chương hai trăm năm mươi mốt dương quân lâm tới chơi dương quân lâm vẫn là ăn mặc lần trước cái k i a thân áo bào tím khí thế nội liễm cũng là phía sau hắn hôi bảo lão giả một mặt kiền nạo hai đầu lông mày tràn ngập một tia lanh ý chờ đến lâm thái làm hai người pha trả ngon sau khi rời đi dương quân lâm trước t i ê n ấ y náy cười một tiếng dương n g u mạo m g ộ i trước tới quay g i à y diệp trí tôn mong được tha thứ không sao cả vị này là diệp thần khẽ lắc đầu tầm mắt nhìn về phía bên cạnh hắn hôi bảo lão giả hắn cảm ứng được vị lão giả này là võ đạo tông sư tu vi bất quá đối với mình giống như tồn tại không nhỏ để ý dương quân lâm mở mi đến từ võ minh tôn trưởng lão nghe vậy cười lạnh vẻ mặt rất là kiêu căng võ minh diệp thần n h ị nhữ mày giống như cười mà không phải cười nhìn xem dương quân lâm nói dương minh ta cùng võ minh ở giữa tình huống ngươi hẳn là nghe nói có thể ngươi hôm nay lại mang võ minh trưởng lão tới gặp ta dương quân lâm sắc mặt nghiêm nghị nói dương ngộ chính là biết diệp trí tôn cùng võ minh ở giữa ân đoán mới tự tác chủ trương đem tôn trưởng lão mang đi qua muốn làm một cái người hòa giải dùng cái này hóa giải diệp trí tôn cùng võ minh ở giữa ân đoán hóa giải diệp thần lập tức khép cười một tiếng này đều đối ta hạ đạt cách xác lệnh tại sao lại chạy tới tìm kiếm hóa giải dương quân lâm không khỏi nhìn về phía một bên tôn trưởng lão tôn trưởng lão ngươi nói một chút đi chính phủ cũng không hy vọng thấy cục diện như vậy tóm lại chuyện này tốt nhất chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không tôn trưởng lão đứng dậy nhìn thẳng diệp thần c ư ờ i lạnh nói n g ư ơ i giết ta võ minh phùng trưởng lão ở bên trong năm vị tông sư đúng là quá phận mong muốn hóa giải việc này cũng không phải là không thể được chỉ cần ngươi tự phế tu vi lời này vừa nói ra dương quân lâm vẻ mặt kịch liệt nhật biến tôn trưởng lão ngươi hắn không nghĩ tới võ minh yêu cầu đã vậy còn qua quá phận tự phế tu vi tu vi đối với một cái cổ võ giả tới nói so tính mệnh quan trọng hơn rõ ràng võ minh cũng không muốn hóa giải việc này muốn ta tự phế tu vi diệp thần cười theo đi ra tôn trưởng lão đảo chắp tay sau lưng cao cao tại thượng nói không sai liền là tự phế tu vi diệp nam cổng ta thừa nhận ngươi cái này thiên bảng đệ nhất rất lợi hại bất quá ngươi đừng tưởng rằng ta võ minh bắt ngươi không có cách thức thời hiện tại liền tự phế tu vi sau đó theo lão phu hồi trở lại võ minh tiếp nhận võ minh thẩm phán tôn trưởng lão trước khi tới ngươi cũng không phải như thế nói với ta dương quân lâm sắc mặt cũng châm xuống hắn chịu số một dặn do đứng ra giật dây liền là muốn hóa giải võ minh cùng diệp thần ở giữa ân đoán ai có thể nghĩ đến trước đó thái độ coi như không tệ tôn trưởng lao tại nhìn thấy diệp thần về sau chuyện thay đổi vậy mà đưa ra như thế quá phận yêu cầu đây là không đem hắn dương quân lâm để vào mắt sao tôn trưởng lão lạnh g i ọ n g cười một tiếng ta trước đó hoàn toàn chính xác có nghĩ qua muốn hóa giải song phương ân đoán bất quá đó là xây dựng ở diệp nam cùng thái độ không sai điều kiện tiên quyết hiện tại ta võ minh đ ổ i ý dương quân lâm đột nhiên giận dữ diệp thần p h t tay ngăn lại hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem tôn trưởng lao nói các người võ minh yêu cầu cũng đã nói. hiện tại có phải hay không giờ đến phiên ta đưa yêu cầu ngươi còn dám đưa yêu cầu tôn trưởng lão còn cho là mình nghe lầm cười nhạo nói diệp n a m c quần ta khuyên ngươi tốt nhất có chút tự mình hiểu l ấ y ngươi có biết ta v õ minh cách sát lệnh vừa ra toàn bộ hoa quốc cao thủ đều sẽ đối địch với ngươi diệp thần từ chối cho ý kiến k híp híp mắt nói ta nghĩ ngươi sai lầm nên sợ không phải ta mà là ngươi v õ minh ta v õ minh sẽ sợ đơn giản chê cười tôn trưởng lão giận quá mà cười diệp thần m ặ t không thay đổi nói điều kiện của ta rất đơn giản mong muốn ta bưng tha ngươi vo minh vậy liền để cho các ngươi võ minh minh chủ tự mình quay lại đây hướng ta dập đầu nhận lầm thằng ngại danh côn vọng tôn trưởng lão nghe vậy tức giận tới mức lạnh quõng t ố t rất tốt đã như vậy cái k i a giữa chúng ta không có nói chuyện đây chính là chính ngươi muốn chết dứt lời hắn hất lên ống tay háo liền muốn ly khai chậm đã diệp thần hợp thời nói tôn trưởng lão quay đầu cười lạnh nói làm sao ngươi hối hận rồi ta không hy vọng một con chó đứng đấy nói chuyện với ta diệp thần khẽ lắc đầu thanh âm đạm mạc đến cực điểm quỷ xuống lời này vừa nói ra một cỗ vô cùng cường hãn uy áp từ trên người hắn buộc phát ra tại cỗ uy áp này phía dưới dương quân lâm cùng tôn trưởng lão v ẹ mặt cùng nhau n h ấ t biến nhất là tôn trưởng lão hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng áp lực kinh khủng bức ép tới như núi lớn ép tới hắn phù phù một tiếng quỳ gối quỳ trên mặt đất diệp năm cuồng ngươi đây là tại muốn chết tôn trưởng lão mặt mũi tràn đầy hoán độc nhìn xem hắn trong lòng kinh hại không thôi hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được diệp thần khủng bố không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn uy áp liền đem chính mình ép ngã xuống đất một bên dương quân lâm trong lòng đồng dạng đều chấn bởi vì tại diệp thần uy áp dưới hắn lại có loại vô phương kháng cự cả chính phủ dương minh ít cầm chính phủ tới dọa ta diệp t h â n ngắt lời hắn tầm mắt băng lãnh nhìn xem quỳ trên mặt đất tôn trưởng lão xem ra phùng khoát hải không có đem ta truyền lại đúng chỗ bạn thỉnh nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi không không để cử đ ộ n g ngươi muốn làm cái gì tôn trưởng lão trong mắt lộ ra một chút sợ hãi diệp thần con ngón búng ra một đó màu vàng diễm hỏa bắn nhanh tiến vào trong cơ thể hắn ta cho các ngươi võ minh minh chủ chuẩn bị một món lễ lớn làm phiền ngươi thay ta mang kẻ một thoáng liền nói hai ngày sau ta diệp nam cùng sẽ rút kiếm đạc ngươi võ minh sân môn di tôn trưởng lão liền cảm giác mình khôi phục động đậy mặt mũi tràn đầy âm công nhìn xem diệp thần người đối ta động cái gì tay chân cúc đi diệp thần một phất ống tay áo tôn trưởng lão cũng cảm giác một đạo kính khí kéo tới biến sắc hướng phía cổng liền bạo nhảy lên mà đi vừa chạy vừa nói diệp n a m g cuồng ta cam đoan ngươi sẽ hối hận diệp trí tôn đa tạ dương quân lâm đứng dậy đối diệp thần trịnh trọng liền ư n quyền hắn biết diệp thần vừa rồi hoàn toàn có năng lực giết tôn trưởng lão sở dĩ không có gì thuật ý là nghĩ cho mình một lần mặt mũi không có việc gì dương minh cũng là xuất phát từ có hào ý diệp thần khẽ lắc đầu cười lạnh nói bất quá hắn võ minh năm chính mình xem quá mức tại tô ti cũng dám phái người tới để cho ta tự phế t u vi diệp trí tôn ta có câu nói không biết có nên nói hay không dương quân lâm thở dài m ộ t hơi mặt lộ vẻ vẻ do dự diệp thần gật đầu nói cứ nói đừng n g ạ i ngươi không phải võ minh đối thủ dương quân lâm đ ỗ n g nhiên nói ra một câu hết sức sắc bén vì sao diệp thần vẻ mặt như t h ư ờ n g dương quân lâm nhìn thật sâu hắn l ư ớ t mắt nói mặc dù ngươi là thiên bảng thứ nhất chiến lược có thể so với nửa bức võ tôn bất quá vẫn như c ũ không phải võ minh đối thủ ngươi liền không nghĩ tới võ minh dựa vào cái gì có thể áp đảo hết thẻ cổ võ giả phía trên người liền không nghĩ tới võ minh liền phá tông đan đều có thể lấy ra nội tình sao lại là mặt ngoài đơn giản như vậy diệp thần cười không nói võ minh lợi hại hắn biết thế nhưng hắn diệp thần lại là dễ trêu hạ người sao thay thế dương quân lâm hít sâu một hơi nói rất nhiều người cũng không biết kỳ thật võ minh có một bí mật lớn chương hai trăm năm mươi hai võ minh bí mật diệp thần không khỏi nhìn về phía hắn đại bí mật không sai dương quân lâm nhẹ gật đầu nói võ minh thành lập tại sáu trăm năm trước vạn lịch năm ở giữa trải qua sáu trăm năm không ngã một mực hương thịnh nói rõ bởi vì nó là bên trên ba ngày ở thế tục giới phụ thuộc thế lực liền là bên trên ba ngày chó săn diệp thân cười nói dương quân lâm mặt lộ vẻ kinh ngạc bất quá vẫn là chấp nhận xuống tới tại đây sau trăm năm đến võ minh đã trải qua triều đại thay đổi cũng xuất hiện qua mấy lần diệt minh mối nguy thế nhưng chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ bị hóa giải mất là bên trên ba ngày ra tay rồi diệp thân hỏi dương quân lâm khẽ vượt cảm không sai ngươi nếu là diệt võ minh thế tất sẽ dẫn xuất bên trên ba ngày đám người kia cho nên ta mới nói ngươi không phải võ minh đối thủ đây cũng chính là vì cái gì chính phủ không hy vọng thấy hắn thấy diệp thần tuy mạnh nhiều lắm thì ở thế tục giới bên trong xương vương xương bá cần phải thật đối mặt bên trên ba ngày người còn thiếu rất nhiều không có người so với hắn rõ ràng hơn bên trên ba ngày khủng bố diệp thần từ chối cho ý kiến bên trên ba ngày nói trắng ra là liền là một đám càng cường đại hơn cổ võ giả nếu như chính hắn cũng là cổ võ giả có thể sẽ k i ê n kỵ ba phần nhưng mà hắn là người t u chân không có một kiếm trạm không diệt nổi sự tình dương quân lâm lần nữa nói còn có võ minh đương nhiệm mình chủ tư không ngạo tại năm mươi năm trước là hoa quốc thiên bảng thứ nhất thiên bảng chỉ thống kê sáu mươi tuổi trở xuống cổ võ giả một khi tuổi tác vượt qua sáu mươi tuổi liền sẽ tự động hạ bảng mà cái này tư không n ạ o chính là bởi vì đầy sáu mươi tuổi về sau mới từ trên thiên bảng biến mất diệp thần có chút hăng hái mà hỏi hắn hiện tại xem như hiểu rõ vì sao người trên thiên bảng tuổi tác đều không phải rất lớn mà lại hai mươi năm không thay đổi một lần nguyên lai cất giấu trong đó lớn như vậy che giấu đúng thế dương quân lâm khẽ gật đầu diệp trí tôn hiện tại hẳn là hiểu rõ đi thiên bảng không có mặt ngoài đơn giản như vậy nhìn như chỉ có hơn trăm người trên thực tế năm mươi năm bạn thình nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi không không để cử đọc đến có vô số người lên b ả n g qua những người này hạ bảng về sau có chết rồi có hoặc là ẩn cư xuống dưới thực lực so với t r ư ớ c càng khủng bố hơn nói đến đây hắn dừng một chút nói mà ta cùng yến n a n phi lý vân tiêu bọn hắn nhiều lắm là xem như thế hệ trẻ tuổi cường giả sau lưng chúng ta còn có rất nhiều ẩn dấu lão q u á i vậy ngươi nói này chút ẩn dấu trong đám người có hay không võ đạo trí tôn diệp thần bỗng nhiên hỏi một câu hắn so sánh quan tâm cái này dương quân lâm là người sau đó lắc đầu nói hẳn không có bất quá mặc dù không có người đột phá đến võ đạo trí tôn nhưng ta t i tưởng cùng lúc đó hán g chính c đạo t r đại đường phố tô vũ hàm cùng tô ấu vi riêng phần mình dẫn theo món ăn đi trên đường diệp vô song lạc hậu lỡ bước nụ cười lạnh lẽo không nói một lời Băng anh vào tỷ u ấ trước ngươi không còn nói người ta đều hai mươi lăm tuổi nên cân nhắc một cá i nhân tình cảm giác vấn đề sao tôi hầu vi khuôn mặt nóng lên thanh em nhỏ đến cùng giống như mốt đều nói r ứ t lời còn theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua sau lương diệp vô s o n g gặp hắn nhìn không c h ư ớ c mắt giống như là không nghe thấy sau mới thở dài một hơi khó được ca t ô vũ hàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ ta trước đó có nghĩ qua ngươi tương lai bạn trai hoặc là hào môn tử đ ệ hoặc là trong quân binh các ca thật không nghĩ đến ngươi thế mà chuyển tính tình thì ngươi lại chê cười ta tôi hầu vi dậm chân đang muốn nói gì thời điểm chỉ nghe được phía trước chuyển đến rối loạn tưng bừng sau đó chỉ thấy một nữ tử tóc h a i bù xù chạy tới mà ở sau lưng nàng đuổi theo hơn mười cái mặt mũi tràn đầy sát khí đại h cứu mạng cứu mạng nữ tử ước chừng ba mươi mấy tuổi một bên chạy một bên kinh hô tốc độ cao hướng phía tô vũ hàm đám người hoảng hốt chạy bừa chạy tới nhìn như hốt hoảng v ẻ mặt phía dưới lập lòe một tia cười l ạ n h ngay tại nàng sắp tiếp cận tô vũ hàm đám người thời điểm một đạo áo trắng thân ảnh ngăn ở trước mặt nàng lại cử động một bước liền chết mau cứu ta cầu văn ngươi nữ tử trên mặt đều là bối rối thế này d i ệ p vô song sau lưng tô vũ hàm cùng tô ấu vi theo bản năng đi ra ngoài tô vũ hàm không đành lòng mà hỏi vị nữ sĩ này thỉnh hỏi bọn hắn vì cái gì truy ngươi ta chồng trước thiếu tiền nợ đánh bạt ch bọn hắn liền đổi u theo để cho ta trả còn nói muốn đem ta bán đến thái lan làm kỹ nữ nữ tử quỳ trên mặt đất đối tô vũ hàm một hồi dập đầu bàn tỏi van cầu các ngươi mau cứu ta mau cứu ta cùng lúc đó xa xa cái kia mười cái hán tử đã đổi u theo vô s o n g ngươi nếu không mau cứu n à n g a tô vũ hàm mặt lộ vẻ không đành lòng d i ệ p vô s o n g vẻ mặt lạnh lẽo t ẩ u tử chúng ta không muốn xen vào việc của người khác uy ngươi có thể hay không đừng t u y ệ t tình như vậy a tô â u vi lập tức căm tức nhìn hắn có chút mất bạn thỉnh nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi không không để cử đọc nhìn n g ư ơ i người này còn có hay không điểm đồng tình tâm rồi đồng tình tâm đó là vật gì diệp vô song vẻ mặt lạnh lùng thính ta nhìn l ắ m ngươi vậy mà ưa thích loại người như ngươi tô ấu vi đột nhiên giận dữ tức giận đẩy hắn ra hướng đi quỷ trên mặt đất nữ tử vị tỷ tỷ này ngươi đừng sợ nhanh đứng ở phía sau chúng ta đến bọn hắn không dám động tới ngươi cái kia mười mấy người đại hán đuổi kịp về sau từ phía sau đi ra một cái đen kịt hán tử tiểu tiên nhân đây là chúng ta tứ hải bàn sự tình ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác ta liền muốn quản làm sao dọn tô ấu vi ỉ có diệp vô s o n g ở đây đưa tay liền muốn đỡ dậy trên mặt đất nữ tử ngay tại tay của nàng sắp đụng phải trên mặt đất vị nữ tử kia thời điểm đối phương thấp đi xuống khỏe miệng phát ra một tia c ở i lạnh trong tay nhiều hơn một cây truy thủ đột nhiên nổi lên mục tiêu trực chỉ tô ấu vi sau lưng tô vũ hàm trong lúc nhất thời tô ấu vi dọa đến đặt mông ngồi dưới đất tô vũ hàm cũng ngây người làm sao cũng không nghĩ tới mới vừa rồi còn một bộ yếu đuối đáng thương nữ tử đột nhiên nổi lên giết người chết đi, chết đi mắt thấy tô vũ hàm dọa đến không n ú c ních nữ tử trên mặt che kín vẻ dữ tợn đúng lúc này nàng b ỗ n nhiên cảm giác được sau lưng theo bản năng nhìn lại nên đón nàng là một đạo mũi kiếm phúc thử một k h ỏ a tốt đẹp đầu lăn đến trên mặt đất một mực lăn ra xa mười m ấ y mét, nữ tử mở to hai mắt nhìn tràn đầy không thể tin đến chết mới thôi nàng đều không nghĩ tới liền là vị kia dài đến vô cùng xuất khí thoạt nhìn giống học sinh thiếu niên lại là c a o thủ c h ỉ mũi kiếm nàng liên chết bất thình lình một màn dọa đến người xung quanh tạm thời quên đi nói chuyện dồn dập mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy hoảng sợ một hồi nóng bỏng máu tươi văng đến tô ấu vi trên mặt diệp vô song bước nhanh hướng đi tô vũ hàm lạnh leo vẻ mặt phía trên mang theo một vẻ khẩn trường tàu tử trong mắt hắn phản phất là vừa rồi một kiếm kia không đáng giá n h ắ c tới mà tô vũ hàm an nguy mới là trọng yếu nhất chương hai trăm năm mươi ba họa không kịp gia đình giết người giết người theo diệp vô xong một kiếm chém xuống muốn ám sát tô vũ hàm nữ từ đầu bốn phía người đi đường ngu ngơ sau một lát lần lượt bạo phát ra trận trận sợ hai tiếng liên liên trước đó truy vị nữ tử kia hơn mười đại hắn cũng bị hù dọa n h ư n ong vỡ tổ bốn tà mát sợ bước vị nữ tử kia xuống tràng tô vũ hàm đột nhiên bừng tỉnh nhìn một chút trên mặt đất đầu người khuôn mặt hơi chẳng bệnh ta ta không sao cho tới bây giờ nàng vẫn như c ũ sợ hai không thôi vốn cho rằng nữ t ử mắt n ạ đoàn người mình mong muốn cứu nàng nhưng chưa từng nghĩ nàng đột nhiên nổi lên giết người mà lại mục tiêu còn là chính mình hô nghĩ tới đây tô vũ hàm thở phào một cái rất là cảm kích nhìn về phía diệp vô song vô song thật sự là cảm ơn ngươi vừa rồi nếu không phải diệp vô song kịp thời chém giết đối phương chỉ sợ nàng hiện tại đã sớm bị thương tổn thật là nguy hiểm a t ẩ u t ử yên tâm có ta ở đây không ai có thể bị thương ngươi diệp vô song vẻ mặt lạnh lẽo trong hai con ngươi lõe lên một v ệ kiên định tô vũ hàm khẽ vất cảm lúc này mới chú ý tới trên mặt đất tô âu vi gặp nàng rất là không có hình tượng ngồi sập xuống đất vương bít lấy máu trên mặt dấu vết trực tiếp bị sợ ngây người vi vi ngươi không sao chứ tô âu vi gấp vội vàng đi tới đưa nàng đỡ dậy ô ô ô, tô âu vi một thanh bổ nhào vào tô âu vi trong ngực run lẩy bẩy khóc lên tỉ vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết ta kém một chút liền cho rằng ngươi t ố t không sao tô vũ hàm an ủi nàng vài câu nghe được nơi xa có xe cảnh sát thổi còi thanh âm về sau vội và nói đi chúng ta nhanh lên đoàn người liền rơi trên mặt đất món ăn đều không để ý tới nhặt lên bước nhanh vội vã liền rời đi hiện trường tô h u vi cảm xúc mới khôi phục ổn định vánh mắt mà ừng đỏ rất là ấy này nói tỉ đều tại ta ta nếu là không xen vào việc của người khác liền sẽ không phát sinh sự tình vừa rồi ta cũng không nghĩ tới tô vũ hàm vỗ vỗ bộ ngực lúc này mới nhìn về phía một bên diệp vô song vô song ngươi chẳng lẽ sớm liền biết nàng muốn giết ta nàng cũng không đốc lúc này đoán sẽ ra sự tình bản chất có sắc khí kiếm vô s o n g bước chân dừng lại thản nhiên nói ta cảm ứng được nữ nhân kia trên người có sắc khí nhưng phàm là kiếm tu trong lòng vô cùng linh hoạt kỳ hảo thậm chí là mất cảm đôi khi thế cảm ứng so bất luận cái gì người đều mạnh hơn tại nữ nhân kia xuất hiện trong nháy mắt đó hắn liền cảm ứng được đối phương sát khí trên người vì vậy mới không cho tô vũ hàm hai người xen vào việc của người khác làm sao tô ấu vi không nghe nói đến đây diệp vô s o n g tầm mắt băng lánh nhìn tô ấu vi liếc mắt mặc dù không nói một lời có thể trong đó ý vị không cần nói cũng biết tô ấu vi rất là ủy khuất túi đầu cắn môi yếu ớt mà nói đứng thật xin lỗi ngươi không dùng nói xin lỗi với ta diệp vô s o n g cắt n g a n nàng vẻ mặt đạo mạc vô cùng tẩu từ hôm nay nếu là có chuyện bất chắc ta sẽ giết ngươi đối với hắn mà nói diệp thần manh manh tô vũ hàm là cái thế giới này người trọng yếu nhất đến mức tô âu vi chẳng qua là cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại dù cho nàng ưa thích chính mình tô âu vi ngay vậy vẻ mặt lập tức tái đi tuất ta đây không phải không có việc gì nha trở về đi tô vũ hàm vội vàng đánh cái giảng hòa thiên nam lâm thành diệp ra diệp hải vợ chồng nhìn xem đột nhiên xông vào trong nhà một đám người vẻ mặt có chút e ngại các ngươi là ai ta là võ minh n ụ c thông một người mặc áo bảo xanh nam tử trung niên theo ngoài cửa đi đến nhìn về phía diệp hải vợ chồng ánh mắt mang theo vẻ trêu tức cái gì võ minh chưa từng nghe qua các ngươi muốn làm cái gì diệp hải thật chặt đem thê tử nô lan hộ tại sau lưng cầm trong tay một thanh dao phay gắt gao nhìn chăm chú chạm đất thông đám người nghe chưa từng nghe qua không trọng yếu trọng yếu chính là bọn ngươi sinh một đứa con trai tốt c h ọ n vẹn chém giết ta võ minh sáu đại trưởng l a o lục thông cười lạnh sau đó khua tay nói mang đi tiếng nói vừa ra liền có hai cái võ minh thành viên hướng phía diệp hải vợ chồng đi tới diệp hải đột nhiên giận dữ không ngừng huy động trong tay dao phay mắt thử mất nước ta xem ai dám tới hắn vốn cho rằng trước mặt hai người sẽ biết sợ ai biết một người trong đó khinh thường cười một tiếng một đạo kình khí đánh tới hắn chỉ cảm thấy cánh tay một thanh dao phay ứng tiếng rơi trên mặt đất không đợi hắn kịp phản ứng người kia thân hình khẽ động đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn một trưởng vỗ t ạ i hắn trên ngực diệp hải phù phù một tiếng ngã trên mặt đất nô lan vừa muốn nói chuyện đồng dạng bị một trưởng đánh n g ấ t x ỉ u đem bọn hắn mang về tổng đài đi lục thông phất phất tay chờ thủ hạ đem diệp hải vợ chồng mang đi ra ngoài về sau trong tay hắn đông nhiên nhiều hơn một bao thuốc nổ khoe miệm ngậm lấy một tia t ư ơ i cười đặc ý di cha mẹ ngươi trung quy là ngươi x ư ơ n g sơn mềm cái này là cùng ta võ minh đối nghịch đại giới hắn vĩnh v i ê n cũng không quên được ngày đó tại gợn sóng trên sông đạo thân ảnh kia chém giết viên bất phá lúc mang đến cho hắn rung động cùng bóng ma tâm lý sau đó hắn chạy vốn nghĩ về sau cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế không đi t r e o chọc diệp thần ai có thể nghĩ đến diệp thần đi tới yến kinh về sau thế mà liên sát võ minh nhiều như vậy tôn g sư khiến cho hắn khiếp sợ sau khi lại mừng như điên không thôi không có người so với hắn rõ ràng hơn võ minh mạnh mẽ diệp nam c ù n mặc dù nhưng tại đắc tội võ minh về sau thế tất không có kết cục tốt nghĩ tới đây lục thông chậm rãi đốt một điếu thuốc kích thật sâu một hơi về sau dẫn đốt trong tay thuốc nổ k ế p nổ sau đó tùy ý vứt xuống trong phòng cả người hóa thành một đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài trọn vẹn nhảy đến lầu dưới ven đường về sau hắn nổ ngụm về mắt n h ế c miệng cười một tiếng ẩm vê anh theo một tiếng vang thật lớn diệp thần nhà trong nháy mắt hóa thành đầy đất phế tích dẫn tới vô số người hoảng sợ tiếng tê ơ đi thôi lục thông đạp diệt tàn thuốc lên chiếc kia màu đen b ằ n mã tầm mắt nhìn liên q u a một chút sau lưng ngất đi diệp hải vợ chồng xe vừa khởi động không đến một trăm mét một cỗ xe dịp đối diện lá theo cố ử a ra, xe mở một chỉ thấy v lao gia tử đầu tiên là nhìn một chút màu đen bằng mã sau đó thở dài một hơi lục thông giận quá mà cười chỉ bằng các ngươi hai cái đừng quên ta lục thông là thông mạch cảnh tu vi các ngươi hai ông cháu khó khăn lắm nội tình kỳ cố lao gia tử đắng chát cười một tiếng quay đầu hướng sau l ư n g dịp ông quyền trương sư đệ xin nhờ lời này vừa nói ra lục thông sắc mặt chìm xuống không khỏi nhìn về phía xe dịp chỉ thấy một vị thân mặc đạo bảo nam tử trung niên đi ra khí thế trên người cùng lục thông không khác nhau chút nào các hạ là ai lục thông sắc mặt chìm xuống nam tử trung niên cười nhạt một tiếng tại hạ trương ngọc lâm phái võ đang tam đại đệ tử ứng cố lao yêu cầu ra sức bảo vệ diệp đại sư gia đình cố lao ra tử lúc nào cùng võ đang người liên quan đến nhau rồi lục thông tầm mắt lấp lánh không ngừng cố lao ra tử mở miệng nói lao già ta tuổi nhỏ lúc tại võ đang làm đến đạo sĩ cho nên cùng v õ đang có một đoạn hương hòa tình lục h i n h hai người chúng ta thực lực t r ê n l ệ không nhiều ta không muốn cùng ngươi đạo thủ vông xuống diệp đại sư phụ mẫu rời đi thôi trương ngọc lâm đánh cái chắp tay lục thông bỗng nhiên bật cười các ngươi coi là dạng này liền có thể ngăn cả ta chương hai trăm năm mươi b ố võ minh các ngươi đây là tại muốn chết thấy lục thông nụ cười trên mặt trương ngọc lâm nhũng mày sau đó chỉ thấy lục thông quay người đối trong xe bm đút không người cúi đầu còn mời ngô trưởng lao ra tay tiếng nói vừa ra chỉ thấy trong xe bm đút bỗng nhiên bắn nhanh ra một đạo vô cùng cường h ã n kinh khí kinh khí sẽ rách không khí thẳng đến trương ngọc lâm ẩm trương ngọc lâm cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài đợi đến đứng người lên lúc tầm mắt gắt gao nhìn xem trong xe bị ém đút vô cùng run g sợ võ đạo t ô n g sư một bên cố lao g i a tử c ù n g cố bánh lánh trong lòng nhất thời chìm xuống ta võ minh sự tình ngươi cũng d á n quản một đạo vô cùng thanh âm g i n mua từ trong xe chuyển ra chỉ là thanh âm liền chấn động đến cố lao g i a tử ba người hai thai oanh minh không nớt trương ngọc lâm nhìn về phía cố lao g i a tử đáng chát cười một tiếng cố lão tại hạ t ậ n lực hắn vốn không muốn nhúng tay võ minh cùng diệp thần ở giữa sự tình thuật ý là cố lao ra tử đau khổ tình cầu lúc này mới cả gan nghĩ muốn cứu diệp thần nhưng là đối phương có võ đạo tông sư tòa c h ấ n vẹn vẹn dựa vào bản thân thông mạch cánh tu vi như thế nào chống lại lục đương chủ cố lao ra tử khẽ lắc đầu nói ngươi hôm nay động diệp đại sư người nhà có hay không có cân nhắc qua diệp nam cùng tiến vào ngươi võ minh chó gà không tha nói đến đây hắn dừng một chút nói diệp đại sư chấn nộ phía dưới các ngươi ngăn không được ha ha ha lục thông không những không giận mà còn cười ta võ minh nếu dám động thủ với hắn lại như thế nào không có chuẩn bị các ngươi liền đợi đến xem đi không được bao lâu diệp nam cùng hẳn phải chết không nghi ngờ vớt xuống câu nói này hắn trở lại trong xe t h u ố c g ụ c lái xe phát động lên xe ngay trước cố lao ra từ ba người mặt nên ngang rời đi cố lao ra từ d ư ơ n g mắt ngóng nhìn yến kinh phương hướng tự lẩm bẩm diệp đại sư ta cố ra tận lực đưa tiễn dương quân lâm về sau diệp thần liền thấy tô vũ hàm ba người trở về chẳng qua là tô vũ hàm cùng tô ấu vi s ắ t mặt cũng không quá tốt nhất là tô ấu vi một mặt sợ hãi không thôi diệp thần vừa muốn nói gì tô vũ hàm nào h tới trong ngực hắn thật chặt ôm c ủ hắn x ả ra chuyện gì rồi diệp thần vẻ mặt hơi chấm xuống hắn có thể cảm nhận được tô vũ hàm tại ôm chính mình thời điểm cả người đều tại nhẹ nhàng run r u dậy tựa hồ là nhận lấy cái gì kinh hãi đừng nói chuyện để cho ta l ặ n g lặng tô vũ hàm hít sâu một hơi đem đầu t r ô n vào trong ngực của hắn diệp thần không khỏi nhìn về phía một bên diệp vô song diệp vô song lúc này nắm ở trên đường trở về bị ám sát sự tình nói ra ẩm diệp thần một trưởng vô nát trước mặt cái bản tầm mắt băng lánh nhìn về phía tô âu vi tô âu vi ngươi thật đúng là thiện lương à. nếu như nàng không đi vịn nữ từ kia đối phương căn bản không có cơ hội ra tay hành tích diệp vô song đều nhắc nhở nàng thế mà còn muốn đi cứu vươn quê là nữ nhân này chỉ là đơn thuần đồng tình tâm quậy phá tô ấu vũ i giật mình, vội vùi dưới, miệng lên, tại bị nàng như mình, vàng xuống lên, không đúng. là thế che khóc Được ta, đem đầu đều c ta rồi, n g k hàm ô n nghĩ tình g được đầy đủ có quái vi, ai có thể nghĩ tới thể sự sẽ l như thế này. thế h Tô à vũ、hàm、vội vàng bông ra diệp thần theo trên mặt gạt ra một vệt cứng đờ nụ cười diệp thần lạnh lùng nhìn tô ấu vi l i ế mắt lúc này mới hỏi vô s o n g đối phương là ai không biết bất quá xem bộ dáng là sát thủ diệp vô s o n g lắc đầu tô vũ hàm nâng n ỡ ngạch diệp thần ta có chút mệt mỏi ta nghĩ đi nghỉ ngơi h ạ đi thôi diệp thần nhẹ gật đầu tô ấu vi vội vàng bịn tô vũ hàm về tới gian phòng một cỗ á manh u n liệt p vô sông ư mắt, m là võ i khí thế từ diệp thần thân bên trên tàn ra nhìn thẳng lâm thái lạnh giọng nói chuyện khi nào liền nửa giờ trước kia tại khí thế của hắn phía dưới lâm thái p h ủ phù một tiếng té quỵ dưới đất đầu đầy là mồ hôi mà nói chuyện ta an bài trước tới bảo hộ hai lão nhân đều bị thanh trừ võ minh trực tiếp đi trong nhà ngài bắt đi nhị l a o còn n ắ m phòng ở cũng cho nổ ta cũng là vừa tiếp và o cố lao ra từ điện thoại là võ minh đường chủ lục thông mang theo người bắt đi nhị l a o cố lao ra từ ra mặt ngăn cản bất quá lại bị đối phương võ đạo t ô n g sư chấn nhấp rồi chờ hắn nói hết lời về sau trong phòng yên lặng mấy giây diệp thần đột nhiên ngần đầu trong mắt lóe lên triều biển xác ý võ minh các ngươi đây là tại muốn chết bởi vì cái gọi là họa không kịp gia đình võ minh nếu như chỉ nhằm vào hắn diệp thần một người diệp thần còn không đến mức tức giận như vậy có thể phụ mẫu cùng với vũ hàm đám người là nghịch lân của hắn d ô n g có v ả y ngược chạm vào chắc chắn phải chết tôn chủ làm sao bây giờ lâm thái lo lắng bất tán hỏi hai cái lao nhân bị võ minh nắm ở trong tay chẳng khác gì là cầm diệp thần m ệ n h môn đối phương thậm chí là có khả năng đề ra bất kỳ yêu cầu gì bao quát nhường diệp thần tự phế tu vi lại hoặc là tự sát ta đi giết bọn hắn diệp vô xong ném câu nói tiếp theo quay người vừa muốn đi ra trận đã diệp thần ngăn lại hắn khoe miệm phát ra một vện lệnh leo đổ cong bọn hắn coi là bắt được ta phụ mẫu sau đó giấu đi ta liền không tìm được sao nghĩ đến quá ngây thơ lâm thái vừa muốn nói chuyện thời điểm đã thấy diệp thần trực tiếp từ trong nhà nhảy ra ngoài bước ra một bước cả người vọt hướng đối diện t ò a kiệu cao ốc phía trên diệp thần đứng bước bước chân giống như thần linh bao quát chúng sinh ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp theo đầu ngón tay gạt ra một giọt máu tươi máu tươi tung bay trên không t r ú n g phát ra màu vàng vừa sáng đốt ta chân huyết luyện ta thân thức luyện thân thuật vạn d ò n truy tung diệp thần trong miệm khẽ nhà mấy chữ sau đó nhắm hai mắt lại luyện thần thật u là một cái tăng cường thần thức phương viên hơn ngàn mét nhưng tại tự thân chân huyết kích thích hạ thi triển luyện thần thật u về sau thần thức tăng vọt có thể bao phủ trong vòng nghìn dặm bên trong bất quá chỉ có thể cảm ứng cùng hắn có huyết mạch liên hệ người đây cũng chính là hắn lúc trước vì cái gì không thể dùng biện pháp này đến tìm kiếm tô vũ h à n g nguyên nhân còn nữa môn công pháp này thi triển đi ra s a u sẽ có nhất định tác dụng phụ có thể chỉ cần có thể tìm tới phụ mẫu cái kia lại đáng là gì trong lúc nhất thời khổng l ồ thần thức từ diệp thần nghe hoàn cung bên trong điên cùng tuần ra như là đẩy ra gợn sóng giống bốn phía tán đi quét qua từng đầu đường đi xuyên qua một tòa tòa nhà cao tầ vượt qua một tòa toàn núi cao chỉ cần có cùng hắn huyết mạch người ở gần xuất hiện tại thần thức bao trùm phạm vi bên trong liền sẽ bị hắn cảm ứng được nhất là phụ mẫu trên người huyết mạch cùng hắn diệp thần ở gần nhất theo hắn thần thức là điên cùng tàn ra trước tiên bị vô số hoa quốc đương thời cao thủ cảm ứng được trong lúc nhất thời vô số cường giả đột nhiên nhìn về phía chân trời t â m mắt có chút run sợ đây là tinh thần lực chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ đạo trí tôn nghe đồn đặt chân võ đạo trí tôn về sau có thể ý thức ngoại phóng tự thành lĩnh vực làm diệp thần thần thức bao trùm phương viên ba ngàn dặm về sau hai đạo cực kỳ nồng đậm diệp thần trong mắt lóe lên một vệ s m n h i ê n nguyên lai tại đây bên trong chương hai trăm năm mươi năm diệp thần phụ mẫu hạ lạc cùng lúc đó ở vào hiến kinh bên ngoài ba dặm một tòa nhà trong cao úc đây không phải một tòa bình thường cao úc mà là võ minh tại thiên nam phân đà chủ yếu là c h ấ n thủ một phương thuận tiện tiếp nhận cổ võ giả gia nhập mà c h ấ n thủ cái này phân đà chính là cùng lục thông cùng một chốn ngô trưởng lão một vị võ đạo t h ô n g sư giờ phút này cao úc tầng hầm bên trong diệp hải cùng nô lan ngã trên mặt đất bởi vì bị trói hết sức bền chắc không thể động đậy hai người sau khi tỉnh lại cũng không nói chuyện chẳng qua là lạnh lùng nhìn đứng ở trước mặt bọn hắn lục thông bọn hắn mặc dù không biết võ minh vì sao bắt chính mình bất quá trên đại thể vẫn có thể đoán được võ minh là muốn dùng bọn hắn tới áp chế diệp thần đã như vậy một vị giận mắng là vô dụng đứng tại trước mặt bọn hắn lục thông cười ha ha không dùng nhìn ta như vậy muốn trách các ngươi sinh một đứa con trai tốt phi nô lan tầng tầng hướng trên mặt hắn nổ một ngụm nước bọn lục thông dễ dàng liền tránh lái đi cũng không tức giận ngược lại là phía sau hắn một đại hán đột nhiên giận d ữ một bàn tay chụp về phía n ô lan không dùng lục thông vội và ngăn lại hắn đại hán cười lạnh nói lục đ ừ n g chủ hai người kia không biết tốt xấu cũng dám đối ngươi nôn n ư ớ c bọn theo ta thấy nếu không chứt chặt bọn hắn mỗi người một đầu cánh tay lời này vừa nói ra diệp hải cùng n ô lan vẻ mặt cùng nhau n h ấ t biến gấp cái gì lục thông cười nói đừng nói chặt tay của bọn hắn ngươi ngay tại lúc này giết bọn hắn thì có ích lợi gì diệp nam cùng cũng lại không đến nói đến đây hắn dừng một chút k h o miệm phát ra một vệ tàn nhẫn đường cóng gì không đợi được diệp nam cùng phục tùng thời điểm chúng ta lại ở ngay trước mặt hắn t r ầ m rãi bảo chế cha mẹ của hắn đó mới có ý tứ không sai vẫn là lục đường chủ nghĩ đến chú đáo đại hắn lập tức đập cái m ô n g ngựa nhìn cho thật kỹ bọn hắn ta đi ăn một bữa cơm chờ tổng bộ máy bay tới lại bọn hắn hồi trở lại tổng bộ lục thông ném câu nói tiếp theo liền đi ra ngoài y ế n kinh tại cảm ứng được phụ mẫu chuẩn xác địa chỉ cùng với sau khi an toàn diệp thần từ từ mở mắt trong mắt lóe lên một vệ t ả n khốc giang chết ôn châu một vùng sao cả người hắn theo trên nhà cao tầng n h ả xuống trong vòng mấy cái hít thở liền rơi xuống ngự phong lâu bên trong phân phó lâm thái nói lập tức cho ta đặt trước hai tấm thông hướng giang chiết ôn châu vé máy bay lâm thái cung kính vô cùng nhẹ gật đầu vội vàng lấy điện thoại di động ra đặt trước vé diệp t h â n lúc này mới nhìn về phía một bên diệp vô s o n g c ư ờ i n h ạ t một tiếng có thể dám cùng ta đi võ minh giết cái l o n g trời lở đất diệp vô s o n g không nói gì chẳng qua là phía sau hắn chỗ phụ chi kiếm phát ra một đạo kiếm ngân vang thanh âm theo ánh chấp chất động phát ra trận, trận phốc thử dòng điệt tiếng lâm thái chúng ta đi về sau ngươi đem sao trời các tám trăm người toàn bộ đều đến ngự phong lâu đến người dù cho giết đến máu chạy thành sông diệp thần căn dặn nói lâm thái muốn nói lại tôi h tôn chủ nếu như có võ đạo tông sư đối phu nhân ra tay chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ không sao cả diệp thần khẽ lắc đầu các ngươi một mực đối phó những người khác chí vu tông sư loại hình cường giả tự nhiên có người ra tay đối phó nói đến đây t h â n trí của hắn từ nê hoàn g cung bên trong bộ phát ra trực tiếp đem chọn cái ngự phong lâu bao trùm chỉ thấy hoàng tuyển lao tổ giờ phút này đang ghé vào trên núi giả nhìn lén hai cái công khỉ cùng mẹ khỉ thân mật còn một mặt hâm mộ lao tổ ta có lời muốn nói với ngươi nghe được diệp thần truyền âm về sau Hoàng tuyển lời a o tổ thu tầm mắt, tấp tới, niệm niệm không nếp miệng hồi đôi đi hấp bỏ vấy c ư k h ô này g ngừng, ông g n chủ, i tới. Lời trung nhất thần nhị cầu tử cầu nhị n à vừa nói ra một bên lâm thái sắc mặt hoàn toàn thay đổi giống như là thấy được quỷ giống như chó chó biết nói chuyện lúc trước hắn chẳng qua là nắm lao tổ cho rằng là một đầu chó thường kết quả con chó này đột nhiên nói tiếng người kém chút không có đem hắn h ụ chết cả nhà ngươi đều chó lao tổ khinh thường nhìn hắn một cái tiểu lâm tử ngươi cho lão tổ ta khách khí một chút nếu là chọc giận lao tổ ta vài phút t n ngươi lâm thái gấp vội và ngật đầu mồ hôi lạnh t ỏ ra cũng là diệp vô song tuyệt không ngoài ý m u ố n dù sao trước lúc này hắn liền cảm ứng được lao tổ dị thường sau này diệp thần đã từng vì hắn giải thích qua đi diệp thần ngắt lời hắn t ầ m mắt băng lãnh nhìn xem lão tổ nói ta sau khi đi nếu có võ đạo tông sư đến đây ngươi cứ việc b u ô n g tay ra giết cho ta đồng thời ngự phong lâu cựu thiên hóa long đại trận ngươi có khả năng toàn lực điều động ta nói ông chủ nhị cầu tử ta không nhất định là bọn hắn đối thủ a lao tổ lúc này làm ra vẻ khó khăn có thể t r ò n g mắt lại là quay tròn quay vòng lên lao giả ta cho ngươi mặt mũi đúng không diệp thần cười lạnh đừng cho là ta không biết ngươi sau l ư n g ta đi rất nhiều lần hội sở tu vi đã sớm tới tụ linh cảnh hậu kỳ cái này cầu vật xảo quyệt giống như quỷ khi còn sống không hổ là độ kiếp lao quái háo s á c tham lam chỉ cần có chỗ tốt liền muốn bên trên không có chỗ tốt đủ loại dấu r ố t hoàng tuyền lao tổ h ầ m hực cười một tiếng vội vàng sửa lời nói không có vấn đề nhị cầu tử nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn hắn bất quá ta nói ông chủ ta nghe nói gần nhất có cái gọi ngựa cái dị dung nữ nhân rất a o quay đầu ta muốn tự mình đi trải nghiệm một thoáng nhìn nàng một cái có thể hay không chuồn nhị cầu tử eo ngay vậy lâm thái vội vàng hò khan liên tục đây là một đầu sắt cho a còn giống như có chút bụng đói ăn quàng thế mà ưa thích loại nữ nhân kia diệp thân hư lạnh một tiếng nhìn vô song l ư ớ t mắt hai người cùng nhau đi ra ngự phong lâu lâm thái đem xe mở ra cổng đoàn người đang muốn lên xe thời điểm nơi xa chuyển đến một hồi tiếng ho khan chỉ thấy một người mặc áo cả xa trong tay chống tích trượng lao hòa thượng đối diện đi qua một bộ lạt ma cách đắn mặc hơn nữa còn không khéo đúng lúc ngăn cản xe đường lao hòa thượng râu tóc mặc trắng già mua không thôi một bộ gần đất xa trời dáng vẻ cầm trong tay hắn một cái bị bát vừa đi vừa ho khan đi rất t r ư m tựa hồ là mỗi đi một bước đều hết sức, phí sức. diệp vô s o n g v ẻ mặt lạnh lẽo chắp sau lưng đại lôi âm kiếm run dậy chuyển động lão hòa thượng đến gần về sau tấm mắt v ẫ n đục nhìn diệp thần liếp mắt sau đó run tay đem cái kia bình bát đưa tới run dậy mà nói thí chủ có thể hay không cho ta hóa cái duyên lâm thái đi qua theo trên thân móc ra một tấm một trăm linh vút xuống hắn bình b á t bên trong âm thanh lạnh lùng nói cầm lấy vội vàng nhường mở đường lão hòa thượng lại là nhìn cũng không nhìn cái kia trương nhất trăm vẫn như c ũ cầm trong tay bình bát đưa về phía diệp thần không đủ lâm thái một hồi chán nản hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại người này suy nghĩ một chút lại lần nữa đếm nhưng mà lão hòa thượng vẫn như cũ không nhúc đ í c h l ã o giả cho ngươi mặt mũi đúng không lâm thái đột nhiên giận dữ theo bản năng liền muốn đuổi hắn rời đi diệp thần ngăn lại hắn tầm mắt băng lánh nhìn về phía l ã o hòa thượng thanh âm đạm mạc đến cực điểm không biết ngươi nghị hóa cái gì duyên khu khu cụ lão hòa thượng ho kịch liệt vài tiếng tựa hồ là hết sức phí sức nhìn một chút diệp thần thanh âm âm ưu, ta nghị hóa thí chủ đầu người không biết thí chủ có hay không bỏ được theo lão hòa thượng tiếng nói vừa ra hiện trường không khí đột nhiên nhét biến đất bằng đ ố n g nhiên treo lên một hồi gió lớn đầy trời lá rụng bị quấn đến trên không vô số đạo khí thế dồn dập nhìn về phía diệp thần đám người lao giả sớm phát hiện ngươi không được bình thường lâm thái đột nhiên giận dữ trước tiên một quyền đánh về phía lao hòa thượng quyền phong gào thét quyền ảnh biến ả o khó lường như là như là tháo nhưng mà lão hòa thượng nhìn cũng không nhìn lên mắt chẳng qua là bước về phía trước một bước liền một bước này từ trên người hắn buộc phát ra một cỗ triều biển khí thế、Phúc. tại cỗ khí thế này trùng k í c phía dưới lâm thái thất tha thất t i ể u rút lui mấy bước nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi lần nữa nhìn về phía lao hòa thượng tầm mắt r u n sợ đến t ự c điểm diệp thần từng truyền cho hắn tu la chấn thiên sắt cùng một chút tu luyện dùng đang dược trận này hắn đã đột phá đến tụ linh cảnh sơ kỳ có thể nói cho dù là đối mặt thông mạch cảnh cao thủ cũng sẽ không rơi xuống hạ phong nhưng mà lão hòa thượng vẹn vẹn khí thế liền đem hắn đẩy lui ngũ tạng câu phần như là bị l ử a t h i ê u đốt khí huyết quần quần không thôi nghĩ tới đây hắn vội vàng nhắc nhở tôn chủ lưu tâm lao già này thực lực có chút khủng bố diệp thần khẽ lắc đầu nhìn v õ minh cũng không phải là v õ minh ta chỉ vì ta tới mình lao hòa thượng lắc đầu nói vô s o n g giết diệp thân ồ một tiếng chật quay người hướng đi trong xe vẻ mặt đ ạ m mạc đến cực điểm phản g phất là tại tự thuận một kiện hết sức bình thường sự t ì n h chẳng qua là thần trí của hắn lại cảm ứng được bốn phía ẩn giấu đi vô số cổ v õ giả mà lại mỗi một người thực lực đều không thấp tiếng nói vừa ra lúc trước còn không n ú c ních diệp vô s o n g trên thân đột nhiên b ộ c phát ra một đạo kiếm ý kiếm khí vô hình vờn quanh tại bốn phía dùng hắn làm trung tâm hình thành một cô đáng sợ kiếm khí gió lốc mà trên không tràn ngập kiếm rít thanh âm kẻ này liền là kiếm vô xong quả nhân i thiên phú kinh người.、Không、sai, tuổi liền kiếm ê n Không còn lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa còn trẻ thể phú h p có ý, h ba thiết thành ấn n danh tại năm mươi năm trước bây giờ đã là tiên thiên đình phòng tiếp cận nhất võ đạo trí tôn ngưỡng cử a người cho dù là bây giờ thiên bảng đệ nhị dương quân lâm cũng không phải thứ ba chiêu chi địch hơn nữa còn am hiểu mật tông ngạnh khí công kiếm vô song kiếm khí không phá nổi phòng ngự của hắn cơ h ộ là trong cùng một lúc những cái kia giấu ở các nọ ngách cường giả dồn dập nghị luận bọn hắn cũng là khi biết võ minh đối diệp nam cùng cách sát lệnh về sau vì cái kia một hạt phá tông đan mà đến chẳng qua là tất cả mọi người trở ngại diệp nam cùng thanh danh không hẹn mà cùng lựa chọn i ê n lặng chỉ có lao hòa thượng nhịn không được trước tiên đứng dậy bây giờ mới cũ cường giả giao chiến một cái hơn chín mươi tuổi một cái mười tám tuổi không khỏi làm bọn hắn âm thầm mong đợi dâng lên vô lượng thọ phật lao hòa thượng chắp tay trước ngực mặt lộ vẻ vẻ mặt n đứng trọng sau đó chỉ thấy trên người hắn áo cà sa toàn thân chấn động như là dù che mưa căng ra như thủy chiều kỉnh khí đưa hắn bao bọc tại một phía trọng yếu nhất chính là tại bên cạnh người tạo thành một cái năng lượng màu vàng nóng hư ảnh như là một ngụm chung đồng đưa hắn bao ở trong đó ngươi nếu có thể phá vỡ ta kim trung c h á o ta tự nhiên t ố i lui lão hòa thượng trách trời thương dân nói ngươi không dùng đi nắm m ệ n h lưu lại diệp vô song vẻ mặt đ ạ m mạc lời này vừa nói ra những cái kia ẩn giấu cường giả r ồ n dập cười nạo một tiếng trong lòng hết sức xem t h ư ờ n g tây tạng mật tông sở trường nhất chính là sư tử hống cùng kim trung c h á o nhưng phạm mỗi vị lạt ma lúc tu luyện đều sẽ dùng bên trên mật tông độc môn bí chế luyện thể thánh dược tới tăng cường thân thể diệp vô song tuy mạnh có thể nhiều lắm là cùng nhân ba thiết bất phân thắng lại nghĩ muốn giết hắn thuần tý là si tâm vọng tưởng cho dù là lão hòa thượng cũng là khẽ lắc đầu, tựa sau một khắc một tia xét sáng lên đây là một đạo kiếm quang chỉ bất qua kiếm quang tựa như điện đạo kiếm quang này càng ngày càng sáng tựa như một đạo lên như diều gặp gió lôi đình đem ban ngày chiếu lên càng sáng hơn tiệm kiếm quang chết xạ ra tới dự quang thậm chí là vô cùng c h ó i mắt giờ khắc này tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt lại phốc phốc theo một đạo phá vỡ ra thị thanh â m hạ xuống tất cả mọi người vội vàng mở mắt ra xem xét trên mặt đất nhiều hơn một cái đầu lâu còn có một bộ ăn mặc áo cả xa thi thể không đầu thi thể vẫn như cụ cầm lấy bình bát không n ú c ních cả phiến tiên đ i ệ giống như chết tiến tĩnh mật ấn tự lao trụ trì ở gần nhất võ đạo trí tôn cực kỳ am h i ể u kim trung cháo nhân ba thiết chết một kiếm chỉ một kiếm không có có dư thừa động tác sau đó liền làm ộ t kiếm này không những phá vỡ nhân ba thiết kim trung cháo thậm chí là còn một kiếm chém đầu của hắn tất cả mọi người giật mình trong lòng phía sau lưng sinh ra lạnh lẽo len k e n trường kiếm vào vỏ diệp vô s o n g trực tiếp hướng đi trong xe k h t bạch vô hà trắng trên áo nhiều hơn một điểm đỏ thấm vết máu thiếu niên rất là bình tĩnh nói đại ca hắn chết diệp thân khẽ vất cảm sau đó từ trên người hắn b ộ c phát ra một cỗ kinh người sát ý cỗ này sát ý hướng bốn phía lan ra khiến cho đến vô số nút trong bóng tối tùy thời mà động cường g i ả khắp cả người sinh lạnh một đạo đạm mạc đến cực điểm thanh â m vang lên còn có ai muốn giết ta diệp mỗi người đứng ra để cho ta xem đạo thanh â m này trấn t u y ệ t phương viên mấy ngàn thước cực kỳ công vọng bá đạo không ai bị nổi không khí hoàn toàn tính mịch không có người nói chuyện cũng không ai dám nói chuyện lái xe diệp thần nhìn lâm thái lướt mắt lâm thái như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng ngồi lên ghế lái phát động lên xe chậm rãi làm ra đường đi không người dám tiếp tục ra tay mặc dù bọn hắn là đã từng người trên thiên bảng vật mặc dù bọn hắn rời khỏi thiên bảng lại tiềm tu mấy chục năm bị người coi là lao quái nhưng hôm nay vậy mà nhất trí lựa chọn đ i ê n lặng một mực đưa mắt nhìn xe biến mất ở trước mắt về sau mới có một vị người mặc rách dưới đạo bào lao đạo nhảy đến trên mặt đất cái này người nhìn một chút lao hòa thượng thi thể lại nhìn một chút xe biến mất phương hướng trong lòng sợ hãi liên tục yêu nghiệt hai cái yêu nghiệt võ minh lần này xem như đâm đến ngày diệp thần cùng diệp vô s o n g lên máy bay về sau hai người trực tiếp ngồi ở vị trí gần cửa sổ lúc này trên máy bay đã ngồi đầy không ít người theo vô xong ngồi xuống lập tức hấp dẫn vô số đạo kinh diễm tầm mắt cả khoang bên trong bất luận nam nữ vậy mà cùng nhau quay đầu nhìn về phía hiển nhiên là bị vô song tuấn mỹ dung mạo trò kinh diễm đến nhưng mà diệp vô song phảng phất không có cảm nhận được này chút đồ sộ bất động sắc mặt l ệ n h l e o không không tỏa ra ra một cỗ tránh xa người ngàn dằm khí tước lúc này mới làm cho không ít người kinh diễm đồng thời không dám lên tới chào hỏi diệp thân sắc mặt cổ quái nhìn hắn một cái nhìn không được cười nói cùng ngơi ngồi cùng một chỗ ta cảm giác gáp lực rất lớn à. hắn liền giống với là một đám mèo xanh đều tại tôn lên vô song này nhiều hoa hồng trong lòng lại có một tia chua chua cảm giác diệp vô song nghe vậy thẹn thùng cười một tiếng lúc này máy bay phát thanh bên trong vang lên máy bay sắp cất cánh thanh âm một người mặc vàng nhạt trang phục nữ tử đi tới ở trên n g cao nhìn xuống nhìn xem diệp thần nói ta mua chỗ ngồi của ngươi năm trăm khối tiền chương hai trăm năm mươi bảy thu nguyệt ly t i ê u ngạo nghe được lời của cô gái diệp thần hơi sững sờ gặp hắn không nói lời nào nữ tử hư lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một vệ khinh thường một nghìn khối đủ mua ngươi chỗ ngồi à. diệp thần đánh giá nàng l ư ớ t mắt kinh ngạc phát hiện đối phương lại là cổ võ giả nội tình kỳ tu vi tăng thêm có chút sắc đẹp ăn mặc xa hoa cũng khó trách như thế tương ạ n h không đợi diệp thần diệp vô xong đạm mạ n g ư ơ i n g ư ơ i nữ tử không nghĩ tới diệp vô s o n g sẽ đến một câu như vậy lập tức một hồi chán nản lắp ba lắp bắp hỏi nói d á n g dấp đẹp trai thì ngon à. nói xong lời này nàng tức giận về tới trên ghế ngồi nữ nhân vĩnh viễn là bề ngoài hiệp hội không có ngoại lệ cho dù là nàng thu nguyệt ly cũng không ngoại lệ nàng tự phụ mắt cao hơn đầu đối nam tử không tỏ ra thân thiện bất quá còn là lần đầu tiên thấy giống diệp vô s o n g đẹp trai như vậy người tâm động phía dưới liền muốn muốn cùng diệp thần đổi một thoáng chữ ừ nàng hư lạnh một tiếng đem đầu chuyển tới không để cho mình xem diệp vô xong thầm nói nam nhân đều là đại móng h e o chẳng phải dáng dấp đẹp trai sao ngươi ngay cả ta một quyền đều tiếp không được đây diệp thần khẽ lắc đầu ta xem như t h ấ y được đầu năm nay dáng dấp đẹp trai giống như thật sự chính là gê h g m à. nữ t ử lúc trước thái độ đối với hắn là khinh thường nhưng mà diệp vô s o n g một cái lăn từ phía dưới nàng liền nửa chứ không cũng không dám nói ngoan ngoãn ngồi xuống lại cũng không liền đã chứng minh tất cả những thứ này sao nghĩ tới đây hắn dứt khoát nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần hơn hai giờ về sau máy bay cuối cùng tại giang chết ôn châu long định sân bay chạm đất diệp thần cùng diệp vô s o n g vừa đi ra hàng chạm cầu sau lưng thu nguyệt ly đuổi theo nhìn xem diệp vô s o n g tức giận nói mặt trắng nhỏ ta nhớ kỹ ngươi diệp vô s o n g tầm mắt lạnh lẽo vừa muốn rút kiếm thời điểm thu nguyệt ly ném câu nói tiếp theo liền đi tới đường bên cạnh một c ô hóc trở. quên đi thôi ai bảo ngươi dáng d ấ p đẹp trai đây diệp thần đem đại lôi âm kiếm theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra đưa cho hắn vô vô bờ vai của hắn dẫn hắn đi đến ven đường ngăn cản một chiếc xe ngồi xuống về sau lái xe quay đầu lại hỏi nói đi nơi nào ngươi một mực diệp t h ầ n thản nhiên nói hắn chỉ cảm ứng được phụ mẫu vị trí nhưng mà ôn châu hắn chưa từng tới cho nên không biết vị trí này cụ thể tên gọi là gì lái xe nhìn thoáng qua diệp vô s o n g nhìn không được nói anh em ở đâu quay phim đâu hóa trang khá hay đó a hắn thấy diệp vô s o n g phía sau lưng có một thanh bảo kiếm lại là áo trắng cổ trang còn tưởng rằng là diễn viên đây cũng là vì cái gì cùng nhau đi tới diệp thần cùng diệp vô s o n g không chút dẫn tới sóng to gió lớn nguyên nhân phiền thoái duy nhất là diệp vô s o n g đại lôi âm kiếm không dễ dàng qua kiểm an cho nên tại lên phi cơ trước đó diệp thần mới đưa đại lôi âm thu vào trong nhận chứa đồ diệp thần biết lái xe hiểu lầm bất quá vẫn là đâm lao phải theo lao nói tại yến kinh hoành điếm ảnh xem thành lái xe lộ ra một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta biểu lộ võ minh chú đông nam ca o úc giờ phút này kín người hết chỗ phần lớn đều là cổ võ giả những người này đang đứng tại ca o úc diễn võ trong phòng kiểm tra thực lực cái gọi là diễn võ thất kỳ thật cùng phòng dụng cụ không sai b ề lắm đặt đều là cái gì l ò so đ ồ n g sức nắm m à tính tạo loại hình chủ yếu tác dụng liền là thông qua lực đạo thể năng các phương diện tới kiểm tra một cái cổ võ giả thực lực tổng hợp thu nguyệt ly giờ phút này liền ở trong đó suy nghị xuất thần lúc này một bên chuyển đến võ minh nhân viên công tác đờ đẫn thanh âm thu nguyệt ly mãnh liệt giật mình tỉnh lại tiến lên mấy bước về sau đối lên trước mặt lão giả rất cung kính bái trần chấp sự tốt trước mặt lão giả là võ minh chấp sự bản thân càng là thông mạnh cảnh giai đoạn trước cao thủ cho dù là phụ thân nàng cũng muốn rất cung kính n h ư n g đối trần chấp sự lãnh đạo ư một tiếng mà không thay đổi nói bắt đầu kiểm chất đi nếu như chứng thực n g ư ơ i là nội kình kỳ tu vi là có thể gia nhập ta võ minh được t ố t lúc trước còn k ê u căng vô cùng thu nguyệt ly nghe được lời này vậy mà có chút khẩn trương đi đến một bên cầm lấy một cây lò so động nhẹ nhàng một tách ra cái kia lò so động lập tức bị tách ra thành hình ngòm mó một mà này n thấy một bên những người khác khiếp sợ không thôi hiển nhiên là không nghĩ tới một nữ nhân vậy mà lại có khí lực lớn như vậy trần chấp sự k h ẽ gật đầu cho nàng đổi một cây ba mươi cm ống thép lúc này có nhân viên công tác đưa cho thu nguyệt ly một cây ống thép thu nguyệt ly hít sâu một hơi về sau dùng sức một tách ra đỏ bừng cả khuôn mặt cái kia ống thép lập tức liền bị ốn cong thành chín mươi độ bất quá về sau mặc cho thu nguyệt ly như thế nào dùng sức cũng không cách nào tách ra động mảy may góc độ thông qua t r a n chấp sự mặt không thay đổi nói một câu liền là câu này khiến cho đến mặt khác đến đây kiểm tra người dồn dập một mặt hâm mộ nhìn về phía thu nguyệt ly rõ ràng nữ hải tử này thông qua được võ minh sát hạch có thể gia nhập võ minh đối với gia nhập võ minh là vô số người tha thiết ước mơ thu tiểu thư đây là võ minh quần áo và trang sức một cái nhân viên công tác đưa qua một bộ quần áo màu đen thu nguyệt ly kích động nắm chặt lại quyền trong đầu của nàng không khỏi lần nữa nhớ tới diệp vô song mặt trắng nhỏ b ả n cô mãi mãi lần này gia nhập võ mình đại biểu giữa ngươi và ta hoàn toàn không phải một cái thế giới ngươi cuối cùng chẳng qua là một phạm nhân đang nghĩ ngợi thời điểm bên ngoài chợt nhớ tới nghiêm tiếng vang thu nguyệt ly theo bản năng mở mắt ra xem xét cả người lúc này ngây người đôi mắt đẹp trợn tròn lên chỉ thấy cửa thủy tinh bên ngoài một đạo thân ảnh gầy gò một tay k h i ê n một cỗ xe kiệu chậm rãi đi tới mà tại bên cạnh hắn còn đi theo một cái thiếu niên áo trắng là, là... bọn hắn thu nguyệt l i một mặt khiếp sợ miệng nhỏ đã trương thành ó hình nàng làm sao cũng không nghĩ tới trên máy bay gặp phải hai người cũng tới võ minh phân đà mà lại trước đó bị hắn xem thường diệp thần bậy mà một tay khiêng một chiếc xe bọn hắn cũng là cổ võ giả không đợi nàng kịp phản ứng ngay sau đó liền trông thấy diệp thần tại đến gần về sau trên tay trước kia xe t i ệ u trực tiếp bị ném tới tần g tần g đập vào cửa thủy tinh phía trên manh liệt kình khí gợn sóng phía dưới xe t i ệ u đ ấ u đ á lung tung trực tiếp nện vào võ minh bên trong người nào dám ở ta võ minh dương ai trong khoảnh khắc đó hai đạo khí tức vô cùng cường hãn thân ảnh từ võng từ võng là triệu đường chủ bọn hắn lúc trước ngạch trần chấp sự kinh hô một tiếng cười lạnh nói cái kia hai tên g i a hỏa d á m đến gây dối lần này chết chắc phải biết triệu đường chủ bọn hắn có thể là thông mạch cảnh cao thủ thu nguyệt ly ngay vậy cũng là cả kinh theo bản năng muốn mở miệng n h ư ờ n g diệp thần cùng diệp vô song chạy mau ngay tại lúc nàng há mồm trong nháy mắt đó chỉ thấy chạy vội ra ngoài triệu đường chủ hai người bị diệp thần một trường liền đập thành xương máu trong lúc nhất thời hiện trường như yên tĩnh như chết cường hãn như vậy triệu đường chủ bị đối phương một bàn tay liền đập chết rồi thu nguyệt ly trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ diệp thần đạo mặc vô cùng nhìn thoáng qua người trước mặt d ư ơ n g mắt đối một bên diệp vô s o n g nói nhưng phạm là người mặc võ minh quần áo và trang sức người một tên cũng không để lại nói xong lời này hắn trực tiếp hướng phía cao ốc tầng hầm tiến đến bởi vì hắn đã cảm ứng được phụ mẫu liền ở phía dưới mà lại giống như muốn bị mang đi chương hai trăm năm mươi tám ta tại g i ế t chóc bên trong sinh ra n ị c h ta người đều muốn chết nhưng phạm là xuyên võ minh quần áo và trang sức một tên cũng không để lại diệp thần vừa mới đi hiện trường chỉ còn lại có diệp vô xong giết hắn lúc trước trần chấp sự nổi giận gầm lên một tiếng một trưởng vô gia trước tiên lướt về phía diệp vô song trên mặt phát ra một tia cười lạnh hắn thấy diệp vô song chẳng qua là một cái mười bảy mười tám tuổi lớn thiếu niên như thế nào là đối thủ của mình thu nguyệt ly đột nhiên bừng tỉnh gấp đến độ thẳng d ậ m chân gương mặt nghẹn đến đ ỏ bừng mặt chắn nhỏ nhanh chạy mau nhưng mà diệp vô song vẫn đứng tại chỗ không n ú c ních ngay tại thu nguyệt ly cho là hắn chết chắc thời điểm một đạo c h ó i mắt kiếm quan g sẹt qua chân trời sau đó chỉ thấy sắp tiếp cận diệp vô song trần chấp sự cả người bỗng nhiên cứng nở không n ú c ních một đạo tơ máu từ hắn cái chán bên trong nước ra ẩm trần chấp sự thân thể trực tiếp bạo thành hai nửa máu tươi hôn hợp có nội tạng vãi đầy mặt đất cho đến chết mới thôi hắn đều không có sạch trước mặt thiếu niên lại như thế nào ra tay bất thình lình một màn cả kinh bên trong đại s ả n h mọi người hoảng sợ không thôi thu nguyệt ly ngơ ngác nhìn trước mặt thiếu niên áo trắng trên bộ ngực sữa hạ chập c h ù n g không thôi cái này tên tiểu bạch kiểm này đã vậy còn quá lợi hại trần chấp sự có thể là thông mạch cảnh cao thủ à mạnh hơn nàng gấp trăm lần nhưng mà liền mặt trắng nhỏ góc áo đều không đụng phải liền bị miễu sắt rồi giết hắn vô số võ minh cao thủ từ đại sành các ngọ ngách tranh nhau trào ra thân hình bạo phát cùng nhau cường hãn kỉnh khí gợn sóng đem người đứng phía sau c h ấ n bay ra ngoài diệp vô s o n g đạm mạc mà đứng vẻ mặt lạnh lẽo trên thân kiếm ý phun trào chẳng qua là mặt không thay đổi nhìn xem sông về phía mình hơn mười người mỗi một người ít nhất đều là nội kỉnh kỳ tu vi hơi anh diệp vô s o n g trên thân đột nhiên toát ra một đạo dọa người kiếm ý sau lưng đại lôi âm kiếm nhanh chóng qua địa quang một đạo kiếm khí từ kiếm trôi chỗ buộc phát ra hóa thành mưa kiếm bao phủ hướng m ộ n phía kiếm khí như mưa kiếm quang giống như lôi đình dù hắn làm trung tâm địa phương đều rơi ra mưa kiếm chạy về phía hắn hơn mười người cùng một thời gian bạo thành sương máu. nếu có võ đạo tổng sư tại chỗ liền sẽ phát hiện những người này toàn thân bị kiếm khí xé rách thân thể kiếm chưa từng ra khỏi vỏ người đã chết thu nguyệt ly ánh mắt đờ đẫn vẻ mặt lúc xanh lúc trắng bạn t h ỉ n h nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi không không để cử đọc tên mặt trắng nhỏ này không chỉ dáng dấp đẹp trai thực lực còn khủng bố như vậy thua thiệt nàng lúc trước còn cảm giác đối phương trông thì ngon mà không dùng được chịu không được chính mình một quyền võ minh cao ú c tầng hầm một đại hán hoang mang dối loạn mang mang vào số dưới nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trước mặt lục thông nói lục lục đường chủ không xong lá diệp nam cùng r ế t đến rồi cái gì lục thông ra đầu sắp vỡ khắp khuôn mặt là không thể tin hắn là làm sao biết chúng ta nắm cha mẹ của hắn bắt tới nơi này không được tranh thủ thời gian c h u y ể n gì nô trưởng lão chúng ta nhanh lên trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên bị hoảng sợ thay thế diệp thần lợi hại hắn là biết đến nếu như khiến cho hắn bắt được chính mình chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ một người mặc áo bảo s á m gầy còm lao đầu sắc mặt nặng nghề hắn cũng rõ ràng mặc dù chính mình là võ đạo thông sư vẫn như cũ không phải diệp nam cùng đối thủ vậy bọn hắn làm sao bây giờ đại hắn kia đưa tay chỉ một bên diệp hải cùng nô lan lục thông trên mặt lóe lên một vệ sắc cơ thâm trầm cười một tiếng giết bọn hắn mặc dù diệp nam cùng tìm tới cũng chỉ có thể nhìn thấy hai bộ thi thể ta muốn cho hắn cả một đời sống ở hối hận cùng tự trách bên trong lời này vừa nói ra diệp hải cùng nô lan lần lượt biến sắc đại hán kia tàn nhẫn cười một tiếng thân hình k h ẽ động một trưởng vô hướng diệp hải cùng nô lan lực lớn vô cùng mà đúng lúc này theo một tiếng vang thật lớn toàn bộ tầng hầm kịch liệt chấn động tất cả mọi người chỉ cảm thấy chân người tiếp theo lảo đảo vội vàng vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên cho dù là đại hán kia cũng không ngoại lệ c đại hán kêu như ở trong ngộng mới tỉnh vội vàng liền quyền làm trảo trực tiếp cầm lấy diệp hải vợ chồng ngay tại lúc giờ phút này hắn dò xét đi ra tay phải bỗng nhiên giấy lên hỏa hoạn hỏa diễm không tát A -a -a -a -a. đại hán kêu thảm không thôi hỏa diễm đem cả người hắn bao bao ở trong đó nháy mắt liền đưa hắn đốt thành cho bụi không ít người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem một mặt này lần này không có người còn dám tiến lên đụng vào diệp hải vợ chồng cho dù là ở đây võ đạo tông sư nô dài cực khổ cũng không ngoại lệ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người sông lên đầu hắn không cần suy nghĩ vứt xuống tất cả mọi người chính mình hướng phía tầng hầm lối ra nhảy tới trốn đao mệnh quan trọng n ô trưởng lão cứu ta lục thông gầm thét liên tục làm sao n ô trưởng lão phản p h ấ t không nghe thấy thân hình bạo cướp hóa thành tàn ảnh trong chớp mắt liền nhảy đến trên bậc thang ngay tại hắn cho là mình chạy thoát thời điểm chợ phát hiện trước mặt hành lang lăng không ở giữa giấy lên hỏa hoạn hỏa hoạn phô thiên cái địa hoàn toàn đem đường đi của hắn ngăn trở b i ể n lửa tràn ngập mặt đất kịch chấn diệp thần chậm rãi theo trần nhà trong cái khe nhảy ra con ngươi đen kịt giống như tử thần bông u xuống đạm mạc vô cùng thanh â m c h ấ n tuyệt toàn bộ t h ầ n hầm ta tại rết chóc bên trong sinh ra cũng tại trong tử vong h é o tàn ta tái nhập thế giới này nghịch ta người đều là chết tại hắn trên thân giấy lên thao thiên hỏa hoạn đem cả người hắn bao bao ở trong đó sau đó diệp thần lại là đào chắp tay sau lưng vẻ mặt đà mạc đây là chân hỏa cũng là hắn diệp thần lựa giận đây là diệp thần cơn giận bạn thỉnh nhắc nhở thời gian dài đ không không để cử động thiên đế cơn giận phụ mẫu thế nữ đều là nghịch lân của hắn chạm vào chắc chắn phải chết tiểu thần diệp hải cùng ngô lan ngơ ngác nhìn một màn này làm sao cũng không nghĩ tới chính mình nhi tử thật tới cứu bọn họ mà lại ra sân phương thức như thế rung động diệp thần d ư ơ n g mắt nhìn về phía bọn hắn mỉm cười nụ cười tràn đầy h ấ y n ấ y cha mẹ các ngươi nhắm mắt lại tràn g diện sẽ có chút huyết tinh ta sợ hủ đến các ngươi diệp hải cùng ngô lan vội vàng nhắm mắt lại lá diệp n ă n cuồng đợi đến thấy rõ diệp thần tướng mạo về sau lục thông cùng loạn kêu một tiếng cả người đều đang run sợ diệp thần mặt không thay đổi nhìn về phía hắn ngươi rất tốt liên n à y một ánh mắt doa đến lục thông như muốn hồn phi phát tán vội vàng nói nô trưởng lão cùng tiến lên giết giết hắn và không chúng ta đều phải chết hắn biết diệp thần lợi hại càng thêm biết mình đám người bắt cóc cha mẹ của hắn hành vi không có khả năng có chỗ giảng hòa đã như vậy vậy cũng chỉ có liều mạng một phen giết nô trưởng lao sắc mặt hung á c q u á t to một tiếng quanh thân kình khí phun trào hai tay bị một đạo cực kỳ cường hãn kình khí nơi bao bọc cả người trực tiếp nào về phía diệp thần tựa như hổ đói vồ mồi dám đụng đến ta gia đình ngươi nhóm tuần Đề m u ố n Chết. Một đạo kinh Một tiên đạo g ầ thần m miệng thét từ diệp thần trong diệp chuyển ra, đ ư a tay tìm t ò i n ô t r ư ở n g láo lập lấy bóp tức bị hắn một thanh bóp lấy cổ bị hắn không chung. n giữa để g ư ơ i Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy nô trưởng lão dọa đến sắp nứt cả tim gan chính mình có thể là võ đạo tông sư lại bị đối phương một thanh liền bắt được hắn theo bản năng một quyền đánh phía diệp thần mặt giang giác. theo khớp nối vỡ vụn thanh â m hạ xuống nô trưởng lão cánh tay phải trực tiếp bị diệp thần một thanh kéo đức t r cụt tay máu tươi còn vún a a a a nô trưởng lao tiếng kêu rên liên hồi giang dắt cánh tay trái của hắn lần nữa bị diệp thần kéo đức Giết! Giết ta! Nô chương hai trăm năm mươi chín một người một kiếm đau không đối mặt ngô trưởng lão kêu thảm diệp thần cười lạnh theo các người động người nhà của ta một khắc kia trở đi các ngươi nên nghĩ đến sẽ có hôm nay nói xong lời này diệp thần bóp ra hai đạo đao gió trực tiếp chặt đứt hắn hai cái chân đem hắn ném xuống đất diệp thần đối đầu của hắn một cước đặt xuống trực tiếp đem mặt đất bước ra một cái thật sâu động mà ngô trưởng lão xương ở phía trên nửa người giới kịch liệt co quắp mấy lần triệt để tắc thở máu tanh như thế cùng tàn nhẫn một màn thấy mọi người hoảng sợ không thôi lục thông mắt thử một nước điên phong tử người là phong tử cường h ã n như vậy ngô trưởng l á o tại hắn trong tay hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng như là giết chó giờ phút này trong lòng của hắn hối hận đến c ự c hạn diệp thần dương mắt nhìn về phía bọn hắn n ế t miệng cười một tiếng lộ ra nguyên hàm r ă n g trắng chẳng qua là nụ cười xâm nhiên vô cùng không đội lập tức liền đến phiên các ngươi phù phù lục thông dưới chân mềm lũn tầng tầng quỷ gối diệp thần trước mặt dập đầu như b ằ n tỏi tha tha mạng à diệp nam cuồng van cầu ngươi tha ta một cái mạng chó ta cũng không dám nữa ta nguyện ý làm chó của ngươi gặp hắn dạng này những người khác cũng quỳ xuống theo đem đầu đập đến vang ầm ầm run lẩy bẩy nói tha mạng bọn hắn là thật bị diệp thần sợ mất mật trước mắt này không phải người a rõ ràng là ác ma diệp thần từng bước một hướng đi lục thông mỗi đi một bước phảng phất là đều đạp tại bọn hắn trên trái tim lục thông ngươi rất không tệ bắt cha mẹ ta nổ ta phòng ở nói cho ta biết ngươi muốn chết như thế nào ta ta cũng không dám nữa tất cả những thứ này đều là võ minh sai sử ta làm lục thông trong lòng sợ hãi liên tục sau đó trong mắt lóe lên một vệ tạc t khốc cả người đ ỗ n g nhiên võ ọ hướng diệp thần trong tay không biết lúc nào thêm ra một thanh sắc bén dao găm dao găm trực tiếp đâm về phía diệp thần nơi bùng tim chết đi cho ta trên mặt hắn hiện ra một v ệ t v ẻ dữ tợn bạn thỉnh nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi không không để cử đọc gỡ tờ hắn thấy khoảng cách gần như vậy phía dưới mặc dù diệp thần mạnh hơn có thể chính mình xuất kỳ bất ý đánh lén tuyệt đối có thể đâm xuyên trái tim của hắn nhưng mà sau một khắc nét mặt của hắn trong nháy mắt n g n kết chỉ thấy thanh thủy thủ kia đâm vào diệp thần trên ngực về sau cũng không có như cùng trong tưởng tượng đâm xuyên diệp thần trái tim mà là phát ra đinh một tiếng hắn chỉ cảm thấy cánh tay tê giận thanh thủy thủ kia trực tiếp cong lầm hiểu lầm lục thông run run, run miệng môi d ư ớ i đang muốn nói gì thời khắc đột nhiên cảm giác một đạo bàn tay lớn đặt tại trên đầu của hắn sau đó hắn liền cảm giác đầu của mình giống như là muốn nổ tung đau nhức không thôi á á á. hắn mong muốn dây r u ộ n lại bị theo đến xích sao diệp thần dùng siêu hồn thuật đọc đến xong trong đầu hắn trí nhớ về sau một trưởng liền đem đầu của hắn đập nát tầm mắt lần nữa nhìn về phía quỷ ở trước mặt mình hơn đưa tay mãnh liệt mà đối với trên mặt đất thanh thủy thủ kia một túm thanh thủy thủ kia vừa hạ xuống đến trong tay hắn liền vỡ nát làm vô số kim loại miếng sắt chết diệp thần nhấc vung tay lên n à y chút miếng sắt đều bắn nhanh hướng hơn hai mươi người bạch quang l ó a lên sắt cơ nồng đậm những người này mi tâm chỗ đều bị miếng sắt xuyên thủng tiếng cầu xin tha thứ hơi ngừng giờ khắc này toàn bộ tầng hầm bên trong ngoại trừ diệp thần phụ mẫu bên ngoài những người còn lại toàn bộ bọc mình không có một người sống diệp thần nhìn xa xa phụ mẫu n ư ớ mắt thấy hai người mắt vẫn nhắm như cũ tựa hồ là n h ị được rất khó chịu hắn cắn trong diệp thần lòng bàn tay đối này chút âm hồn thu chữ hạ xuống này chút âm hồn toàn bộ hòa thành từng đạo khói đen chạy vội tiến nhập hắn lòng bàn tay câu hồn trong trận pháp đây là tu chân giới ngũ quỷ môn câu hồn phát ngôn có thể đem âm hồn câu đến trong trận pháp khiến cho đến bọn hắn vô phương chuyển thế đầu thai làm xong tất cả những thứ này về sau diệp thần lúc này mới hướng đi diệp hải vợ chồng tầng tầng quỳ trên mặt đất cha mẹ ta tới để cho các ngươi bị sợ hãi phụ mẫu bị võ minh người bắt lấy l i ề n la hắn diệp thần trách nhiệm cũng may chính là hắn đổi tới kịp thời lục thông mấy người cũng không có đối phụ mẫu làm ra chuyện khác người gì diệp hải cùng ngô lan lúc này mới mở mắt ra đầu tiên là nhìn về phía thi thể đầy đất trên mặt lóe lên vẻ mặt sợ hãi tiểu thần hán bọn hắn đều đã chết diệp hải nuốt ngụm nước bọc nói không sai diệp thần chậm rãi gật đầu bọn hắn gan dám mạo phạm cha mẹ chết chưa hết tội n ô lan vẻ mặt trắng bệnh mà nói ngươi ngươi giết nhiều người như vậy có thể hay không bị bắt đi ngồi t ù a yên tâm đi ta biết xử lý như thế nào đi ta trước mang các ngươi đi yến kinh nhìn một chút vũ hàm diệp thân cười cười đứng dậy dịu lên nhị lão liền đi ra ngoài một cái h ỏ a cầu thuật ném ra phía sau hắn lập tức hóa thành một cái biển lửa mà giờ khắp này võ minh đại s ả n h trên mặt đất nằm đầy bên trên trăm cỗ thi thể nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những thi thể này mặc trên người tất cả đều là màu đen trang phục trước ngực còn có một cái võ minh tiêu chí chết tất cả đều là võ minh người không một người sống hơn ba mươi vị tồn người còn sống s ó t ngơ ngác nhìn trước mặt cái tia đạo rút kiếm mà đứng vẻ mặt đạm mạc thiếu niên áo trắng chỉ cảm thấy trong lòng rung động không thôi bạn thỉnh nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi không không để cử đọc Bờ giờ gờ tờ. một người một kiếm c h ọ n vẹn hủy diệt toàn bộ võ minh phân đà liên liên thu nguyệt ly cũng không ngoại lệ nàng xem xem trong tay mình võ minh quần áo và trang sức tay k h ẽ run r u ẩ y vội vàng đem hắn vứt xuống trên mặt đất vẻ mặt tảm đạm không thôi trong lòng vui mừng liên tục còn tốt nàng khi lấy được võ minh quần áo và trang sức về sau cũng không có trước tiên mặc vào bằng không hiện trên mặt đất lại sẽ thêm ra một cỗ thi thể diệp vô s o n g đem động tác của nàng từng cái nhìn ở trong mắt lạnh leo con ngươi chỗ sâu lóe lên một vẻ xoắn suýt chi sắc giết hay là không giết đại ca nói nhưng phàm người mặc võ minh quần áo và trang sức người đều phải chết nàng mặc dù không có mặc vẫn như trước là võ minh người do dự một chút diệp vô s o n g dẫn theo kiếm chậm dãi hướng nàng đi đến nhìn như bình tĩnh ngũ quan phía dưới một tia nhàn nhạt vô tình cùng sát ý chậm dãi dẫn đến thu nguyệt ly đặt nông ngồi sập xuống đất lắp ba lắp bắp hỏi nói, người muốn làm cái gì ta ta không phải võ minh người thời khắc này nàng hoàn toàn quên đi là ai trước đó không ngừng mắng diệp vô s o n g là trông thì ngon mà không dùng được mặt trắng nhỏ một đạo kiếm quan g quét tới thu nguyệt ly tuyệt vọng nhắm mắt lại qua nửa ngày về sau lại phát hiện mình sống được thật tốt nàng không khỏi mở mắt ra xem xét chỉ thấy lúc trước thiếu niên áo trắng giờ phút này đã đi ra ngoài mà tại võ minh bên ngoài đứng đấy ba người bên trong một cái chính là lúc trước một tay khiêng xe t i ệ u phá cửa mà vào thanh niên hô t ố t nguy hiểm thật thu nguyện ly như chút được gánh nặng thở dài một hơi theo bản năng vô vô bộ ngực dẫn tới trên bộ ngực sữa hạ chập t r ù n g không thôi không muốn chết m à u chạy ra đây diệp thần nhìn thoáng qua bên trong đại s ả n h hàng tích chữ hơn ba mươi người lời này vừa nói ra mọi người cùng nhau tranh nhau chen lấn chạy ra diệp thần trong tay xuất hiện sát sinh vương kiếm bước về phía trước một bước một kiếm đôi toàn bộ võ minh cao ốc một kiếm chẳng ra tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong cao tới lầu mười tầng võ minh cao ốc trực tiếp bị một đạo kiếm quang tại chỗ chém thành đầy đất phế tích hùng cứ đông nam võ minh vân đà cứ như vậy không tồn tại nữa đi thôi diệp thần lắc đầu dẫn phụ mẫu cùng diệp vô xong dậm chân mà đi thu nguyệt ly kinh ngạc đưa mắt nhìn đoàn người đi xa trong lòng rung động thật lâu vô phương vung tới bọn hắn rốt cuộc là ai chương hai trăm sáu mươi cho vô song giới thiệu đối tượng xế chiều hôm đó t i ê n kinh ngự phong lâu tô vũ hàm tầng tầng q u ị gối diệp h ả i vợ chồng trước mặt tầm mắt hiện ra một tia hơi nước cha mẹ những năm này vũ hàm không thể ở trước mặt các ngươi tận hiếu ta bất hiếu nàng không có ở đây trong hai năm manh manh hoàn toàn là do hai cái lao nhân chiếu cố trong đó áp lực nàng đã theo diệp thần trong nhận biết vì vậy đối với hai cái lao nhân trong nội tâm nàng ấy nay không thôi vũ hàm nhanh mau dậy đi l ô lan vội vàng đem nàng đỡ lên n ắ m thật chặt tay của nàng hai mắt đỏ bừng đứa nhỏ ngốc nói cái gì ngốc lời đâu những năm này ngươi chịu khổ nên nói xin lỗi hẳn là ta và cha ngươi mẹ mẹ ngươi nói đúng ngươi bị tô ra nhốt hai năm mặc dù chúng ta cái gì cũng không biết bất quá có thể tưởng tượng là ngươi so với chúng ta cũng khó khăn qua một bên diệp hải ôm manh manh một mặt tự trách cùng tổn thức bất quá cũng may chính là tiểu thần đem ngươi cứu ra hiện tại chúng ta người một nhà cuối cùng đoàn tụ diệp thần cười cười nói được rồi hôm nay là người một nhà đoàn tụ tháng này là kiện vui vẻ sự tình cũng không cần mặt mày gù rũ lời này vừa nói ra n ô lan cùng diệp hải cùng nhau căm tức nhìn hắn diệp hải hư lạnh một tiếng nghiêm mặt nói tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện hiện tại vũ hàm trở về ngươi về sau nếu là không thật tốt đối nàng nhìn ta đánh không chết ngươi diệp thân đành phải dở khóc dở cười liên tục gật đầu cha mẹ các ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ thật tốt đối vũ hàm còn có các ngươi lúc nào kết hôn tháng ngày chọn xong chưa diệp hải lúc này mới hòa hoãn hạ vẻ mặt ngay vậy tô vũ hàm khuôn mặt lập tức đ ò xuống dưới diệp thân lắc đầu biểu thị còn chưa nghĩ ra ý nghĩ của hắn là xử lý xong yến kinh sự tỉnh chờ mang tô vũ hàm trở lại thiên nam về sau. lại thương lượng tháng ngày ảm ngư bức bạn thỉnh nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi không không để cử đọc sg、e. nô lan nói giúp bảo người ta vũ hàm đợi ngươi năm năm một mực vô danh không có điểm này cưới nhất định phải kết hơn nữa còn phải làm lớn quay đầu ta cùng ngươi cha thương lượng một chút tháng ngày càng nhanh càng tốt càng nhanh càng tốt diệp thân mật người vậy khẳng định a nô lan tức giận chứng mắt liếc hắn một cái ngươi cho rằng ngươi vẫn là hai mươi ba hai mươi bốn chàng trai a năm năm trước ban đầu nên tổ chức hôn lễ quả thực là kéo tới năm năm sau còn có cha ngươi vẫn muốn muốn ôm cái cháu trai khu khu khụ diệp thần ho khan một tiếng cha mẹ các ngươi trò chuyện ta đi làm cho các ngươi cơm tô vũ hàm là rốt cuộc nghe không nổi nữa đỏ mặt ném câu nói tiếp theo bỏ trốn mất dạng cũng là diệp hải trong ngực manh manh chớp mắt một cái con ngươi m ạ i thanh m ạ i khi nói ra ra người ta không muốn đệ đệ vì cái gì diệp hải một mặt hiền hòa nhìn xem nàng nô lan cùng diệp thần cũng không khỏi phải xem hướng tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa m i ệ n g nhỏ cao cao con g lên nếu như manh manh có đệ đệ cái kêu manh manh cũng không phải là tiểu hài giấy a ba ba mụ mụ ra ra mãi mãi liền yêu đệ đệ nhiều một chút manh, manh liền thất sùng trong phòng mấy người triệt để hòa đá tiểu gia hỏa dừng một chút lại nói mà lại có đệ đệ về sau đệ đệ sẽ khóc manh manh sẽ đánh hắn đệ đệ sẽ còn đoạt manh manh đồ ăn v à t a n đây người đứa nhỏ này nói cái gì ngốc lời đây n ô lan liếc nàng một cái chỉ cảm thấy buồn cười vừa tức giận mà nói có đệ đệ chờ đệ đệ lớn lên sẽ bảo hộ ngươi liền không có người sẽ khi dễ ngươi dạng này a tiểu gia hỏa cũng phản ứng lại tiếp theo mặt mũi tràn đầy hưng phần nói ba ba cái t i a manh manh muốn đệ đệ muốn tốt thật tốt nhiều đệ đệ dạng này về sau manh manh đi học nắm đệ đệ đều mang tới trong lớp nếu ai khi dễ người ta bọn đệ đ diệp thần quả thực bị nàng câu nói này cho lôi đến bên trong cháy bên ngoài giòn d ở khóc dở cười lắc đầu liền ngươi một cái ba ba mụ mụ đều đủ quan tâm còn muốn đệ đệ ngươi là muốn nắm ba ba mụ mụ mệ triết ta ta mặc kệ người ta muốn đệ đệ tiểu h g i a hoảng n ạ o kiều ngang ngang cái cảm cũng không lâu lắm tô vũ hàm liền làm xong một bản tiếng gió thổi đồ ăn lúc ăn cơm diệp thần nhìn thoáng qua có chút câu n ệ diệp vô s o n g cười đối phụ mẫu nói cha mẹ giới thiệu cho các ngươi một chút vị này là diệp vô xong ta tân nhiệm em k ế nghĩa đứa nhỏ này dáng dấp thật là tuấn s、so、a đại cô nương còn để mắt nô lan kỳ thật trước kia liền chú ý tới vô Song. chờ diệp thần giới thiệu xong về sau lúc này nhịn không được tán dương một câu câu nói này quả thực là nắm diệp vô s o n g cho nháo cái đại mặt đỏ diệp hải bưng một chén rượu lên kính hướng diệp vô s o n g cười nói đã ngươi là tiểu thần nhận em kết nghĩa vậy sau này chúng ta liền là người một nhà có thể uống rượu không đi một cái diệp vô s o n g vội vàng cầm lấy một chén rượu cùng hắn đụng một cái vừa uống một ngụm liền bị sặc đến thẳng ho khan quả thực là nắm mọi người làm cho tức cười vô s o n g vẫn còn con í t ngươi khuyên người ta uống gì rượu nô lan tức giận nhìn, nhìn liếc mắt diệp hải ngược lại nhìn về phía diệp vô xong cười rặng rỡ vô Song, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? diệp vô song nghe vậy có chút m ở mịt hắn cũng không biết mình lớn bao nhiêu trước đó hắn là kiếm linh nếu như dựa theo kiếm linh tới coi là hắn số tuổi tối thiểu nhất có một nghìn tuổi nhưng bây giờ là người nếu như dựa theo biến thành người đến thời gian bây giờ tới coi là nhiều lắm là vừa đầy trăm ngày bạn t h ỉ n h nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi không không để cử đọc phát giác hắn khó xử diệp t h ầ n t i ế p lời mẹ vô s o n g vừa đầy mười tám tuổi trưởng thành không tệ không tệ nỗ lan nụ cười trên mặt càng ngày càng xán lạ trong nháy mắt hóa thân thành bắt q á i bác gái cười hít mắt nói có đối tượng không có a diệp vô xong vẻ mặt mật ngơ một bên chỉ lo ăn cơm tô ấu vi đ u a cứng đờ nhịn không được nhìn về phía hắn đôi mắt đẹp chỗ sâu mơ hồ có chút khẩn trương thấy hắn vẻ mặt đó nỗ lan lúc này liền hiểu rõ hắn không có bạn gái nhịn không được nói tiểu thần có cái đường n ộ i s o ngươi muốn lớn hai ba tuổi ngươi nếu là không ngại quay đầu a di có khả năng giới thiệu hai ngươi nhận thức một chút đường n ộ i diệp thần đầu tiên là xứng sở sau đó liền nghĩ tới lão mụ nói tới ai không phải diệp văn là ai khu khu cụ nghe được lời này tô ấu vi trong lòng hoảng hốt không cẩn thận bị sặc đến thằng ho khan vội vàng đứng dậy đi đổ nước ngươi nghĩ như thế nào văn văn đó là s o vô s o n g chỉ lớn hơn vài tuổi sao rõ ràng là bảy tuổi diệp hải có chút bất đắc dĩ nhìn ngô lan liếc mắt ngươi biết cái gì ngô lan cười ha ha bởi vì cái gọi là nữ năm thứ nhất đại học ô n kim kê nữ đại nhị kim đ ầ y bình nữ đại tam ông mạch vàng nữ đại học năm bốn h ả o vật đến nữ năm thứ năm đại học thi đấu lao mẫu nữ lớn sáu nhạc bất đủ nữ lớn thất cười h ỉ h ỉ diệp hải trong nháy mắt ngậm miệng không trả lời được diệp thần khẽ lắc đầu được mặc kệ nữ hơn đến ngài trong miệng đều là hết sức xứng ồ ở, ở một bên hoàng tuyền lão tổ thấy cảnh này trên mặt đơn giản viết đầy đủ loại ước ao ghen tị nữ đại học năm bốn cười tùng tịm lao tổ ta hiện tại là mờ mờ tờ ngươi cũng là cũng giới thiệu cho ta một cái a lao tổ rất nghĩ thông khẩu tới bên trên một câu như vậy bất quá vẫn là không dám chủ yếu là sợ chính mình há miệng để người ta sợ hãi họ diệm s á t tinh còn không phải lột da của mình a cùng lúc đó trong phòng tô ấu vi vẻ mặt khó coi không đi nổi trong lòng đột nhiên tư sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tô vũ hàm a tô vũ hàm thật vất vả đi một cái ninh ng lan lần này ngươi lại thêm ra một cái người cạnh tranh t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi mốt ta diệp nam cùng hôm nay chuyên tới đ ể d i ệ t võ m ì n h sau khi ăn cơm xong nô lan lôi kéo tô vũ hàm đi rửa chén hai mẹ con tại trong phòng bếp vừa nói vừa cười diệp hải thì là ôm manh manh tiểu gia hỏa này ngồi ở trên ghế salon xem tv diệp thần gọi tới lâm thái đưa cho hắn một phần vật liệu luyện k h í danh sách phân phó nói đi giúp ta nắm phía trên tài liệu mua được hơn một giờ về sau lâm thái đem mua sắm tốt tài liệu đều giao cho diệp thần diệp thần nhìn thoáng qua phụ mẫu đi đến một căn phòng khác bên trong đưa tay bố trí hạ một đạo kết giới sau đó bắt đầu luyện chế pháp khí trước trước sau sau trọn vẹn hao tốn một giờ trong tay hắn nhiều hơn một cây cờ đen cờ đen tản ra một k i a như có như không âm vũ khí diệp thần chậm rãi vươn ra lòng bàn tay phải chậm rãi c ở i ra nơi lòng bàn tay cơ hồn trận pháp vê anh hơn hai mươi đạo khói đen từ hắn lòng bàn tay nảy lên, lên ra điên cùng trong phòng đi khắp t ừ n g trương người trên mặt lập lòe giữ tợn cùng o á n độc chi ý tiếng giống giận dữ tiếng gầm g ự tiếng kêu thảm thiết liên tiếp tu diệp thần hai tay bóp ra một chuỗi phát quyết sau đó chỉ thấy tung bay giữa không trung hơn hai mươi đạo khói đen cùng nhau tràn vào trước mặt hắn cái tia cán cờ đen bên trong võ min đây chính là ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật khoe miệng của hắn phát ra một vệ sâm nhiên độ cong đây là tu chân giới thường gặp bách hồn phiên có thể thu nạp tâm hồn ở trong đó sau đó dùng tới đối địch đây là một loại so sánh em đ ộ n pháp khí dùng hắn diệp thần tâm tính ban đầu khinh thường tại luyện chế vật này bất quá võ minh hành động thật sự là chạm tới danh giới cuối cùng của hắn vẹn vẹn giết bọn hắn chẳng phải là quá tiện nghi như thế cũng tốt bách hồn phiên còn thiếu mười mấy cái hồn phách mới có thể viên mãn liền lấy ngươi võ minh tới vì ta luyện khí diệp thần cười lạnh thu hồi bách hồn p i ê n sau liền đẩy cửa đi ra ngo chúng ta khi nào thì đi hắn biết rõ võ minh đã triệt để kích thích diệp thần vải ngược kết quả không chỉ là hủy diệt một cái võ minh phân đà đơn giản như vậy muốn diệt liền đem toàn bộ võ minh đều diệt hiện tại liền đi bọn hắn sống được đủ lâu rồi bạn t h ỉ n h nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi không không để cử đọc diệp thần trong mắt lóe lên một vệ s ắ c ý đi đến trong phòng khách cùng phụ mẫu nói một câu muốn đi ra ngoài làm một chuyện về sau liền dẫn diệp vô s o n g đi ra ngự phong lâu hai người tại không có người chú ý tới địa phương lúc diệp thần tế ra sát sinh vương kiếm giữ mắt nhìn về phía diệp vô xong ngự kiếm phi hành đi mục đích ho trước lúc này hắn thông qua siêu hồn t h u ậ t theo lục thông trong đầu đọc đến đến võ minh tổng bộ chỗ trên mặt đất rõ ràng là hoa sơn theo tiếng nói của hắn hạ xuống hắn một tay bấm n i ệ m phát quyết cả người trực tiếp nhảy đến sát sinh vương kiếm phía trên hóa thành một đạo kiếm quang phủ diêu mà lên diệp vô s o n g theo sát phía sau hai đạo kiếm quang xuyên qua tại vạn dặm t r o n g trời cao phá lấy cương phong thẳng đến hoa sơn cùng lúc đó làm m ư ơ i ba hướng cố đô tần thành hạt bên trong hoa sơn ngũ nhạc một trong được hưởng tây nhạc thanh danh tốt đẹp lại xưng thái hoa sơn nam tiếp tấn lĩnh bắc khám văn vị từ xưa đến nay liền có kỷ hiệm thiên hạ đệ nhất núi lời giải thích. nơi này hùng có rất nhiều tự nhiên phong cảnh cùng với nhân văn cảnh quan phong cảnh lại không để liền kim láo ra từ dưới n g õ i bút hoa sơn luận kiếm liền ở chỗ này phát sinh thế nhân chỉ biết là đây là một chỗ danh sơn cung cấp tán thưởng cùng dung loạn lại không biết võ minh tổng bộ liền đứng ở hoa sơn trong rừng rậm võ minh truyền thừa mấy trăm năm trong lúc đó sinh ra rất nhiều anh tài trong đó có một ít người có phần h i ể u phong thủy trận pháp vì vậy thiết t r í trận pháp đem sơn môn ẩn nặc xuống tới người bình thường căn bản là không có cách tìm tung tích dấu vết cho dù là vệ tinh cùng với máy bay theo đầu của nó húc bay qua cũng không cách nào phát hiện chỗ dị thường mà lúc này võ minh tổng bộ lại là một mảnh yên l hơn mười đạo thân ảnh ngồi tại ghế bành phía trên mỗi trên người một người đều mơ hồ tản mát ra làm người hít thở không thông k h í thức mà tại những người này trước mặt ngồi một vị ông láo mặc áo b à o tím ông lão áo tím tướng mạo không giận tự uy tấm mắt lạnh lùng quét mắt phía dưới hơn mười người không có người nào dám cùng chi đối mặt bởi vì vì người nọ chính là võ minh phó minh chủ đồ bách vạn địa vị gần với minh chủ tư không ngạo phía dưới một thân thực lực thâm bất khả chắc vô cùng kinh khủng nhưng phạm là niên thuế vượt qua sáu mươi người đều biết đồ bách vạn ba chữ đại biểu cho cái gì đại biểu là từng khỏa huyết hồng đầu người từng đầu người sống sở sở mệnh bốn mươi năm trước hoa quốc ở vào cải cách cởi mở chỗ tại từng chỗ nhận lấy rất nhiều áp lực nhất là tông phái phía trên như là không động chờ vô số môn phái thủ k i ự u không muốn cùng h ạ i ngoại tiếp xúc ngược lại còn ỉ vào vũ lực khắp nơi bó tay chân quốc gia đặng lao ra lệnh một tiếng võ minh cây đao này trực tiếp hướng về những tông phái này trên đầu chém tới lúc ấy dẫn độ chính là đồ bách vạn vô số môn phái bị đồ bách vạn chấn áp t h u bạo đại giới liền là từng khỏa đầu người rơi xuống đất bởi vì thành t i ự u này đồ bách vật tên đồ bách vạn lấy tay vểnh lên mặt bàn trầm giọng nói ta vừa tiếp vào tin tức ta võ minh tại đông nam p â n đ à bị người diệt nhưng phạm là ta võ mình người đều lời này vừa nói ra lúc này tại bên trong cả gian phòng nhấc lên một hồi xôn xao hơn mười người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy khiếp sợ tại chấn độ trong lúc nhất thời tĩnh lặng không khí đột nhiên hạ nhiệt độ xuống dưới một dâu dài lão giả vô bàn đứng dậy lạnh d ọ g quát người nào như thế to gan lớn mật cũng dám diệt ta võ minh p h â n đà đ ồ bách vạn cười lạnh còn có thể là người phương nào cách làm đương nhiên là vị kia thiên bảng đệ nhất d i ệ p nam cuồng chúng ta p h ả i đi bắt hắn phụ mẫu lục thông cùng ngô trưởng lao đám người đều v à mình lại có thể là hắn dâu dài lão giả kinh hô một tiếng sắc mặt có chút khó có thể tin ta võ minh không phải đã đối với hắn hạ đạt cách sát lệnh sao còn nữa ta trước đó nghe nói mật ấn tự lao trụ chỉ nhân ba thiết cùng hướng gió xem lục đạo nhân đám người tiến đến đánh giết tại diệp nam cuồng chẳng lẽ hắn không chết cái k i a lão lửa chọc chết đồ bách vạn sắc mặt âm trầm vô cùng lão lửa chọc quá mức cổ hủ vậy mà trực tiếp chính diện khiêu chiến diệp nam cuồng diệp nam cuồng cũng không từng ra tay vẹn vẹn vị kia kiếm vô s o n g một kiếm liền đem hắn chèm giết lục đạo nhân đám người trong lòng sinh ra sợ hãi không một người lại dám ra tay bạn thỉnh nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ n ơ i không không không không để c cả phòng giống như chết tiến tĩnh trái tim của mỗi người đều là chấn động không ngừng đối với mật ấ n tự nhân ba thiết cùng với hướng gió xem lục đạo nhân bọn hắn đều còn tính là hiểu rõ hai người thực lực cùng với mò tới võ đạo trí tôn cánh cửa không khách khí hai người so đang ngồi đều mạnh hơn nhưng mà lại bị kiếm vô s o n g một kiếm chém giết lục đạo nhân càng là dọa đến không dám ra tay một cái cống ngầm mũi lao giả hít một hơi sắc mặt rất nặng nghề phó minh chủ bây giờ ta võ minh như thế nào cho phải đồ bách vạn khẽ lắc đầu sau đó trong ánh mắt t ô n ra một đạo tinh mang diệt liên diệt đi một cái phân đà mà thôi sau đó còn có khả năng trùng kiến diệp nam cùng ba ngày trước từng nói qua hôm nay muốn đạp ta võ minh sơn môn d i ệ t ta võ minh trên l h n d ư ớ i nếu như hắn tìm tới lúc trước dâu dài lao giả nhịn không được nói cống ngầm m ũ i lao giả cười lạnh làm sao đến mức lo lắng cái này ta võ minh sơn môn bên ngoài có t r ậ n pháp diệp nam cùng làm sao có thể tìm được không sao cả đồ bách vạn khỏe miệng phát ra một vệ trào phúng diệp nam cùng tuy mạnh nhưng hắn tuyệt không dám tới ta võ minh cho dù là tới ta võ minh có tám vị hộ minh trưởng lão cộng thêm một mình chắc chắn có thể kiếm khí đánh giết ngay vậy mọi người theo bản năng nhẹ gật đầu tám vị hộ minh mỗi một vị thực lực có thể so với mật ấn tự nhân ba thiết không thể bảo là không khủng bố còn nữa thắng ư ờ i ở chung bốn năm mươi năm sớm đã làm đến ý hợp tâm đầu càng biết diễn luyện đối địch trợ pháp lại thêm có đồ bách vạn trợ trận cho dù là đối mặt trong truyền thuyết võ đạo trí tôn cũng có sức đánh một trận như thế nói đến ta ngược lại thật ra hy vọng diệp nam cùng tranh thủ thời gian đến rồi một cái lao giả cười ha ha hai đầu lông mày có chút ít bình tĩnh c h i sắc đồ bách vạn đang muốn nói chuyện thời khắc một đạo tiếng vang từ ngoài phòng truyền đến phảng phất là thiên thạch rơi xuống a n h minh k h n g nớt giờ khắc này bao quát đồ bách vạn ở bên trong hơn mười người cùng nhau đứng thẳng m à lên sắc mặt ngưng tụ tầm mắt bắn thẳng đến chân trời chỉ thấy hai bóng người ngạo nghễ đứng thẳng giữa thiên địa một người thân mặc áo đen một người thân mang áo trắng một đạo cồn u g vọng vô cùng thanh â m c h ấ n tuyệt cả phiến thiên địa tựa như vạn mã buôn đằng c u ủ n c u ộ n hùng hậu ta diệp nam còn g hôm nay chuyên tới đ ể d i ệ t võ minh võ minh chói nhanh chóng tới nhận lãnh cái chết Trưng 262, người trong thiên ta thần người cùng Diệp hạ dám cùng ta diệp thần là đị lúc trước còn một mảnh huyên náo võ minh tổng bộ lập tức trở nên yên tĩnh trở lại như là một khỏa thiên thạch nện vào đại giang bên trong cái gì hắn liền là diệp nam cuồng nghĩ không ra cái này người làm thực có can đảm tới ta võ minh chỉ bằng hai người bọn họ còn muốn diệt ta võ minh thật đúng là c u ồ n g vọng đến cực điểm a bên cạnh hắn vị thiếu niên kia là ai chẳng lẽ liền là thiên bảng mười hai kiếm vô s o n g vị tiêm một người quét ngang núi vương úc tứ đại gia tộc thiếu niên áo trắng vô số đạo tầm mắt cùng nhau hội tụ đến trên không hai đạo thân ảnh kia phía trên vô số người ngu sững sờ một lát sau con người kịch liệt co lại, trên mặt biện ra vẻ hoảng sợ đối với diệp nam cuồng võ minh người không thể quen thuộc hơn nữa có quan hệ diệp nam cuồng hết thảy bọn hắn quen thuộc có thể đọc ngược như chạy người như thế hôm nay làm thật đến đây võ minh muốn nói không c h ấ n tuyệt đó là giả trong lúc nhất thời hiện trường giống như chết tiến tĩnh đồ phó minh chủ bọn hắn tới không biết là người nào kinh hô một tiếng tất cả mọi người không khỏi nhìn lại chỉ thấy đồ bách vạn dẫn sau lưng hơn mười người tốc độ cao v ọ t đi qua một thân áo b à o tím đồ bách vạn dưng ơ mắt nhìn về phía trên không diệp thần lạnh r ọ quát diệp nam cuồng người dám can đảm lén xông vào ta võ minh quả thực là không biết sống chết diệp thần đạt đứng ở hư không giống như thiên thần ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn ta không muốn cùng một cái không tên chi cho ồn ào ngươi là ai ta chính là võ minh phó minh chủ đồ bách vạn đồ bách vạn đứng chắp tay vẻ mặt hở h ữ n g tầm mắt theo bản năng nhìn thoáng qua diệp thần bên cạnh diệp vô song sát mặt hơi hơi chầm xuống một cái rõ ràng liền liền hắn cũng không nghĩ tới diệp vô song sẽ theo diệp thật tới đồ bách vạn diệp thần khinh thường cười lạnh chỉ bằng các người đám phế vật này không đủ ta giết vội vàng nhường các người minh chủ quốc a đây nhận lấy cái chết lời này vừa nói ra mọi người xôn xao không thôi thằng n g ạ danh cũng vọng chết đi cho ta ở vào đồ bách vạn sau lưng một cái lao giả đột nhiên quát lên một tiếng lớn một đạo kình khí buộc phát ra hóa thành một thanh kiếm lớn màu xanh cự kiếm mang theo tiếng xé gió trực tiếp chém về phía diệp thần sau một khắc một đạo kiếm quang từ diệp vô s o n g trong tay nở rộ kiếm quang trực tiếp phá hết cái tia đạo kiếm lớn màu xanh cái tia lão giả chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt kịch liệt thoáng qua ánh mắt bắt đầu đ i ư nào hắn chợt nhìn thấy cổ của mình cổ rất là trình tề giống như là bị cái gì lợi khí chặt đứt hắn còn chứng kiến tất cả mọi người dùng một loại hoảng sợ không thôi ánh mắt nhìn về phía chính mình đầu của ta đâu bọn hắn vì cái gì nhìn ta như vậy? Ta. ta chết đi đây là hắn trước khi chết cuối cùng tư duy ẩm một k h ỏ a tốt đẹp đầu đàn rơi xuống trên mặt đất hắn mở to hai mắt nhìn tầm mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ không thể tin phảng phất là chết không nhắm mắt toàn bộ hiện trường giống như chết thiên tĩnh mỗi người mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn một màn này cho dù là đồ bách vạn ở bên trong hơn mười người cũng không ngoại lệ lúc trước cái kêu lão giả là võ đạo tông sư tại võ minh bên trong cũng tính là cờ ư n giả g nhưng hôm nay vậy mà không hiểu thấu liền chết. chết rồi giờ khắc này không ai lại dám nói chuyện càng thêm không người nào dám trước tiên ra tay với diệp thần dù sao đã có một cái máu m e đầm địa ví dụ bày ở trước mặt đồ bách vạn gương mặt hơi hơi c o q u ắ p giới hít sâu một hơi nói diệp n a m g cung n g ư ơ i cũng đã biết người hôm nay hành động là đang gây hấn với ta võ minh tôn nghiêm là tại cùng ta toàn bộ võ minh là đ ị c h đến một bước này hắn c u ố i cùng tin tưởng diệp vô song tự h c lực khó trách mật ấ n tự lao hòa thượng nhân ba thiết cũng bị thứ nhất kiếm c h é m giết diệp thân hơi hơi nhếm miệng khoe miệng phát ra một vệ sâm nhiên ý cười、người、võ minh năm lần bảy lượt nhằm vào ta phải người ám sát ta thê tử phải người cưỡng ép bắt đi cha mẹ ta khiêu khích lại như thế nào là đích lại như thế nào Ta võ m i người h hoa đại đạo biểu bộ quốc là toàn bộ hoa quốc võ i i ớ n g trong thiên hạ dám cùng ta diệp thần là địch ta diệp thần liền giết sạch người trong thiên hạ diệp thần tầm mắt băng lãnh bước về phía trước một bước một cô kinh thiên sát ý theo hắn trên thân buộc phát ra hoàn toàn bao phủ tại phương thiên địa này ở giữa hôm nay võ minh trên dưới cho gà không tha hắn đạo mạc vô cùng thanh â m trấn tuyệt toàn bộ võ minh trên mặt tất cả mọi người vẻ mặt cùng nhau nhất biến diệp năm cùng thật coi ngươi vô địch thiên hạ rồi hạ hôm nay ta võ minh liền là của người đổ máu chỗ đồ bách vạn thân thể kịch liệt chấn động tiếp theo dẫn tới sau lưng hơn m ộ ư ơ i người trên thân buộc phát ra hơn m ộ ư ơ i đạo khí tức kính khủng khí tức phóng lên tận trời khí thế xe trời tiếng chấn trời cao tám vị hộ minh trưởng lão bay bắt tiên quá hải trận theo đồ bách vạn quắt to một tiếng tám đạo thân ảnh giàn mua lập tức hóa thành tám đạo tàn ảnh nhảy đến trên không bọn hắn khí thế trên người vậy mà tại thời khắc này đều nối liền với nhau liền thành một khối hỗ trợ lẫn nhau tám người trực tiếp đem diệp thần cùng diệp vô song vây vào giữa theo kính khí buộc phát ra tám đạo màu sắc khác nhau kính khí liên thành một cái hình tr hoàn toàn cắt đứt diệp thần hai người đường lui bắt tiên quá hải trận tám người trong miệng cùng nhau quá c khẽ khí thế trên người càng ngày càng mãnh liệt trong mắt sát ý cũng càng ngày càng đậm hơn bọn hắn rất rõ ràng chỉ dựa vào diệp vô song một người đều có thể một kiếm c h é m giết mật tấn tự lao hòa thượng nhân ba thiết như vậy thì đại biểu diệp vô song cùng diệp thần chiến lược cá nhân hoàn toàn vượt qua bọn hắn đơn đả độc đấu không phải là đối thủ vì vậy hợp lại mặc cho tám người khí thế như thế nào mãnh liệt diệp thần lạnh nhạt bình tĩnh đứng ngạo nghệ bất động chẳng qua là trong ánh mắt lóe lên một vệ kinh ngạc bắt tiên quá hải trận hắn phát hiện tám người này khí thế đều không cần trước đó chết tại diệp vô song kiếm hạ vị kiên l a o hòa thượng thấp tám người liên hợp phía dưới khí thế như cầu rồng vậy mà cho người ta một loại không gì không phá cảm giác diệp n a m c u ầ n ở trước mặt ngươi tám người là ta võ minh hộ minh t r ư ở n g lão bọn hắn mỗi người đều là t i ê n thiên đỉnh phong tồn tại mà bắt tiên quá hải trận là ta võ minh nhiều năm nghiên cứu đi ra trận pháp toàn lực t ô i động phía dưới cho dù là võ đạo trí tôn cũng muốn n h ư ợ n g bộ lui b ì n h cho nên hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết đồ bách vạn vẻ mặt âm trầm mà lang liệt trong lòng đắc ý phi phạm bộ này trận pháp kỳ thật truyền lại từ bên trên ba ngày bất luận là phòng ngự vẫn là tiến công đều không có kẽ hở mấy trăm năm xuống tới võ minh không biết gặp bao nhiêu lần mối nguy mỗi lần đều là bằng vào trận pháp này biến nguy thành an thậm chí là đánh giết địch đến bởi vậy h ắ n thấy coi như diệp thần cùng diệp vô song hợp lại cũng không phải tám người đối thủ mà theo bọn hắn như thế khé động liên tiếp tại trước mặt bọn hắn vòng tròn cấp tốc thu nhỏ gắt gao phong tỏa ngăn cản diệp thần cùng diệp vô song đường lui diệp thần mặt không thay đổi lạnh lẽo nhìn lấy tám người như thiên thần bệ nghệ và giới hai con ngươi bên trong đều là sát ý n g ậ p trời chỉ bằng các ngươi đám này phế vật ta diệp thần còn gì phải sợ bất quá sâu kiến hai mười bước bên trong giết người nhóm như g i ế t gà. cả ô Hôm n vọng nay nhường người mở mang kiến võ tiểu thức một chút ta bối. i mở m bốn phía nguyên khí đều bị rút sạch lục đạo trưởng ấn trên không trung ngưng tụ mà ra hóa thành một đạo tre khuất bầu trời thực chất hóa bàn tay lớn đối diệp thần cũng diệp vô song đi đầu vô tới cái tiêu đạo bàn tay lớn tựa như đón gió loạn vũ áp dao muốn nhắm người mà phệ đem không khí chung quanh phá tan thành từng mảnh khổng lồ kính khí uy áp bao phủ đại điện cùng lúc đó trên mặt đất mọi người không khỏi nín thở dồn dập mở to hai mắt nhìn nhìn về phía cái tiêu đạo đại thủ ấn chỉ cảm thấy thần tâm đều đang rún sợ đô bách vạn mặt lộ vẻ vẻ cười lạnh cái này là bắt tiên quá hại trận chỗ lợi hại tám người thi triển kinh khí tướng kết. Tăng Phúc lực đi ra l ư ợ một ư n g đạo n sáng chói lượng t chói mắt kiếm quang như là lôi đình bông xuống trực tiếp đón lấy cái kia đạo đại thủ ấn mang theo một đầu dài mấy chút nước rộng mấy thước vết kiếm liền một kiếm này vô số người cảm giác l ò n g của mình thần bị hút đi vào phảng phất toàn bộ giữa đất trời chỉ có một kiếm này Vợ anh. theo một tiếng vang thật lớn cái kia đạo đại thủ lớn đột nhiên bị đạo kiếm quang này chạm diệt kiếm quang thế đi không giảm sau một khắc tám vị hộ minh trưởng lão bên trong có ba người thân thể bị kiếm quang quét chúng thân thể lúc này một phân thành hai s a u cánh thân thể hướng về mặt đất tốc độ cao rơi xuống cái gì một mực đứng ngoài quan sát lấy một màn đồ bách vạn la thất thành một tiếng trên mặt bầy biện ra nồng đậm vẻ kinh hãi còn lại năm vị võ minh trưởng lão thân hình lạo đạo nhanh chóng lùi về phía sau trong mắt run sợ không thể so đồ bách vạn yếu nhược một người hoảng sợ nói cái này cái này sao có thể giờ khắc này giữa cả thiên địa giống như chết tiến tĩnh vô số mặt người màu tóc trắng nhìn xem một màn này cho dù là đã sớm biết diệp vô s o n g một kiếm chém giết mật ấn tự lao hòa thượng nhưng bọn hắn vẫn như c ũ không nghĩ tới thực lực của hắn sẽ cường hắn đến loại tình trạng này chỉ một kiếm liền một kiếm này liền kích phá tám vị hộ minh trưởng lão đại thủ ấn còn liên sát ba người đây rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện một cái yêu nghiệt không k h i thật là đáng sợ đi tương đối với bọn hắn kinh hãi diệp vô song vẻ mặt như thường làng l ạ g lập giữa không trung cái này là diệp vô song cái này là kiếm giả không tiêu không gấp t h u ậ túy trong mắt hắn không có một kiếm phá không được thủ đoạn nếu có vậy liền hai kiếm cái này là một kiếm phá vạn pháp diệp thần tán thưởng giống như nhìn hắn một cái lúc này mới dương mắt đánh giá đồ bách vạn đám người cười lạnh cái này là người võ minh bắt tiên quá hải trượn ta xem chỉ đến như thế hôm nay các người đều phải chết tiếng nói vừa ra cả người hắn bỗng nhiên lướt đi nhanh đến liền tàn ảnh đều bắt không đến thời gian một cái nháy mắt liền xuất hiện tại năm vị hộ minh trường lao sau lưng năm người toàn thân lông tơ đột nhiên nổ tung thực lực mạnh nhất đại trưởng lao m í mắt đột nhiên nhảy một cái đ ỗ n g nhiên cảm giác một đạo rộng lớn bàn tay đã đặt tại trên vai của hắn gian g g i á c đại trưởng lao toàn bộ cánh tay lập tức bị bóp thành sương máu hắn không khỏi hét thảm một tiếng cả người ẩm ẩm từ trên cao ngã rơi xuống đất phía trên cái thứ nhất diệp thần băng lãnh thanh â m vang lên chết đi cho ta nhị trưởng lao sợ hãi liên tục theo bản năng tới một cái lăng không hành bầy đùi phải đột nhiên chẳng ra trên đùi phát ra màu xanh kình khí liền một cướp này liền đem không khí đều cắt vỡ hắp một cướp này đặt ở bình thường là đủ đem một cỗ tạ đa xuyên cho dù là bình thường võ đạo tông sư cũng phải bị một cước đá chết nhưng mà diệp thần lại là đồ sộ bất động khoe miệng cười mịn đấm ra một q u y ề n hào không một chút sóng pháp lực hoàn toàn bằng vào thuần túy nhất thân thể lực lượng trực tiếp đánh phía nhị trưởng lão nơi lồng ngực ẩm liên một quyền này trực tiếp đem nhị trưởng lão lồng ngực đánh xuyên qua sau đó cả người hắn ẩm ẩm nổ tung hóa thành bọn máu về hướng chân trời tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này đã quên đi hô hấp chỉ cảm thấy trong đầu chấn động không thôi bọn hắn vo minh mạnh nhất hộ minh trưởng lão đầu tiên là bị diệp vô s o n g một kiếm chém giết ba người không nói sau đó lại bị diệp thần liền giết hai cái làm thật ứng lúc trước hắn nói câu nói kia m ớ i bước bên trong giết người nhóm như giết cả đồ bách vạn mắt thử một n ư ớ c phe mình liên tục chết năm người còn lại ba vị hộ minh trưởng l a o đã sớm bị hù chạy gan một người trong đó không khỏi gầm thét liên tục phó minh chủ ngươi còn không ra tay chờ đến khi nào tiếng nói của hắn vừa dứt một đạo bóng người màu tím từ trên mặt đất phóng lên t ậ n trời diệp năm cùng chết đi cho ta rõ ràng là đồ bách vạn ra tay rồi một đạo như là như bài sơn đảo hải kinh khí gió lốc như như v ò i rồng tốc độ cao đánh út về phía diệp thần vẹn vẹn này đạo uy áp liền làm đến vô số người theo bản năng nằm sấp trên mặt đất sắc mặt kích động không thôi phó minh chủ ra tay rồi lần này họ diệp phách lối không nổi nữa cho dù là còn sót lại tam đại hộ minh trưởng lão cũng không ngoại lệ đối với đồ bách vạn thực lực bọn hắn vẫn là rất rõ ràng cảm nhận được đồ bách vạn khí thế trên người một bên kiếm vô song sắc mặt ngưng tụ liền muốn xuất thủ mà vào thời khắc này tam thập tam tiên h tạo hóa thần quyền t h ứ thứ sáu hám thiên truy theo một đạo đạo mạc vô cùng thanh âm vang lên diệp thần đột nhiên chiếu vào chạy như bay đến đồ bách vạn đấm ra một quyền. sau đó chỉ thấy một đạo kim sắc quyền ảnh giữa trời đập xuống ước chừng hơn mười t r ư ợ n g khổng lồ như là mặt trời đỏ rơi xuống đồ bách vạn biến sắc quắt to một tiếng toàn lực oanh ra một quyền hiển nhiên là muốn muốn đón lấy diệm thần một quyền này mau vang quyền ảnh giữa trời vắt ngang trực tiếp chuẩn sắc không sai đánh vào đồ bách vạn trên nắm tay Vâng! Vô chân như núi kêu biển gầm kinh khí triều biển điên cùng cuốn toàn rung mặt đất, mặt đất động kích liệt, như là địa chân tiến đến. Vô số hòn gầm Một mặt mặt bộ triều đất, đất liệt, cố sạch kích khí kêu địa số lấy là trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đứng kết lập tức bị vô tận hoảng hốt thay thế chỉ kiến giải trên mặt quảng trường có chừng nửa cái biến mất không thấy thay vào đó là một cái sâu không thấy đáy miệng hố khổng lồ đồ bách vạn cùng còn sót lại ba vị hộ minh trưởng lão sớm đã biến mất không thấy gì nữa như là bốc hơi khỏi nhân gian giờ khắc này toàn bộ võ minh hoàn toàn t ĩ n h mịch vô số mặt người sắc cảm đạm theo diệp thần cùng diệp vô song ra tay đến bây giờ mới bao lâu bọn hắn võ minh tám vị hộ minh trưởng lão cùng phó minh chủ cứ thế mà chết đi trong lúc nhất thời không người dám nhìn thẳng giữa không trung hai đạo thân ảnh kia diệ nam cùng tên quả nhiên danh phủ kỳ thực một người liền quét ngang toàn bộ võ minh giết tông sư như giết cả hai thử hỏi toàn bộ võ minh còn có ai có thể ngăn cản hắn vô số người vì đó run dậy diệp thân đứng chắc tay ở trên cao nhìn xuống đánh giá phía trước cái kia tòa nhà thách tháp tầm mắt thâm thúy không thôi sau đó c ư ờ i nhạt một tiếng xem lâu như vậy còn nhịn được chẳng lẽ thật muốn ta đem chọn cái võ minh giết không còn một mống người mới có thể hết i minh minh n thân. Trường 264, mình mình chủ, không ngạo, tư chủ, võ đ n ư không ngạo thân r ự c tiếp đưa hắn cách không lúc này mới nhìn về phía diệp thần diệp năng cuồng bản tọa đã tra rõ tạo thành ngươi cùng ta võ minh đi đến địch đối với cục diện chính là cái này người ta hôm nay có khả năng đưa hắn giao cho ngươi xử trí điều kiện tiên quyết là ngươi đến mang theo ngươi người thối lui theo tiếng nói của hắn hạ xuống mọi người một hồi xôn xao trên mặt viết đầy không thể tin hoàn toàn không nghĩ tới tư không ngạo sẽ đến bên trên như thế vừa ra phùng khoát hải như muốn bất tỉnh đi nên tiếp tư không ngạo tầm mắt diệp thần khỏe miệng cười mịn phùng k h á t hải bởi vì hắn giết viên bất phá sự tình mà ghen ghét chính mình từ đó tạo thành bây giờ cục diện đích thật là kẻ cầm đầu nhưng muốn nói phùng khoát hải hành động võ minh không biết tư không nạo g không biết lời cái kia thuần túy là giả những người này từ vừa mới bắt đầu liền không có nhìn thẳng vào diệp thần coi là diệp thần vô phương uy hiếp được bọn hắn cố mà đối với phùng khoát hải hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng tại làm diệp thần cùng ngọc long tuyết sơn giết tam đại tông sư về sau võ minh có chút luôn uống khiếp sợ tại diệp thần thực lực cho dù là đến trình độ như vậy võ minh vẫn không có cùng diệp thần hòa giả i ý tứ ngược lại có lòng muốn mượn đao giết người thế là mâu thuẫn càng tụ càng nhiều đến cuối cùng trực tiếp phái ra khô vinh nhị lão liên hợp mạc vẫn kiếm đám hai bên hoàn toàn đi tới mặt đối lập đây cũng là diệp thần chẳng những không có giết phùng q u á t hải ngược lại còn khiến cho hắn hồi trở lại võ minh gửi lời nguyên nhân hắn không chỉ muốn giết phùng q u á t hải còn muốn diệt võ minh nghĩ tới đây diệp thần khép cười một tiếng khinh thường nói làm sao n g ư ờ i sợ cản dỡ mắt thấy diệp thần không biết tốt xấu như thế tư không ngạo trong mắt lóe lên một vệ vẻ giận bản tọa sao lại sợ ngươi bản tọa chẳng qua là không muốn bởi vì một một ít sự tình mà chém giết ngươi vị này hoa quốc thiên tài việc nhỏ diệp thần b i t miệng n ư ờ i lạnh phái người ám sát ta thê tử phía sau lại bắt cóp cha mẹ ta theo ý của ngươi chẳng qua là một chuyện nhỏ trên mặt hắn đều là sông nhiên theo ý của ngươi là chuyện nhỏ nhưng tại ta diệp mẫu người xem ra xác thực việc lớn b ấ t nói nhiều lời hôm nay ngươi muốn chết võ minh muốn liệt nói xong lời này hắn lạnh lùng nhìn về phía bị tư không ngạo để ở trên tay phùng khoát hải khoe miệng phát ra một vệ trào phúng bất quá trước lúc này ta phải đưa ngươi một kiện đại lễ tiếng nói vừa ra chỉ thấy tư không ngạo trong tay phùng khoát hải ầm ầm ở giữa bạo thành một đoàn xương máu xương máu tung t ó tư không ngạo một thân liền đêu thảm cũng không kịp phát ra đây là diệp thần trước đó liền lưu tại phùng khoát hải linh lực trong cơ thể luồng khí xoáy chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền sẽ dẫn nổ phùng khoát hải thân thể vô số người ngơ ngác nhìn một mặt này ngược lại là đồ bách vạn khó mà che giấu trên mặt cười lạnh diệp năng cuồng cũng dám tự tuyệt minh chủ yêu cầu thậm chí là còn ở ngay trước mặt hắn đem phùng khoát hải rết đi đây chính là chính ngươi muốn chết quả nhiên tư không ngạo sắc mặt dần dần châm xuống âm hàn giang đầy giữa đất trời tràn ngập nồng đậm sắc ý diệp năng u ồ n g ngươi đây là tại muốn chết chương hai trăm sáu mươi lăm diệp vô song thụ thương theo tư không n ạ o chết chữ hạ xuống bốn phía bầu không khí bỗng nhiên ngồi xuống phản phất là hạ nhiệt độ mấy chục độ làm người không tự chủ cảm thấy ra đầu run lên ý lạnh tỏa ra bỗng nhiên một đạo cực kỳ mênh ngông kinh khí từ tư không ngạo trong tay ngưng tụ thành hình một cố làm cho phía dưới đồ bách vạn cũng sợ hãi kinh khí gợn sóng tốc độ cao dập dờn mở đi ra Vâng, thư không ngạo đấm ra một quyền không có chút nào xinh đẹp động tác một đạo quyền ảnh dùng một loại cực đoan tốc độ kinh người sẽ rách chân trời hung hăng đánh phía diệp thần hai người quyền ảnh vắt ngang trời cao những nơi đi qua không khí đều vì đó nổ tung loại kia thế công nhanh như tia chớp căn bản là vô phương né tránh Len keng, dip ệ vô song sắc mặt ngưng tụ, bước ra một bước, trước t i ê n huy động đại lôi âm kiếm, một kiếm chẳng ra, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang lập tức đón lấy cái k i a đạo q u y ề n ả n h Vang, dip ệ vô song kiếm khí đột nhiên bị q u y ề n ả n h đánh nát, q u y ề n ả n h thế đi không giảm, cuối cùng t r ự c tiếp tầng tầng đánh vào trên người hắn. âm, dip ệ vô song cả người nhất thời hướng về sau bay rớt ra ngoài, thật vất vả đứng ngưng thân hình về sau, t u ấ n trên mặt sen lẫn một tia ảm đạm chi sắc. Tích đáp, một g i t máu đỏ tươi dấu vết từ k h o miệ của hắn trượt ra rơi trên mặt đất, tiếp theo dẫn phát một ngụ máu d c h ó i mắt kinh tâm hắn thụ thương thấy tư không nạo một quyền liền đem diệp vô song trọng thương đồ bách vạn trước tiên vô cùng đắc ý bật cười minh chủ vô địch tiếp theo dẫn phát một chuỗi tiếng hô minh chủ vô địch diệp vô song lao lao rồi một thoáng vết máu ở khoe miệng lần nữa d i ậ m chân đi đến diệp thần trước mặt vẻ mặt kiên nghị nhìn về phía tư không nạo chẳng qua là hắn cầm lấy kiếm tay đều đang run r u dậy kiếm vô song mùi vị như thế nào tư không nạo đứng chắp tay mặt mũi tràn đầy đạm mạc bản tọa thừa nhận ngươi là trăm năm khó gặp thiên tài hơn nữa còn là kiếm đạo thiên tài bình thường võ đạo tông sư tư không nạo khẽ lắc đầu quần áo đón gió l u n vũ bản tọa bế quan mấy chục năm như thế nào võ đạo thông sư bản tọa khoảng cách võ đạo trí tôn vẹn vẹn chỉ kém tới cửa một ước không chút khách khí lời toàn bộ hoa quốc không có người lại là đối thủ của ta diệp nam cuồng kiếm vô s o n g các ngươi dựa vào cái gì cùng bản tòa đấu nói đến đây h á n khí thế trên người trong khoảnh khắc đó đều nổ tung giống như hắc vân ép thành đè nén n g h i thở trầm trọng vô số người vì đó biến sắc giờ khác này trong con mắt của bọn họ tư không nạo cùng thần nhân không khác cho dù là đồ bách vạn cũng không ngoại lệ nhưng mà diệp vô song vẻ mặt vẫn như cũ lạnh leo vẫn như cũ giang chống đỡ lấy thân thể đứng sau l ư n g diệp thần trong tay đại lôi âm kiếm phát ra trận trận kiếm reo t h a n h âm tựa hồ là nghĩ muốn tiếp tục ứng chiến tư không nạo lúc này một cái tay khoác lên trên bờ vai hắn ngươi lui sang một bên đối đại ta đem đầu của hắn chém xuống vì ngươi t ê kiếm diệp thần k h é p cười một tiếng âm thầm hướng trong cơ thể hắn độ một tia linh khí trợ hắn c h ữ a thương sau đó bước về phía trước một bước nhìn về phía tư không n ạ o khẽ lắc đầu tư không nạo này liền là của ngươi thực lực chân thật sao nếu như đúng vậy vậy hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết húng chi nửa bước võ tôn mà thôi ta cũng không phải chưa từng giết ngươi cũng không ngoại lệ nói đến đây diệp thần miết miệng cười một tiếng lời này vừa nói ra tư không n ạ o ánh mắt cũng là dần dần âm lạnh xuống băng h à n triệt cốt thanh âm sen lẫn nồng đậm sát y chấn tuyệt thiên địa phương đã ngươi khăng khăng muốn chết vậy liền như ngươi mong muốn tiếng nói vừa ra chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên chấn động nhất thời giữa thiên địa không khí bắt đầu run g r ầ y ngàn trượng t h á i tâm trưởng tư không nào trôi nổi chân trời tiếng quát như sấm một cỗ vô cùng cường h ã n khí t ứ c như là giống như cuồng phong bạo vũ từ hắn lòng bàn tay mà ra một đường to lớn trưởng ấn đối diệp thần đi đầu đánh tới tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn vâng cùng lúc đó một cỗ kinh người kình phong điên cùng bao phủ hướng bốn phương t á m hướng toàn bộ võ minh mặt đất đều tại đây k h ắ p bắt đầu run dậy lập tức cùng nhau nổ tung lên vô số mặt người sương run sợ cùng nhau nhanh lùi lại sau khi ánh mắt của bọn hắn vừa mới xoay qua chỗ k h á c lúc chính là kinh ngạc nhìn thấy đối mặt minh chủ như vậy thế công diệp thần không có chút nào tránh lui dự định ngược lại không lùi mà thì tới tốc độ cao nên đón tiếp lấy、Xoạn. cái tên này muốn chết phải không quá tự đại mọi người nhất thời một hồi xôn xao tư không nạo một cách này cho dù là đồ bách vạn cũng là từ lúc chào đời tới nay thấy qua tối cường một lần liền liền hắn cũng muốn tránh lui ba mươi trượng diệp thần còn muốn vững vàng đón đỡ lấy tới không là muốn chết là cái gì đối mặt mọi người kinh hô diệp thần mảy may không dành để ý cả người hắn phảng phất là biến thành một sợi thanh niên dưới chân đạp lên kỳ dị bộ pháp thân hình không thể nắm lấy cựu thiên vũ bước theo diệp thần từng bước một bước ra từ sau người ngưng hiện ra từng đạo tàn ảnh trong n g á y mắt liền ngưng hiện ra chín đạo tàn ảnh tựa như chín cái phấn thân bằng thân thể ta cho tới bây giờ liền chưa sợ có ai phá cho ta diệp thân một tiếng gầ như là sấm xét c u ủ n cuộn trên người khí tức hung hãn tới cực điểm đấm ra một quyền trực tiếp chạy về phía tư không nạo g ngàn trượng t h á i tông trường sau một khắc quyền trường đụng vào nhau dùng hai người làm trung tâm phương viên hơn ngàn mét bên trong không khí đúng là mạnh mẽ bị chết bể mà đứng tại trên mặt đất mọi người chỉ cảm thấy thiên hòa thấp đều đang run dậy sau đó liền thấy một cỗ tràn ngập khí tức hủy diệt gió lốc từ trên không gào thét ra vào thời khắc ấy tất cả mọi người cùng nhau bị cổ gió lốc này chấn bay ra ngoài không ít người lần lượt phun ra một ngụm máu tươi ảm đạm gương mặt vô cùng rốn sợ một đạo tiếng rên dỉ chuyển đến tư không ngạo thân thể vậy mà bắn ngược mà ra nhanh lùi lại liên tục h i ệ n nhiên là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng đến làm cái k i a từng tia ánh mắt cùng nhau nhìn về phía diệp thần lúc đã thấy diệp thần đồ sộ bất động ngạo nghễ mà đứng phản phất là lúc trước cái k i a đ ả o giao thủ cũng không có đối với hắn tạo thành một tia tổn thương nhìn một màn này toàn bộ võ minh đột nhiên yên tĩnh trở lại trong mắt của tất cả mọi người hiện ra v ẻ không thể tin diệp nam cùng vậy mà tiếp nhận thậm chí là còn đánh lui minh chủ n g ư y i vậy mà có thể đón lấy ta ngàn trượng t o á i tâm trường giữa không trung tư không n ạ o lồng ngực kịch liệt phập phồng trên mặt mang theo một tia khiếp sợ hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết quay cuồng không thôi tựa như muốn phát ra phải biết hắn vừa rồi một trường kia cho dù là đồ bách vạn cái này thành danh nhiều năm võ đạo tông sư đối mặt lời căn bản không có chút nào sinh cơ có thể nói diệp thần đứng chắc tay xâm nhiên cười một tiếng trong tươi cười để lộ ra một cỗ nồng đậm kinh thường v õ minh c h i chủ chỉ đến như thế ngươi tư không n ạ o đột nhiên giận dữ đang muốn nói chuyện thời k h á c lại gặp diệp thần tầm mắt băng lánh nhìn về phía mình còn có thủ đoạn gì nữa tất cả đều xuất ra đi bằng không ngươi đời này đều không cơ hội này nghe được diệp thần câu nói này tư không nạo con ngươi đột nhiên co r ụ t lại tại thời khắc này hắn thật sự rõ ràng theo diệp thần trong cơ thể cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi sáu và ngươi cũng xứng nói lôi tới n h ị chữ tốt rất tốt diệp năng cuồng bản tọa xem thường ngươi rồi tư không nạo vẻ mặt tâm trầm tư nước hai mắt hít lại chẳng qua là trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ kinh nghi bất quá càng nhiều hơn là sắc cơ kẻ này không thể lưu a nói xong chỉ gặp hắn hít sâu một hơi mười ngón kịch liệt chấn động mỗi căn trên ngón tay hiện ra mười đạo vụ hóa kinh khí nay mười đạo kinh khí trắng như băng tuyết mảnh như lông tóc nhưng tại chúng nó mới vừa xuất hiện về sau toàn bộ giữa không chúng đ ố n g nhiên ngồi xuống từ này mười đạo kỉnh khí sợi tơ chi bên trên tán phát ra từng đạo băng hàn triệt quất khí tức vô số người con ngươi hơi co lại nhìn về phía cái kia mười vệt màu trắng kỉnh khí sợi tơ ánh mắt mang theo một tia sợ hãi diệp thân ngạo nghễ mà đứng cưới lạnh tư không nạo g ngươi đường đường một cái võ minh minh chủ khi nào học nữ công cái gọi là nữ công liền là nữ nhân xe chỉ luồn kim công việc mà tư không nạo g ngưng tụ ra kỉnh khí sợi tơ cũng không thì tương đương với từng sợi sợi đông sao diệp năm tuồng chớ có cả dỡ tư không nạo hai tay lần nữa chấn động lại là vô số đạo màu trắng sợi tơ từ tay hắn chỉ bên trong ngưng tụ mà ra mọi người kinh hai phát hiện hắn thân bị không khí vậy mà đọc lại cho đến ngưng kết thành băng mà trong không khí tràn ngập một cố lạnh leo t h ấ u xương tư không nạo hai tay quanh cái kia vô số đạo màu trắng sợi tơ vào thời khắc ấy cực kỳ xảo diệu biên chế thành một tấm tấm v ó g lớn màu trắng lưới lớn từ trên trời r i à n xuống trực tiếp đem diệp thần bao phủ ở bên trong mà diệp thần tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đóng băng diệp n ă n cuồng bản tọa này thiên cơ dẫn mùi vị như thế nào đây chính là bản tọa từ bắc cực băng nguyên hái cực hàn chi khí tế luyện mấy vạn cái ngày đêm thư không nạo cười ha ha diệp thần nhìn một chút trên người lưới lớn muốn phá vỡ nó lại phát hiện lưới lớn nhận ngoại lực sau ngược lại còn bắt đầu co vào lưới lớn đưa hắn bao lại về sau đạo đạo băng hàn chi khí đóng băng lại ánh mắt của hắn lông mày miệng nửa người dưới đến cuối cùng diệp thần trực tiếp hóa thành một cái tờ băng ha ha ha diệp nam cùng bị minh chủ đông cứng hiện tại hoàn toàn đánh mất sức phản kháng minh chủ vô địch không ra tay thì thôi vừa ra tay liền như lôi đình xuất kích Cứ như vậy giết diệp nam cùng thật sự là lợi cho hắn quá rồi ta kiến nghị dùng tiết chú ý đập nát tự băng dạng này hắn liền sẽ hóa thành đầy đất m ả n h vụn thấy cảnh này hết thể võ minh đệ tử cùng nhau và cười khắp khuôn mặt là vẻ đầy ý p h ả n phất là thấy diệp thần đã chết nghe được trói mắt t ư không nạo ngửa mặt lên trời cười to xa xa diệp vô s o n g thế này s á t mặt n g ư n g tụ vội vàng dẫn theo kiếm chạy về phía hóa thành tượng băng diệp thần tựa hồ là nghị cứu diệp thần nhưng mà một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn ngăn cản đường đi của hắn chính là tư không nạo kiếm vô xong diệp nam cùng đã chết ngươi gì không thần phục tại bản bản tọa t có hắn ể tha h c g vội khỏi chết. Tư răng răng răng răng răng vàng nhìn lại chỉ thấy diệp thần hóa thành tượng băng bên trong đốt da lửa lớn rừng rực bên trong diệp thần trực tiếp hóa thành người lửa hòa diễm càng lúc càng lớn cuối cùng đem tượng băng chậm dài nôn hóa tượng ớ c băng ầm ầm nổ tung cùng lúc đó diệp thần ngọn lửa trên người bao phủ toàn bộ giữa không trùng chiếu sáng mấy ngàn thước nóng bỏng sóng khi tràn ngập toàn bộ thiên địa thư không nạo nhìn nhau run sợ vội vàng nhanh lửi lại diệp thần đảo chắp tay sau lưng đứng ở trong biển lửa từng bước một bước ra giống như hỏa thần bông xuống vô số người ngu ngốc nhìn một màn này ánh mắt đờ đẫn chỉ cảm thấy trong lòng rung động không thôi thủ đoạn như vậy đã thoát ly người cấp độ diệp vô s o n g trên mặt lãnh đạm phát ra một vệ t ý cười giống như buông lỏng cái này sao có thể cái này sao có thể thư không nạo sắc mặt cuối cùng đại biến diệp thần không những không sợ hắn thiên cơ dẫn ngược lại còn hóa ra hỏa hoạn phá chính mình thiên cơ dẫn diệp thần từng bước một hướng đi hắn khẽ lắc đầu ta đối với ngươi rất thất vọng từ nay về sau v õ minh không còn tồn tại ha, ha ha dưới cơn thịnh nộ tư không nạo đông nhiên mà cười diệp thần khẽ nhũ mày ngươi cười cái gì nghe đồn ngươi lại gọi diệp đại sư có thể khống chế lôi điện hiện tại lại sẽ ngự hỏa nghĩ đến cũng là thông huyền giả có thể ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi phải không t ư không nạo một bên cười vừa nói chúc mừng ngươi thành công bước ra thủ đoạn của ta kỳ thật bản tọa ngoại trừ là nửa bước võ tôn bên ngoài càng là một vị thông huyền giả thông huyền giả diệp thân kinh ngạc chính ngươi là thông huyền giả ngươi cũng không biết tư không nạo khe nhữ mày gặp hắn vẻ mặt không giống như là giả mạo về sau cười ngạo nghễ trên đời này không chỉ, chỉ có cổ võ giả còn có thông huyền giả nếu như nói cổ võ giả dựa vào thân thể lực lượng như vậy thông huyền giả dựa vào chính là thuật pháp nói như vậy n g ư ờ i pháp vũ xong tu rồi diệp thần trong mắt kinh ngạc càng thêm n ồ n g đậm mấy phần hắn không nghĩ tới còn có thông huyền giả nói chuyện có chút cùng loại với người tu chân tư không ngạo âm lánh cười một tiếng đột nhiên theo trên thân móc ra một tấm phụ triện sau đó cắn chót lưới đối phụ triện phun ra một ngụm máu tươi tấm b ù a kia c h u ệ n đang hấp thu máu tươi của hắn về sau toàn thân toát ra một đạo sáng như ban ngày ánh sáng sau đó liệt thành tám đạo hào quan bắn thẳng đến võ minh sơn môn một phía mà cả người hắn làn ra bắt đầu héo rút khô héo khuôn mặt tiểu t ụ phẳn phất trong nháy mắt gi quắt to mây ộ xanh chi bên trên truyền đến tiếng sấm rền vang âm thanh vô số mây đen trong nháy mắt hương tụ dày nặng không thôi không bao lâu tất cả mọi người vùng trời liền bị mây đen bao phủ như là dội cho mực nước trong tầng mây lóe lên đạo đạo thiểm điện thấy cảnh này tất cả mọi người theo bản năng ké quỵ trên đất thiên uy huy hoàng thiên uy nghĩ không giao minh chủ vậy mà lại thi triển diệp nam cuồng nghe đồn ngươi sẽ k h ô n g chế lôi điện không khéo chính là bản tọa cũng đã biết hôm nay liền xem xem rốt cục ai mạnh hơn tư không ngạo cười lớn liên tục nói thì nói như thế có thể trong mắt của hắn lại là tràn đầy khinh thường trận pháp này là võ minh sáng tạo mới bắt đầu liền tồn tại là từ lúc ấy long hồ sơn thiên sư đã hao hết tâm huyết bố trí mà thành mấy trăm năm qua chưa từng dùng qua một lần bây giờ vì đối phó d i thần h ắ tư không ngạo xem như át chủ bài đề ư mặc dù diệp nam cuồng thật sẽ khống chế lôi điện lại như thế nào hắn thấy điểm này lôi điện như thế nào cùng hiện tại so sánh tuyệt vọng đi diệp năng cuồng thư không ngạo điên cười không thôi nhưng mà sau một khắc hắn lại phát hiện diệp thần dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn về phía chính mình cùng ta so lôi pháp người thật nghĩ ra diệp thần khẽ lắc đầu có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác sau đó đột nhiên mở miệng nói chỉ bất quá bằng ngươi cũng xứng nói lôi tới nhị chữ Đợt, đăng ty thiếu trương tới. tử hôm không Cho công lôi qua 4C, ăn nên đăng thiếu 4C, đã bù láo tư không nạo trong lòng lại mơ hồ sinh ra một chút bất an hắn theo bản năng cười lạnh nói bản tọa biết ngươi sẽ k h ô n g chế lôi điện bất quá này tòa dẫn lôi trận pháp là ta võ minh sáng tạo mới bắt đầu là từ long h ổ sơn thiên sư tự tay bố trí khởi động về sau sẽ hạ xuống tám đạo lôi đỉnh nói đến đây hắn dừng một chút trên mặt cười lạnh càng ngày càng n ồ n g đậm ngươi nếu có thể k h ô n g chế bọn hắn bản tọa lập tức ở trước mặt ngươi tự sát trên không tiếng sấm rền vẫn tại tiếp tục diệp thần dương mắt nhìn về phía đỉnh đầu chỉ thấy trong tầng mây ánh chớp càng ngày càng nghiêm trọng theo liên tục tiếng sấm rền nổ vang p h ú thử t ầ n g mây bên trong đột nhiên hạ xuống tám đạo cánh tay trẻ con độ lớn lôi điện lôi điện đan vào một chỗ thẳng đến diệp thần thế này tư không nạo g lần nữa theo trên thân móc ra một tấm phụ triện thối lui đến nơi xa trong tay hắn phụ triện là lúc trước vị kia sáng tạo trận pháp long hồ sơn tiên sư vẽ có thể làm cho khởi động trận pháp người sẽ không bị lôi đình công kích đây cũng chính là hắn vì sao lại có niềm tin mở ra trận pháp nguyên nhân thối lui đến khu vực an toàn về sau tư không nạo g khoe miệng cười mịm đối diệp thần phất phất tay gặp lại diệp nam cuồng những người còn lại cũng làm ộ t mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía diệp thần bọn hắn đứng được xa c mắt thấy tám đạo lôi đình cách mình càng ngày càng gần diệp thần khẽ lắc đầu sau đó hắn một tay chỉ thiên đột nhiên hét to cho láo tử tán hắn này tiếng quát to thanh âm trực tiếp lấn át trên tầng mây tiếng sấm rền c h ấ n tuyệt toàn bộ thiên địa ngươi cho rằng ngươi là lôi thần a nói tán liền tán xa xa đồ bách vạn không thể nín được cười đi ra nhưng mà sau một khắc nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng đờ theo diệp thần tiếng nói vừa ra chỉ thấy cái kia tám đạo s ắ p bổ tới diệp thần lôi điện phản phất lập tức ngừng lại giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi giống như sau đó tại mọi người trận mắt hốc mồm vẻ mặt cái k i a tám đạo lôi điện điều cái đầu tốc độ cao bay đến trong tầng mây tốc độ so với t r ư ớ c còn nhanh hơn gấp ba không ngừng trong chốc lát nguyên bản chiếm cứ trên không trung mây đen cùng ánh chớp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lần nữa khôi phục vạn dặm trời trong cảnh tượng phản phất vừa rồi một màn kia chỉ là giống như mờ ảo trong lúc nhất thời tư không ngạo ngây người đồ bách vạn ngây người mọi người cả kinh tròng mắt kém chút không có theo trong hốc mắt đông xuất hiện ú c nói rời ạ còn thật đúng là tàn cái này sao có thể một đạo vô cùng bén nhọn thanh â m phá vỡ hiện trường tĩnh lặng chỉ thấy tư không nạo một mặt không thể tin nhìn về phía diệp thần vì cái gì ngươi nói tán lôi liệt tản bởi vì ta là sẽ k h ô n g chế lôi điện diệp đại s ư a ngươi không phải đã sớm biết sao diệp thần cười ha ha trên thực tế hắn là thiên đế trên thân tồn tại đế uy thực lực của hắn khôi phục được càng nhiều đế uy càng là nồng đậm mà tám bộ lôi thần càng là thuộc hạ của hắn lôi công điện mẫu ở trước mặt hắn còn không có tư cách nói chuyện bởi vậy cho bọn hắn mượn một trăm cái lá gan cũng không dám bổ chính mình vì vậy hắn vừa rồi tận lực tản mắt ra đế uy cái tiêu tám đạo lôi điện vừa mới một cảm ứng được. c h quái thai, quái thai. vừa rồi cái tia tám đạo lôi điện hắn đều không dám tiếp lại bị diệp thần một lời dọa lùi quan trọng nhất là võ minh trận pháp này chỉ có thể sử dụng một lần a cùng ta so lôi pháp ngươi đây là tại chơi họa thiếu niên diệp thần khỏe miệng phát ra một vệ giọng miệng ai sau đó cười nói nhường ngươi cái phế vật này trước khi chết mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi chân chính lôi tới lôi tới hắn đưa tay đôi trong miệng nhất trì lôi tới cơ hồ trong khoảnh khắc đó nguyên bản vạn dặm trời trong tầng mây đ ả o mắt liền mây đen r ă n g đầy lôi vân ngưng tụ ầm ầm theo tiếng sấm r ề n vang thanh â m vang lên chỉ thấy một đạo cỡ t h ù n g nước lôi điện trong nháy mắt liền từ trong mây đen hạ xuống như là lôi mãng lôi điện thẳng đến xa xa tư không nạo không tư không nạo trên mặt biểu lộ căn bản không kịp chuyển đổi theo bản năng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét d i ệ p năng cuồng ngươi không có thể giết ta ta võ minh sau lưng là bên trên ba ngày ngươi nếu là h n h lôi rơi người diện đường, đường võ minh, minh chủ vũ lực giá trị áp đạo toàn bộ hoa quốc đình phong tư không nạo c u ố không r tha mạng, tha mạng biết là người nào kinh hô một tiếng trước tiên quỳ trên mặt đất đối diệp thần dập đầu như bằng tỏi tiếp theo dẫn phát một chuỗi người học theo hẳn không thể nắm óc đều đập đi ra thiên thần tha mạng à việc không liên quan đến chúng ta diệp thần ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống bọn hắn diệp vô s o n g cầm trong tay đại lôi âm kiếm mong muốn một kiếm đem những người này chẳng diện diệp thần khẽ lắc đầu được rồi chỉ chu đầu đảng tội ác đi đồ bách vạn đột nhiên bừng tỉnh do đến kém chút không có tệ ra quần không để ý thương thế trên người tốc độ cao hướng phía nơi xa chạy đi ta đi giết hắn diệp vô s o n g ném câu nói tiếp theo liền dẫn theo kiếm đuổi theo diệp thần rơi xuống đất phía trên chỉ gặp hắn vụn mặt lẹ tẻ quỳ mấy trăm người trong đó có hơn mười người khí tức tương đối mạnh đều tại thông mạch cảnh tu vi mà lại giấu trong đám người mơ hồ đối diệp thần có diệp thần con ngón búng ra một đạo hỏa cầu ầm ầm nhảy ra hóa thành mấy chục miếng hỏa tinh tử lạc trên người bọn hắn ở những người khác mặt mũi tràn đầy biểu tình kinh hãi bên trong những người này đều bị hóa thành khói đen liền cho cốt đều không có thể lưu lại không muốn chết thì chớ lộn xộn diệp thần lạnh lùng nhìn một chút người còn sống sót sắc mặt đ ạ m mạc vô cùng ta chỉ rét đối ta có địch lý người các ngươi người nào nếu không phục ta nhanh chóng biểu hiện ra ngoài trên hoàng t u y lộ tốt cùng bọn hắn làm bạn lời này vừa nói ra tất cả mọi người cùng nhau đem đầu trôn đến trên mặt đất gác gao kềm chế trong đầu của mình suy nghĩ thế, thế diệp thần trong tay xuất hiện một cây cờ đen chính là bách hồn phiên bây giờ còn thiếu mười mấy cái hồn phách mới có thể hoàn thiện nghĩ tới đây hắn cầm lấy bách hồn phiên nhảy đến trên không đối thi thể trên mặt đất huy động bách hồn phiên trong lúc nhất thời vô số đạo khói đen từ những thi thể này bên trong bay ra chiếu rọi ra từng t r ư ơ n g đoán độc mặt những hắc khí này đều bị hút tới bách hồn phiên bên trong đến mức tư không nạo hắn đã sớm bị lôi điện bổ đến hồn phi phách tán không có khả năng tồn tại hồn phách đáng tiếc không nên dùng sét đánh chết hắn diệp thần lắc đầu tư không nạo thực lực cao thâm sau khi chết hồn p h á c h v á n khí cũng so những người khác mạnh nếu như đặt vào bách hồn phiên bên trong đem tăng cường rất nhiều bách hồn phiên u y lực hắn nhìn một chút cách mình cái gần nhất thanh niên mặc áo đen hỏi các người võ minh tàng bảo khố ở đâu mang ta đi giết người xong về sau muốn làm tự nhiên là xét nhà đây là tuyên cổ bất biến trí lý lúc này mấy bóng người từ dưới núi vào đến mỗi một người đều có được không kém khí thức dẫn đầu chính là dương quân lâm tại phát hiện tư không ngạo đã chết về sau dương quân lâm sắc mặt đại biến diệm trí tôn ngươi thật giết tư không ngạo người trêu ra đại họa chương hai trăm sáu mươi tám võ minh tàng bảo khố ta trêu ra nói xong Diệp n mắt nhìn phía Dương lời này nhữ hắn lúc này để cho người ta mang theo chính mình đi tới võ minh tàn bạo khố võ minh thành lập nhiều năm như vậy tất nhiên sẽ thu thập một ít gì đó một phần vạn bên trong cũng có chính mình cần dùng đến đây này mắt thấy diệp thần không để ý đi dương quân lâm âm thầm thở dài một hơi cũng là phía sau hắn yến nam phi lý vân tiêu đám người không ngừng đánh giá hiện trường chiến đấu dấu vết làm xem tới mặt đất lõm đi và hố to cùng với bốn phía b ừ a i m ộ lúc mấy người cùng nhau liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau ánh mắt nhìn đến nồng đậm vẻ kinh hãi bọn hắn cũng là cao thủ tự nhiên có thể thông qua hiện trường dấu vết suy đoán ra chiến đấu thời điểm tình cảnh bà nguyên khánh có chút không tin hỏi t ư không nạo thật đã chết rồi hắn hỏi mấy người nghi ngờ trong lòng dù sao tư không nạo tại vài thập niên trước có thể xưng hoa quốc một đời truyền kỳ vài chục năm nay một mực liền đang bế quan thực lực đến loại tình trạng nào ai cũng không biết diệp thần nghĩ muốn giết hắn nói nghe thì dễ lý vân tiêu lắc đầu hướng đi trước mặt rất nhiều võ minh thành viên tiếp hỏi liên tiếp mấy người về sau không những biết sự tình kết quả thậm chí là biết quá trình trong lúc nhất thời mấy người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh sắc mặt kinh hại đến cực điểm đều làm diệp thần một lời quát lui thần lôi lại tiện tay đưa tới thần lôi thủ đoạn thấy rung động diệp trí tôn không hổ là diệp trí tôn pháp vũ song tu càng là thông thần cảnh giới cao thủ dương quân lâm nhịn không được cảm khái một câu Thông huyền giả cảnh giả giới lúc à là mà nhập、đạo. thông thần, đi đến nhập cảnh liền luyện huyền thương người, khống đến thông thần cảnh giới, thủ đoạn gần như thần thông. thể khí, địch thậm chí chế pháp khí, khi thủ đạo, đi đạo đối đả đi tu một giới giới, có l ra này diệp vô song mang theo một cái đầu người chậm rãi đi tới đứng ở một bên không nói một lời âm thầm tìm kiếm lấy diệp thần t h â n ảnh đợi đến thấy đầu người ngũ quan về sau tiến lan phi ánh mắt dừng lại không khỏi kinh hô một tiếng đồ bách vạn làm diệp thần đi vào võ minh tàng bảo khố thời điểm phát hiện tàng bảo khố môn là một đạo nặng đến thiên quân cửa đá theo dẫn đường võ minh đệ tử giới thiệu muốn đi vào cửa đá chỉ có tư không ngạo chìa khóa mới có thể mở ra đối với cái này diệp thân lại là không để ý tại dẫn đường người ánh mắt kinh hai phía dưới hắn chỉ dựa vào thân thể lực lượng liền đem cửa đá dơ lên đập vào mi mắt là một cái chiếm diện tích nước chừng năm trăm n h m hai thạch thất thạch thất bên trong để đó từng ngụm dương lớn mà trên cái dương rán vào giấy niêm phong trả lại xích sắt cùng khóa lớn diệp thân thần thức từng cái quét qua phát hiện phần lớn đều là kim ngân đồng thiết loại hình t h c vật thậm chí là còn có năm thanh dương lớn vàng vỏi cũng chính là cái gọi là cá trên bé không sai liền là năm dương vàng tỏi c ộ n lại nói ít có năm trăm cân cũng chính là hai trăm năm mươi kg dựa theo ba trăm năm mươi nguyên n h ấ t khắc tới coi là tổng cộng là hơn tám mươi triệu nguyên diệp thần trong lòng không khỏi có chút thất vọng chẳng qua là khi ánh mắt của hắn quét qua cuối cùng hai miệng dương thời điểm những chặt lông mày đột nhiên liền dán ra bởi vì trong đó một ngụm bên trong chứa không ít có tiếng dược liệu t h như ngàn năm nhân sâm năm trăm n ă m hà thủ ô loại hình như thế dược liệu quý giá diệp thần vẫn là ở địa cầu lần thứ nhất nhìn thấy mặc dù đều là chút phản phẩm bất quá cũng có chút ít còn hơn không mà tại k h á c một cái dương bên trong chứa thì là không ít bình, bình lọ lọ bên trong nở rộ lấy rất nhiều đan dược bất quá dược tính không phải rất mạnh dù n g diệp thần á n h mắt liếc mắt liền nhìn ra những đan dược này chẳng qua là nhằm vào cổ v õ giả hiệu quả trên đại thể cũng là thối luyện thể chất rèn luyện căn cơ đan dược duy nhất làm hắn cảm thấy hứng thú chính là bên trong một cái trong hồ lô trang ba hạt màu vàng nhạt đan dược dược tính so mặt khác cũng mạnh hơn rất nhiều diệp thần đi qua một tay bóp gãy phía trên khóa sắt đánh mở dương sau đem cái k i a hồ lô đem ra lại đổ ra một hạt thả ở lòng bàn tay tinh tế dò xét lập tức liền hiểu rõ ra xem ra này ba hạt đan dược liền là cái gọi là phá tông đan võ minh đối với mình hạ đạt cách xác lệnh thời điểm liền là dùng vật này làm th đáng tiếc chỉ có ba hạt diệp thần âm thầm lắc đầu hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này cái gọi là phá thông đan chủ yếu là cho thông mạnh cảnh đ ỉ n h phong người đột phá đến võ đạo tông sư lúc dùng cũng chính là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới đến mức cho tiên thiên đ ỉ n h phong võ đạo tông sư sau khi phục d ụ n gia g tăng tu vi cái kia thuần túy là lời nói vô căn cứ nếu như có thể tư không ngạo làm sao đến mức lưu đến bây giờ dù là như thế một khi hắn này ba hạt đ a n dược lưu lạc ra ngoài thế tất sẽ nhấc lên một cô gió t a n h m ư ơ máu mặc dù võ đạo tông sư đối với diệp thần tới nói không đáng giá nhắc tới nhưng đối với những người khác tới nói không khác siêu cấp cứng giả dù sao rất nhiều cổ võ giả khổ thứ nhất sinh cũng không cách nào đột phá đến tiên thiên cảnh giới phá tông đ a n tự nhiên lộ ra vô cùng chân quý diệp thần đầu tiên nghĩ đến chính là đem đan dược này cho phụ mẫu ăn vào bất quá ý nghĩ này ngược lại liền bị hắn dập tắt phá tông đ a n cho thông mạch cảnh cổ võ giả dùng hiệu quả lớn nhất mà phụ mẫu là người bình thường cưỡng ép dùng thân thể phụ tải không được cho dù là phụ tải được lớn tuổi khí huyết không đủ đời này rất khó tại cổ võ một đạo bên trên đi được càng xa còn nữa hắn diệp thần thân là người tú chân nhường phụ mẫu đi cổ võ một đạo như cái gì lời phiên phút chính là cha mẹ của h ắ n không có linh c tạm thời vô phương tu chân trừ phi diệp thần có thể luyện chế ra b ổ thiên đan trợ giúp phụ mẫu hậu tiên h sinh ra linh căn mà b ổ thiên đan cho dù là đặt vào tu c h â n giới cũng là đầu cơ kiếm lợi cực kỳ v ậ t hiếm thấy mong muốn luyện chế như thế nào dễ dàng như vậy nghĩ tới đây diệp thần tâm lý không khỏi hiện ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xem ra cần phải mau sớm khôi phục thực lực sớm ngày tìm tới luyện chế b ổ thiên đan tài liệu phụ mẫu cùng với hơn năm mươi tuổi dù diệp thần hiện tại năng lực nhiều lắm là để bọn hắn sống đến một trăm tuổi đây là tại có tăng thọ đ a n điều kiện tiên quyết mới có thể sống đến một trăm tuổi nếu như không vào tu chân trăm năm về sau nhị l a o cũng khó thoát sinh tử luân hồi cho dù là diệp thần kiếp trước thân làm một đời thiên đế cũng bất lực đến mức nói cho phụ mẫu ăn tiên đan để bọn hắn bạch nhật phi thăng ý n g h ĩ thuần túy là nói mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ một chút chỉ là bình thường linh đan phạm nhân phục dụng đều có chút nguy hiểm thúng chi là tiên đan nếu như ăn vào bạch nhật phi thăng không có khả năng c ư ớ i hạt đi tây phương đảo là hoàn toàn có khả năng lắc đầu diệp thần đem trong lòng tạm n g h ĩ vứt bỏ về sau vung tay lên một cái liền đem đối với mình vật hữu dụng toàn bộ thu vào trong nhận chứa đồ còn bao gồm cái tia nam dương vằn hắn bên trong nhẫn c h ứ a vật bộ không gian có chừng mười cái lập phương cùng loại với một cái dài rộng cao đều ba mét căn phòng đầy đủ chứa được nhiều đồ như vậy chờ hắn đi ra tàng bảo khố thời điểm dương quân lâm đám người còn ở bên ngoài mà tại bọn hắn bên cạnh nhiều hơn không mặc ít âu phục đeo c ả dạ vật thanh niên nam nữ diệp trí tôn ta giới thiệu cho ngươi một chút bọn họ đều là chính phủ bên kia phái người tới dương quân lâm cười cười nói bây giờ bao quát tư không ngạo ở bên trong cao thủ toàn bộ chết rồi võ minh xem như chỉ còn trên danh nghĩa vì phòng n g a xuất hiện dung chuyển chính phủ tạm thời phái người tiếp quản ngươi không có ý kiến chớ không quan trọng ngược lại chúng ta cũng giết thủ cũng báo các ngươi làm sao cao hứng liền làm sao tới diệp thần cười nhạt một tiếng ném câu nói tiếp theo liền dẫn diệp vô xong rời đi ngay vậy dương quân lâm nụ cười cứng đờ kỳ thật nàng hết sức muốn nói là nhường diệp thần tới đảm nhiệm võ minh minh chủ bất quá xem diệp thần vẻ mặt liền biết hắn không có thèm cái này chương hai trăm sáu mươi chín tô vũ hàm thiên phú cứ việc võ minh kém chút bị d i ệ t tư không nạo bỏ mình tin tức bị chính phủ tận lực đ è ép xuống vẫn như cũng nhường hoa quốc võ đạo giới một bộ phận người đã nhận ra không thích hợp theo n g ộ n mà trong những người này bất ngờ có một bộ phận cùng loại với mật tấn tự lao hòa thượng dạc này người t ạ i ý thức đến v õ minh khắc thường về sau những người này càng ngày càng t r ở m mặc tây bộ một cái xa xôi sơn thôn nhỏ một cái ước chừng m à i năm mươi tuổi lão nông vung lấy chân không ngừng chạy như điên nhìn kỹ phía dưới sẽ phát hiện trong tay hắn lúc này đang nắm thật chặt một kiện màu đỏ lắm ngực mà tại lão nông sau lưng một cái trung niên h á n tử hai tay riêng phần mình dẫn theo một thanh dao phay tại đằng sau điên c u ồ n g đuổi theo đằng đằng sát khí vừa chạy vừa mắng họ nghiêu ngươi nếu có gan thì đừng chạy cũng dám trộm cầm lao bà của ta nội ý、ấy. lao tự hôm nay muốn không chém chết ngươi ta liền không họ vương lao vương đừng xúc động không phải như ngươi nghĩ. ngươi cũng là nghe ta nói rõ lý do à ta không có trộm cầm vợ ngươi nội y là gió đem nó thổi tới trong tay của ta lao nông thở hôn hề nói trước hết để cho ta chém hai ngươi đao lại nói rõ lý do đi trung niên hán tử theo đuổi không bỏ lao nông kém chút không có bị tức chết hắn hôm nay đi ngang qua trung niên hán tử cửa nhà nhìn chằm chằm cửa nhà hắn xào phơi đ ồ bên trên nội y n g t người kết quả đột nhiên phá tới một trận gió quả thực là nắm một món trong đó màu đỏ lót ngực thổi tới tay hắn lên một màn này bị trung niên hán tử sau khi thấy đối phương trở lại phòng bếp cơ lấy hai cái dao phay không nói hai lời liền muốn chém chính mình chiến trận kia làm đến giống như chính mình cùng lao bà hắn có một chân giống như cắn răng lão nông đột nhiên tăng nhanh tốc độ nhanh như chấp liền đem trung niên hán tử bỏ lại đằng sau trung niên hán tử nổ nước miếng hoán hận rời đi lão nông lần này đặt mông ngồi trên mặt đất lúc này điện thoại di động vang lên hắn vội vàng nhận lấy mấy giây về sau liền cúp điện thoại cái kia tờ lúc trước còn m ệ t đến mồ hôi rầm r ề y rà nuôi trên khuôn mặt lóe lên một vệ khiếp sợ tư không nạo g cũng chết tại họ diệp tiểu tử trên tay có chút ý tứ phải biết tư không nạo khoảng cách võ đạo trí tôn còn kém một bước a vẫn là thông huyền giả vẫn như c ũ bị họ diệp tiểu tử chém giết. chẳng lẽ họ diệp tiểu tử đã là võ đạo trí tôn rồi nghĩ tới đây lão nông v ẫ n đục hai mắt bên trong lóe lên một đạo tinh quang nếu quả thật đột phá đến võ đạo trí tôn lão như ta có phải hay không đến đi gặp hắn một chút rồi mấy giây về sau hắn lắc đầu được rồi vẫn là không đi họ diệp tiểu tử diện tô ra lại không biết tô ra còn có một đầu cá lọc lưới phía sau lại d ế t x u ấ t từ bên trên ba ngày bạch triển nguyên hiện tại lại d ế t tư không nào xem như cùng bên trên ba ngày kết xuống tử thủ đúng không đi lão như ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa chém chém rết rết có ý gì còn không bằng đi bờ sông nhìn một chút thúy hoa tắm rửa lại hoặc là cho tiểu cô nương sờ sờ s ư ơ n g nhìn một chút bệnh vào lúc ban đêm diệp thần cùng diệp vô s o n g liền về tới yên kinh đã là hơn tám giờ tối rồi phụ mẫu cùng tô vũ hàm đám người lúc này đang ở ngự phong lâu trong đình viện thổi gió mát người một nhà vừa nói vừa cười tô vũ hàm trong ngực manh manh tiểu ra hỏa này thỉnh thoảng còn phát ra trận trận tiếng cười cười nói nói xem như đem diệp thần băng lanh tâm triệt để hòa tan vừa nhìn thấy diệp thần diệp hải mơ hồ có chút không cao hứng các người đi nơi nào làm sao muộn như vậy mới trở về cha ta cùng vô xong đi gặp một người bạn ăn một bữa cơm cho nên đã về c h ế rồi ngượng ngủng diệp thần nắm đã sớm nghĩ kỹ lý do nói ra diệp hải sắc mặt mới hòa h o ã n xuống tới cũng không hỏi tới nữa cũng là một bên tô vũ hàm nhìn thật sâu diệp thần liếc mắt nàng thông minh tự nhiên đoán được diệp thần cùng diệp vô s o n g lần này ra ngoài chỉ sợ không phải ăn cơm đơn giản như vậy bất quá khi phụ mẫu mặt nàng cũng không tiện nói gì đúng rồi tiểu thần ta và cha ngươi quyết định ngày mai liền xoay chuyển trời đất nam đi nô lan đ ỗ n g nhiên nói một câu diệp thần kêu gọi diệp vô xong ngồi xuống không khỏi nhìn về phía nàng mẹ làm sao vội vã như vậy dứt khoát nhiều ở vài ngày mới trở về đi lại nói nhà chúng ta không phải là bị nổ sao bị tạc chính là phòng ở cũ ngươi không phải tại cửu long định còn có một bộ biệt thự sao ta và cha ngươi sau khi trở về liền mang vào nô lan lắc đầu cười nói ta và cha ngươi sở dĩ như vậy vội vã trở về không yên lòng trong nhà làm ộ t chuyện chủ yếu vẫn là nghĩ sớm một chút cho ngươi cùng vũ hàm hôn lễ làm một chút chuẩn bị mẹ có phải hay không quá gấp tô vũ hàm lập tức náo h cái đại mặt đỏ kết hôn đối với một nữ nhân tới nói là lãng mạn nhất cũng là khẩn trương nhất cùng ngượng ngùng một sự kiện không có chút nào gấp diệp hải cộp cộp hút thuốc lắc đầu nói tuyển tháng này liên hệ hôn khánh công ty ngắt hàng đã mua thông chi thân thuộc tóm lại một loạt sự tình không ít sớm một chút dự định tương đối tốt nói đến đây hắn tự hồ là nhớ ra cái gì đó đúng rồi các ngươi hai cái là dự định kết kiểu dáng âu tây hôn lễ vẫn là kiểu trung quốc hôn lễ vũ hàm ngươi quyết định đi diệp thần theo bản năng nhìn về phía tô vũ hàm đem quyền lựa chọn giao cho nàng đối với hắn mà nói kiểu trung quốc cùng kiểu dáng âu tây cũng không đáng kể chẳng qua là một cái hình thức mà thôi chủ yếu là muốn thông qua dạng này hình thức đến cho tô vũ hàm một cái danh phận đây là thân là một cái nam nhân trách nhiệm kiểu dáng âu tây đi tô vũ hàm khuôn mặt tường đỏ nói nô lan cười nói vậy được tiểu thần, t i ể u d á n g l âu tây ngươi đến cầu hôn cầu hôn lại cần n h ẫ n k i m cướng này chút ngươi cũng phải chuẩn bị từ sớm tốt mẹ ta biết rồi diệp t h ầ n khẽ gật đầu sau đó người một nhà lại hàn huyên vài câu diệp hải cùng ngô lan ngày thứ hai muốn đuổi máy bay liền thật sớm đi ngủ trước khi đi ngô lan còn nắm nút ở tô vũ hàm trong ngực ngủ thiếp đi manh manh cho ông đi diệp t h ầ n cùng tô vũ hàm về đến phòng về sau hai người l ặ n g lặng nằm ở trên giường nhìn nhau cười một tiếng trên mặt đều là ngọt ngào ý cười muốn kết hôn người vui vẻ không có cái gì lời muốn ta cái này chồng tương lai nói diệp thân tầm mắt n u hòa nhìn xem nàng tạm thời không có tô vũ hàm đem đầu gối ở diệp thần trên lồng ngực đen nhánh xinh đẹp tóc hoa tản mát ra một mùi thơm xem như triệt để nâng lên diệp thần trong lòng hư hỏa nếu như không có vậy liền ngày sau hãy nói đi diệp thần một cái vươn mình đưa nàng ép dưới thân thể không bao lâu toàn bộ trong phòng liền vang lên một đạo cực kỳ để nén thanh âm một mực kéo dài hơn một giờ sau mới tính mây tiêu mưa tán vui thích về sau tô vũ hàm thân thể mềm đến cùng nước giống như tại diệp thần trong ngực co quắp làm một đoàn đồ ngốc ta hôm nay vụng trộm thử qua không có động tĩnh cái gì thử qua diệp thần ngần người chính là ta dùng tránh thai bổng thử một chút phát hiện không có động tĩnh tô vũ hàm tức giận đánh hắn một thoáng đỏ mặt nói ta nghe nói nửa tháng tả hữu liền có thể kiểm chắc đi ra không có động tĩnh rất bình thường à, nào có bách phát bách chúng liền cùng mua sổ số một dạng diệp thần d ở khóc d ở cười nói có phải hay không là thân thể ta có vấn đề à? muốn không hôm nào ta đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe nàng đ ỗ n g nhiên khẩn trương lên diệp thần cúi đầu đối môi của nàng mổ một ngụm chớ tự mình dọa chính mình ngươi muốn có vấn đề manh manh là thế nào tới tô vũ hàm lúc này mới thở dài một hơi diệp thần bỗng nhiên nói đúng rồi nói cho ngươi sự kiện chờ cha mẹ sau khi trở về ngươi đi với ta một chuyến lung tây đi lung tây làm cái gì tô vũ hàm không hiểu nhìn xem hắn đến lúc đó ngươi sẽ biết diệp thần cười thần bí bạch triển nguyên phát hiện ngự quỷ tông sơn môn ngay tại lung tây mà tô vũ hàm là thuần âm chi thể vẫn là tu chân giới cực kỳ hiếm thấy ám linh căn mong muốn bước vào tu chân một đường so với những người khác muốn khó hơn trăm lần phạm nhân mong muốn bước vào tu chân nhất định phải có được linh căn chỉ có thân có linh căn mới có thể cảm ứng được linh khí trong thiên địa mà linh căn trên đại thể dựa theo kim một thủy hỏa thổ trợ ngũ hành tới phân chia linh căn càng là đất tốc độ tu luyện càng nhanh mà tại ngũ hành linh căn bên ngoài còn có biến dị linh căn tỉ như dương thiên nhi t ử dương hạo là lôi linh căn còn có băng linh căn phong linh căn các loại này loại biến dị linh căn rất là hiếm thấy cái gọi là ám linh căn liền l à ám thuộc tính linh căn này t r ù n g linh căn so biến dị linh căn càng thêm hiếm thấy là thiền sinh tu luyện quỷ đạo pháp môn kỳ tài mà lại cũng chỉ có thể tu luyện quỷ đạo pháp môn mà tô vũ hàm không chỉ thân có ám linh căn vẫn là thuần âm chi thể thuần âm chi thể cần muốn mở ra phong ấn mới có thể phát huy uy lực giải phóng cần bên ngoài kích thích Nếu chương hai trăm bảy mươi long môn đại hội địa mạch có hạ lạc diệp thần trong lòng quả thực kinh ngạc không thôi ban đầu trước lúc này hắn chẳng qua là thuận miệng đối trần lao nói ra yêu cầu cũng không có ôm hy vọng quá lớn không nghĩ tới lúc này mới qua bao lâu người ta đã tìm được không hổ là quân khu người đứng thứ hai a dù là tâm tính lại vì bình tĩnh hắn cũng n g ăn không được có như vậy vẽ kích động bởi vì một khi thật tìm tới địa mạch hắn thê tất có thể khôi phục lại chút cơ kỳ tới khi đó thủ đoạn càng nhiều sau khi cúp điện thoại diệp thần nhường diệp vô s o n g để ở nhà một người hướng quân đội đại viện đi đến trần lao khoác lên quân áo khoác đang nghiên cứu một bộ địa đồ khi nhìn đến diệp thần sau lúc này mời đến hắn ngồi xuống lệnh diệp thần bên ngoài chính là danh sưng trung nam hải quần phu tần k i ế u thiên không tại phải biết cái tên này có thể là trần lao cận v ậ a hai mươi bốn giờ không cách này loại tựa hồ là phát giác được hắn n g h i hoặc trần lão mở miệng nói tần h giao xảy ra chút sự tình khiếu thiên đi hỗ trợ thần giao cái tên này nhường diệp thần nhớ tới trước đó tại quân hạm phía trên cùng mình phát sinh qua hiểu lầm đấy cô bé kia sẽ liên lạc lại bên trên tần khiếu trời cũng họ tần rõ ràng hai người là huy ngội diệp t h ầ n trợn giật mình chẳng trách mình lần thứ nhất nhìn thấy tần khiếu thiên thời điểm đối phương chính mình có như vậy một tia để ý thậm chí là còn chủ động tìm chính mình đánh nhau tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ đến sự tình a trần lao trầm mặt nhìn hắn một cái ngoài cười nhưng trong không cười mà nói đi tới chỗ nào rét tới chỗ đó tuyệt không yên tĩnh Đầu diệp thần tiếp ạ l ạ đi tới nhìn một chút phát hiện là thần cơ doanh tổng huấn luyện viên trước ví dụ phía trên bày ra đủ loại điều khoản như là hiệp nghị bảo mật loại hình diệp thần nhìn thoáng qua liền đem hắn bỏ vào một bên không nhanh không chậm mà nói trần lão đã nói xong cho ta điệu mạch hạ lạc đâu lúc trước hắn đáp ứng gia nhập thần cơ doanh lúc đ ầ ba điều kiện cái thứ nhất chính là thần cơ doanh không thể trói buộc hắn thứ hai là bang hắn tìm tới điệu mạch hạ lạc thứ ba liền là tìm tới tô vũ hàm hạ lạc bây giờ cái thứ nhất cùng cái điều kiện thứ ba đều hoàn thành còn thừa lại điệu mạch hạ lạc không được biết đây cũng là diệp thần hôm nay mục đích tới nơi này yên tâm đi nếu nhiều ngươi ký tên liền chắc chắn sẽ không nhờ ngươi thất vọng mà năm. theo ạ i lý mà nói cùng loại với này trồng trọt mạo ví dụ cũng co vài chỗ đều là bởi vì lòng đất có dầu hỏa hoặc là tiết lộ khí thiên nhiên mới đưa đến hỏa bất diệt nói đến đây trần lão khẽ lắc đầu bất quá cái này h ố t r ờ i liền so sánh kỳ quái các chuyên gia bí mật khảo sát thật lâu đã không có phát hiện dầu hỏa cũng không có phát hiện khí thiên nhiên t r ờ có thể đốt vật quả thực là không có ra bên trong hỏa vì sao lại quanh năm không t á t diệp thần âm thầm lắc đầu đối với trần lão lời lơ đễm ngoại trừ khí thiên nhiên dầu hỏa t r ờ có thể đốt vật có thể bền bị duy trì lửa bùng cháy bên ngoài còn có một loại khả năng cái k i a chính là cái này trong h ố t r ờ i dựng dụng hỏa chi tinh túy cái gọi là hỏa chi tinh túy liền là một loại thuần túy nhất cùng nguyên thủy hóa trùng chúng nó không những sẽ không diện thậm chí là có thể một mực bùng cháy xu thấy cảnh này trần lão sắc mặt cuối cùng là hòa hoãn một chút lại đưa cho diệp thần một cái thần cơ doanh giấy chứng nhận đưa tay cởi nói chúc mừng ngươi gia nhập thần cơ doanh diệp thiếu tướng đồng chí từ hôm nay trở đi ngươi chính là thần cơ doanh tổng huấn luyện viên nói đến đây trần lao trên mặt bày biện ra một vệ thổn thức c h i sắc tại này hòa bình niên đại muốn trở thành một cái thiếu tướng nói nghe thì dễ mà diệp thần mới ba mươi tuổi chính là thiếu tướng hơn nữa còn là đặc chiến lữ dưới trướng thiếu tướng quyền hạn cùng đãi ngộ s o địa phương khác cao hơn ra rất nhiều trọng yếu nhất chính là hắn vẫn là thần cơ doanh tổng huấn luyện viên thống linh trong quân tinh anh này nếu là chuyền đi thế tất nhắc lên một hồi sóng to gió lớn diệp thần cùng hắn n ắ m tay k h ẽ vớt c ằ m trên mặt cũng không có bao nhiêu xúc động trên thực tế hắn xem trọng ngược lại là cái kia hỗ trời gặp hắn bộ dạng này lạnh nhạt biểu lộ trần lao kém chút không có bị tức、chết. có đôi khi ta liền suy nghĩ tiểu tử ngươi nhìn xem tuổi không lớn lắm tâm tính vì cái gì trầm ổ n như vậy l i ê n cùng một cái sống ngàn năm l á o yêu quái một dạng diệp thần nhịn không được nhìn hắn một cái thầm nghĩ ngươi thật đúng là đúng o á n đ ta còn thực sự sống hơn ba nghìn năm trần l ã o cũng không có chú ý tới nét mặt của hắn mà chỉ nói cái này h ố t r ờ i trước mắt bị phong tỏa ngươi tạm thời không đi được nhanh nhất cũng cần một tháng về sau không sao cả diệp thần cũng không thèm để ý trước mắt hắn cũng có rất nhiều chuyện tình phải bận r ộ n đầu tiên muốn đi một chuyến lung tây nhìn một chút ngự quỷ tông sân môn thứ hai muốn dẫn tô vũ hàm về nhà kết hôn tính được k cái, hơi hơi cái gọi s là long môn đại hội liền là thuật pháp giới một cái thịnh hội ba năm cử hành một lần đến lúc đó tham gia đều là thuật pháp giới nhân sĩ so như long hồ núi lao sơn còn có cảng đạo người bên kia trần lao chậm rãi mà đàm đạo trên thực tế thuật pháp giới so cổ võ giới tranh đấu phải kịch liệt nhiều bởi vì trong đó dính đến rất nhiều môn phái lý niệm chuyển thừa tranh chấp loại hình vấn đề Cũng từ khi t z h ậ t giáo điểm lộ tư n g không ngạo về sau hắn cũng biết trên đời này ngoại trừ cổ võ giới bên ngoài còn có thuật pháp giới cổ võ giới đối ứng cổ võ giả thuật pháp giới đối ứng thông huyền giả không sai nghe nói long hồ sơn trương thiên sư cùng với lạn đà tự cao tăng thả cất dấu cảng đảo nam phái ngôi sao sáng an đạo nguyên cũng sẽ đến đây nói đến đây trần lao không khỏi nhìn về phía diệp thần mấy người kia thuật pháp cao thâm mặt trắc tại thuật pháp giới danh vọng không thua gì người tại cổ võ giới danh vọng tăng thêm ngươi là thông huyền giả thân phận có khả năng sẽ tiết lộ ra ngoài cho nên ta nhắc nhở ngươi một câu tận lực không nên cùng bọn hắn phát sinh xung đột chỉ cần bọn hắn không chọc ta ta đương nhiên sẽ không chọc bọn hắn diệp thần chắp tay sau lưng không để ý nói một câu nếu như những người này trêu chọc phải hắn hắn thế tất sẽ không lưu thủ đâu thèm hắn nước lũ tháo tiên chương hai trăm m ắ dù sao khoảng cách một năm một lần quân đội thi đấu không xa mà thần cơ doanh gần hai năm qua bài danh một mực ở cuối xe tự nhiên là càng sớm bắt đầu huấn luyện càng tốt tạm thời không muốn đi diệp thần lắc đầu ta còn muốn đi cam châu bên kia lung tây một chuyến tạm thời không có thời gian chờ qua chút thời gian đi trần lão có chút thất vọng bất quá cũng không phải hết sức chú ý lại hỏi đúng rồi tư không ngạo bỏ mình về sau võ minh minh chủ chức trước mắt chống đi nếu không ngươi tới làm đối với cổ võ rơi tới nói võ minh minh chủ chức không khác cổ đại đế vương một khi ngồi bên trên vị trí kia chắc chắn có khả năng thống lĩnh cái này h ò a quốc cổ võ giới mà ngoại trừ diệp thần bên ngoài bình thường người tự nhiên là đảm nhiệm không được chức vị này dù sao hắn liền tư không ngạo cũng có thể làm đi có thể nói là hoàn toàn xứng đáng h ò a quốc đệ nhất không có ý nghĩa ai nguyện ý làm liền để ai làm đi diệp thần không để ý ném câu nói tiếp theo rất là thoải mái rời đi quân đội đại viện trần lao đưa mắt nhìn hắn đi xa khoe miệng hung hăng giật mạnh không có ý nghĩa lao tử là sợ an bài những người khác làm người minh chủ này về sau lại bị tiểu tử ngươi chém sáng ngày hôm sau diệp thần lớn nhất nhà thật sớm liền rời khỏi giường bởi vì hôm nay người một nhà đều muốn đi lưu tây ngự quỷ tông sơn muôn sự tình kéo thật lâu tô vũ hàm đủ loại lục tung đủ loại soi gương thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía diệp thần tới bên trên một câu như vậy đầu ngốc ta xuyên này thân đi thế nào một cái nữ nhân nào đó rất vui vẻ trước lúc này bị tô ra nhốt hơn hai năm vẫn rất ít cùng bên ngoài tiếp xúc diệp thần nắm nàng cứu ra sau trong vòng vài ngày trên cơ bản đều ở nhà không chút ra đi du mà qua bây giờ diệp thần khó được dẫn hắn đi xa đơn giản cùng người một nhà du lịch vòng quanh thế giới không có gì khác nhau nàng có thể không vui sao nên tiếp nàng ánh mắt mong chờ diệp thần d ở khóc d ở cười nói ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn bất quá chỉ là có chút không tốt chỗ nào không tốt tô vũ hàm lập tức quay người cười h i ế p mắt nhìn xem nàng trong mắt đẹp mang theo sắc khí biểu tình kia phảng phất là đ a n g nói ngươi dám nói thử một chút không địa phương tốt liền là quá đẹp diệp thần khẽ lắc đầu chững chạc đàng hoàng mà nói ngươi ăn mặc xinh đẹp như vậy ta đi với ngươi tại cùng một chỗ áp lực rất lớn hết sức kéo cựu hận mà lại ta cũng không thích mặt khác nam nhân ánh mắt một mực dừng lại ở trên thân thể ngươi. đ ồ n g đốc n g u y ê n lai、like、ngươi thẳng như vậy sao bất quá ngươi nói thật giống như cũng đ ố i a dù sao ta cay sao đẹp tô vũ hàm vui lòng khanh khách cười không ngừng diệp thần đi tới v ậ t khởi pháp lực tại trên mặt nàng n h è o nghéo không bao lâu mới nói t ố t hiện tại ngươi nhìn lại một chút tô vũ hàm theo bản năng hướng trong gương xem xét lập tức giận mắng lên k h ố n nạn ngươi đem ta biến dạng nhiều như vậy a làn da còn biến vàng cái cầm biến lớn nếu như nói lúc trước nàng nhàn chị có thể đánh hết sức hiện tại chỉ còn lại bảy điểm cái này điểm số cũng coi là mỹ nữ bất quá cùng trước đó so ra t r a n lệch quá lớn yên tâm đi quay đầu ta cho ngươi thêm biến trở về đến lại nói cũng rất tốt cứ như vậy trên đường đi chúng ta liền sẽ ít đi rất nhiều phiền phái diệp thân ngược lại là rất hài lòng nhẹ gật đầu mang theo một đại mỹ nữ đi ra ngoài là thật kéo cửu hận tăng thêm hắn lại không hy vọng nam nhân khác là s ắ c mị mị dò xét nữ nhân của mình đành phải bang tô vũ hàm bóp một thoáng mặt tô vũ hàm tức giận trợn nhìn nhìn hắn lướt mắt vẫn là tiếp nhận hiện t h ự c này hai người sau khi đi ra khỏi phòng liền thấy diệp vô song sớm đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trên ghế salon trên người hắn vẫn như cũ ăn mặc cái kia tập áo trắng tăng thêm thật dài bụi tóc nghiên một bộ k h trang thiếu niên cách ăn mặc diệp thần suy nghĩ một chút nói vô s o n g ngươi cũng thay đổi một thoáng tạo hình tận lực trở nên giống người hiện đại một điểm đại ca biến tạo hình diệp vô s o n g là người hắn vẫn luôn là như thế một bộ dáng hóa trang mặc dù không tắm rửa quần áo cũng không tắm rửa bất quá bởi vì hắn là kiếm linh chi thể thân thể trong sáng không một hạt đụi tẩy không tẩy cũng không đáng kể đúng đại ca ngươi nhờ ngươi biến thành như vậy tô vũ hàm nhẹ gật đầu sau đó theo trong điện thoại di động tuyển một tấm ngô nhất phà mặc tây phục h n h chụp cho hắn xem lại về đến phòng đưa nàng cho diệp thần mua âu phục đưa cho hắn diệp vô song do dự một chút cuối cùng vẫn cô nén khó chịu về đến phòng thay đổi một bộ quần áo chờ đến sau khi ra ngoài quả thực là nắm tô vũ hàm trò xem l â y người chỉ thấy cả người cao một m tám giữ lại đầu đinh thân mang tây trang anh tuấn tiểu sinh đứng ở trước mặt nàng khí chất lạnh lẽo không có chút nào mẹ tựa như là phim hàn bên trong lãnh ngạo nam như thần tô vũ hàm trọn vẹn nhìn hắn một hồi lâu t h a m thẳm thở dài là thật xuất ta không nghĩ tới ngươi đổi thành hiện đại trang phục đẹp trai hơn vô song ngươi không đi điện ảnh là thật thật là đáng tiếc bằng không quốc dân nam thần trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác không biết sẽ bắt được nhiều ít tiểu cô nương phương tâm nói đến đây nàng còn giống như cười mà không phải cười nhìn diệp thần liếc mắt ta nếu là sớm một chút gặp được vô s o n g nói không chừng liền không có n g ư ờ i trò vui diệp thần cười lắc đầu hắn biết tô vũ hàm này là cố ý nói đùa chính mình không nói chuyện còn nói tới diệp vô song thay đổi một thân trang phục về sau thấy hắn đều có chút hâm mộ hắn thậm chí còn nghĩ đến muốn hay không cũng thay đổi một thoáng tạo hình cố ý trở nên đẹp trai một điểm suy nghĩ một chút vẫn là không có làm như vậy ta chính là ta không giống nhau khói lửa tỷ các ngươi hôm nay dậy sớm như thế a một đạo vô cùng lười biếng thanh âm truyền đến sau đó chỉ thấy gian phòng cách vách mở ra một thân áo ngủ tô ấu vi còn buồn ngủ đi ra bất quá sau một khắc nàng toàn bộ ngây dại ngơ ngác nhìn diệp vô s o n g trong mắt đẹp tràn đầy không thể tin ngươi ngươi lời nói phân nửa nàng vội vàng hoang mang dối loạn mang mang về đến phòng bên trong qua mười mấy phút mới ăn mặc chỉnh tề đi ra gương mặt đỏ đến đều nhanh dị máu hoàn toàn không dám nhìn diệp vô s o n g tỷ các ngươi muốn đi ra ngoài à? đúng tỷ phu ngươi muốn mang bọn ta đi cam châu bên kia đi một chút tô vũ hàm cười khanh khách nói tô ấu vi theo bản năng ta cũng muốn đi nói xong nàng còn vụng trộm nhìn một chút diệp vô s o n g khiến cho hắn thất vọng lạ diệp vô s o n g thủy t r u n g đều là mặt không biểu tình người liền không cần đi chúng ta là đi làm chính sự diệp thần nhìn nàng một cái ban đầu hắn chỉ muốn mang theo tô vũ h à g đi bất quá tưởng tượng nữ nhi khẳng định không nguyện ý cùng phụ mẫu tách ra còn nữa diệp vô s o n g cũng muốn hai mươi bốn giờ không rời đi theo hắn tô ấu vi ha to miệng cuối cùng vẫn là không dám cãi lại đành phải mặt mũi tràn đầy thất vọng túi thấp đầu xuống từ khi tô ra bị diệt về sau có thể nói nàng hiện tại đối diệp thần tràn đầy tính sợ bình thường đều không dám cùng diệp thần nói thêm nửa câu về sau tô vũ hàm liền đi đem manh manh cái tiểu nha đầu này cho đánh thức thúc giục tiểu gia hỏa rửa mặt xong mấy người ăn xong bữa bữa sáng liền xuất phát thẳng đến sân bay ba giờ sau máy bay mới đến cam châu sân bay hạ xuống diệp thần đầu tiên là dẫn hai mẹ con thưởng thức một thoáng cam châu bản địa l à n châu m ị sợi không thể không nói nữ nhân ở mỹ thực trước mặt đều không có nửa điểm sức chống cự tô vũ hàm cũng không ngoại lệ vài phút hoa thân thành ă n hàng cũng khó trách manh manh di chuyển nàng ghen đoàn người dừng lại sau một tiếng diệp thần mới có liên lạc một cỗ thông hướng lung tây xe buýt chỉ bất quá trong xe chỗ ngồi trên cơ bản đều đầy liền thừa hàng cuối cùng còn lại ba chỗ ngồi. gần cửa sổ chính là hai cô bé vừa mới ngồi xuống tới diệp vô song tướng mạo liền đưa tới không ít tầm mắt lúc này diệp vô song bên cạnh một cái gần cửa sổ điểm đạm nho nhã nữ tử nhịn không được nhìn hắn một cái rất là hữu hảo dỗi tay về phía hắn ngươi tốt ta gọi vu toa toa chương hai trăm bảy mươi hai lao giả cùng chúng ta so lão nghe nói như thế ngồi tại diệp vô song tay trái cạnh diệp thần nhịn không được nhìn nàng một cái chỉ thấy đối phương ước trừng trừng hai mươi dung mạo xinh đẹp trên mặt mang theo một vệ hồng nhuận phớt p h ớ t mà tại nàng bên cạnh ngồi một cái một cái khác nữ tử chỉ bất quá đối phương lúc này đang tựa ở đồng bạn trên vai ngủ thiết đi tô vũ hàm cho diệp thần một cái giống như cười mà không phải cười ánh mắt tựa hồ là đang nói xem lại có mội t ử chủ động t r e o chọc đệ đệ ngươi đối mặt vu toa toa chủ động thiện ý diệp vô song không hề bị lay động tựa hồ là không thấy nàng vươn tay tay vu toa toa nụ cười cứng đờ, yếu ớt rút tay về trong lòng có chút ý khuất khó được thấy đẹp mắt như vậy tiểu ca ca không nghĩ tới đã vậy còn quá lãnh n ạ o diệp thần cười cười nói bằng hưu của ta tính cách có chút quái vỡ không thích cùng người xa lạ nói còn hy vọng ngươi bỏ qua cho nói đến đây diệp thần nhìn diệp vô song l i ế c mắt vô song người ta đều cùng ngươi chủ động chào hỏi ngươi tốt xấu đáp lại một thoáng tiểu t ử này đối ai cũng cùng dạng lạnh như băng đây là muốn độc thân cả đời tiết tấu à. diệp vô song vô song lãnh đạm nói một câu về sau liền không có hạ văn không có chuyện gì vu toa toa vội vàng lắc đầu đối diệp thần ngọn m ặ t cười ta gọi vu toa toa diệp thần diệp thần cười nhạt một tiếng tô vũ hàm tô vũ hàm ôm manh manh tiểu ra hỏa này đi theo làm ộ t thoáng tự giới thiệu mấy người không khí xem như linh hoạt x dưới vu toa toa hơi hơi đánh giá diệp thần và người cười nói diệp thần các ngươi không phải cam châu người à? ta xem các ngươi khẩu âm không giống không phải diệp thần cùng nàng có một câu mỗi một câu nói cũng là diệp vô song kẹp ở giữa không nói tiếng nào xe chạy ra khỏi nửa giờ sau vụ toa toa bên cạnh nữ tử cũng tỉnh đối phương rủi rủi con mắt lộ ra một đôi nhỏ yếu cụ s e n thủ đoạn toa toa nói chuyện với người nào đâu cười đến vui vẻ như vậy diệp thần hơi hơi đánh giá nàng liếp mắt lúc này mới phát hiện vụ toa toa b ề ngoài ban đầu cứu đủ mực nào bất quá vị nữ tử này tướng mạo càng hơn toa toa là đủ cùng yến ninh tiêu nhã đám người sò xe mới chỉ bất quá đối phương trên mặt có một tia không tỏ ra thân thiện vẻ mặt trên trán mang theo lạnh leo c h i sắc tuyết tỉ ngươi đã tỉnh ta đang cùng diệp thần bọn hắn nói chuyện đây vu toa toa cười nắm diệp thần đám người vì hắn giới thiệu một phen diệp thần cũng mới biết được đối phương gọi mộ dung tuyết cùng vu toa toa đều là lan châu đại học sinh viên năm bốn vì tránh né người theo đuổi liền thừa d i ệ p nghỉ hè cùng khuê mật đi ra dung đoạn mộ dung tuyết lúc này mới bắt đầu dọ xét diệp thần đám người tại nhìn thấy diệp thần cùng tô vũ hàm bạo không xuất chúng về sau nàng chẳng qua là nhìn liếc qua một chút bất quá tại chú ý tới diệp vô xong về sau nàng trong đôi mắt đẹp lóe lên một vệ kinh diễm tri sắc chủ động hướng diệp vô song khẽ vớt c ằ m bất quá diệp vô song còn cao hơn nàng lạnh đã không nói lời nào cũng không gật đầu hắn bộ dáng này làm cho mộ dung tuyết khẽ nhũ m ẩ y dưới cái nhìn của nàng diệp vô song đích thật là nàng gặp qua đến dáng rất đẹp trai nhất cũng là nhất có khí chất khắc phái bất quá nàng mộ dung tuyết tự nhận còn không có nông cạn như vậy mặt đẹp mắt không thể coi như ăn cơm nhiều lắm là đáng giá nàng nhìn nhiều thôi một cái nam nhân lớn nhất mị lực ở chỗ có thành công hay không mà thành công tiêu chuẩn chính là địa vị năng lực của cải nghĩ tới đây mộ dung tuyết dứt khoát thu hồi ánh mắt không nói một lời túi đầu chơi lên điện thoại di động diệp thần cũng không thèm để ý d u n g mộ dung tuyết bề ngoài có chút nạo khí rất bình thường ngược lại là vu toa toa cùng diệp thần đám người hết sức trò chuyện đến lưu i dữ hoàn toàn không có nửa điểm tâm cơ cùng lòng dạng xe t ạ i khai đáo một nửa đi ngang qua một cái thành trung thôn thời điểm ngừng lại từ bên ngoài đi lên một cái láo giả lao giả ước chừng sáu mươi tuổi mọc ra một bộ xấu xí dáng vẻ đối phương vừa lên đến trong xe liền tràn ngập một cỗ mùi rượu lái xe quay đầu gạt ra một vẹt vô cùng ân cần nụ cười mà ra ngài lại muốn đi lung tây a lao giả rất là ngạo nghễ nhẹ gật đầu liền phiếu cũng không mua trực tiếp nắm lấy lan can có chút không cao hơn g nói lao hoảng không có chỗ ngồi ôi ma ra ngài vận khí không tốt hôm nay đều ngồi đầy nếu không ngài kiên trì một thoáng còn có nửa giờ đã đến lái xe vội vàng ấ y náy cười một tiếng phong cái dám vào mặt mẹ ngươi ta cái nào một lần đi lên không là đang ngồi nếu không có chỗ ngồi cái kia liền nghĩ biện pháp đưa ra một cái chỗ ngồi lao giả hư lạnh một tiếng nắm lấy lan can bắt đầu dò xét trong xe tình huống vô số mặt người sắp xếp chặt vội vàng ánh mắt tránh đi tận lực để cho mình không nhìn hắn tất cả mọi người là người thông minh theo lái xe thái độ đối với ông lao đến xem liền biết đối phương không phải dễ trêu h ạ n g người lao giả đắc ý cười cười tầm mắt cuối cùng quét về phía hàng cuối cùng khi hắn thấy ngồi cạnh cửa sổ vu toa toa cùng mộ dung t kết lúc ánh mắt của hắn lập tức sáng lên thất tha thất thể u đi tới lạnh lùng nhìn diệp vô song l ê n mắt người trẻ tuổi người dâng lên diệp vô song lạnh lùng nhìn hắn một cái không núp đ í c h không nói một lời tại sao phải hắn dâng lên diệp thần n h ị nhữ mày ngươi nhìn ta đều lớn tuổi như vậy các ngươi những người tuổi trẻ này có phải hay không nên cho ta nhường chỗ ngồi í n toa toa toa toa trên, trên, bởi vì trên người lao giả thật sự là quá tối h nghe đến lao giả lời nói diệp thần bóng nhất người pháp luật có quy định người trẻ tuổi nhất định phải cho lão nhân nhường châu ngồi sau lời này của ngươi có ý tứ gì lao giả nụ cười trên mặt lập tức lạnh xuống các ngươi còn có hay không điểm tính giả yêu trẻ tâm c lúc này không lái xe dừng xe quay đầu lại nói cái tia vị tiểu hưng đệ ngươi liền cho mã ra nhường châu ngồi đi hắn một bên nói còn một bên cho diệp thần máy mắt lao nhân ra có lời thật tốt nói không muốn đạo đức bắt cóc ông manh manh tô vũ hàm nhịn không được mở miệng nói trước đó nàng nghe nói trên xe buýt luôn có lao nhân cậy già lên mặt chiếm chỗ sự tình không nghĩ tới thật đúng là để cho mình gặp cái gì đạo đức bắt g ó c lao giả lập tức nổ giống như là bị kích thích giống như căm tức nhìn tô vũ hàm nói ngươi cũng là làm mụ mụ người ngươi chính là như thế giáo dục hải tử thật sự là hưởng là m người mẹ không có tố chất tô vũ hàm trực tiếp lên người người tuổi trẻ bây giờ là thế nào cho ta một cái lao đầu tử nhường chỗ ngồi là khó khăn như thế sao đến cùng là đạo đức bại hoại vẫn là nhân tính tiêu vong lao giả càng nói càng bị phẫn hôm nay các ngươi nếu là không cho ta nhường chỗ ngồi quay đầu ta liền đi tìm phóng viên đưa tin một thoáng nhường nhân dân cả nước đều xem thật kỹ một chút sắc mặt của các ngươi ngay vậy vụ toa toa cùng mộ dung tuyết kém chút không có bị tức chết lúc này diệp thần đứng lên cười lạnh lao giả cùng chúng ta so lão ta c h ọ n vẹn lớn ngươi mấy ngàn tuổi muốn cho tỏa cũng là ngươi cho ta nhóm nhường không nên mở miệng ngậm miệng liền nói đức bắt g ó c chúng ta cho ngươi nhường châu ngồi là tình cảm không cho là an phận nói xong lời này diệp thần lần nữa ngồi xuống đối diệp vô s o n g nói bắt hắn cho ta ném ra bên ngoài lời này vừa nói ra lao giả biến sắc ngươi chỉ thấy diệp vô xong đứng lên đem hắn quăng lên đi đến cửa xe địa phương như là ném như chó chết đưa hắn ném ra ngoài tất cả mọi người lập tức trợt mắt hốc mồn v u toa toa cùng mộ dung tuyết âm thầm lớn tiếng khen hay lái xe lại nhịn không được thở dài một hơi tiểu huynh đệ các ngươi gặp r i a n dối chương hai trăm bảy mươi ba ngươi nếu là c ầ u ta ta có thể giúp ngươi mã ra là người không dễ trêu chọc các ngươi đem hắn ném ra khẳng định sẽ gặp phải hắn trả thù lái xe nhìn xem diệp thần cùng diệp vô xong nói tiểu huynh đệ ta khuyên các ngươi hiện tại xuống xe tiền xe ta cũng có thể lui cho các ngươi nói xong hắn lật ra túi tiền liền muốn thối tiền lẻ không cần diệp thần cười nhạt một tiếng đối với vừa rồi vị lao nhân kia hắn nhường diệp vô xong đem hắn ném ra bên ngoài thuần túy là bỏ bất trừng trị nếu như hắn thật muốn trả thù như vậy diệp thần cũng sẽ không hạ thủ lưu tình lúc này một mực không lên tiếng mộ dung tuyết tựa hồ là nhớ ra cái gì đó nhìn về phía diệp thần nói ta cũng khuyên các ngươi hiện tại liền xuống xe lão nhân kia các ngươi thật đúng là không thể c h ê u vào nàng trước đó nghe người ta nói qua cái này địa đoạn thường xuyên có cái lão nhân mượn ngồi xe danh nghĩa uy hiếp phụ nữ người bị hại báo cảnh sát đều không dùng l ã o giả này chắc hẳn liền là lúc trước ngựa giả rồi diệp thần cười cười không nói lời nào gặp hắm không để ý bộ dáng mộ dung tuyết nhịu nhũ mày âm thầm hư lạnh một tiếng liền đem ánh mắt rời không biết lòng tốt lái xe lắc đầu chỉ phải lần nữa phát động lên xe tiếp tục đi phía trước chạy tận lực tăng nhanh tốc độ diệp vô xong lần nữa ngồi xuống vu toa toa lại là không có nghĩ nhiều như vậy ngược lại mở to hai mắt nhìn tràn đầy tò mò nhìn hắn ngươi thoạt nhìn cũng mới mười bảy mười tám tuổi à. tại sao có thể có khí lực lớn như vậy vừa rồi diệp vô xong một tay nhấc lên lão nhân ném ra ngoài một màn thật đúng là kinh đến nàng phải biết lão nhân thuộc về mập mặt hình thể trọng nói ít có một trăm năm mươi cần nhưng mà lại bị diệp vô s o n g một tay cho nhấc lên này đến sức khỏe lớn đến đâu a nghe vậy mộ dung tuyết cũng không nhịn được nhìn diệp vô s o n g lên mắt vừa rồi diệp vô s o n g nhấc lên lão giả một màn nàng cũng chú ý tới vất quá dưới cái nhìn của nàng diệp vô s o n g có thể là rèn luyện qua cho nên khí lực lớn dạng này người chỉ có thể sẽ sử dụng m a n lực đối phó một cái hai người bình thường còn có khả năng muốn đối mặt mười cái tám cái lời lại không được lại càng gì là cổ võ giả còn quá trẻ cho dễ kích động nàng âm thầm lắc đầu đối mặt vu toa toa nghi vấn diệp vô xong không nói một lời vu toa toa cũng không tức giận dù sao đối với diệp vô song tính tình nặng cũng xem như hiểu rõ một chút xe chạy ra khỏi hai cây số dáng vẻ t r ừ n g về sau đột nhiên ngừng lại trên xe có người theo bản năng hỏi sư phó còn chưa tới đứng làm sao ngừng có người ở phía trước xếp đặt chướng ngại vật trên đường lái xe nhìn về phía đang đường phía trước đắng chát cười một tiếng chuyện ta lo lắng vẫn là phát sinh mọi người theo bản năng nhìn sang chỉ thấy phía trước mười m giữa đường đ ỗ n g nhiên nhiều hơn vài cái quặng gỗ t r ò n rất là phách lôi đem đường cả lại mà tại ven đường còn đứng lấy hai cái áo lóc đen dẫm lên dép lê thanh niên không đám người kịp phản ứng phía sau xe chuyển đến một hồi kịch liệt chân ga âm thanh diệp thần thông qua thần thức cảm ứng được có hai chiếc bi ép nút hướng phía bên này tốc độ cao lái tới mà ở trong đó một chiếc xe bên trong bất ngờ ngồi lúc trước bị diệp vô s o n g ném xuống cái kia láo giả chỉ bất quá lúc này trên mặt hắn tràn đầy trả thù nụ cười hai chiếc xe lái thẳng đến xe buýt đằng trước sau đó liền trông thấy mười cái mặc tây phục neo c ả dạ vạt cầm trong tay ố n g thép khảm đao nam t ử theo trong xe đi ra dẫn đầu là một cái tóc vàng thanh niên tóc vàng thanh niên cầm trong tay một cây gậy bóng chạy từng bước một hướng đi xe buýt một gậy tranh thủ thời gian cút ngay cho ta xuống tới ẩm một côn đó tử trực tiếp đem cửa xe pha lê đánh nát mảnh vụn thủy tinh vãi đầy mặt đất dọa đến trong xe mọi người thét lên liên tục đủ loại rụt đầu hoàng não xe buýt lái xe run run một thoáng quay đầu nhìn về phía diệp thần nói tiểu huynh đệ vừa rồi nhường ngươi xuống xe ngươi không nghe lần này tốt lao nhân kia là hắn cha cái này sao có thể nếu là hắn có lợi hại như vậy một đứa con trai còn cần đến ngồi xe bớt sao vu toa toa hoa dung thất sắp nói lái xe khóc không ra nước mắt mà nói các ngươi không biết là hắn gọi ngựa binh là mã gia như tử trước đó là chúng ta bên này địa phương vô lại sau này bởi vì bắt kịp khai phá ngựa binh leo lên một cái nhà đầu tư lắc mình biến hóa liền thành phương viên năm mươi dặm địa đầu x a thủ hạ có mấy chục người mã ra mặc dù không có đi theo ngựa binh ở bất quá cũng ỵ vào nhi t ử vì phong cáo ngựa đoan hùng huyện trưởng bắt hắn đều không có cách nào nói đến đây hắn dừng một chút nói chuẩn s á t mà nói huyện trưởng là kiềng kỵ ngựa binh sau lưng cái kia nhà đầu tư nghe nói gọi ba k tại l ũ n g tây là có tiếng lợi hại thủ hạ có mười chi công trình đội nhiều đến hơn nghìn người những người này đều là có thể dẫn theo gạch đao chém người tồn tại、à. đây chẳng phải là nói diệp thần bọn hắn thảm rồi vu toa toa sắc mặt lập tức liền trắng vội vàng nhìn về phía một bên mộ dung tuyết nói tuyết tỉ làm sao bây giờ làm sao bây giờ ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi tiểu h ư n h đệ vấn đề này có thể là chính ngươi gây ra không có quan hệ gì với chúng ta đúng ngươi nhanh đi xuống đi chúng ta vẫn chờ đi đường đâu đường chậm trễ thời gian của chúng ta lái xe nhanh mở cửa xe để bọn hắn xuống mặt khác hành khách cũng bị giật này mình vội vàng ngươi một ta một câu cửa trách nổi lên diệp thần cùng diệp vô xong mảy may mặc kệ diệp thần xuống sẽ có kết cục gì tuyết tỉ vu toa toa một mặt khẩn cầu nhìn xem mộ dung tuyết nàng l à thật không đành lòng thấy diệp thần cùng vô song xẻ ra chuyện mộ dung tuyết lạnh lùng nhìn diệp thần l ư ớ t mắt lúc trước ta cũng tốt tâm nhắc nhở ngươi ai bảo ngươi không nghe liên liên tô vũ hàm cũng không nhịn được bắt lấy diệp thần tay diệp thần cười nhạt một tiếng đập vô tay của nàng để cho nàng yên tâm tân tiến thân muốn đi xuống diệp thần ngươi đừng xuống bọn hắn sẽ đánh chết ngươi vu toa toa không đành lòng nói một câu ngựa binh một nhóm mười mấy người đều có ra hỏa đằng đằng sắc khí diệp vô song cùng diệp thần cộng lại căn bản không phải là đối thủ của bọ đối lái ta đi liệu để ý đến bọn họ liền lên tới đến lúc nào rồi ngươi còn muốn g ặ p c h ố n g mộ dung tuyết tức giận chờ ngươi đi xuống kết quả chỉ có hai loại hoặc là bị đánh gần chết hoặc là cho bọn hắn quỷ xuống dập đầu tuyết tỉ vu toa toa biến sắc mộ dung tuyết ngừng tạm lại nói bất quá xem ở toa toa trên mặt mũi ngươi nếu là c ầ u ta ta có thể giúp ngươi đa tạ h ả o ý của ngươi diệp thần ném câu nói tiếp theo liền xuống xe diệp vô xong sau đó bắt kịp diệp thần đi nơi nào hắn liền sẽ đi nơi nào tô vũ hàm ôm manh manh, manh cũng đi theo xuống tuyết tỉ ngươi liền g ú t một chút bọn hắn đi diệp thần thê tử cùng nữ nhi đều ở đây một phần vạn ngộ thương đến tiểu hài tử làm sao bây giờ vu toa toa không ngừng l ắ c lư mộ dung tuyết cánh tay mặt mũi tràn đầy lo lắng mộ dung tuyết là mộ dung ra người nếu như nàng đồng ý giúp đỡ toàn bộ cam châu không ai dám trêu chọc nghe vậy mộ dung tuyết liếc mắt nói ngươi cho rằng ta là thần tiên a ta chẳng qua là mộ dung ra một cái chi mạch tử đệ mà thôi ta liền tiếp tục như vậy bạo nổi danh tự bọn hắn cũng không nhận ra vậy làm sao bây giờ a vu toa toa sắc h ó c mộ dung tuyết khẽ lắc đầu trên mặt lóe lên một vẹ vẽ kiến định thôi ta liền ra tay giút hắn một lần đi nói d nàng cầm điện thoại di động lên bấm một số điện thoại chương hai trăm bảy mươi bốn ta cho ngươi một trăm vạn mua cha ngươi mệnh mộ dung tuyết lần này đi ra ngoài là vì tránh né người theo đuổi vì không làm cho người t r ú m ụ nàng đều không có lai xe mà là lựa chọn cùng vu toa toa cùng một chỗ trên xe buýt dưới cái nhìn của nàng diệp thần đám người ngoại trừ diệp vô s o n g bên ngoài ăn mặc bình thường khí chất bình thường còn trên xe buýt tất nhiên là người bình thường dạng này người phải đặt ở bình thường là sẽ không khiến cho nàng quá mức quan tâm nhiều lắm là xem như là người qua đường bởi vậy tại mã binh mang theo người tới cản đường sau nàng không coi trọng d i ệ p thần có thể lại bù không được khuê mật vu toa toa khổ sở cầu khẩn chỉ có thể cố mà làm đáp ứng muốn giúp d i ệ p thần nàng mới chọn bấm cái này chính mình không nguyện ý điện thoại điện thoại vừa vang lên mấy giây liền bị người tiếp thông ngay sau đó từ bên trong liền truyền đến một đạo không kiên n h ẫ n thanh âm vị nào đồng thúc thúc là ta tiểu t u y ế t mộ dung tuyết nhẹ hít một hơi thanh âm ngọt ngào nói tiểu t u y ế t trong điện thoại người kia có chút ngạc nhiên nghi ngờ sau đó liền nhận ra được là mộ dung thành nhà cái kia tiểu t u y ế t sao đúng mộ dung tuyết vội vàng nhẹ gật đầu cười nói chính là ta đồng thúc thúc trí nhớ của ngài thật tốt、Ồ. người kia ồ một tiếng thái độ không thể nói có nhiều nhiệt tình là người à tìm ta có việc sao đồng thúc thúc là như vậy ta bây giờ đang ở thạch lão đường bên này ta một người bạn cùng một cái gọi ba ca thủ hạ phát sinh một chút hiểu lầm cho nên muốn xin n g ạ i nói đến đây mộ dung tuyết có chút thẻ t h ù n g ba ca người kia hơi s ư ớ n g sở sau đó phản ứng lại ngươi nói là ba rộng tên kia à? hẳn là hắn tuất ta biết phải làm sao ngươi đừng lo lắng người kia c h ậ m rãi nói ra đồng thúc thúc vậy cảm ơn ngài mộ dung tuyết lập tức không kìm được vui mừng việc nhỏ chờ mộ dung tuyết sau khi cúp điện thoại một bên một mực khẩn trương bất an vu toa toa lúc này hỏi tuyết tỉ thế nào không sao chúng ta đi xuống xem một chút đi mộ dung tuyết nụ cười có chút đ ắ n g chát trong miệng hắn đồng thúc thúc kỳ thật cam t r â u một phương đại lão gọi đồng tờ trình mặc dù so ra kém mộ dung ra bất quá cũng này một mô ba phần đất bên trên vẫn tương đối có mặt bài năm ngoái đồng tờ trình lão m ẫ u thân qua đại thọ tám mươi tuổi thời điểm mộ dung tuyết cùng phụ thân mộ dung thành đi tham gia qua một lần cũng xem như nhận biết bất quá giao tình không phải rất sâu dù sao nàng chẳng qua là mộ dung gia chi mạch tại gọi điện thoại trước đó thời điểm mộ dung biết trong lòng đều không nhiều lắm nắm bắt không nghĩ tới đối phương thật đáp ứng xuống nghĩ tới đây nàng không khỏi âm thầm lắc đầu luôn cảm thấy vì diệp thần một cái người không liên hệ mà phí phạm lần này nhân tình hết sức không có lời bất quá sự tình đã phát sinh nàng cũng không dễ lại oán giận cái gì đành phải dẫn vu toa toa đi xuống mà ngoài xe theo diệp thần cùng diệp vô song đi xuống tóc vàng thanh niên mã binh lạnh lùng đánh giá bọn hắn liếc mắt sau đó quay đầu hướng trước đó lao giả nói cha là ai đem ngươi theo trên xe n m xuống lao giả vô cùng oán độc nhìn thoáng qua diệp vô song thâm trầm cười nói liền là tiệu từ này nói đến đây hắn lại chỉ diệp thần một thoáng tiểu tử này cũng có phần là hắn để cho người ta nắm ta ném tới tên là ba ca thanh niên ôm một cái mỹ nữ một đôi tay một bên tại mỹ nữ trên thân không ngừng đi khắp một bên mặt mũi tràn đầy t r e o tức nhìn xem một màn này mã binh lúc này mới nhìn về phía diệp thần cười lạnh nói tiểu tử người của ngươi đem cha ta theo trong xe ném xuống ném tới thân thể ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ ngươi muốn làm sao xử lý diệp thần mặt không thay đổi nói rất đơn giản mã binh dội ra hai ngón tay lung lay ta cho ngươi hai lựa chọn hoặc là để cho ta cắt ngang hai chân của ngươi hoặc là bồi điểm tiến thuốc men sau đó cho ta trà dập đầu nhận lầm tiền thuốc men cũng không nhiều muốn ngươi xem các ngươi không giống như là có tiền bộ dáng như vậy đi một mùm giá hai mươi vạn nếu là tiền không đủ gọi điện thoại để nhà ngươi người cho người chuyển tới nhưng mà diệp thần lại lắc đầu tiểu tử ngươi lắc đầu có ý tứ gì không n g u y ệ n ý mã binh sắc mặt lập tức châm xuống hai mươi vạn có í c diệp t h ầ n thản n h i ê nói n như vậy đi ta cho ngươi một trăm vạn mua cha ngươi mệnh lời này vừa nói ra lão giả đột nhiên giận dữ binh tử không muốn cùng hắn nhiều lời trước cắt ngang một cái chân của hắn cho ta trước phế đi hắn mã binh vung tay lên theo phía sau hắn liền nhảy ra hai cái nhân cao mã đại tràng hán trong tay hai người đều cầm lấy cây gậy tô vũ hàm vẻ mặt lập tức n h ấ t biến diệp thần cùng diệp vô song vẻ mặt cũng lạnh xuống chậm đã mà đúng lúc này theo trong xe chuyển ra một đạo khép kêu âm thanh sau đó chỉ thấy mộ dung tuyết dẫn vu tòa toa bước nhanh tới vừa nhìn thấy hai nữ mã binh đám người con mắt lập tức liền thẳng tầm mắt rất là không thành thật tại mộ dung tuyết thân bên trên qua lại dò xét lao giả trong ánh mắt lóe lên không che giấu chút nào vẻ dâm tả hai cái gai đếm túi một hồi ta muốn để cho các người biết cái gì gọi là lao hán đời xe Liên l ba k có thể bên hay không nể tình ta thả bằng hữu của ta mộ dung tuyết đi thẳng tới ba k trước mặt xem ở trên mặt của ngươi ba k từ đầu đến chân đánh giá nàng vài lần nết miệng cười nói muội muội mặt mũi của ngươi không đáng tiền bất quá thân thể của ngươi cũng là đáng giá mấy đồng tiền như vậy đi các ngươi hai cái ngủ cùng ta một đêm chuyện này cứ tính như vậy ngươi vô s ỉ vụ toa toa dẫn đến theo bản năng mang lên nàng còn không tính hoàn toàn ra xã hội khi nào tiếp xúc qua như thế bẩn thiệu người vô s ỉ mã binh nhịn không được cười nói không có ngươi hai sự tình cút nhanh lên bằng không đem các ngươi cởi hết nhường các huynh đệ thay phi lên các ngươi tránh ra chuyện này chính ta có thể làm được diệp thần nhữu nhữu mày nói ngươi có thể làm được mộ dung tiết hận không thể đem miệng của hạn chắn ngươi có biết hay không ta vì ngươi lãng phí một ơn huệ lớn bằng trời đừng không biết tốt xấu nàng cố nén l ử a g i ậ n đối ba ca nói ba ca ta đã cùng đồng cựu ra gọi điện thoại mặt mũi của hắn ngươi cũng không đến mức không cho à. lời này vừa nói ra đồng tờ trình ba ca sắc mặt hơi đổi tại cam châu đồng cựu ra danh tiếng vẫn là thật lớn cho dù là hắn ba rộng cũng chọc không được trừ phi hắn người đứng phía sau nguyện ý rất hắn cho dù là mã binh cũng bị hù dọa tiếp theo cười lạnh nói ngươi nói ngươi biết đồng cựu ra chúng ta liền sẽ tin tưởng a hắn còn tưởng rằng mộ dung tuyết là tại sẽ ra hổ không sai không có bằng chứng chúng ta làm sao tin tưởng ngươi trừ phi ngươi nhường đồng cựu gia tự mình nói chuyện với ta ta mới có thể tin tưởng ba ca gật đầu nói đang nói thời điểm điện thoại di động của hắn văng lên ba ca tiếp thông sau bên trong lập tức một hồi đồ ập xuống mắng chửi ba rộng con mẹ nó ngươi là không nghĩ lăn lộn đúng không l i ê n cựu gia bằng hữu cũng dám động tranh thủ thời gian thả bọn họ đi làm sao h ồ đói ăn thuốc súng hỏa khí lớn như vậy mắt thấy không phải đồng cựu gia đánh tới ba ca ngược lại không có sợ hãi ít cùng l a o tử trang tỏi ngươi còn không có tư cách ra lệnh cho ta muốn cho ta thả người có khả năng nhường cựu gia tự mình đánh với ta mời đến hoặc là nhường lao đại ta thổ phỉ gật đầu nói xong lời này ba k ba một thoáng liền cúp điện thoại sau đó một mặt cười lạnh nhìn về phía diệp thần cùng mộ dung tuyết ta hôm nay liền đem cảnh cáo đặt nơi này cựu gia nếu là không tự mình lên tiếng các ngươi đừng nghĩ đi đồng cựu gia mặc dù mạnh bất quá hắn ba k lao đại thổ phỉ cũng không kém hắn cùng hổ đói ở giữa địa vị không sai bị lắm dựa vào cái gì chịu lấy này phần khí ngay vậy mộ dung tuyết biến sắc cuối cùng có chút luôn uống nàng không nghĩ tới mới vừa rồi còn đáp ứng thật tốt đối đ a i đồng cựu ra quay đầu liền tùy tiện đuổi một cái thủ hạ cho ba rộng gọi điện thoại không những không có thể giúp đến diệp thần ngược lại kích thích ba rộng để cho mình cũng hám bảo nghĩ tới đây nàng căm hận chừng diệp thần liếp mắt trong lòng đường đề cập có nhiều hối hận lần này xem như bị ngươi hạ i chết vụ toa toa thật chặt nắm chặt tay của nàng một mặt hổ thẹn nàng cũng biết mình nắm mộ dung tuyết kéo xuống nước mà đúng lúc này diệp thần nhìn một chút ba k đột nhiên hỏi các lao đại của ngươi gọi thổ phỉ chương hai trăm bảy mươi năm chỉ bằng hắn, còn chưa xứng ta biết. các lão đại của ngươi gọi thổ phỉ theo diệp thần tiếng nói vừa ra ba ca cùng mã binh lập tức là người mã binh cười lạnh tiểu tử đừng nói cho ta ngươi biết lão đại của chúng ta hắn tại lúc nói lời này khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường ba ca một mặt trêu tức mộ dung tuyết nhịn không được thẳng lắc đầu thổ phỉ người này hắn là nghe qua tại cam châu địa vị cùng đồng cựu gia so ra chỉ cao hơn chứ không thấp hơn bởi vì thổ phỉ người này dùng tàn nhẫn nổi danh nhưng phạm là đắc tội hắn đều không kết cục tốt nhưng mà chính là như vậy một kẻ hung hát diệp thần thế mà làm ra một bộ giống như nhận biết dáng vẻ thổ phỉ có phải hay không họ đố diệp thần hỏi lần nữa mã binh vừa muốn nói chuyện thời khắc ba ca sắc mặt biến hóa vẻ mặt băng hàn đến cực điểm mà nói làm sao ngươi biết ngươi thật nhận biết lão đại của chúng ta thế nhân chỉ biết là thổ phỉ tên nhưng lại không biết thổ phỉ tên thật họ gì tên gì cho dù là mã binh cũng không biết mà diệp thần một người bình thường vậy mà có thể một n g ụ m nói ra thổ phỉ dòng họ cái này khiến ba ca có chút hầu nghi diệp thần đảo chắp tay sau lưng khẽ lắc đầu chỉ bằng hắn còn chưa xứng ta biết vậy ý của ngươi là lão đại của chúng ta nhận biết ngươi mà ngươi không biết hắn rồi mã binh cười khúc khích tràn đầy trào phúng mộ dung tuyết lần nữa lắc đầu điên rồi tiểu tử này đến rồi cũng dám như thế bố trí thổ phỉ quả thực là không biết sống chết diệp t h ầ n thẳng như nói nếu là hắn nghe được tên của ta sẽ dọa đến sợ vỡ mật ba ca vẻ mặt tâm trầm nhìn về phía diệp thần tiểu tử ta cho ngươi thêm một cái cơ hội ngươi là làm sao biết lao đại của chúng ta họ đố diệp t h ầ n khẽ lắc đầu cầm điện thoại di động lên bấm lâm thái điện thoại nói thẳng ta bây giờ đang ở cam châu thông hướng lung tây thạch lao đường thổ phỉ thủ hạ va chạm ta kêu cái gì ba ca ngươi xem đó mà làm thôi nói xong lời này hắn liền cút điện thoại ba ca tiểu tử này đầu ó c có vấn đề chớ cùng hắn nhiều lời trước tháo hắn một cái tay lại nói đến lúc đó xem miệng của hắn vẫn sẽ hay không giống như bây giờ c ứ n g rán mã binh đã đã đợi không kịp lúc này ba ca điện thoại di động văng lên khi hắn thấy điện báo nhắc nhở phía trên ghi chú lúc không khỏi đánh giật mình nhìn một chút diệp thần lại nhìn một chút điện thoại nuốt n g ụ m nước bọt sau tiếp thông vâng lão đại ta đang chết hiểu rõ ta biết phải làm sao ba ca đối điện thoại đủ loại gật đầu lưu mồ hôi lạnh thấy cảnh này mã binh trong lòng mơ hồ có cái dự cảm không tốt mộ dung tuyết nhịn không được nhìn về phía diệp thần chẳng lẽ hắn thật nhận biết thổ phỉ sau một khắc ba ca cút điện thoại phu phu một tiếng liền quỳ gối diệp thần trước mặt hoàn toàn rất là hoảng hốt mà nói diệp tiên sinh là ta có mắt như mủ còn hy vọng ngài đừng ba ca ngươi làm gì chứ tại sao phải cho tiểu tử này đập một bên mã binh triệt để trận tròn mắt ba ba ca tầng tầng quăng hắn một bàn tay cắn răng nghiến lợi nói k h ố n nạn lao tử kém chút bị ngươi hại chết còn không tranh thủ thời gian cho diệp tiên sinh quỳ xuống ba giọng hiện tại giết mã binh tâm đều có bởi vì vừa rồi lao đại thổ phỉ ở trong điện thoại đủ loại gà thét gầm thét giống như, là nhận lấy cái gì kinh giống như liền liền tiếng nói đều đang run r u y hắn không、đốc. b i ế trong lúc nhất thời mã binh láo trang lên người mộ dung tuyết lên người vũ toa toa lên người đơn giản không thể tin được hết thể trước mắt diệp thần cũng không nói chuyện trực tiếp hướng đi láo giả người người muốn cái gì lao giả biến sắc nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết xương cổ liền bị diệp thần bóp trả lấy giống như cho chết ném xuống đất không đám người kịp phản ứng diệp thần trực tiếp theo trên thân lấy ra một tấm thẻ chi phiếu vứt xuống mã binh trước mặt bên trong có một trăm vạn mật mã sáu cái sáu mua cha n g ư ờ i mệnh nói xong lời này hắn dẫn diệp vô xong cùng tô vũ hàm liền về tới trong xe người trên xe mặc dù không có xuống bất quá cũng thấy vừa một m à n kia đã sớm bị diệp thần dọa đến liên tiếp lui về phía sau không dám cùng hắn nhìn thẳng đoàn người sau khi ngồi xuống ba r ộ n g liền để cho người ta đằng không con đường lái xe một lần nữa phát động lên xe mãi đến mở ra năm cây số xa về sau vũ toa toa tại trận to mắt nhìn diệp thần diệp thần người biết kia là cái gì thổ p ỉ ta không biết hắn bất quá hắn nhận biết ta diệp thần khẽ lắc đầu hắn vừa trở lại địa cầu chỗ cùng diệp văn đám người đi quán net chơi game ngay lúc đó đồng sự lưu phong cùng một cái họ đỗ thanh niên náo loạn mâu thuẫn sau đó diệp thần mới từ lâm thái khẩu bên trong biết được họ đỗ thanh niên là thổ phỉ nhi tử bởi vậy tại ba k nâng lên thổ phỉ thời điểm hắn mới nhớ tới bằng không đều không có gì ấn tượng vì cái gì hắn nhận biết ngươi mà ngươi không biết hắn mộ dung tuyết không hiểu diệp thần cười nhạt một tiếng bởi vì ta là danh trấn hoa quốc võ đạo tông sự a tất cả mọi người muốn ngưỡng vọng tồn tại ngươi liền thổi a mộ dung tuyết hử lạnh một tiếng chỉ coi hắn đang khoác nhìn không được đả kích nói ngươi đ ừ n g tưởng rằng thổ phỉ sợ ngươi ngươi là có thể tại cam châu không chút k i ế n kỵ trên thực tế thổ phỉ tại cam châu chỉ có thể coi là ở bề ngoài đại l a o tại chính thức đại lao trước mặt bọn hắn chẳng qua là trò đùa trẻ con nói đến đây nàng dừng một chút mang theo ngạo nghễ mà nói t h như ta mộ dung ra tại cam châu liền là chân chính hào phú gặp nàng không tin diệp thần cười cười cũng không nói nhiều mà là xoay qua chỗ khác cùng tô vũ hàm nói đến lời mộ dung t biết miệng dưới cái nhìn của nàng diệp thần hẳn là mô gia tộc tử đệ nàng không khỏi trong đầu âm thầm ngẫm nghị dâng lên hoa quốc giống như không có họ diệ hào phú、a. xem ra là cái tiểu gia tộc tử để đi nghĩ tới đây nàng âm thầm lắc đầu nửa giờ xe cuối cùng là đến lũng tây huyện thành b ê n xe đoàn người sau khi xuống xe liền muốn mỗi người đi một ngã vu toa toa một mặt không bỏ chuẩn xác mà nói là không bỏ được cùng diệp vô song phân biệt dù sao diệp vô song đẹp trai như vậy ca trên đường đi đều ngồi tại nàng bên cạnh quả thực là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình các ngươi tại lũng tây nhớ k ỹ khiêm tốn một chút trước khi đi mộ dung tuyết nhìn diệp thần lên mắt do dự một chút vẫn là nói nếu như gặp phải cái gì không giải quyết được phiền phức có thể đi mộ dung ra tìm ta diệp thần dợ khóc dở cười đáp ứng xuống sau đó liền cùng hai người mỗi người đi một ngã hắn đầu tiên là dẫn tô vũ hàm hai mẹ con ở đến phụ cận một nhà ba khách sạn cấp sao an ngừng t ạ m tới về sau lại dẫn hai mẹ con ra đi ăn cơm thưởng thức một chút m ỹ thực đến ban đêm manh manh tiểu g i a hỏa này nút ở tô vũ hàm trong ngực la hét muốn ăn kem ly diệp thần đành phải tự mình ra cửa giúp nàng mua khi đi ngang qua một cái ngõ nhỏ lúc diệp thần đ ỗ n g nhiên nhìn thoáng qua sau lưng sau đó đảo mắt liền biến mất ngay tại chỗ không lâu về sau chỉ thấy một cái xấu xí mặt mũi tràn đầy mặt rỗ nam tử trung niên đi đến diệp thần lúc trước đã đứng vị trí hết nhìn đồng tới n h ì tây thầm nói người、đâu? làm sao lập tức đã không thấy t â m hơi lúc này một cái đại thủ đột nhiên từ phía sau đập vào trên vai hắn nam tử giật cả mình đột nhiên nhìn lại trên mặt lập tức mang theo vẻ kinh hoàng diệp thần nói nói đi vì cái gì theo dõi ta chương hai trăm bảy mươi sáu tu pháp thế ra diệp thần đột nhiên từ phía sau lưng xuất hiện d o a nam tử trung niên nhảy một cái đợi đến kịp phản ứng về sau hắn đảo tròn mắt từ lắc đầu nói người nào theo dõi ngươi chẳng lẽ ta đi với ngươi một con đường liền nói ta theo dõi ngươi thật sao diệp thần khép cười một tiếng cũng không hỏi tới nữa khoác lên trên vai hắn nhẹ tay nhẹ bóp theo răng dắt một tiếng nam tử trung niên lung ú c này thảm ê l ê đ ừ n Khác đ lay bà vai Ta đau đến thẳng hút hơi lạnh huynh đệ ngươi là tới tham gia đan dược trao đổi đại hội a đan dược gì trao đổi đại hội diệp thần khe nhữ mày đừng ra bộ nam tử trung niên còn tưởng rằng hắn không muốn thừa nhận trong c đến. Đến xoa xoa mấy ngày này vô số tới từ bốn phương tám hướng tỉnh ngoài người tới lũng tây tham gia đan dược trao đổi đại hội lũng tây danh giới một chút h ô n g việc làm thừa cơ làm lên hướng dẫn du lịch kiếm được đầy bùn đầy bát c hắn o nên h cũng không nghĩ h ị n n được đ ộ nổi lên p ư tư, dược ơ n diện này nhìn Thần, không dung lên đến Thần Đan Thần mình. Hắn không n g giật g Diệp Diệp Diệp việc đi hỏi, mại tới. đổi đại hội. làm trào tâm bắt kết bắt trao chăm chăm vừa bị đầu đã quả có khí h tới chính mình tới lung tây một chuyến thế mà còn có thể đụng tới đan dược trao đổi đại hội dạng này cũng tốt thuận tiện đi qua nhìn một chút có thể hay không lại thu hồi hắn vẫn muốn luyện chế chú nhan đan chẳng qua trước mắt còn thiếu một vị dược liệu nếu như có thể tập hợp đủ đến lúc đó luyện chế ra chú nhan đan cho tô vũ hàm cùng phụ mẫu ăn cái gọi là chú nhan đan liên là có thể nhường dung nhan một mực bảo trì uống thuốc trước đó trạng thái cho dù là qua mấy chục năm đều không sẽ giả yếu diệp thân lúc này hỏi đang được trao đổi đại hội ở nơi nào cử hành chừng nào thì bắt đầu cái này sao nam tử trung niên xoa xoa đôi bàn tay một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi hắc hắc ngươi hiểu diệp thân trực tiếp theo chữ vật giới chỉ bên trong cầm một vạn khối vứt xuống trong tay hắn đủ rồi sao sớm lúc trước hắn liền lấy năm trăm vạn tiền mặt ném trong n h ẫ n chứa đồ lưu làm cần dùng gấp đủ rồi đủ gặp hắn đột nhiên biến ra một vạt khối nam tử trung niên đầu tiên là giật mình sau đó một thanh nhận lấy tiền một hồi mặt mày hớn hở hắn mấy người bằng hữu làm một lần mới kiếm mấy ngàn kết quả hắn là một vạn như thế nào xúc động ông chủ ta gọi ma cường đang dược trao đổi đại hội ngay tại khu đông thành mộ dung gia tổ trạch bên trong xế chiều ngày mai bốn giờ đúng giờ bắt đầu sẽ kéo dài mười ngày ma cường một mạch liền đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra diệp thân mới tín h h i ể u rõ đại khái tình huống nguyên lai、like、tại cam châu hàng năm đều sẽ cử hành một lần đan dược trao đổi đại hội phe tổ chức chính là cam châu hảo phú mộ dung gia hơn nữa còn là tại lũng tây mộ dung gia tổ trạch bên trong mỗi đến lúc này đều sẽ có vô số người đến đây tham gia nghe nói trên đại hội còn sẽ xuất hiện ngàn năm linh dược được xế chiều ngày mai bốn giờ ngươi liền ở chỗ này chờ ta diệp thần lắc đầu lại nói chỗ tốt không thể thiếu ngươi bất quá ngươi tốt nhất đừng có đùa kế vặt không dám không dám ma cường đem đầu g i a o động thành chống lúc lắc diệp thần đi đến đường phố đối diện siêu thị cho nữ nhi mua hai cái kem ly sau liền trở về khách sạn sáng ngày thứ hai tô vũ hàm một bên thoa lấy mặt màng vừa nói diệp thần chúng ta lúc nào đi t i ê là cái gì ngự quỷ tông sơn môn a muốn hai ngày lại đi t r ư n g hợp đổi bên trên một cái đan dược trao đổi đ ạ i hội ta nghĩ đi qua nhìn một chút diệp thần lột một bông hoa gạo sống mùi vị manh manh trong miệng vậy được tô vũ hàm nhẹ gật đầu cười nói ta liền không đi theo người ta muốn mang lấy manh manh ra đi vòng vòng dù sao khó được tới một lần thuận tiện mua ít đồ còn có mặt m à n g cũng nhanh dùng xong ta đây n ư ừ n g vô s o n g đi theo hai mẹ còn các người đi diệp thần nhìn thoáng qua diệp vô s o n g thời gian thoáng qua đã đến xế chiều chờ đến tô vũ hàm cùng diệp vô s o n g đều sau khi ra cửa diệp thần mới đi đem qua cái kia cái hẻm nhỏ thế nhưng cũng không nhìn thấy ma cường hắn nhữ mày phát hiện đều bốn trăm ba mươi Có chút hoài nghi ma Cường có hoài nghi phải hay h Ma k ông lấy tiền chủ ạ y t r ngượng ngùng ta tới chậm lúc này nơi xa truyền đến một hồi t h ở hồn hẹn thanh â m chỉ thấy ma cường chịu lấy hai cái mắt quần g thâm mổ hôi rầm rề chạy tới ngượng ngùng ông chủ tối hôm qua ta đi gặp làm ra hai cái phục vụ cho nên ngủ quên mất rồi ma cường một bên lau mồ hôi vừa nói diệp thần nhìn hắn đang đánh bệnh sốt rét hai chân lắc đầu không nói một lời đi đến ven đường trận một chiếc taxi ma cường thuận thế đi vào ngồi cho lái xe nói một cái địa điểm xe vừa ra phát ma cường đánh cái ha cắt nói ông chủ ta nghe nói lần này đan dược trao đổi đại hội linh dược sơn diêu ra còn có hoàn nam ý dược thế ra trương gia đều sẽ t ớ i linh dược sơn diệp thần hơi hơi nhúng mày linh dược sơn là cam châu danh giới một cái luyện đan môn phái nghe nói truyền lại từ đông tấn thời kỳ luyện đan sư các hồng bọn hắn l ũ n g đoạn toàn bộ cam châu hết thẻ thuốc bắc hơn nữa còn từ ủng có rất nhiều dược viên dùng cự vô phách để hình dung cũng không đủ ma cường giới thiệu nói mà hoàn nam trương gia danh xưng danh thủ quốc gia thế ra ta nghe nói trương gia lão gia tự được vinh dự danh thủ quốc gia danh xưng có thể tái tạo lại toàn thân Thủ hồi xuân. diệp thần â n giật mình, sau đó lại mình, hỏi, sau chủ sử Lý Phương, bọn hắn cũng hẳn là Dược ó i Gia, à? Không phải. Ma cường lắc đầu nói, mộ rung ra là Tu Pháp Thế còn a Cam gia ba Gia. m muốn Châu Châu cả tộc, cho Dược cũng c thứ nhất, lãnh Linh kính hắn phần.、Tu、pháp Thế gia. Diệp thân Tu tất Sơn là đạo Diệp dù là lần đầu tiên nghe được bốn chữ này ma cường hít vào m ộ t hơi tầm mắt có chút hừng hực liền là bọn hắn có thể tu luyện t h u ậ t pháp ta trước đó thấy qua một cái mộ dung gia tử đệ vung tay lên liền để từng d ã ngọn nến bớt lên nghe đồn mộ dung gia có một vị rất lợi hại tu pháp chân nhân có thể ngưng nước làm băng bật hơi như sấm thậm chí là còn có thể đằng vân giá vũ nói đến đây ma cường có chút nước miếng văng tung tóe diệp thân khép cười một tiếng lộ ra một bộ xem thường vẻ mặt hắn thấy những thủ đoạn này nhưng phàm là một cái vừa bước vào tu chân người tu chân cũng có thể làm đến đến mức đằng vân giá vũ hẳn là khuyết đại gặp hắn không để ý ma cường có c h ú t gấp ông chủ ta nói đều là thật ngươi đừng không tin còn có tại toàn bộ cam châu ngươi đắc tội ai cũng đi liền là không thể đắc tội mộ dung gia đang nói thời điểm xe đến t r ư đại hán g nhìn ấ t đ không chớp mắt huyện thái dương cao cao nâng lên khí tràng rất là mãnh liệt tu vi của hai người đều là thông mạch cảnh hậu kỳ cao thủ mộ dung gia không hổ là lan châu l o n g đầu diệp thần âm thầm gật đầu t h ô n g mạch cảnh tu vi trong mắt hắn mặc dù không tính là gì nhưng đối với người thường mà nói đại biểu t ô n g sư phía dưới vô địch bây giờ lại bị lấy ra xem cửa chính bởi vậy rõ ràng mộ dung gia nội tình không phải bình thường đủ khó trách mộ dung tuyết nâng lên mộ dung gia tràn đầy nạo khí ông chủ ta liền không đi theo ngươi tiến vào đây là ta số điện thoại di động có chuyện tùy thời liên hệ ta ma cường đánh cái ha cắt cho diệp thần một tấm danh thiếp diệp thần khẽ vất cảm thanh toán tiền xe sau liền hướng trang viên đi đến lại bị thủ tại cửa ra vào hai cái bảo tiêu ngăn cản ngưng bước thỉnh đưa danh thiếp diệp t h ầ n n h ư mày như thế nào danh thiếp l i ê n là ngươi đến từ địa phương nào cùng với thân phận tin tức bên trong một cái bảo tiêu m ặ t không thay đổi nói nói xong hắn còn đánh giá diệp t h ầ n liếp mắt trong mắt l ó e lên một vệt lạnh ý hắn thấy diệp t h ầ n một người đến đây hơn nữa còn hai tay trống trơn trên thân hào không một chút kỉnh khí c ò n sóng tăng thêm ăn mặc bình thường h i ệ n nhiên là muốn đi vào đục nước béo cỏ ta không có danh thiếp diệp t h ầ n khẽ lắc đầu ha ha đại hán cười lạnh một tiếng không có danh thiếp liền không thể đi vào bằng không thì kết quả của ngươi giống như bọn họ nói xong hắn đưa tay chỉ trang viên đối diện nhà kia tư nhân bệnh viện lúc này cửa bệnh viện có không ít người đủ loại kêu gen qt có cánh tay bị phế có chân bị đánh gãy diệp thần lắc đầu đang định quay người lúc trở về sau lưng đột nhiên chuyển đến một đạo rất là ngoại ý muốn thanh âm diệp tiên sinh hắn theo bản năng nhìn lại chỉ thấy ven đường ngừng lại một cỗ phe ra gì một cái âu phục thanh niên rất là ngoại ý muốn đi tới mà sau lưng hắn đứng vững hai cái thanh niên nam nữ là người a đợi đến thấy rõ thanh niên tướng mạo về sau diệp thần có chút kinh ngạc bởi vì thanh niên trước mặt đúng là hắn lần trước đi tới yến kinh lúc ở trên máy bay gặp phải trương tự vị tiêu ủy vào chính mình là hoàn nam trương g i a người cùng diệp thần phát sinh mâu thuẫn về sau sau này bị diệp thần khẳng định tất bộ bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ mà quen biết thanh niên trương tử kiện đi tới có chút mừng dỡ nói diệp tiên sinh không nghĩ tới có thể tại đây bên trong trông thấy ngươi thật đúng là duyên p h ậ n à. đi qua lần trước sau đó cả người hắn trở nên trầm ổ n lễ phép rất nhiều không ăn vào trước phách lối cùng n g ư ơ n g lạnh o x i trương tử kiện cười giới thiệu nói diệp tiên sinh hai vị này là trương ngọc kỳ vị này là trương hạo hiên ngay vậy trương ngọc kỳ cùng trương hạo hiên không khỏi đánh giá diệp thần liếp mắt tại nhìn thấy diệp thần bình thường thường thường về sau trên mặt biểu lộ lạnh leo mấy phần t ử kiện hắn liền là ngươi khoác lát thần y yể trương hạo hiên ngoài cười nhưng trong không cười mà nói ngươi sẽ không phải là bị người lừa a l i ê n tiểu tử này tại ta hoàn nam trương ra trước mặt cũng xứng thần y yể đi thôi chúng ta đi vào trương n g ọ kỳ cũng không nói chuyện với diệp thần nhìn trương tử kiện liếp mắt đưa lên một tấm danh thiếp trước tiên liền đi vào diệp tiên sinh chúng ta đi, vào chung đi. trương tử kiện thiện ý nói đứng tại cửa ra vào đại hán chỉ một ngón tay diệp thần âm thanh lạnh lùng nói các ngươi là hoàn nam trương ra người có thể đi vào bất quá tiểu tử này không thể đi vào lời này vừa nói ra đã nhảy vào một bức trương mộng kỳ theo bản năng quay đầu trương tử kiện có chút không cao hứng vì cái gì tiểu tử này không có danh thiếp vô phương chứng minh thân phận của mình cho nên không thể đi vào đại hán m ặ t không thay đổi nói trương tử kiện nhữ n h mày diệp tiên sinh từng cứu mạng của ta ta có khả năng chứng minh ý thuật của hắn rất lợi hại là ta trùng ý giới cao nhân nhưng mà đại hán không nói một lời được rồi tử kiện tiểu tử này liền danh thiếp đều không có đều nói ngươi bị người lừa ngươi còn không tin trương hạo hiên cưỡng ép đem trương tử kiện túng đi vào trương tử kiện đành phải quay đầu cho diệp thần một cái cực kỳ xin lỗi ánh mắt lúc này trương h g ộ n g kỳ quay người nhìn về phía diệp thần gàn tương chữ một ngươi ở trên máy bay nhường cho con kiện hướng ngươi q u ỳ xuống chuyện này ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo diệp t h ầ n thản như nói ngươi muốn cái gì bàn giao ta trương gia tôn nghiêm không tha thứ khiêu khích ta cho ngươi một cái cơ hội đ a n dược trao đổi đ ạ i hội kết thúc về sau theo ta hồi trở lại trương gia thịnh tội tuyệt đối đừng nghị t h o á n lưu ta trương gia năng lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng. nói xong lời này trương h n g kỳ không nhìn nữa diệp thần quay người liền dẫn trương hạo hiên đám người đi vào trước lúc này nàng nghe trương tử kiện nói diệp thần là thần ý ỉa còn tưởng rằng đối phương thật sự là cái gì cao nhân chưa chắc không thể dùng kết giao một thoáng nhưng mà bây giờ nàng không những không nghĩ kết giao còn muốn thanh toán diệp thần nhường trương tử kiện quỷ xuống sự tình nhìn bọn hắn bóng lưng biến mất diệp thần cười lạnh một tiếng quay người liền định trở về tiểu tử ngươi nếu là thật muốn đi vào cũng được trừ phi ngươi có thể chứng minh ngươi có mấy phần bản sự lúc trước đại hán bỗng nhiên mở miệm nói tấm mắt tràn đầy vẻ treo tức diệp thần ngước mắt nhìn hắn ngươi nghĩ chứng minh như thế nào đại hán cười cười r ộ i ra một đầu to bằng quạt hương bù bàn tay đến cùng ta nắm một thoáng nhường ta nhìn ngươi b ả n sự không dám lời liền theo ở nơi nào tới thì về nơi đó đi một cái khác trên mặt có bất đại hán nghe vậy mặt lộ vẻ cười lạnh diệp thần nếu là cùng hắn nắm xương tay tuyệt đối sẽ bạo liệt hắn thấy diệp thần thế tất không dám nhưng mà diệp thần lại nhẹ gật đầu đem tay trái của mình hướng hắn đưa tới t ố t hai bàn tay nắm ở cùng nhau tạch tạch tạch một hồi khớp nối vỡ vụn thanh â m vang lên bất đại hán lộ ra một bộ quả nhiên không ngoài s ở liệu của ta biểu、lộ. sau một khắc lại nghe được bên cạnh đại hán bị đau tiếng tê ừ thả b u ô n g tay b ớ t đại hán vội vàng xem xét chỉ thấy nhà mình huynh đệ lúc này vẻ mặt một mảnh trắng bệnh tràn đầy vẻ t h ố n g khổ cái này sao có thể hắn không khỏi nhìn về phía diệp thần đã thấy diệp thần vẻ mặt như thường b u ô n g tay b ớ t đại hán vội vàng quát diệp thần nhẹ nhàng b u ô n g tay ra thản nhiên nói ta hiện tại có khả năng tiến vào sao đi vào đi đại hán cố nhịn đau ý nói diệp thần khép cười một tiếng hướng về phía trước bước ra một bước liền đi vào trang viên này trong thời gian đã hội tụ không ít người top năm top ba đứng chung một chỗ đủ loại nghị luận những người này thuần một sắc đều là cổ v õ giả lúc này diệp thần bên cạnh đ ố n g nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh ngạc khó tin a diệp thần diệp thần nhắc mắt nhìn đi phát hiện hai nữ t ử đang hướng phía chính mình đi tới chính là mới phân biệt không đến một ngày mộ dung tuyết cùng vu toa toa hắn không khỏi than nhẹ một tiếng còn đi tới chỗ nào đều có thể đụng tới a t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi tám các ngươi c h ờ tin hắn hắn liền là một cái lửa gạt vu toa toa lôi kéo mộ dung tuyết nhỏ chạy tới nhìn về phía diệp thần tầm mắt tràn đầy kinh ngạc diệp thần ngươi tại sao lại ở chỗ này ta tới xem một chút diệp thần cười nói nhìn một chút mộ dung tuyết niệm n h ư mày nơi này cũng không phải địa phương ngươi có thể tới còn có ngươi là vào bằng cách nào mộ dung ra mặc dù tổ chức đ a n dược trao đổi l ạ i hội nhưng không phải người bình thường đều có thể đi vào yêu cầu có thể nói là nghiêm ngặt vô cùng cho dù là giá trị bản thân quá trăm triệu người bình thường cũng không có tư cách vào tới đương nhiên là đi tới a diệp thân khẽ lắc đầu đ ừ n g đua ngươi khẳng định là thừa dịp không ai chú ý tới thời điểm vụ trộm trà trộn vào tới mộ dung tuyết tức giận trợn nhìn nhìn hắn lên mắt ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại liền ra ngoài nếu như chờ bị phát hiện thời điểm ai cũng không gánh nổi ngươi phải biết mộ dung ra đối với này loại l ử a gạn hành vi rất là mâu thuẫn hơn nữa còn là nghiêm trị không tha diệp thần cười nhạt một tiếng cũng không nói chuyện gặp hắn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ mộ dung tuyết lập tức một hồi chán nản đang muốn nói chuyện thời điểm điện thoại di động vang lên tốt chúng ta còn có chút việc liền không đ ồ i ngươi mộ dung tuyết sau khi cúp điện thoại nhắc nhở ngươi không đi ra cũng được bất quá trong này đừng nói lung tung càng đừng đắc tội với người chờ đã đến giờ liền đi nhanh lên vớt xuống câu nói này nàng lôi kéo vu toa toa liền hướng phía phòng khách đối diện hành lang đi tới diệp thần lúc này mới d ư ơ n g mắt dò xét toàn bộ phóng khách phát hiện trương ngậm kỳ cùng trương tử kiện đám người lúc này đứng ở trong đám người vừa nói vừa cười tự a hồ là đang nói cái gì tự a hồ là đã nhận ra ánh mắt của hắn trương hạo hiên theo bản năng nhìn lại nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ hắn l à vào bằng cách nào hắn nhớ rõ ràng cổng đại hắn không cho diệp thần tiến đến hắn lúc này đưa tới trương tử kiện cùng trương ngậm kỳ chú ý tại chú ý tới diệp thần về sau trương n g ậ kỳ nhự nhữ mày diệp tiên sinh ta liền biết ngươi nhất định có thể t i ế đến trương tử kiện mang theo áy náy đi tới diệp thần khẽ gật đầu trương tử kiện lúc này d chỉ bên cạnh một cái trên c h á n có dựng thẳng văn nam tử trung niên giới thiệu nói diệp t i ế n sinh vị này là văn đ ỉ n h ngoại hiệu hoàng phi phủ linh nam dược người của vương gia hoàng phi phủ đánh giá diệp thần lên mắt thái độ lãnh đ ạ m mà nói không biết diệp vinh đệ là nơi nào người thiên nam người diệp thần không tiêu n g ạ o không tự tin nói thiên nam hoàng phi phủ lập tức nghiêm nghị nói thiên nam có thể là chỗ t ố t à, gần nhất ra một cái diệp nam cùng hoa quốc thứ nhất có thể nói là chúng ta người phương nam thần thoại diệp thần cười nhạt một tiếng diệp nam cùng thật có lợi hại như vậy một bên trương hạo hiên âm dương quái khí nói nghe nói hắn có thể khống chế lôi điện giết võ đạo tổng sư như giết chó ta làm sao lại có chút không tin đâu hắn thuần tuy là nghĩ ác tâm diệp thần cái này thiên nam người một thoáng hoàng phi phủ trầm giọng nói trương huynh đệ nói cẩn thận trương hạo hiên xem thường còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm phòng khách bên kia chuyển đến dối loạn tư mừng sau đó đám người buộc phát ra một hồi tiếng hô chỉ thấy cổng vị trí chậm rãi đi tới vài người dẫn đầu là một cái vô cùng thanh niên anh tuấn thanh niên khí chất trầm ổn ăn nói có ý tứ cho người ta một loại cảm giác không dám nhìn thẳng đằng trước cái tiên là mộ dung gia m lần này đ a n d ư ợ c trao đổi đại hội chính là do hắn một tay tổ chức quả nhiên như là trong truyền thuyết một dạng mộ dung dương tính cách rất giống mộ dung hà lao gia tử cũng rất được mộ dung ra trưởng đối hậu ái bằng không cũng sẽ không để hắn phụ trách như thế chính thức trường hợp theo mộ dung dương xuất hiện nghe nóng bên trong bầu không khí triệt để trở nên hỏa nóng lên hắn liền là mộ dung dương trương hạo hiên theo bản năng hỏi trên mặt hắn mơ hồ lóe lên như vậy một tia ghen ghét không sai hoàng phi phủ nhẹ gật đầu cảm cái nói các ngươi sợ là không biết đi mộ dung dương hai mươi tuổi thời điểm liền đi vào nhập đạo cảnh giới ngắn ngủi năm năm chính là nhập đạo hậu thật đúng là trường giang sóng sau đẻ sóng trước ca lời này vừa nói ra cho dù là một mực rất bình tĩnh trương ngộng kỳ cũng kinh trụ hắn hiện tại nhập đạo hậu kỳ đây chẳng phải là nói có hy vọng đổi kịp mộ dung hà lao gia tử nào có dễ dàng như vậy hoàng phi phủ lắc đầu cười nói mộ dung hà lao gia tử là thông thần cảnh thuật pháp thông thần thông thần phía dưới đều là dung dế mộ dung dương có thể hay không đặt chân thông thần cảnh vẫn phải xem một tia kỳ ngộ nói đến đây hắn trong mắt lóe lên một tia cục nhật đối với thuật pháp giới người mà nói thông thần cảnh tương đương với cổ võ giới võ đạo tâm sư thậm chí là còn muốn tôn quý bên trên hai ba phần mộ dung gia có mộ dung hà tôn đại thần này ngồi xem bệnh khó trách có thể quét ngang lan châu đang nói thời điểm đám người lần nữa tao động chỉ thấy kế mộ dung dương đi sau khi đi vào lại là một vị nữ tử đi đến nữ tử ước chừng hai n ă m hai sáu xinh đẹp không thôi đối với mộ dung dương lanh gốc nữ tử cũng có vẻ sáng sổ nhiều một cái nhăn mày một nụ cười đều dẫn ra tâm thần của mọi người nghĩ không ra linh dược sơn lần này p h ả i người tới lại là nàng hoàng phi phủ hơi kinh ngạc trương n g ậ kỳ nhìn một chút nữ tử như dường như biết được suy nghĩ nói nàng liền là linh dược sơn diêu bang nguyện đúng vậy hoàng phi phủ nhẹ gật đầu nàng liền là linh dược sơn diêu lão gia t ử tôn nữ diêu băng nguyệt nghe nói diêu lão gia t ử đại nạn đem đến đang tìm kéo dài tính mạng đang ăn dược xem ra là thật bằng không diêu băng n g u y ệ t cũng sẽ không đích thân tới trước diêu băng n g u y ệ t ngồi xuống về sau đằng sau lại tới mấy người n g o a n h động mặc dù không có trước hai vị lớn như vậy bất quá cũng là đem đại hội không khí đẩy hướng c a o trào đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ về sau mộ dung dương giơ tay lên một cái ra hiệu mọi người a n tĩnh sau đó c h ầ m dai nói các vị đầu tiên hoan nghênh mọi người đến ta mộ dung gia tổ chức đan dược trao đổi đại hội ta mộ dung dương tư lịch còn thấp còn hy vọng mọi người thông cảm nhiều hơn đồng thời cũng hy vọng mọi người thắng lợi trở về một phen lời dạo đầu về sau đan dược trao đổi đại hội liền bắt đầu hiện trường một mảnh sôi động ta chỗ này có một bình dùng hai trăm l i n ă m dã sơn xâm ngâm chế rượu m a o đài chỉ cầu đổi một hạt có thể phá giải trướng khí đan dược d i ê u tiểu thư ta thiên tân vạn khổ mới tập hợp một bộ rèn luyện thân thể kim ngọc tán không biết các ngươi linh dược sơn có thể hay không giúp ta luyện chế một chút đại giới dây nói mọi người mồm năm miệng mười nói ra chính mình tới mục đích trong lúc nhất thời khiến cho đến toàn bộ phòng khách hò hét t mỹ chúng ta cũng đi qua đi tờ ngộng theo trên người trong bọc lấy ra hai cây hộp gấm đã sắp qua đi lúc này đã thấy diệp thần không biết từ nơi nào tìm tới một nhánh phân viết sau đó tại chính mình dưới chân viết xuống một hàng chữ lớn cầu mua hổ cốt hoa thiên tinh thảo nguyện dùng đan dược trao đổi hoặc là xuất tiền mua xuống thấy cảnh này trương hạo hiên cười lạnh ngươi có đan dược hắn đánh tâm nhãn bên trong cảm thấy diệp thần liền làm ộ t cái lửa gạt bằng không trước đó cũng sẽ không bị ngăn ở bên ngoài không cho vào tới diệp thần không nhìn thẳng hắn cũng là hoàng phi phủ cùng trương ngộng kỳ nhìn thật sâu hắn liếp mắt trong lòng đối diệp thần khinh thị trục n g m dần ít đi một phần diệp huynh đệ. hồ cốt hoa cùng thiên tinh thảo là vợ gì hoàng phi phủ không hiểu hỏi diệp thần nhìn hắn một cái thầm nghĩ ngươi không phải lĩnh nam dược vương sao liền hai thứ này cũng không nhận ra bất quá nghĩ đến đây là đến từ tu chân giới gọi pháp sau liền bình thường trở lại hắn cười nhạt một tiếng một loại tráng dương thảo dược trên thực tế hồ cốt hoa là cho manh manh luyện chế thoát thai đan chủ dược một trong mà thiên tinh thảo thì là luyện chế chú n h ă n đan chủ dược nghe được tráng dương hai chữ trương hạo hiên lập tức xem thường không thôi trương n g n g ký âm thầm lắc đầu lúc này bên t i ê trao đổi cũng kết thúc có người chú ý tới diệm thần viết trên mặt đất chữ theo bản Ngươi chương ũ n đăng dược. Ở trên đời này, g có dược. đời Ở t ứ đăng d ợ phận t r ư hai n trăm ư người ớ lớn c chạy tham phần gia là đều đ n đến, Đăng g dược dược đổi lấy vật đổi vật. i tới liền bị người đổi đi. Hắn vừa ra bảy mươi chín h mộ quốc hoa hạ lạc lừa đảo trương hạo hiên lời làm cho mọi người xứng sở đ á mắt n g ư thấy mộ dung dương bắt đầu hoài nghi diệp thần trương hạo hiên tiếp tục thêm mắm thêm mùi nói trên mặt đều là vẻ đại ý lời này vừa nói ra mọi người nhìn về phía diệp thần tầm mắt bắt đầu mang theo địa ý diệu băng nguyện môi đỏ khanh đếch có chút hăng hái đánh giá diệp thần dưới cái nhìn của nàng diệp thần làm sao cũng không giống là có đan d ư ờ n người một bên t r ư ơ n g tử kiện biến sắc vội vàng nói mộ dung thiếu già bằng hữu của ta không phải lừa đảo im miệng trương n g kỳ một tiếng quát vị huynh đệ kia ngươi nói ngươi có đan dược còn mời hiện tại lấy ra chứng minh một thoáng chính mình mộ dung dương hít sâu một hơi nói nếu như có thể chứng minh lời của ngươi ta mộ dung ra hết sức hoan nghê ngươi n ta tự mình giải thích với ngươi nếu như không thể hắn lại là nói không được nữa bất quá trên mặt lạnh lẽo đã mặt ngoài hết thảy ngay vậy trương hạo hiên lúc này mặt lộ v ẻ vẻ cười lạnh ta ngược lại muốn xem xem tiệu tử ngươi hiện tại đối phó thế nào muốn đan dược đúng không diệp thân khép cười một tiếng đưa tay vươn hướng trong quần áo chờ đến lần nữa r u ỗ i lúc đi ra trong tay hắn nhiều hơn một hạt màu đỏ đang dược đ a n dược vừa mới bại lộ trong không khí lập tức tản mát ra một cỗ mùi thuốc tất cả mọi người không khỏi cảm giác mừng rỡ trương hạo hiên nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ lần này tất cả mọi người tầm mắt cũng thay đổi trương hậu kỳ sắc mặt biến hóa mộ dung dương lộ ra vẻ ngoài ý muốn mảy may không đề cập tới trước đó nói muốn nói xin lỗi đây là luyện thể đan có được rèn luyện thân thể tác dụng diệp thân thản như nói trương hạo hiên theo bản năng nói ngươi đan dược này không phải là giả chứ Hắn v cụ đại, đại sư đi thẳng tới diệp thần trước mặt đưa tay tiếp nhận cái viên kia luyện thầy đan khoảng cách gần quan sát thỉnh thoảng đặt vào trước mũi ngửi một chút thỉnh thoảng lấy tay vê tiếp theo điểm bột phấn đặt vào trong miệng mọi người trong nháy mắt một hồi xôn xao dồn dập bị cổ đại sư lời trò kinh đến phải biết trên đời này cổ võ giả số lượng mặc dù không ít bất quá tiếp cận chín thành người kẹt tại chiêu thức cảnh chỉ có thể trông nhẹo vẽ hổ đánh một chút cơ sở cờ tước chỉ có đột phá đến nội kinh kỳ về sau mới có thể ở trong người ngưng ra kinh khí chiến lực mới có thể tăng lên dữ dội nhưng mà trước mắt viên đan dược này là đủ để chiêu thức cảnh võ giả trong nháy mắt đột phá đến nội k i n h kỳ trong lúc nhất thời không ít người hô hấp đều r ồ n r ậ p trương hạo hiên mặt lúc xanh lúc trắng trương ngộng kỳ cùng mộ dung dương nhìn thật sâu diệp thần liếc mắt d i ê u băng n g u y ệ t khuôn mặt kinh ngạc bất quá không phải hết sức để ý dù sao cùng loại với loại đan dược này linh dược sơn cũng có thể luyện chế ra đến liền là hiệu quả không có mạnh như vậy cổ đại sư không khỏi nhìn về phía diệp thần tiểu huynh đệ ngươi còn có hay không nhiều ta linh dược sơn có nhiều ít muốn bao nhiều ngượng ngùng ta chỉ đổi hồ cốt hoa thiên tinh thảo mà lại muốn được không nhiều diệ cổ đại sư lời này là chu tâm tri ngôn muốn thật coi mọi thuyết có rất nhiều lời thế tất sẽ cho mình dẫn tới phiền thoái rất lớn mặc dù hắn không sợ thế nhưng không nguyện ý bị người làm vũ khí sử dụng cái kia không biết như lời ngươi nói hổ cốt hoa cùng thiên tinh thảo là vật gì cổ đại sư chưa từ bỏ ý định nói diệp thần suy nghĩ một chút lúc này dùng phấn viết trên mặt đất đem hổ cốt hoa cùng thiên tinh thảo hình ảnh bỏ ra đi ra mọi người thấy xem lần lượt mặt mũi tràn đầy mờ mịt cổ đại sư thở dài hắn cũng chưa từng thấy qua thế này diệp thần không khỏi có chút thất vọng lúc này một mực không có lên tiếng tiếng rêu băng tuyết bỗng nhiên mở miệng nói n g ư ơ i nói là chu la hoa a diệp thần không khỏi nhìn về phía nàng rêu băng tuyết đi tới nhìn một chút trên mặt đất đồ án lần nữa nói n g ư ơ i nói hổ cốt hoa có phải hay không hổ mộ đạn sinh ra có năm cái cùng loại với hoa mai cánh hoa màu sắc giống như m à u cái chủng loại kia không sai diệp thần có chút ngoại ý muốn nhìn hắn một cái hổ cốt hoa ta linh dược sân có bất quá rất ít mà lại loại thảo dược này kiếm không dễ chúng ta không đối ngoại bản hắn ra rêu băng tuyết nợ nụ cười xinh đẹp chỉ là người cái này cái gọi là luyện thể đàn không đủ trừ phi ngươi có thể xuất r a càng có giá trị đan dược diệp thần suy nghĩ một chút lần nữa đem bàn tay đến trong quần áo trong tay thêm ra một viên màu vàng đan dược viên đan dược này so với t r ư ớ c luyện thể đan càng thêm l o á mắt toàn thân tản ra đang vựng tựa như lượt nhật d i ê u băng tuyết kinh ngạc bất quá vẫn như cũ không có biểu tình gì đây là bộ tâm đan có thể kéo dài một người tâm mạch n à y lên làm người kéo dài tính mạng một năm theo diệp thần tiếng nói vừa ra tất cả mọi người hô hấp lập tức hơi ngưng lại còn cho là mình nghe lầm trương hậu kỳ trái tim đột nhiên nhảy một cái không nghĩ tới diệp thần vậy mà có thể xuất g a loại đan dược này ngươi nói cái gì diệu băng nguyệt nguyên bản lạnh n h ạ t khuôn mặt lập tức nhất biến nhìn t r ò n g chọc vào diệp thần ngươi nói nó có thể vì người kéo dài tính mạng một năm không sai diệp thần nhẹ gật đầu điều kiện tiên quyết là người này trước khi phục d ụ n g còn chưa chết cổ đại sư nghiêm đan diệu băng nguyệt liền nói ngay cổ đại sư theo diệp thần trong tay nhận lấy cái viên kia bổ tâm đan tay đều đang run r ẩ y so lúc trước còn khẩn trương cùng nghiêm túc tất cả mọi người trận to mắt nhìn hắn tim đều nhảy đến cổ rồi cho dù là mộ dung dương cũng không ngoại lệ hơn mười phút cổ đại sư đem bổ tâm đan đổi cho diệp thần lau mồ hôi run g i ọ nói tiểu thư viên đan dược này hoàn toàn chính xác có kéo dài tuổi thọ tác dụng đến mức có thể hay không tục một năm ta không dám hứa c h ắ c bất quá tối thiểu nhất có thể tục nửa năm soạn đám người lần nữa xôn xao lại là thật mặc dù có thể kéo dài tính mạng nửa năm đó cũng là hơn một trăm ngày à, không có ai sẽ không hy vọng chính mình sống lâu hơn một trăm ngày nhất là đối với những cái kia sắp phải chết người mà nói đừng nói hơn một trăm năm cho dù là nhiều sống một ngày đều là xa hoa trương hạo hiên triệt để mắt t r ợ n tròn không đám người kịp phản ứng chỉ thấy mộ dung dương trước tiên mở miệng nói diễm h n h đệ ngươi này miếng bổ tâm đan ta mộ dung ra mới điều kiện ngươi tùy tiện mở thậm chí là ta mộ dung gia có thể sử dụng một năm thu nhập năm phần trăm cùng ngươi trao đổi tiếng nói vừa ra mọi người không khỏi có loại thai ngất hoa mắt cảm giác mộ dung gia làm cam châu một phương bá chủ là có tiếng tập đoàn dưới cờ có nhiều đến trên trăm gian công ty hàng năm thu nhập tối thiểu nhất tại năm mươi tỷ phía trên năm phần trăm liền là hai phẩy năm tỷ a đây vẫn chỉ là một năm lần này liền liền trương ngộng kỳ cũng ngồi không yên đi theo mở miệng nói d i ệ p tiên sinh chỉ cần ngươi đem bộ tâm đan cho ta, ta hoàn nam trương gia không truy cứu nữa ngươi ngường cho con kiện quỷ xuống sự tình chương hai trăm tám mươi độc nhất là lòng dạ đàn bà mắt thấy mộ dung dương cùng trương ngọc kỳ trước tiên mở miệng mong muốn t i ệ t hồ diêu băng n g u y ệ t sắc mặt triệt để lạnh xuống hai vị này bổ tâm đan là ta linh dược sơn nhìn thấy trước các ngươi đây là ý gì mộ dung dương mỉm cười diêu tiểu thư diệp huynh đệ cũng không có đáp ứng muốn cho ngươi còn nữa đây là đan dược trao đổi đại hội tự nhiên là người trả giá cao được chi không sai trương ngọc kỳ nhẹ gật đầu nói theo này bổ tâm đan ta hoàn nam trương gia tình thế bắt buộc trương gia lão gia tử đều hơn bảy mươi mặc dù chú trọng dưỡng sinh bất quá luôn có đại nạn đến một ngày chỉ có lao gia tử tại bọn hắn trương gia mới có thể vững như bàn thạch nói đến đây nàng không khỏi nhìn về phía diệp thần diệp tiên sinh điều kiện của ta ngươi có khả năng suy tính một chút chỉ cần ngươi đem bộ tâm đan cho ta ta trương gia sẽ không lại truy cứu ngươi nhường cho con kiện quỳ xuống sự tình thậm chí là còn nguyện ý bảo đảm ngươi nhất thế phú quý mộng kỳ tỉ lúc ấy là ta tự nguyện hướng diệp tiên sinh quỳ xuống một bên trương tử kiện nhịn không được nói im miệng trương mộng kỳ t r ừ n g mắt liếc hắn một cái người là heo sao diêu băng n g u y ệ t hít một hơi thật sâu nhìn xem diệp thần nói diệp tiên sinh ta dùng hổ cốt hoa cùng ngươi đổi diệp huynh đệ nắm bộ tâm đan cho ta lúc trước điều kiện vẫn như cũ giữ lời ta mộ dung r a vì ngươi tìm kiếm hồ c ố t hoa thiên tinh thảo thậm chí là còn nguyện ý vì ngươi ra tay ba lần mộ dung dương lần nữa gia tăng thẻ đánh bạc ngươi phải biết ta mộ dung r a tại lan châu là l o n g đầu gia gia của ta mộ dung hà càng là thông thần cảnh thuật pháp chân nhân cho dù là phóng nhãn hoa quốc có thể cùng hắn đánh đồng bất quá một tay số lượng tiếng nói của hắn vừa dứt mọi người trực tiếp bị chấn động đến tê cả ra đầu khá lắm mộ dung gia nguyện ý vì diệp thần ra tay ba lần cái này đại biểu cho dù là diệp thần chọc phải thông thần cảnh cao nhân cũng có ba lần bảo mệnh cơ hội dù sao mộ dung gia lão gia tử mộ dung hà liền là thông thần cảnh cao thủ a đây chính là thuật pháp thông thần nhân vật sừng sững tại hoa quốc đ ỉ n h ai dám không cho một lần mặt mũi ngay vậy trương n hậu kỳ cùng diêu b a n g nguyệt sắc mặt cùng nhau n h ấ t biến hiển nhiên là không nghĩ tới mộ dung dương vậy mà có thể khai ra lớn như vậy thẻ đánh bạc cơ hồ làm cho không người nào có thể cự tuyệt mắt thấy diệp thần không nói lời nào mộ dung dương hỏi diệp h u y n h đệ ngươi suy tính được thế nào hắn thấy không có người lại so với hắn mở ra điều kiện càng phong phú diệp thần không có lý do cự tuyệt cũng không dám cự tuyệt diêu băng nguyệt gần như tuyệt vọng nhắm lại mắt ra ra a hắn cũng là thông thần cảnh cao、thủ. bất quá đại nạn đem đến khí huyết lưỡng thiệt chắc chắn không thể là vì diệp thần ra tay như thế c h ỉ sẽ càng chóng chết trương ngộng kỳ đã không ô m hy vọng hoàn a m trương gia mặc dù có danh thủ quốc gia thế ra tên bất quá cũng không có thông thần cảnh cao thủ tại linh dược sơn cùng mộ dung gia trước mặt muốn thấp một đầu nên tiếp mọi người tầm mắt diệp thần dương mắt nhìn mộ dung dương liếp mắt cười nhạt một tiếng ngươi thật giống như còn thiếu nợ ta một cái nói xin lỗi lời này vừa nói ra hiện trường giống như chết tiến tĩnh tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem diệp thần còn cho là mình nghe lầm hắn lại muốn mộ dung dương cùng h ắ n nói xin lỗi mộ dung dương ra mặt hơi hơi run rẩy k híp k híp mắt trong ánh mắt lóe lên một v ệ lạnh lẽo nói như vậy diệp minh đệ là muốn cự tuyệt ta rồi lúc trước hắn từng nói qua nếu như diệp thần có thể chứng minh thân phận của mình hắn nguyện ý hướng tới diệp thần nói xin lỗi đó bất quá là một câu lý do thôi không có người sẽ làm thật kết quả diệp thần tưởng thật diệp thần khép cười một tiếng đem trong tay bổ tâm đan đưa về phía một bên diêu băng nguyện diêu băng nguyệt sau đó đổi ý q u y n nợ bởi vì không ai có thể lại hắn diệp thần sổ sách khoảng cách gần nhìn xem bộ tâm đan diệu băng nguyệt như là thân ở giống như mật ảo tại kịp phản ứng về sau vội vàng tiếp tới cười nói diệp tiên sinh ngươi yên tâm ta quay đầu liền hướng linh dược sơn liên hệ để bọn hắn phái người đưa tới như thế tốt lắm diệp thân khẽ vớt cảm mắt thấy hổ cốt hoa có hạ lạc chợ đứng dậy đi ra phòng khách mãi đến hắn biến mất về sau chúng người mới kịp phản ứng trong lúc nhất thời không ít người tầm mắt lấp lánh không ngừng lần lượt lấy cơ rời đi ngắn ngủi không đến nửa giờ đầy tràn đám người đi được không sai biệt lắm chúng ta cũng đi thôi trương n g n g kỳ lạnh lùng nhìn thoáng qua trương t h ự i ệ n dẫn trương h ở trên đường thời điểm trương hạo hiên nhịn không được chua chua mà nói thật không nghĩ tới họ diệp tiểu tử lại có bộ tâm đan dạng này đan dược ta đã nói rồi diệp tiên sinh không phải người thường các ngươi còn không nghe trương tử kiện cười nói trương n hậu kỳ dừng bước lại lạnh lùng căm tức nhìn hắn ngươi là heo sao vừa rồi dưới tình huống như vậy nhất định phải cùng ta làm trái lại ngươi có biết hay không bộ tâm đan đối ta trương ra trọng yếu bao nhiêu trương tử kiện ấp đúng nói có thể là ngươi không nên bắt ta hướng diệp tiên sinh quỳ xuống sự tình làm văn trường đều nói rồi là ta tự nguyện ha ha trương hậu kỳ cười lạnh ngươi cho rằng họ diệp tiểu tử có thể có kết cục tốt trước mặt mọi người cự tuyệt mộ dung dương chẳng khác gì là đánh mộ dung ra mặt mộ dung dương có thể bông thả hắn lời này của ngươi có ý tứ gì trương tử kiện biến sắc ngươi là ngớ n g ầ n sao trương hạo hiên âm lánh cười một tiếng bởi vì cái gọi là tiền tài không để ra ngoài họ diệp trước mặt mọi người lộ ra đang dược đã sớm đưa tới không ít người ngấp n g ẽ nếu như hắn có thể đáp ứng mộ dung dương yêu cầu không người nào dám động đến hắn nhưng bây giờ sao nói đến đây hắn liếm môi một cái nói ta dám căn đoan họ diệp tiểu tử tuyệt đối không gặp được ngày mai mặt trời không được ta phải thông chi diệp tiên sinh mau mau rời đi cam châu t r ư ơ n g tử kiện theo bản năng liền muốn rời khỏi lại bị trương n g ộ n g kỳ một thanh n í u lại n g ư ơ i n ế u dám đi ta liền đem ngươi trục xuất t r ư ơ n g ra cùng lúc đó mộ dung ra một chỗ xa hoa phòng khách bên trong mộ dung dương nhìn thoáng qua trước mặt diêu băng nguyệt vẻ mặt â m chầm nói chúc mừng a diêu tiểu thư diêu băng nguyệt như thế nào nghe không ra hắn nói bóng gió lắc đầu cười nói không có gì chúc mừng mộ dung thiếu ra không biết ngươi thấy thế nào họ diệp mộ dung dương không nói một lời cái này người nhìn như bình thường lại có được luyện thể đàn cùng với bộ tâm đan loại đan dược này hoặc là bản thân hắn liền là, một cái luyện sư, hoặc là, liền là sau lưng của hắn có người diêu băng nguyệt trong mắt lóe lên dị sắc mộ dung dương cười lạnh nói n g ư ơ i muốn nói cái gì cảnh cáo ta đừng nhúc ních tiểu tử kia không không không diêu băng nguyệt lắc đầu ta dám c a m đoan họ diệp tiểu tử trên người có bí mật mà lại cùng loại với bộ tâm đan loại đan dược này không ngừng một khỏa mộ dung thiếu ra ngươi cùng hắn tại đây bên trong chúc mừng ta còn không bằng đem ý nghĩ đặt ở trên người hắn nói đến đây nàng liền không lại nói mộ dung dương trợ t h i ể u rõ ra có chút kiên kỵ nhìn nàng một cái diêu tiểu thư ta đột nhiên có chút vui mừng không trở thành địch nhân của ngươi nàng này thật sự là quá tàn nhẫn v ừ chương ợ hai trăm tám mươi một nhiều người rét mới có ý tứ diệp thần theo đan dược trao đổi trên đại hội rời đi trở lại khách sạn thời điểm phát hiện trong phòng nhiều hơn hai người chính là mộ dung tiết cùng vu toa toa hai người giờ phút này đang ở đùa manh manh tiểu ra hòa này vừa nhìn thấy hắn vũ toa toa theo bản năng nói diệp thần ngươi trở về a diệp thần đi tới n ữ n n ữ n mày nói các ngươi là làm sao biết chúng ta ở chỗ này chúng ta trên đường gặp vũ h à g tỷ cho nên liền thuận đường tới xem một chút ta cũng muốn biết ngươi trở về không có vũ toa toa che miệng cười nói mộ dung tuyết nhìn một chút diệp thần gặp hắn không sau đó lập tức hơi kinh ngạc mà nói ngươi thế mà không có việc gì xem ra ngươi quả nhiên nghe ta trước đó nói với ngươi lời thử tính ngươi thông minh trước đó nàng tại đan dược trao đổi đại hội hiện trường gặp được diệp thần thời điểm căn dặn diệp thần không nên nói lung tùng không nên đắc tội người đ a n d ư ợ c trao đổi đại hội còn chưa bắt đầu nàng l i ề n tiếp đến một chiếc điện thoại sau đó mang theo vu toa toa rời đi cũng không biết sau này phát sinh sự tình diệp thần dợ khóc dở cười lắc đầu đi qua đem manh manh tiểu bảo bối ô m lấy tại trên mặt nàng hôn một cái nữ nhi ngoan có muốn hay không ba ba nhà suy nghĩ đây tiểu gia hỏa ô m diệp thần cổ cười khanh khắc nói ba ba ngươi có hay không cho manh manh mua ăn ngon nhà ba ba quên lần sau đi diệp thần vuốt vót nàng tròn vo khuôn mặt hỏi đúng rồi mụ mụ đi nơi nào mụ, mụ đi cho manh manh mua đồ ăn đâu ba ba nửa ngày không trở lại manh manh đều nhanh chết đói tiểu gia hỏa vẻ mặt đau khổ nói đang nói thời điểm chỉ thấy tô vũ hàm cùng diệp vô xong đ ẩ y cửa đi đến tô vũ hàm trong tay còn mang theo một cái cái túi bên trong chứa nhiều phần bánh mì kẹp ngươi xem như trở về liền chờ ngươi cùng nhau ăn cơm đây tô vũ hàm liếc một cái diệp thần sau đó đem bánh mì kẹp dùng cái này phân cho tiểu gia hỏa còn có mộ dung tuyết đ ắ n g người vu toa toa cười nói ta ơn vũ hàm tỷ là lôi của ta đi ta hiện tại liền mang các ngươi ra đi ăn cơm diệp thần có chút tự trách cười cười vậy thì tốt mộ dung tuyết l ư ờ n hắn một cái bữa cơm này ngươi nên tỉnh mà lại nhất định phải điểm quý cũng không hưởng công ta giúp ngươi hai lần diệp thần ôm lấy tiểu gia hỏa liền đi ra ngoài sắc trời dần dần tối xuống dưới một lòng muốn cho diệp thần xuất huyết nhiều mộ dung tuyết mang theo đoàn người đi huyện thành một nhà trên nước quán đồ nướng cái gọi là trên nước đồ nướng kỳ thật liền là một đầu thuyền sau đó trên thuyền ăn cái gì ngoại trừ có khả năng tán thưởng xa xa cảnh đêm bên ngoài còn có thể câu cá mười đồng tiền đi một lần mỗi câu nếu như bị ăn sạch vẫn như c ũ không có câu được cá liền phải lại hoa mười đồng tiền một lần nữa đổi cần câu vừa mới ngồi xuống đến manh mạnh tiểu bảo bối liền theo diệp thần trong n ự c vùng vây xuống tới lung la lung lay đi đến thuyền một bên tràn đầy hương manh manh muốn câu cá muốn câu cá manh manh mau trở lại đ ừ n g rơi xuống nước tô vũ hàm lau một vệ mồ hôi gấp vội vàng đi tới đưa nàng ôm lấy đây là cái hồ đại nhân rơi xuống đều sẽ xảy ra chuyện húng chi là cái bốn tuổi nhiều tiểu hải tử tiểu gia hỏa làm bộ đáng thương nhìn xem Diệp thần nghiễm nhiên vung nổi lên tiểu ba ba manh manh n g h ĩ câu cá diệp thần cười cười đối một bên quán đồ nướng lao b ả nói n phiền phức cho ta một cây cần câu quán đồ nướng ông chủ là cái thanh niên đối phương nhẹ gật đầu về sau không lâu liền lấy ra một cây thượng hạng mồi câu cần câu nữ nhi ngoan đến đây đi diệp thần đi đến thuyền một bên phất phất tay tiểu g i a hỏa lập tức p h ị c lấy nem hắn n ắ m chặt cần câu sau ra dáng câu lên cá chúng ta cũng m u ố n câu mộ dung tuyết cùng vu toa toa cũng hứng thú hướng ông chủ riêng phần mình muốn một cây cần câu sau đứng ở thuyền một bên đồng dạ câu mười phút đồng hồ trôi qua ba cây cần câu bên trên lơn là động nhiều lần nhưng khi bọn hắn cầm lên xem xét lúc phát hiện mồi câu đều bị ăn sạch ba ba này chút cá cá thật thông minh nha người ta đều câu không đến đây tiểu ra hỏa bữa ngôi có chút n ộ trí trên thực tế cái này là quán đồ nướng ông chủ chỗ khói khéo lưới câu, cố ý dùng cỡ lớn, câu mới vừa đến trong nước liền nợ cá cho dù là cắn được cũng sẽ không ôm lấy cứ như vậy khách nhân câu qua mấy lần sau liền từ bỏ còn biết xài t i ề n theo chỗ của hắn bán cá làm đồ nướng đến ba ba dạy ngươi diệp thân cười cười nhường ông chủ lại thay đổi một cây cần câu n ắ m chặt nữ nhi bắt cá can tay nhỏ sau đó âm thầm độ một tia linh k h í đến l ư ớ i câu phía trên không bao lâu lơ là động ba ba động động tiểu g i a hỏa lúc này mặt mày hớn hở sau đó dụng lực vừa nhấc cần câu mặt nước lập tức một hồi phịch chỉ thấy một đầu hơn ba mươi cm cá trăm cọ liền bị sâu lên không ngừng vung lấy thân thể làm sao cũng kiếm không xong thật đúng là câu được a lần này mộ dung t u y ế t cùng v u toa toa đều bị kinh trụ hoa thật là lớn một con cá nha tiểu g i a hỏa vui lòng cười khanh khách thật giỏi diệp thần sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đem con cá kia lấy xuống sau đưa cho một bên quán đồ nướng ông chủ cho chúng ta nướng đi mộ dung t u y ế t lại điểm một chút nướng hoa bầu dục t h ị t xin ê loại hình còn điểm mấy chai địa không bao lâu quán đồ nướng ông chủ liền đem n ê n bên trên đều lên vua toa, toa chủ động cho mọi người đổ lời địa trước tiên cầm lấy cái chén hướng diệp thần cùng diệp vô xong n ờ i một ly diệp thần vũ hoàng tỷ không xong tiểu đệ đệ rất hân hạnh được biết các ngươi nghe được không xong tiểu đệ đệ mấy chữ diệp vô song lạnh lẽo vẻ mặt hơi hơi cứng đờ cầm lấy một ly bia đang muốn uống thời điểm đột nhiên vừa quay đầu lại nhìn về phía nơi xa diệp thân đồng dạng nhìn sang tại thân thức cảm ứng phía dưới chỉ thấy hai chiếc du thuyền đang tốc độ cao hướng phía bọn hắn bên này chạy tới mà tại du thuyền phía trên đứng đầy bốn năm cái nam tử mỗi người tu vi đều không thấp thuần một sắc đều là thông mạch cảnh cao thủ thanh âm gì liên liên mộ dung tuyết cũng phát hiện không thích hợp không bao lâu hai chiếc du thuyền lai tới chỉ thấy năm cái ăn mặc không đồng đều nam tử bước lên đồ nước thuyền khắp khuôn mặt là sắc khí vài vị các ngươi là quán đồ nướng ông chủ vội vàng nên đón tiếp lan đi dẫn đầu đại hán một bàn tay liền đem quán đồ n ư ớ n g ông chủ cho đánh ngất xịu một màn này lúc này hù dọa mộ dung tuyết cùng vu toa toa n g ư ơ i các ngươi là ai vu toa toa lắp ba lắp bắp hỏi nói diệp thần khẽ cười một tiếng bọn họ đều là một đám bị mỡ heo làm tâm trí mê muội nghĩ người muốn giết ta ha ha ha dẫn đầu đại hán lúc này bật cười tiểu tử xem ra ngươi đối tại chúng ta đến không có chút nào ngoại lệ à. các ngươi sẽ đến ta không có chút nào ngoại ý muốn ngoại ý muốn chính là liền đến mấy người như vậy diệp thần khẽ lắc đầu không đủ ta giết ta nói đến đây hắn như không có chuyện gì xảy ra uống một n g ụ m rượu thản nhiên nói nếu như ta nhớ không lầm chúng ta trước đó gặp q u a hơn nữa lúc ấy ngươi liền đứng sau lưng mộ dung dương a giống như gọi chu hồng tiểu tử ngươi trí nhớ không t ệ lắm bất quá ngươi trí nhớ càng tốt ngươi càng là muốn chết chu hồng híp híp mắt nói thức thời liền đem trước ngươi lấy ra luyện thể đàn kêu đi ra có thể ta sẽ lưu ngươi cái toàn t h ờ i ta nói cứu mấy người các ngươi không đủ ta g i ế t diệp thần dương mắt nhìn về phía xa xa bóng đêm đều đi ra đi đừng giấu đầu lỗ đôi nhiều người chết mới có ý tứ chương hai trăm tám mươi hai thất phu vô tội mang ngọc có tội theo diệp thần tiếng nói vừa ra lần nữa theo bốn phía lái tới hai cano trong lúc nhất thời đ ồ nướng trên thuyền nhân số nhiều đến hơn mười người từng cái trên mặt sắt khí dẫn đầu là một vị đường trang l ã o giả h u y ệ t thái dương cao cao nâng lên tầm mắt vô cùng ậ m công theo sự xuất hiện của hắn lúc trước chu hồng biến sắc mộ dung khuê không nghĩ tới các ngươi mộ dung già cũng không nghĩ được phải biết mộ dung khuê có thể là thông mạch cảnh đ ỉ n h phong cao thủ a còn chịu được từng tới mộ dung hà lao ra từ chỉ bảo có thể nói thật chính là tông sư phía dưới vô địch lời này vừa nói ra những người còn lại cũng là cả kinh đan dược trao đổi đại hội là mộ dung gia tổ chức bây giờ cái này chủ nhà lại đối đến đây tham gia đại hội khách người hạ thủ bởi vậy rõ ràng luyện thể đan cùng bộ tâm đan lực hấp dẫn rất lớn mộ dung khuê hừ lạnh một tiếng họ diệp tiểu tử trộm cầm ta mộ dung gia đan dược lao phu lần này đến đây là vì đem hắn bắt về t r a cái rõ ràng nghe nói như thế mọi người âm thầm mắng một câu vô s ỉ không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc mộ dung khuê người khác sợ ngươi mộ dung gia ta cũng không sợ họ diệp người, người có khả năng mang đi ta chỉ cần trên người hắn luyện thể đan chu hồng cười lạnh Không sai. một cái khắc cống ngầm m ú i lao giả đồng dạng nói ta thái tổ trưởng quyền môn cũng chỉ muốn luyện thể đan có khả năng mộ dung khuê trầm giọng nói mấy người hai câu ba lời không giữ quy tắc làm lên lộ ra một bộ ăn chắc diệp thần g á n g vẻ nói đến đây mộ dung khuê không khỏi nhìn về phía diệp thần híp híp mắt nói tiểu tử ta khuyên ngươi chớ phản kháng ngoan ngoan cùng chúng ta trở về bằng không lão phu có khả năng đưa ngươi tại chỗ đánh chết thế này vu toa toa triệt để bị hù dọa vẻ mặt vô cùng làm đạm không ngừng cơ mộ dung tuyết cánh tay tuyết tỉ làm sao bây giờ làm sao bây giờ mộ dung tuyết nhẹ hít một hơi nhìn về phía mộ dung khuê nói khuê ra ta cũng là mộ dung ra người phụ thân ta là mộ dung thành diệp thần là bằng hữu ta ta tin tưởng hắn hẳn là không t r ộ m mộ dung ra đồ vật nàng muốn giết diệp thần tâm đều có thật là một cái tạo bà tình a chỉ cần đi cùng với ngươi liền vô duyên vô cớ sẽ thêm ra nhiều như vậy thái hoạ mộ dung thành mộ dung khuê có chút ngoại ý muốn nhìn nàng một cái sau đó cười lạnh nói mộ dung thành là cái thá gì một cái bằng chi mà thôi đừng nói là ngươi liền là phụ thân ngươi ở trước mặt ta cũng không dám nói nữa chứ không lan đi mộ dung tuyết sắc mặt tai nàng cũng biết mặc dù mọi người đều là mộ dung ra người bất quá mộ dung thành tại mộ dung khuê trước mặt thật đúng là chẳng phải là cái gì nghĩ tới đây nàng hít sâu m ộ t hơi d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp thần ngượng ngủng ta không giúp được các ngươi tuyết tỷ ngươi vu toa toa biến sắc mộ dung tuyết cũng không giải thích cỡ ép dắt lấy vu toa toa liền nhanh chân rời đi hoàn toàn không có dừng lại ý tứ nàng và diệp thần không thân chẳng quen hai bên cũng mới nhận biết một ngày mà thôi không đáng vì hắn mà năm chính mình góp đi vào chờ đến bọn hắn sau khi đi mộ dung k h ê lúc này mới nhìn về phía diệp thần giống như cười mà không phải cười mà nói tiểu tử lão phu cuối cùng nói lại lần nữa xem ngoan ngoan theo chúng ta đi một chuyến chớ ép lao phu ra tay cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì chu hồng cười lạnh một đao giết tiểu t ử này lại lục soát thân thể của hắn là được rồi nói đến đây ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía một bên tô vũ hàm trong ánh mắt lóe lên một tia dâm t à nữ nhân này dáng dấp cũng xem như xinh đẹp mặc dù sinh qua hải tử bất quá dáng người cũng thực không tồi nghe vậy tô vũ hàm trên mặt lóe lên một vệ phẫn nộ nàng khi nào nghe qua như thế âu nôn t h ngữ kiếm vô xong vẻ mặt lạnh lẽo liền muốn xuất thủ diệp thần ngăn lại hắn trong mắt lướt qua một vệ t à n k h ố c nhìn về phía mộ dung quên nói ta lần này đi ra chủ yếu là vì dung loạn không muốn cùng người đọc thủ bất quá đã các ngươi muốn chết thì nên trách không thể ta giết hắn tiểu tử đừng trách ta bởi vì cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội muốn trách thì trách ngươi không nên có vật như vậy chu hồng trước tiên cười lạnh một tiếng thân hình k h ẽ động tốc độ cao đánh út về phía diệp thần tay làm c h à o trang trực tiếp hung hăng cầm lấy diệp thần lồng ngực h i ệ n nhiên là nổi lên sát tâm tô vũ hàm vội vàng ôm lấy manh manh tiểu bà bối sau đó đem đầu chuyển tới diệp thân không n ú c n í c đinh chu hồng tay chuẩn xác không sai t r ộ t vào diệp thần trên lồng ngực nhưng mà cũng không có như cùng hắn trong tưởng tượng như vậy diệp thần bị chính mình một chảo x u y ê n thủ ngược n g lại phát ra một tiếng kim thiết giao hưởng tiếng sau đó hắn liền cảm giác mình năm ngón tay truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn giống như là muốn chặt đứt cái này sao có thể chu hồng v ẻ mặt lập tức nhét biến phải biết hắn chu hồng dùng một tay xuyên tâm chảo danh chấn hoa bắc bản thân thực lực càng là thông mạch cảnh toàn lực thi triển phía dưới một chảo là đủ bắt xuyên tường vách tường cho dù là thép tấm cũng đủ rồi suy thủ bây giờ lại đối diệp thần thân thể không có tạo thành tổn thương chút nào không tốt ti chu hồng trong lòng chìm xuống không biết vì cái gì hắn trong lòng dần dần hiện ra một cỗ cảm giác nguy hiểm hắn gấp vội rút thân lui mấy bước đột nhiên quay đầu hướng sau lưng cống ngầm mũi lao giả cùng với mộ dung khuyên ó i tiểu tử này là cao thủ cùng tiến lên ta nói chu lão nhị ngươi không phải danh s ư n g xuyên tim tay sao làm sao đến thời khắc mấu chốt như thế t u ổ i mục cống ngầm mũi lao giả cười lạnh bất quá vẫn là lấn người mà gần chu hồng nói tiểu tử này thân thể có chút mạnh hẳn là phục d ụ luyện thể đan nguyên nhân vậy đã nói rõ tiểu tử này không ngừng một khỏa luyện thể đan càng muốn giết hắn cống ngầm mũi lao giả t ngươi đi tóm lấy nữ nhân của hắn cùng nữ nhi dứt lời hắn thét dài một tiếng một quyền đánh ra thái tổ t r ư ờ n g quyền phanh phanh phanh quyền phong gào thét không khí chấn động cống ngầm m ũ i lao giảm một quyền này thẳng đến dịp thần động tác của hắn khỏe mạnh vô cùng như hổ đói tìm dê như sư nào h mang yêu rất là nhanh nhẹn tứ chi của hắn cùng một đầu lớn sương sống động tác trong lúc triển khai như là một tấm kéo căng dây cung cung nằm đấm ra giống như tiễn rơi chết gió thấy cảnh này đứng ở một bên mộ dung khuê âm thầm gật đầu không hổ là thái tổ trưởng quyền động tác thẳng thắn thoải mái xen vào nhau tinh tế nhưng lại cả công lẫn thủ bên kia chu hồng cười r â m một tiếng một chảo cầm lấy ô m manh manh tiểu bảo bối tô vũ hàm tiểu mỹ nhân ta đến, đến rồi nhưng mà thân thể của hắn mới vừa đi tới một nửa một đạo kiếm quan g quét tới hai chân của hắn lập tức bị chém đ ứ c nửa người trên còn duy trì đi phía trước quán tính ngã ra ngoài a a a a chu hồng tiếng kêu rên liên hồi không khỏi nhìn về phía trước mặt âu phục thiếu niên âu phục thiếu niên vẫn như cũng ồ i nghiêm trình thấy chu hồng thảm liệt xuống tràng mộ dung khuê cùng cống ngầm mũi lao giả lập tức giật mình mãnh liệt nhìn về phía diệp vô xong hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ lợi hại như vậy cống ngầm mũi lao giả nuốt n g ụ m nước bọn tiếp tục đánh về phía diệp thần hắn thấy chỉ cần mình g i ế t diệp thần là được rồi đến lúc đó đoạt đan dược liền chạy nhưng mà hắn lại đón nhận diệp thần giọng niệm a i tầm mắt sau một khắc diệp thần đâm ra một quyền ẩm l i ê n một quyền này trực tiếp đem bộ ngực của hắn xuyên thủng cống ngầm mũi lao giả túi đầu xuống ngốc ngốc nhìn một chút cái k i a đem một quyền đánh xuyên qua tay của mình lại nhìn một chút diệp thần ngươi khiếp sợ hoảng hốt hối hận không thể tin ẩm hắn lời còn chưa nói hết cả người hắn trực tiếp phân thành hai bên sau đó bạo thành một đoàn xương máu hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch hai chân đều đoạn chu hồng đã ngừng lại kêu thảm vô cùng hoảng hốt nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy thần tâm đều đang r u n sợ đồng dạng là thông mạch cảnh cống ngầm núi lao giả cứ thế mà chết đi phải biết thực lực của hắn không so với chính mình t h ơ t a mộ dung khuê không nhúc đ í c h nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện thân thể của hắn đang run dậy to như hạt đậu mồ hôi lạnh theo hắn trên trán chạy ra ngoài trốn nhất định phải trốn hắn gầm t é t một tiếng quay người liền thúc giục bước chân điên cùng hướng nơi xa lao đi liền liền cùng diệp thần giao thủ dũng khí đều không có diệp vô xong đứng dậy liền phải đổi tới đi không dùng đổi hắn sống không được diệp t h ầ n gọi hắn lại nhìn về phía mộ dung khuê chạy phương hướng song trong mắt lóe lên một vệ sâm nhiên sau đó ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn xem chu hồng chu hồng giật cả mình dãy ruổi lấy thân thể hoảng hốt liên tục diệp tiên sinh tha mạng tha mạng à ta không nên ra tay với ngài chương hai trăm tám mươi ba ngươi hết sức hy vọng ta chết sao phanh phanh phanh phôn ngáo trên đường cái một cái lao giả hai chân tốc độ cao nhịp đập toàn lực thúc giục kính khí trên đường chạy như liên dẫn tới người đi đường qua lại r ồ n r ậ p ghé mắt không thôi mộ dung k h ê vừa chạy vừa quay đầu trên mặt che kín run sợ cùng hoảng hốt tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy chủ quan chủ quan Vừa nghĩ thần tới diệp mộ t thân thể của giả, hắn liền đổ mồ hôi lạnh, tiểu tử này có thể là võ đạo tông sư, nhất định phải trở quyền qua xuyên này liền liền về đánh cống ngầm hắn lạnh, định nói lão là mũi giả, hôi phải đổ đạo cho của có mồ võ sư, mộ dung thiếu ra. Mộ dương u dung n g ra. Mộ d cùng linh dược sơn diêu băng nguyệt ngồi đối diện nhau tại trước mặt hai người để đó một bộ ván cờ diêu băng nguyệt cầm cờ trắng nhìn xem ván cờ nói n g ư ơ i phái đi ra người còn chưa có trở lại ba mộ dung dương hạ xuống một con cũng không ngẩng đầu lên nói yên tâm đi khuê thúc là thông mạch cảnh đỉnh phong tao thủ đối phó tiểu tử kia đơn giản dễ như chở bàn tay ta lo lắng ngược lại là có người sẽ cùng ta mộ dung ra đối n ị c h ngươi mộ dung gia lần này xem như kiếm lợi lớn d i ê u băng nguyệt đi theo hạ xuống một con cười duyên nói ta hoài nghi trên người tiểu t ử kia có đan phương nếu như bắt được đặt được đan phương về sau hy vọng mộ dung gia có thể thác cấn một phần cho ta linh dược sơn chúng ta nguyện ý cho mộ dung gia năm cây ngàn năm dược liệu lâu năm dễ nói dễ nói mộ dung dương nghe vậy cười ha ha d i ê u băng nguyệt lập tức nợ nụ cười xinh đẹp hai đầu lông mày đều là vẻ bằng lãnh họ diệp đừng trách ta muốn trách thì trách ngươi có được không nên thứ nắm g ữ lúc này bên ngoài truyền đến một hồi ồ nào vô cùng thanh âm mộ dung dương lúc này bật cười khẳng định là khuê t h u ố c hồi trở lại đến, đến rồi tiếng nói vừa ra chỉ thấy mộ dung khuê bị mấy người đại hán bị v à o đâu đây đại hán vẻ mặt rất là chật vật mộ dung dương vẻ mặt chìm xuống khuê t h u ố c tiểu tử kia đâu thiếu ra tiểu tử kia là là mộ dung dương thở h ồ n hển liền muốn nói ra đến nhưng mà lời còn chưa nói hết liền hắn phát hiện trái tim t r u y ề n đến một cỗ kịch liệt đau nhức như là bị đau cắt a đau quá ta trái tim thật đau hắn t r e ngược đêu t h ẳ n một tiếng ngã nhào trên đất rất là thống khổ đối mộ dung dương đưa tay thiếu ra cứu ta cứu ta lời còn chưa nói hết tay của hắn liền tầm tầm rũ xuống Chết để không có độc tính trong phòng mọi người một mặt hoảng hốt một đại hán đi qua đưa tay thăm dò mộ dung khuê hơi thở tay k h ẽ run r u y thiếu ra khuê khuê ra chết mộ dung dương sắc mặt của biến diêu băng nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh nói cách không giết người cái này đây là thông huyền giả thủ đoạn mộ dung dương chúng ta đều xem thường tiểu tử kia tiểu tử kia cũng là thông huyền giả mộ dung dương sắc mặt ngưng tụ không sai diêu băng nguyệt gật đầu mạnh một cái tiểu tử kia tất nhiên là thông huyền giả bằng không, không có năng l ư n g ta đoán chừng hắn là nhậm đạo cảnh giới thông huyền giả vậy làm sao bây giờ mộ dung dương khuôn mặt hung hăng co quắp xuống thông huyền giả trên đời này ít càng thêm ít thủ đoạn không cần cổ võ giả thấp nhất là nhập đạo người thông huyền giả đã có thể khống chế pháp khí thi triển một chút thuật pháp bọn hắn mộ dung ra mặc dù là cao quý cam châu một phương bá chủ có thể là cũng không có nhiều thông huyền giả nhập đạo cảnh giới thông huyền giả đã ít lại càng ít không dùng quá mức lo lắng diệu băng nguyệt lắc đầu cười nói đừng quên chính ngươi cũng là thông huyền giả vẫn là nhập đạo cảnh các ngươi mộ dung ra mộ dung hà lao ra từ càng là thông thần cảnh cao thủ không sai mộ dung dương nghe vậy không khỏi thở dài một hơi cười nhạt một tiếng ta thừa nhận là ta nhìn lầm tiểu t ử kia bất quá mặc dù hắn là nhập đạo cảnh lại như thế nào ta mộ dung ra đồng dạng không sợ hắn đồng dạng là thông huyền giả mộ dung tuyết trong nhà vu toa toa có chút tức giận nhìn xem chắn tại cửa ra vào mộ dung tuyết tuyết tỉ ngươi vừa rồi vì cái gì dắt lấy ta liền đi diệp thần bọn hắn không muốn cùng ta để bọn hắn mộ dung tuyết cắt n g a n g nàng ngươi có phải hay không đốc hiện trường nhiều người như vậy chúng ta muốn tiếp tục tiếp tục chờ đợi ngay cả mình đều không bảo vệ được có thể là diệp thần vu toa toa vành mắt đỏ lên nhưng mà cái gì ngươi biết ta mộ dung ra tại cam châu là địa vị gì sao diệp thần tại trước mặt bọn hắn hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng chỗ trống mộ dung tuyết thở dài một hơi n h a đồn đốc ngươi cùng diệp thần quan hệ thế nào ta cùng hắn quan hệ thế nào không thân chẳng quen nói trắng ra là liền bằng hưu cũng không tính quan tâm nhiều như vậy làm cái gì đồ nướng thuyền phía trên cảm ứng được chính mình lưu tại mộ dung khuê trên người linh lực luồng khí xoáy bùng nổ về sau diệp thần cười lạnh lúc này mới nhìn về phía liên tục cầu xin tha thứ chu hồng tầm mắt băng lãnh vô xong đều rết một tên cũng không để lại tiếng nói vừa ra hiện trường kêu thảm liên miên diệp thần lúc này mới hướng đi tô vũ hàm hai mẹ con nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy nàng thật có lỗi không có hủ đến ngươi đi diệp thần bọn hắn là ai tại sao phải giết ngươi tô vũ hàm khuôn mặt trắng b ệ h nói tuy nói nàng không phải lần đầu tiên trông thấy diệp thần giết người có thể mỗi một lần đều không tiếp tục được diệp thần an ủi bọn hắn là một đám tự cho là đúng phế v ậ t ngươi không cần lo lắng ta sẽ giải quyết nếu không chúng ta hay là đi thôi ta không muốn ở lại chỗ này tô vũ hàm không yên lòng nói diệp thần nhẹ gật đầu một lời đáp ứng t u t hậu thiên liền đi bất quá trước lúc này ta phải đi thu nợ ngày thứ hai buổi chiều diệp thần lần nữa đi mộ dung gia tổ trạch tham gia đan dược trao đổi đại hội hôm nay nhân số so với chức còn nhiều thêm hơn trăm người diệp thần mới vừa xuất hiện không ít trước đó gặp qua hắn người d ồ n d ậ p k i ế p sợ không thôi h i ệ n nhiên là không nghĩ tới hắn không những không chết ngược lại còn dám tới những người này căn bản không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì càng thêm không biết có mười mấy người trên đời này từ đó tan thành m â y khói đối mặt mọi người tầm mắt diệp thần vẻ mặt như thường tìm một chỗ sau khi ngồi xuống âm thầm tìm kiếm lấy rêu băng nguyệt bóng người diệp thần một đạo sen lẫn không thể tin thanh âm chuyển đến diệp thần dương mắt xem xét phát hiện mộ dung tuyết cùng vu toa toa đứng ở đằng xa có chút trận mắt hốc mồm nhìn xem chính mình vu toa toa hai đầu lông mày còn lưu lại vẻ xấu hổ ngươi không chết mộ dung tuyết bước nhanh tới một mặt kinh ngạc diệp thần mặt không thay đổi nhìn nàng một cái nói thế nào ngươi hết sức hy vọng ta chết sao lời này của ngươi có ý tứ gì mộ dung tuyết lập tức có chút khó chịu ban đầu nàng đối với mình hôm qua vứt bỏ diệp thần hành vi còn có chút tự trách bất quá tại vừa nghe đến diệp thần lời trói t a i về sau lúc này không vui t u t tuyết tỉ ngươi bất tranh cãi vu toa, toa kéo ống tay á o của nàng d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp thần có chút tháy náy diệp thần đúng thật xin lỗi hôm qua chúng ta không sao diệp thần vẻ mặt hòa hoa xuống đối với vu toa toa hắn vẫn là không có ý kiến đến gì nữ h à i từ này đơn thuần mềm lòng mới nhận biết không lâu lại là chân tâm đối đã i chính mình mắt thấy diệp thần đối vu toa toa thái độ cùng mình hoàn toàn tương phản mộ dung tuyết đứng ở một bên h ừ lạnh một tiếng trách ta mặc kệ ngươi rồi chính ngươi khắp nơi gây thai họa có quan hệ gì với ta lúc này bên trong đại sành chuyển đến rối loạn tư mừng sau đó chỉ thấy mộ dung dương từ đại sành phần cuối đi tới từng bước một hướng đi diệp thần trong h ế này, Vũ a toa, toa sát m lúc i nhất thời mọi người ngây người vu toa toa ngây người mộ dung tuyết cũng ngây người nàng không nghĩ tới mộ dung dương nói chuyện với diệp thần cư nhiên như thế khắc khí phải biết mộ dung dương có thể là mộ dung gia đại thiếu gia a hơn nữa còn rất được mộ dung hà lao ra từ thiên vị mộ dung dương cực kỳ hiền lành nhìn xem diệp thần nụ cười trên mặt chân thành tới cực điểm hắn thấy mặc dù diệp thần là thông huyền giả bất quá chính mình cái này mộ dung gia đại thiếu gia chủ động hướng hắn phát ra thiện ý mời hắn sẽ không cự tuyệt cũng không dám cự tuyệt nhưng mà diệp thần lại là cũng không ngẩng đầu lên nói không r ả n h chương hai trăm tám mươi b ố xem ra là thật muốn trốn nợ a không r ả n h diệp thần thanh âm không lớn không nhỏ lại không sót một chữ chuyển vào trong thai của mọi người hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ mỗi người đều mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem diệp thần tiểu từ này vậy mà cự tuyệt mộ dung dương mời mộ dung dương trong mắt hào quang lấp lánh xem mấy cái cuối cùng cười ha ha nói diệp huynh đệ nếu không rảnh coi như xong có cơ hội lại một hút dứt lời hắn liền quay người hướng đi đám người nụ cười ấm áp phía trên lại là ẩn giấu đi cực hạn s á c ý cái này người phải chết hắn vừa rồi sở dĩ phát ra mời đơn giản là muốn thăm dò một thoáng diệp thần thái độ đối với chính mình nhưng mà diệp thần lại c ự t u y ệ t cái này đại biểu diệp thần còn đang vì tối hôm qua chính mình phái người d ế t chuyện của hắn mà chú ý cái này đại biểu giữa song phương không có chỗ giảng hòa chờ hắn sau khi đi mộ dung biết mới đi tới tức giận người điên rồi ngươi thế mà trước mặt mọi người cự tuyệt dương c a mời hắn là mộ dung ra người vô cùng rõ ràng mộ dung dương tại toàn bộ mộ dung ra là địa vị như thế nào cự tuyệt thì đã có sao diệp thần thái độ lãnh đạo ngươi mộ dung tuyết một hồi chán nản h ư l ệ n h nói tùy ngươi ta lười nhác c ủ a ngươi toa toa chúng ta đi dứt lời nàng kéo vu toa toa liền đi vu toa toa quay đầu cho diệp thần một cái hiểm nhiên ánh mắt diệp thần dương mắt dò xét toàn bộ phong khách t â m mắt vì đó mà ngừng lại chỉ thấy diêu băng nguyệt lúc này đang từ đằng xa đi tới sau lưng còn đi theo trước đó cổ đại sư khi nhìn đến diệp thần trong nháy mắt đó diệu băng nguyệt vẻ mặt cứng đờ tựa hồ là không nghĩ tới diệp thần đã trải qua chuyện tối ngày hôm qua về sau còn dám quang minh chính đại tới mộ dung ra nàng xoay chuyển ánh mắt liền muốn giả bộ như không nhìn thấy diệp thần nhưng mà diệp thần lại là đi tới thản nhiên nói diêu tiểu thư ta hổ cốt hoa còn bao lâu mới có thể đưa tới mắt thấy diệp thần vậy mà ngăn lại con đường của mình diễu băng nguyệt trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh bất quá trên mặt vẫn là cười nói diệp tiên sinh nhanh ngươi yên tâm đã đang trên đường tới ta hy vọng đêm nay liền có thể thấy diệp thần nhẹ gật đầu sau đó quay người rời đi mắt tiến hắn rời đi về sau Diệu động n g thủ đi mộ dung dương diêu băng nguyện đồng dạng khuôn mặt tâm lãnh họ diệp nói rõ là không coi ngươi ra gì ta kiến nghị ngươi tự mình ra tay ta linh dược sơn lại phái ra một cái nhập đạo cảnh cao thủ chúng ta hai nhà hợp lại đêm nay phải tất yếu giết hắn ngay tại vừa rồi nàng đột nhiên tiếp đến linh dược sơn điện thoại nói là diệp thần muốn hổ cốt hoa ngoài ý muốn nổi lên khô héo bây giờ diệp thần ép một cái lại bức nàng cũng cố kỵ không được nhiều như vậy nói đến đây nàng không khỏi quay đầu hướng theo tới một cái áo đen l á o giả nói phúc thúc đêm nay phiền phức ngài ra tay da da giống như không xong rồi ta phải cầm lấy bộ tâm đan sớm trở về phúc thúc mắt tử nhạt ánh sáng nếp miệng cười một tiếng tiểu thư yên tâm kẻ này giao cho ta hắn chắc chắn phải chết các người muốn giết hay một giọng giàn mua chuyển đến sau đó chỉ thấy một cái trống quải trượng thanh ý l á o giả chậm rãi đi tới lão giả ước chừng ngoài sáu mươi tuổi bất quá lại như là tám mươi tuổi g i à mua hắn mua đi một bước dưới chân đều sẽ tạo nên một đạo gọn sóng phản phất là đạp tại trái tim tất cả mọi người bên trên nếu có thuật pháp giới cao thủ tại chỗ tuyệt đối sẽ kinh hai phát hiện lão giả bộ pháp rất như là một cái trật pháp phúc thúc không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ vội vàng ôm q u y ề nói n gặp qua mộ dung lão gia tử diêu băng nguyệt đồng dạng hành lễ không vì cái gì khác đơn giản là trước mặt lão giả là mộ dung gia kình t i ê n trụ mộ dung hà sừng sững tại thuật pháp giới đỉnh phong thông thần cành cao thủ nghe đồn hắn có thể niêm hoa làm kiếm tụ nước làm băng thuật pháp thông thần ra ra mộ dung dương vội vàng nên đón tiếp lấy sau đó đem diệp thần có được bổ tâm đan chuyện như vậy nói ra mộ dung hà đưa tay đối diêu băng nguyệt đột nhiên một túm một k h ỏ a màu vàng đan dược lập tức từ trên người nàng bay về phía mộ dung hà diêu băng nguyệt biến sắc đang muốn nói gì thời điểm chỉ thấy mộ dung hà nhìn xem cái viên kia bổ tâm đan vận đục trong hai con ngươi lõe lên một vệ tinh quang quả nhiên là có thể kéo dài tính mạng đang dược dứt lời hắn con ngón đúng ra cái viên kia bổ tâm đan lần nữa bay đến diêu băng nguyệt trong tay tiểu n h a đầu bổ tâm đan nếu về ngươi lão phu đương nhiên sẽ không c ấ p đoạt mộ dung hà thanh n m vô cùng khàn khản nói bất quá họ diệp người trẻ tuổi ta mộ dung ra sẽ không bỏ qua với hắn nói đến đây hắn g ư ơ n g mắt nh dương nhi ngươi quyết sách không có sai đêm nay do ngươi cùng vị này phúc lao hợp lại đem họ diệp người trẻ tuổi trộm tới thấy ta phải tất yếu đem hắn bắt sống trên người hắn chắc chắn có đa phương ngoài ra ta lại ban thưởng ngươi một kiện pháp khí trong tay hắn thêm ra một viên ngân châm vật này gọi khóa huyền trâm ngươi đem hắn đánh vào đối phương trong cơ thể hắn liền vô phương điều động huyền khí ném ngươi xẻ thịt vâng ra ra mộ dung dương đưa tay nhận lấy mừng như điên không thôi d i ê u băng miệt ở một bên một mặt hãng mộ mộ dung hà lúc này mới nhìn về phía nàng tiểu nha đầu ngươi bây giờ liền hồi trở lại linh dược sơn thay lão phu hướng ra ra a ngươi mang một câu liền nói chờ bộ tâm đan đan phương tới tay về sau chúng ta hai nhà hợp lại sản xuất đến lúc đó toàn bộ hoa quốc đều không người có thể cùng chúng ta tranh hùng Tốt. Diêu Bang nguyệt một thấy trong tâm thật thể xuất, toàn tham chết tô tiểu Quốc số sống xuống xuống. muốn bối Diêu dạp dựa dưới lời người lợi đại người linh mai đổi mê đêm Nếu quỷ rung buông băng bộ bộ bảo ứng. Nàng cũng nhìn như đan lượng sản sơn cùng mộ Dung ra dưới chân. Màn đêm buông xuống. Nghĩ đến ngày mai muốn đổi đường, man mộ hàm ôm đáp đó ích. có có vũ Hoa ra sợ sẽ vô bên ngoài vang lên tiếng đ ậ p cửa diệp thần đứng dậy đi mở cửa chỉ thấy một cái phục vụ viên đứng tại cửa ra vào diệp tiên sinh vừa rồi có một vị nữ sĩ để cho ta đem cái này giao cho ngươi hắn trên tay có một tấm phong thư diệp thần nhận lấy chờ đến phục vụ viên sau khi rời đi mới mở phong thư bên trong viết một hàng chữ diệp tiên sinh hổ cốt hoa đưa tới còn mời ngài tự mình tới lấy một thoáng địa điểm ngay tại mao quán cơm sau khi xem xong diệp thần trong tay lá thư này cũng theo đó đốt lên hóa thành cho tản khoe miệng của hắn không khỏi phát ra một vệt giọng địa mai chi sắc xem ra là thật muốn trốn nợ a diêu băng miệch biết diệp thần ở chỗ nào không khiến người ta đưa tới ngược lại khiến cho hắn tự mình đi lấy nói rõ là nghĩ giết người diệt khẩu ta đảo muốn mở mang kiến thức một chút các ngươi từ đâu tới lực lượng cũng dám quyền nợ diệp thần cười cười liền đi ra khỏi phòng diệp vô s o n g theo gian phòng cách vách bên trong đi ra đại ca ta đưa ngươi đi không cần diệp thần lắc đầu nói ngươi lưu lại bảo hộ tẩu t ử ngươi cùng manh manh ban đầu nghĩ cùng bọn hắn giảng đạo lý không nghĩ đến cuối cùng vẫn là muốn dựa vào n ắ m đấm nói chuyện xem ra mặc kệ ở đâu đều là một dạng quên đầu cứng mới là lớn nhất đạo lý diệp thần thành công đến mao quán cơm là một tòa lầu năm phòng ở trang sửa rất là t r ắ n g lệ mà ở của tiệm cơm đứng thẳng một tòa tử nhạt pho tượng một đạo tiếng bước chân truyền đến sau đó chỉ thấy một người mặc màu đen trang phục lão giả đi ra vẻ mặt rất là k h á c h khí diệp tiên sinh ngài đã tới lão giả chính là phúc lão diệp thần nhìn hắn một cái một mặt ngoài ý muốn mà hỏi tại sao là ngươi d i ê u tiểu thư đâu d i ê u tiểu thư hồi trở lại linh dược sơn bất quá trước lúc này nàng nắm ngài muốn đồ vật giao cho ta phúc lao tại nói chuyện thời điểm một mực vô tình hay cố ý chú ý đến diệp thần biểu lộ diệp thần mở miệm nói vậy được đem đồ vật cho ta đi diệp tiên sinh không cần phải gấp gáp vì cảm tạ ngài đem bộ tâm đan bán cho chúng ta tình cảm cho nên diêu tiểu thư trước khi đi nhường đặc biệt định n i ế n hội đồng thời phân phó ta ta thật tốt khoản đãi ngài một phen nói xong lời này phúc lao rất là tùy ý đưa tay khoác lên diệp thần trên vai một mặt nhiệt tình diêu tiểu thư không khỏi cũng quá khất khí diệp thần cười cười đi theo hắn liền đi vào ma o quán cơm một thẳng lên lầu ba trên đường đi diệp thần đều không có thấy người nào toàn bộ ma o quán cơm có vẻ hơi trống rỗng hắn không khỏi hỏi tiệm này tại sao không ai à nay không phải là vì chiêu đ á i diệp tiên sinh ngày sao cho nên chúng ta mới bao xuống toàn bộ tiệm cơm tránh khỏi người khác bấy dày ngài ăn cơm phúc lão mời đến diệp thần ngồi xuống trên mặt bàn giờ phút này đã b à y đầy không ít món ăn vẫn xứng có hai bình rượu đỏ phúc lão mở tốt rượu cho diệp thần rót một chén cười nói diệp tiên sinh ta đợi d i ê u tiểu thư mời ngài một chén diệp thần cùng hắn đụng một cái chén hơi hơi nhấp một miếng rượu đỏ về sau mới nói hiện tại có phải hay không nên nắm hổ cốt hoa cho ta nếu không lại uống một chén a phúc lão quên n ủ diệp thần lắc đầu lộ ra không kịp chờ đợi vẻ mặt ngươi trước cho ta ta lại uống cũng không có phúc lao hai tay ôm hộp gấm đi tới diệp thần đưa tay vươn hướng hộp gấm nghĩ muốn mở ra nhìn một chút ngay tại tay của hắn vừa mới đụng phải hộp gấm cái nắp trong nháy mắt đó một mực túi đầu phúc lao trong mắt lóe lên một vệ tàn h ố c hắn ngăn chặn hộp gấm dưới đáy tay đột nhiên nhiều hơn một cây ngân châm trên không xẹt qua một đạo ngân mang cây ngân châm kia lập tức đâm vào diệp thần trên cổ tay ngân châm trực tiếp triệt để chui vào làn ra bên trong trước mắt liền biến mất không thấy diệp thần biến sắc rất là không thể tin nhìn xem phúc lão ngươi n g ư ơ i đối ta làm cái gì lúc trước còn vô cùng nhiệt tình phúc vẻ dán mua độ đại biến trên mặt bậy biện ra một k i a đắc ý vẻ mặt dĩ nhiên nắm khóa huyền trâm đâm vào trong cơ thể ngươi à. cái gì là khóa huyền trâm diệp thần âm thanh lạnh lùng nói liên lạc ó thể khóa lại trong cơ thể ngươi huyền khí pháp khí phúc lao cười lạnh ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác tứ chi như lún lún ra, trong cơ thể huyền khí vô phương điều động chỉ cần vừa dùng lực kinh mạch liền truyền đến một hồi nhỏi a diệp thần thử một chút trên mặt biểu lộ biến rồi lại biến ngươi vì cái gì phải làm như vậy vấn đề này hỏi rất hay lúc này lầu bốn đầu bậc thang phương hướng chuyển đến một đạo cười ha ha âm thanh chỉ thấy mộ dung dương cười đi xuống vừa đi một bên vỗ tay phúc lão làm tốt lắm mộ dung dương lại là ngươi diệp thần vẻ mặt theo bản năng mong muốn đứng lên lại lại ngồi trở xuống mặt lộ vẻ thần sắc thống khổ nguyên lai、like、đây chính là một trận âm mưu các ngươi muốn giết ta ngươi còn không tính ngu phúc lão cười ha ha ngay trước diệp thần mặt mở ra cái hộ cấm kia chỉ thấy bên trong giống tuyết không có cái gì diệp thần căm tức nhìn hắn b ổ tâm đan ta đã cho các ngươi các ngươi không giữ lời hứa tiểu tử trên thực tế từ vừa mới bắt đầu chúng ta không có ý định nắm hổ cốt hoa giao cho ngươi phúc lao thần sắc câm trầm chúng ta nếu là không dùng biện pháp này như thế nào lại đem ngươi lừa qua tới diệp thần nhắm lại mắt nói mộ dung dương muốn giết ta ta còn có thể lý giải thế nhưng ta tự hỏi không có có đắc tội ngươi linh dược sơn a các ngươi tại sao phải giết ta hơn nữa còn cùng hắn liền hợp lại cùng nhau mộ dung dương giống như cười mà không phải cười đánh giá hắn bởi vì ngươi có được luyện thể đan cùng với bộ tâm đan dạng này thần vật ta nếu như ta không có đoạn sai trên người ngươi khẳng định có đan phương đi không có diệp thần vội vàng lắc đầu vẻ mặt có chút bối、rối. gặp hắn bộ dáng này mộ dung dương nụ cười trên mặt càng ngày càng s á n g l ạ trước lúc này ta liền từng h à o ngôn ngừng ngươi nắm b ổ tâm đan cho ta kết quả ngươi không biết tốt xấu c ự tuyệt ta không nói sau đó ta phái khuê thuốc đi giết ngươi không nghĩ tới ngươi thế mà cách không nguyền rủa khuê thuốc vẫn là một cái nhập đạo cảnh thông huyền giả trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên bị tàn nhẫn thay thế bất quá thì tính sao ta mộ dung dương đồng dạng là thông huyền giả hơn nữa còn là nhập đạo cảnh hậu kỳ tiếng nói vừa ra trên người hắn đột nhiên buộc phát ra một cỗ khí thế cường hãn chỉ gặp hắn đưa tay đối trên trần nhà đèn treo phất phất tay ba cái kia ngọn đèn đè hắn lần nữa vung tay lên đèn treo đông nhiên g i ậ p tắt sau đó d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp thần ta đoán ngươi nhất định thật bất ngờ à thậm chí là bắt đầu hối hận cự tuyệt ta đi coi như là hối hận cũng vô ích mộ dung dương khẽ lắc đầu ban đầu dùng thực lực của ta đủ để đưa ngươi diệt sát bất quá ta ra ra cùng r i ê u tiểu thư v ị phòng ngừa một phần vạn phái phúc già trước tuổi trợ ở ta không nói còn ban cho ta khóa huyền c h â m nói đến đây hắn s á c mặt phát lệnh bây giờ bị khóa huyền c r â m khóa lại huyền khí đối với ta mà nói không khác sâu kiến ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ phúc lão giết hắn lời này vừa nói ra một bên phúc lao n h a răng cười một tiếng một tay mò về diệp thần tiểu tử lên đường bình an chậm đã diệp thần đ ỗ n g nhiên nói một câu mộ dung dương tràn đầy trêu tức như là m è o trò vui chuột cầu xin tha thứ thì không cần bởi vì đã quá muộn ngươi còn có cái gì di ngôn lời đ ả o là có thể nói ra diệp thần nhìn về phía phúc l a o ta cuối cùng cho ngươi thêm linh dược sơn một cái cơ hội đem hổ cốt hoa cho ta sau đó nhường riêu băng nguyện hướng ta dập đầu nói xin lỗi sắp chết đến nơi còn dám rõng rạc phúc lao cười lạnh lần này trực tiếp một quyền đánh về phía diệp thần diệp thần than nhẹ một tiếng sau đó đứng lên hoàn toàn không còn lúc trước như vậy không thể động đậy d á n vẻ n g ư ơ i n g ư ơ i sao có thể động phúc lao mở to hai mắt nhìn có chút khó có thể tin mộ dung dương đồng dạng giật nảy cả mình ngươi không phải là bị khóa huyền trâm khóa lại huyền khí cùng kinh mạch sao khóa huyền trâm các ngươi nói là cái này sao diệp thần cười ha ha sau đó liền nhấc lên tay áo chỉ thấy cánh tay hắn làn ra bắt đầu run rẩy theo nó run rẩy một cây thật nhỏ ngân châm dần dần c h u i ra cái này cái này sao có thể phúc lao cùng mộ dung dương cùng nhau kinh hô một tiếng diệp thần khẽ lắc đầu mang theo khinh thường nhìn xem mộ dung dương ngươi tại xuống tay với ta trước đó liền không có điều tra qua thân phận của ta sao người thân phận gì mộ dung dương trong lòng chìm xuống mộ dung ra mặc dù là cam châu một phương bá chủ bất quá tại bên ngoài lại không có bao nhiêu năng lượng tin tức cũng so sánh bế tắc lúc trước hắn cũng tìm người nghe qua diệp thần thân phận bất quá chỉ thăm dò được diệp thần tại thạch lão đường bên kia cùng thổ phỉ thủ hạ phát sinh mâu thuẫn này một chuyện lúc ấy hắn cũng không nghĩ nhiều còn tưởng rằng thổ phỉ là tại kiên kỵ diệp thần là thông huyền giả thân phận bây giờ lại nghe diệp thần hỏi lên như vậy hắn trong lòng dần d khó trách ngươi mộ dung gia chỉ có thể ở cam châu s ư n g bá lại tại hoa quốc thanh danh không hiến hách diệp thần khẽ lắc đầu sau đó từng bước một hướng đi mộ dung dương ta gọi diệp thần đến từ thiên nam ta độc thân trảm viên bất phá liên sát tam đại tông sư ta một tay hủy d i ệ t tô gia đã từng một kiếm san bằng võ minh phân đà theo tiếng nói của hắn hạ xuống mộ dung dương vẻ mặt kịch liệt n h ấ t biến bạch bạch bạch liền lùi lại vài chục bước cuối cùng thất thanh kinh h a i nói ngươi, ngươi là diệp nam cuồng cái gì một bên phúc lao nghe vậy toàn thân lông tơ đều chợt dựng đứng lên phát ra một tiếng không thể tin gào thét hắn là diệp nam cuồng t r ư đại biểu cho vô tận sát phạt cùng quả quyết chết tại hắn trên tay người nhiều vô số kể chỉ là võ đạo tông sư liền nhiều đến một hai chủ vị đại biểu cho vô thượng chiến lược cùng địa vị võ đạo tông sư huấn luyện đại sư thiên bản thứ nhất hoa quốc đệ nhất có thể nói diệp nam cùng ba chữ này là toàn bộ hoa quốc võ đạo giới thần thoại đồng thời lại là vô số người ác mộng bởi vậy đang nghe diệp thần nói chính mình là diệp nam cùng về sau mộ dung dương cùng phúc lao phản ứng mới có thể lớn như vậy thậm chí là hoảng hốt đúng tiểu tử này tuyệt đối không thể nào là diệp nam cuồng mộ dung thiếu ra đừng lên làm hắn là đang c ố ý dọa chúng ta phúc lao cưỡng ép ngăn chặn trong lòng kinh hãi nhìn về phía diệp thần tầm mắt tràn đầy sắc cơ tiểu tử chết đi cho ta tiếng nói vừa ra chỉ gặp hắn tốc độ cao bóp ra một cái cổ quái pháp ấn cái này pháp ấn như là sao sáu cánh đã bao hàm sáu cái phương vị pháp ấn một thành từng đạo âm sát khí theo sáu cái phương vị gào t h é t tới n à y loại âm sát khí băng lanh đến cực điểm người thường chỉ cần dính vào một kia nhẹ thì cảm mạo nóng sốt nặng thì tại chỗ mất mạng tiểu tử nhường ư ơ i mở mang kiến thức một chút ta sáu âm đ o ạ n sát trận có thể chết tại nó phía dưới ngươi là đủ cười chứa cựu tuyển vô tận âm sát khí tại hắn kết xuất pháp ấn bên trong hội tụ mà thành cuối cùng hóa thành một đạo phô thiên cái địa hồng lưu chạy về phía diệp thần cái này là thông huyền giả thủ đoạn mặc dù không giống cổ võ giả như vậy dựa vào thân thể phát lực nhưng lại có thể mượn nhờ huyền pháp tới bảy trận ngăn địch cái này sau âm đoạt sát trận chính là phúc lão khổ luyện hơn hai mươi năm mới thành công tăng thêm hắn thân là nhập đạo cảnh hậu kỳ toàn lực thi triển phía dưới uy lực đủ để có thể so với thông mạch cảnh đ ỉ n h phong cổ võ giả một kích toàn lực người thường chạm vào lập tức bỏ mình mà cổ võ giả chạm đến thân thể tại trong khoảnh khắc liền sẽ bị âm sát khí ăn mòn thậm chí là sẽ còn lan đến gần linh hồn nghĩ tới đây phúc lao không khỏi mặt lộ vẻ cười lạnh cùng vẻ đắc ý tựa hồ là thấy được diệp thần thảm liệt xuống tràng nhưng mà sau mực khắc trên mặt hắn lúc này lộ ra gặp quỷ biểu lộ chỉ thấy diệp thần đối mặt nào h hướng mình âm sát hồng lưu đ ỗ n g nhiên há một c á ẽ hấp tại hắn trước mặt bỗng nhiên tạo thành một đạo không khí vòng xoáy tại đây cái không khí vòng xoáy phía dưới lao nhanh mà đi âm sát hồng lưu lập tức bị diệp thần một ngụm hút vào đến trong miệng cái này cái này sao có thể phúc lão mở to hai mắt nhìn đây chính là âm s á t khí đ ố i sống thân thể người tổn thương cực kỳ nghiêm trọng diệp thần không những không tránh n g ư ợ c lại đem nó ướt cho dù là linh dược sơn diêu hóa nguyên vị này thông thần cảnh tao thủ cũng không dám làm như thế a một bên mộ rung dương một mặt run sợ、Nấc. diệp thần trong miệng bắn ra một ngụm c h ọ c khí ở một cái nói này liền là của ngươi thủ đoạn sao không đủ còn thiếu rất nhiều còn có hay không lợi hại một điểm hắn là tiên tôn chi thể liền liền thiên địa ở giữa trí dương trí cương lôi đỉnh đối với hắn cũng không có nửa điểm tổn thương húng chi là không quan trọng âm sắc khí ngươi n g ư ơ i rốt cuộc là ai phúc lao cuối cùng luồn cuống ta nói ta chính là diệp nam cùng diệp thần từng bước một hướng phía hắn đi đến diệp nam cùng là cổ võ giả tại sao có thể có ngươi như thế thủ đoạn phúc lao gầm thét một tiếng vội và nói mộ dung thiếu già còn không ra tay bằng không chúng ta hôm nay đều phải chết theo hắn như thế một gà o t h é t mộ dung dương lập tức theo trong thất thần thanh tịnh lại một thanh tún đoạn cổ trước vật trang sức rõ ràng là một cái lớn chừng ngón cái t ử hồ lô phía trên in đủ loại hoa văn họ diệp chết đi cho ta mộ dung dương đưa tay nổ t ử hồ lô cái nóc hô hô hô hô miệng hồ lô bên trong thổi ra một trận âm phong cỗ này gió càng lúc càng lớn không bao lâu liền đem chọn cọn l ô n g quán cơm lầu ba hoàn toàn bao phủ vô số đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng k h ô n rước từng đạo giống như quỷ mị bóng mờ cùng nhau chạy về phía diệp thần đây là thi quỷ hồ lô phúc lao đầu ra tê dại một、hồi. lúc trước hắn từng nghe nói mộ dung dương vì luyện chế căn này p h á p khí c h ọ n vẹn đồ diệt một cái mấy chục người thôn góp nhặt vô số h à n g khí không nghĩ tới lại là thật đối mặt gào t h é t mà đến khói đen diệp thần đột nhiên há mồm vừa hống thì chuyển ra thiên long ba tâm cút cho ta thanh âm của hắn như là quần c u ộ n tiên lôi quần c u ộ n không thôi lại như chân long gào t h é t tràn đầy u y nghiêm v ô thượng lan chữ hạ xuống những khói đen kia cùng nhau vỡ nát sau đó biến mất không thấy gì nữa、Phúc. mộ dung dương tầng tầm phun ra một ngụm máu tươi vẻ mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn chấm bệnh hào không một chút huyết sắc diệp thần không chỉ phá nó thuật pháp càng là phá hắn thi quỷ hồ lô càng là một lời liền làm hắn bị thương nặng tâm thần điều trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta múa r ư ợ u trước cửa lỗ b à n hôm nay liền để cho các ngươi nhìn một chút cái gì mới gọi chân chính quỷ đạo p h á t khí diệp thần khép cười một tiếng trong tay bỗng nhiên thêm ra một đạo cờ đen cờ đen mới vừa xuất hiện nhiệt độ trong phòng đ ỗ n g nhiên ngồi xuống bách quỷ ra hắn huy động cờ đen vô tận khói đen từ cờ đen bên trong lan tràn ra mang theo cực kỳ thê lương tiếng tê ờ tưởng chương hư hạo mà khuôn mặt g ữ tợn độc liên t ụ trong chốc lát toàn bộ mao quán cơm lầu ba đột nhiên biến thành bách quỷ tung hành quỷ khóc sói gạo mộ dung dương toàn thân lông tơ đều vào thời khắc ấy nổ tung ngươi ngươi làm sao lại có được như thế pháp khí khủng bố không tốt phúc lao biến sắc thất thanh kinh h ã i nói chúng ta đều đoán sai tiểu tử này là thông thần cảnh đại năng chạy cháy mau dứt lời hắn trước tiên hướng phía cổng phương hướng n h ạ y tới sau đó c ả n ở trước mặt hắn lại là vô tận khói đen tay trái của hắn vừa mới dội ra trong h ắ c khí bên trong liền chuyển đến đồ vật gì cắn xé ra thị thanh âm a a, -a. phúc lao kêu t h ẳ n một tiếng vội vàng rút về tay phát hiện tay trái của mình tề d ư i vai cùng nhau biến thành một đoạn bách q u t lại không một chút máu thịt. thấy cảnh này mộ dung dương như muốn hộ hồn phi phách tán theo bản năng đặt mông ngồi trên mặt đất diệp tiên sinh không đừng có giết ta da da của ta là thông thần cảnh c a o thủ ngươi không có thể giết ta da da ngươi đuổi tới t ì m ta hắn cũng phải chết ngươi đi trước một bước đi diệp thần lần nữa vung lên bách hồn p h i ê n mấy chục đạo khói đen trực tiếp nào h về phía mộ dung dương tạch tạch tạch theo một thân nhấm nuốt thanh âm hạ xuống trên mặt đất nhiều hơn một bộ bạch cốt phù phù phúc lao dọa đến tầng tầng quỳ trên mặt đất t ừ n g bước một quý hướng diệp thần hoảng hốt liên tục diệp tiên sinh tha mạng tha mạng à chỉ cần ngài không giết ta ta nguyện ý trở về đem hổ cốt hoa cho ngài mang đến ta đã đã cho ngươi cơ hội diệp thần khẽ lắc đầu một t r ư ờ n g đặt tại trên đầu của hắn cưỡng ép thi triển s i ê u hồn thuật phúc lao đau đến phát ra đủ loại kêu thảm lại dây rủa không ra không bao lâu diệp thần chậm rãi thu tay lại sắc mặt biến ảo m ấ y cái cuối cùng cười lạnh d i ê u ba n g n g u y ệ t ngươi thật đúng là hồi trở lại linh dược sơn tính ngươi vận khí tốt bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể lại đi ta diệp thần sổ sách sao nghĩ đến quá đơn giản đã như vậy quay đầu ngươi liền để mạng lại trả hà nhà chương hai trăm tám mươi bảy dương thiên lang thăng nhớ diệp t h â n lại kiểm tra một lần phúc lão cùng mộ dung dương thân thể vẫn không có tìm tới hổ cốt hoa lập tức liền đoán được hổ cốt hoa chỉ sợ còn tại linh dược sơn hắn dứt khoát coi như tôi h có chút thất vọng đi ra mao q u ă n cơm bấm tay bắn ra một cái hỏa cầu thuật sau lưng lúc này chuyển đến một hồi kịch liệt nổ v a n g sau đó biến thành một cái biển lửa sáng sớm hôm sau diệp t h â n thật sớm liền bị tô vũ hàm cho kêu lên thúc giục lên đường nàng tại khuya ngày hôm trước bị mộ dung khuê đám người do sợ hận đến lập tức liền đi nàng lại đi đem manh manh tiểu bảo bối cho đánh thức hầu hạ tiểu gia hỏa đánh răng rửa mặt an điểm tâm thật vất đoàn người chính thức xuất phát l ú c g tây ở vào cam châu đông nam bộ vị hà thượng dù chỗ cao nguyên hoàng thổ trung bộ đông kết nối vị huyện nam liền vũ sơn từ xưa đến nay chính là binh gia vùng giao tranh lại gọi bốn nhét c h i quốc h á n dưới có mười chấn tám thôn quê mà diệp thần muốn đi trước chính là mười trong chấn vạn sơn chấn diệp thần căn cứ trước đó đối tô đ ả o siêu hồn biết được ngự quỷ tông sơn môn ngay tại vạn sơn chấn mà vạn sơn chấn khoảng cách lũng tây nhà ga ước chừng ba trăm cây số giá v ẻ diệp thần dứt khoát liền mang theo người đi nhà ga mua thông hướng vạn sơn chấn vẽ xe vì phòng n g a tiểu ra hỏa ở nửa đường bên trên đói bụng cho nên ở trên xe trước đó diệp thần đặc biệt đi siêu thị cho tiểu gia hỏa mua không ít đồ ăn vặt tất cả đều bị nó bỏ vào trong nhận chứa đồ cùng lúc đó mộ dung gia đ a n dược trao đổi đại hội ngày thứ ba mộ dung hà chống phải trượng đến đ a n dược trao đổi đại hội hiện trường lúc này có một cái âu phục thanh niên đón nhỏ gặp qua lão gia tử dương nhi đâu mộ dung hà híp mắt đánh giá nơi xa chen chúc đám người lại không phát hiện mộ dung dương tung tích không khỏi nhịu nhữ mày âu phục thanh niên cung k í n h nói hồi lao gia tử thiếu gia hôm qua hơn tám giờ tối liền đi ra ngoài đến bây giờ còn không có trở về đi chỗ nào rồi mộ dung hà trầm giọng nói thanh niên lắc đầu cái này ta cũng không rõ ràng bất quá linh dược sơn phúc lao lúc ấy cũng cùng thiếu gia cùng đi ra ngay vậy mộ dung hà mặt lộ vẻ giật mình lúc này đoán được mộ dung dương đi nơi nào lại có chút không yên lòng mà nói đi một đêm không có trở về ngươi cho dương nhi gọi điện thoại hỏi một chút thanh niên nhẹ gật đầu lúc này lấy điện thoại di động ra cho mộ dung dương gọi tới làm sao không ai tiếp mộ dung hà vẻ mặt dần dần châm xuống không biết vì cái gì hắn trong lòng luôn có cái dự cảm không tốt vội và nói cho ta nắm tất cả mọi người phái đi ra tìm nhất định phải tìm tới bọn hắn hơn một giờ sau cuối cùng có đại hán thở hồn hển chạy vào lắp ba lắp bắp hỏi nói thiếu thiếu ra tối hôm qua đi m a u quán cơm thế nhưng thế nhưng cái gì mộ dung hà trụ trụ bài trượng đại hán lau mồ hôi nói thế nhưng m a u quán cơm tối hôm qua bạo phát hỏa hoạn bên trong cái gì đều không thửa mà lại thiếu ra cùng phúc lao nhân cũng không thấy nhanh mang ta đi mộ dung hà sắc mặt biến hóa hơn nửa giờ một cỗ xe mở ra m a u quán cơm cổng lúc này cơm cửa tiệm ngừng hai chiếc xe cảnh sát còn có cảnh sát kéo cảnh dưới tuyến hỏa hoạn sớm tại trời còn chưa sáng thời điểm liền bị dập tắt bất quá một quán cơm biến thành đầy đất phế tích mộ dung hà vẻ mặt â m trầm theo trong xe đi theo ra tới những nơi đi qua không người dám ngăn cản khi hắn đi vào tiệm cơm bên trong về sau khi nhìn đến trên mặt đất hai bộ bạch cốt lúc cả người nhất thời cương làm một đoàn không núp đ í c h mộ dung hà túi người c u ấ n lấy tay khẽ vớt một bộ bạch cốt khắp khuôn mặt là khóc thảm chi sắc dương nhi lúc này một người mặc đồng phục cảnh sát nam tử trung niên đi đến rất là kính vi nói mộ dung láo ra tử khiến cho t ô n bất hạnh tán g thân hỏa hoạn còn mời nén bi thương ngài yên tâm chúng ta nhất định đem chuyện đã xảy ra kèm cái cha ra manh mối không cần cha xét mộ dung hà bỗng nhiên quay đầu gắt gao nhìn xem hắm trước m mắt một m ả n h h lúc này mộ dung dương còn cầm chính mình pháp khí đi đối phó diệp thần kết quả đảo mắt liền xảy ra chuyện không phải diệp thần cách làm còn có thể là ai lập tức phong tỏa lung tây hết thể nhà ga nhưng phàm là họ diệp người hết thể chặt chẽ kiểm tra dù như thế nào cũng không thể để tiểu tử kia chạy mộ dung ra tổ c h ạ c h trương ngọng kỳ đám người đứng tại lầu hai ở trên cao nhìn xuống đánh giá người phía dưới b ầ y trương tử kiện nhịn không được nói hôm nay là tình huống như thế nào mộ dung dương làm sao không có ra tới còn có diêu ba n g n g u y ệ t cũng không thấy họ diệp tiểu tử kia cũng không có tới một bên trương hạo hiên nhịn không được nói ta đoán chừng mộ dung dương là đi đối phó họ diệp tiểu tử lần này có trò hay để nhìn nói đến đây hắn không khỏi nhìn về phía trương tử kiện thấy trương tử kiện lộ ra một bộ lo lắng vẻ mặt về sau hắn không khỏi cười lạnh diệp thần trước đó đặt khách sạn sân khấu mộ dung tuyết lôi kéo vu toa toa nhìn xem trước mặt đại sảnh t i ể u thư hỏi á ba trăm linh hai gian phòng khách nhân đâu vừa trả phòng đi sân khấu mỉm cười vu toa toa nghe vậy lập tức có chút thất vọng a diệp thần bọn hắn cứ đi như thế a mộ dung tuyết mặt lộ vẻ vẻ chầm tư thầm nói tính cái tên này thông minh biết mình đắc tội dương ca cho nên sớm chạy trốn đông bắc liêu bớt hồ lô đảo một chỗ trang trí đơn sơ địa thế vắng vẻ trong phòng tối t ă n một mảnh chỉ bất quá này trong thời gian lại thỉnh thoảng truyền đến một câu tiếng gọi ở mỹ thả ta ra ngoài a có người hay không a là cái thanh âm của nam nhân Chỉ ba ấ căn phòng mở tối lập tức sáng lên là một cái không đến năm mươi bình phương phòng nhỏ giống như là khô phòng bốn phía thả không ít nhựa tợ lạc tiệc giường gian phòng treo trên vách tường không ít biểu ngữ trời xanh kế hoạch nhường ngươi một đêm trở i ầ u hôm nay thất bại liền là ngày mai thành công phải tin tưởng trời xanh kế hoạch có thể để ngươi thu nhập một tháng trăm vạn nắm bắt kỳ ngộ trưởng không nhân sinh cố gắng trở thành cái thứ hai ngựa vân cái thứ hai lý gia thành giống như vậy cùng đánh máu gà giống như biểu ngữ nhiều vô số kể mà tại gian phòng dựa vào tường địa phương ngồi một cái mặt đầy d â u d ị a thanh niên tóc thai rối bù tay của thanh niên chân đều bị cột vào sau lưng cái kia trên ghế vô phương động đậy g â y yếu thanh niên đi tới đem trong tay hộp cơm ba một thoáng đã đến lôi thôi thanh niên trước mặt trên b à n ăn cơm đi lôi thôi thanh niên này mới mở hai mắt ra có lẽ là ánh đèn sáng quá có chút không thích ứng nhắm lại mắt sau mở miệng nói huynh đệ có thể hay không thả ta ta thật sự có việc gấp không thể tại đây bên trong lãng phí thời gian a. cái k i a không thể g â y yếu thanh niên lắc đầu điểm một nửa điếu thuốc ngồi trồm hổm trên mặt đất trồng m ô n g lên nói lao bản g của chúng ta nói trừ phi ngươi có thể đáp ứng gia nhập chúng ta trời xanh tập đoàn mới sẽ thả ngươi ngay vậy lôi thôi thanh niên kèm chút không có bị tức chết thả thêm bạn m ộ i nha đừng cho là ta không biết các ngươi mẹ nó liền một bán hàng đà cấp tổ chức lao tử một khi gia nhập các ngươi không đem ta máu hút khô là sẽ không để ta nghĩ tới đây hắn không khỏi có chút khóc không ra nước mắt a a a a ta dương thiên làm sao lại xui xẻo như vậy a nhọc nhằn khổ sở nhặt được một tháng rách rưới không phải ngủ vòm cầu liền là ngủ đường cái thật vất vả đi đến hồ lô đ ả o mắt thấy khoảng cách cắt bớt không xa kết quả mẹ nó đ ả o mắt liền bị bán hàng đa cấp tổ chức c h ó i đi qua còn ngày ngày cùng ta t ẩ y não để cho ta gia nhập kia là cái gì cậu t h í trời xanh kế hoạch lao tử là tên ăn mày à, các người liền tên ăn mày đều không công tha vẫn là không có một điểm mặt bài còn nắm lao tử nhặt đồ bỏ đi nhọc nhằn khổ sở gom góp ba mươi tám khối tiền cũng cho ta sở đi nói là xem như nhập hội phí muốn mặc không dương thiên càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng nóng lỏng hắn đã ra tới một tháng lúc trước cùng diệp thần ở giữa ước định là tại trong vòng ba tháng không chỉ muốn thành công đi đến trường bạch sơn còn muốn theo trường bạch sơn chạy trở về kết quả hơn một tháng đi qua hắn không những không đi đến trường bạch sơn ngược lại còn bị người bán hàng đa cấp tổ chức cho nhốt chương hai t r ư ơ i tám ngự quỷ tông sơn môn thế gian này sông núi đầu nguồn đều đến từ côn lôn sơn bởi vậy côn lôn sơn lại gọi vạn tổ chi sơn hoa quốc đệ nhất thần sơn mà lung tây cảnh nội c h ư núi đều thuộc về côn lôn sơn tần lĩnh hệ thống núi chi mạch chi nhánh g ữ a t ư a ở vào lung tây cảnh nội vạn sơn chấn trong khe núi cây rừng sâu mật cỏ dại dài tới cao hơn nửa người tươi có dấu chân người mà giờ khắc này lại chuyển đến từng đợt m ạ i thanh mãi k h í tiếng hò hét hử a uống nha tiểu bảo bối manh manh đứng ở một bên trong tay nắm lấy một thanh kiếm không ngừng khoa tay trong miệng còn phát ra đủ loại tiếng hò hét động tác rất là khôi hài cùng non nớt mà trong tay hắn thanh trường kiếm kia rõ ràng là diệp vô s o n g đại lôi âm kiếm nhìn như không lớn lại có chừng nặng hơn một trăm cân vẫn như cũng bị tiểu g i a hỏa giống như là nắm lấy một cái nhanh cây hào không t ố n sức tiểu da hỏa không có đạp vào tu luyện cho nên không thể sử dụng đại lôi âm kiếm công năng t h u ầ t ú là lấy ra làm đồ chơi buồng ị c h mà tô vũ hàm xuất ra một khối khăn tay đi đến bên đầm nước con con thân thể rửa tay cái kêu mê người bờ mông đường con câu lạc đ ắ c tràn trề đẹp đẽ diệp t h ầ n hai tay gối đầu nằm tại một tảng đá lớn bao phía trên trên mặt mỉm cười nhìn hai mẹ con người trong mắt đều là vẻ hưởng thụ còn có cái gì so đến được t i ể u thê ở bên trái nữ nhi bên phải hạnh phúc hơn đâu không không có tô vũ hàm cầm lấy tẩy sạch sẽ chiếc khăn tay đi tới đối đứng tại bên kia đổ mồ hôi như mưa tiểu ra hỏa hô mờ câu manh manh đi đừng đụa mà mau tới đây nói đến đây nàng còn tráng diệp thân liếp mắt tức giận ngươi cũng vậy manh manh một đứa bé đùa nghịch đao làm kiếm làm cái gì một phần vạn làm bị thương chính nàng làm sao bây giờ diệp thần một mặt im lặng ta nữ nhi của mình ta không có điểm đúng mực à? lại nói tiểu gia hỏa cầm đan dược làm kẹo ăn nào có như vậy dễ hỏng làm sao ngươi có ý kiến tô vũ hàm nhìn hắn chằm chằm không có không có diệp thần vội vàng lắc đầu trời đất bao la lão bà lớn nhất hắn nào dám có ý kiến gì tiểu gia hỏa lúc này mới dẫn theo đại lôi âm kiếm chạy tới thở hồn hện lại không có nửa điểm vẻ mệt mỏi ngươi nhìn ngươi chỉ biết chơi khiến cho cùng tiểu hoa miều giống như tô vũ hàm cười mắng một câu lấy tay lụa giúp nàng l a u mặt xoa tay diệp thần vội vàng theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra hai bình nước khoáng đưa cho hai mẹ con tiểu gia hỏa h ư ớ n g một ngụm về sau tội nghiệp mà nói ba ba người ta nói bụng lúc này diệp vô s o n g từ đằng xa đi tới trong tay còn cầm một đầu nhảy nhót tưng bừng thỏ hoang ước chừng có bốn năm cân lớn như vậy lông tóc màu xám hoa thỏ con thỏ tiểu gia hỏa tầm mắt lập tức bị hấp dẫn vội vàng chạy hướng diệp vô xong vô xong thúc thúc ngươi từ nơi nào bắt được thỏ con thỏ nha nhìn xem tiểu gia hỏa dáng vẻ khả diệp vô song lạnh leo v ẻ mặt phía trên nhiều hơn m ỉ m cười vừa đi phụ cận chuyển động liền bắt được dứt lời hắn còn đem thỏ rừng đưa cho tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa g i ó n rén đem thỏ hoang ôm vào trong lòng kỳ quái một màn liền phát sinh lúc trước còn đủ loại dây rủa thỏ rừng vừa đến tiểu gia hỏa trong ngực lập tức đàng hoàng không núp đ í c h ba ba mụ mụ thỏ con thỏ thật đáng yêu nha tiểu gia hỏa ưa thích vô cùng khanh khách cười không ngừng diệp thần không cần suy nghĩ mà nói ngươi không phải đói bụng sao vừa vặn có khả năng ăn này con thỏ ba ba tự mình xuống bếp cho hai mẹ con cắp ngươi nướng một đầu phun nhỏ phun thì thỏ hắn vừa mới dứt lời. liền nên đón đại mỹ nữ cùng tiểu mỹ nữ nhìn hằm hằm ba ba thọ thọ cay sao nhưng chịu không được ngươi tại sao phải ăn nó nha tiểu gia hỏa ôm thật chặt lấy thỏ hoang điệu môi rất là tức giận nói tô vũ hàm ở một bên hát đ ệ n h hai mẹ con tại thời khắc này đứng ở cùng một trận tuyến đúng đấy ngươi người này quá tàn nhẫn diệp thần nhìn một bên diệp vô song liếp mắt hai người trong nháy mắt im lặng ăn con thọ liền tàn nhẫn quay đầu nếu để cho các ngươi ăn gan rồng p h ư ợ g an các ngươi có thể hay không nói ta tàn bạo bất nhân vậy chúng ta liền ăn đồ ăn vật đi diệp thần dợ khóc dở cười lắc đầu theo trong nhận chứa đ ổ lấy ra trước đó mua xong đồ ăn vặt dùng cái này phân cho hai mẹ con cùng diệp vô s o n g mắt thấy ăn đến không sai biệt lắm về sau diệp thần mới mang theo hai mẹ con lần nữa xuất phát hơn nửa giờ một nhóm người đi tới một mảnh trống trại địa phương đối với trước đó rầm rạp cảnh tượng trước mắt lại là có chút tầm u, phóng tầm mắt nhìn tới đều là đất đen mà tại mấy người trước mặt là một tòa h u ỗ i lùi ưng sườn núi cao tới vài trăm mét đem đoàn người đường đi hoàn toàn ngăn cản mà tại ưng sườn núi đỉnh phong quấn quanh lấy từng tia khói đen khói đen ngưng tụ không tiêu tan không nhìn thấy nửa con chim bay qua đó là trường khí kịch độc vô cùng. Diệp thần, không có được rồi n g ư ơ i làm sao dẫn đường tô vũ hàm đằng đằng sát khí nhìn xem diệp thần lão bà đừng sợ vi phu tự có biện pháp diệp thần khép cười một tiếng trong tay lóe lên một vệ hào quang chính là sát sinh vương kiếm phi kiếm mới vừa xuất hiện toàn thể liền tăng v ọ t gấp b ộ i như cùng một c h ô i cự kiếm lão bà hôm nay lão công ta liền để ngươi hưởng thụ một chút bay khoái cảm diệp thần đem bàn tay hướng tô vũ hàm phi phát giác được diệp thần trong lời nói nghĩa khác tô vũ hàm khuôn mặt nóng lên tức giận gắt một cái bất quá vẫn là bắt lấy diệp thần tay không đợi nàng kịp phản ứng diệp thần một tay tóm lấy nàng đạp ở sát sinh vương kiếm phía trên hóa thành một đạo kiếm quang hướng nơi xa bỏ chạy a tô vũ hàm lúc này bị giật nảy mình theo bản năng thân ngâm một tiếng ôm thật chặt ở diệp thần cả người như là giống như chim cút co lại đến diệp thần trong ngực run lầy bầy trước ngực cứng chắc như là bị sợ hãi tiểu b ạ c thỏ đừng sợ có ta ở đây đâu ngươi bây giờ mở mắt ra nhìn một chút diệp thần an ủi một câu thấp xuống ngự kiếm tốc độ tô vũ hàm này mới chậm rãi mở mắt ra mắt thấy phụ mẫu vứt xuống chính mình liền mặc kệ tiểu ra hoảng ở người đột nhiên phun khóc lên ba ba mụ, mụ không cần người lúc này diệp vô s o n g đem manh manh nàng ôm lấy trực tiếp đạp ở đại lôi âm kiếm phía trên sau đó đuổi theo vì để cho tô vũ hàm thói quen diệp thần tận lực nhiều bay vài vòng mãi đến tô vũ hàm hâu ngừng thời điểm mới rơi vào hưng sườn núi phía trên dù là như thế tô vũ hàm thân thể đều bị mồ hôi nóng đều làm ướt quần áo rán thật chặt tại trên thân thể đưa nàng cái kia linh lung tinh tế tư thái tôn lên tràn trề đẹp đẽ diệp thần lúc này mới d ư ơ n g mắt giỏ xét phụ cận bốn phía tất cả đều là vách núi treo leo như là mấy tôn ở một bên theo dõi giữ tợ thú mà bọn hắn trộ đứng như cùng một cái dạ tại diệp thần phía trước trên thạch bích bị tạc ra tới một cái nhân công hàn đá diệp thần chậm rãi đi tới đánh giá một phen đằng sau x ư ơ n g giật mình rõ ràng cái này là ngự quỷ tông sơn môn cửa vào hiện trường dấu vết hẳn là bị bạch triển nguyên đ á m người đào đới ra tới diệp thần cái này là ngươi nói kia là cái gì ngự quỷ tông sơn môn tô vũ hàm đi tới nhìn một chút theo bản năng mong muốn đến gần mấy bước đừng núp đ í c h diệp thần đ ỗ n g nhiên giữ nàng lại đ ằ n g trước bố trí trận pháp ngươi đi vào liền sẽ kích hoạt trận pháp cuối cùng bị công kích để chứng minh chính mình nói hắn nhặt lên một hòn đá ném hướng về phía trước chương ỉ thấy hai trăm tám mươi chín tô vũ hàm khắc thưởng ngự quỷ tông diệp thần căn cứ tô đào nhớ được biết môn phái này là chuyển từ cổ đại mà lại thời đại rất xa xưa hư hư thực thực sáng lập tại thương triều môn phái này am hiểu ngự quỷ chi thuật tại lúc ấy vùng cứ mật phương chẳng qua là sau này không biết vì cái gì liền mai danh nhận tích mãi cho đến bị bạch triển nguyên phát hiện nhưng g Sơn môn bố trận bố trí coi p á p n g ờ ờ i t h ư khó mà tiến Triển biết Tô thuần thể mới chi liền lợi Nguyên muốn bảo, Bạch vì vậy Vũ về được Hàm sau, âm là dạng ụ n nàng trận Nhưng g mà tới huyết tế từ đó phá vỡ trận pháp. đó vỡ d này một cái trận pháp theo diệp thần liền cho dù là đỉnh phong thời kỳ mong muốn phá giải đều không khó húng chi nhiều năm như vậy trận pháp uy lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn lục đinh lục giáp trận sao diệp thần khép cười một tiếng đưa tay bóp ra một bộ pháp quyết liền muốn phá vỡ phong ấn nhưng mà lúc này tô vũ hàm lại đột nhiên hướng phía trận pháp chỗ cốt loi đi tới hắn vừa muốn ngăn cản thời điểm phát hiện trận pháp đối tô vũ hàm chẳng nhưng không có tác dụng này diệp thần trong lòng kẽ h động vội vàng đi theo sợ tô vũ hàm ngoại ý muốn nổi lên diệp vô song ôm manh manh sau đó bắt kịp lần này diệp thần thấy càng ngày càng rõ ràng theo tô vũ hàm mua đi một bước trận pháp liền bắt đầu tự động yếu b ấ t một điểm cái này sao có thể diệp thần không khỏi có chút khiếp sợ phải biết ngự quỷ tông sơn môn đại trận sớm đã mở ra trừ phi trận pháp đại sư lại hoặc là luyện trận người không có thể sẽ không lọt vào trận pháp công kích sau mười phút tô vũ hàm đã đi vào trận pháp bên trong đoàn người tiến nhập một cái thật dài đường bơi vách đá bốn phía ngọn nến bỗng nhiên sáng lên nối thẳng đường bơi phần gối mà đường bơi bốn phía trên thạch bích điêu khắc đủ loại dữ t ậ n đáng sợ quỷ diện tô vũ hàm bỗng nhiên dừng bước lại tầm mắt có chút không hiểu diệp thần ta cảm giác nơi này có chút quen thuộc người đã tới diệp thần hỏi không có tô vũ hàm khẽ lắc đầu mợ m ị t nói ta là lần đầu tiến đến thế nhưng không biết vì cái gì ta luôn cảm giác nơi này rất quen thuộc tựa như là đã tới một dạng nói đến đây nàng dừng một chút lại nói mà lại ta luôn cảm thấy bên trong có đồ vật gì đang kêu gọi ta lời này vừa nói ra diệp thần vẻ mặt hơi đổi không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua sau l ư n g diệp vô sóng đều theo lẫn nhau ánh mắt nhìn đến một vệt m ư n g sắc lúc này tô vũ hàm lần nữa đi về phía trước đi qua mà lại càng chạy càng nhanh vũ hàm ngươi c h ậ m một chút diệp thân nhắc nhở một câu tăng tốc bước chân đi theo hơn mười phút đoàn người đi tới đường hành lang phần c u ố i trước mặt là một bức nặng tựa vạn cân cửa đá trên cửa đá điêu khắc đủ loại đồ án nghiêm nhiên là địa ngục cầu trên cửa đá mơ hồ còn có mấy cái vạt vẹo kiểu chữ rõ ràng là và môn này người chết tại bốn phía ánh lên chiếu giỏi đến này năm chữ mơ hồ xanh lét cho người ta một loại không nói ra được âm vũ cảm giác tiểu gia hỏa manh manh nhào tới diệp thần trong n ự c có chút sợ hãi ba ba vô s o n g ngươi đi mở cửa diệp thần nói diệp vô s o n g nhẹ gật đầu lúc trước đi ra hai bước sau đó đưa tay đặt tại trên cửa đá nhưng mà mặc cho hắn dùng lực như thế nào cũng đẩy không ra ta tới tô vũ hàm đột nhiên nói một câu đi thẳng tới một bên một hàng ngọn nến trước mặt chỉ gặp nàng đưa tay đầu tiên là chuyển động cái thứ nhất ngọn nến cái bệ sau đó chuyển động đệ lục cây ngọn nến cái bệ anh. theo một tiếng vang thật lớn lúc trước còn trầm trọng vạn phần cửa đá ầm ầm ở giữa liền tự động được mở ra một cố nặng trĩu khi tức nột ngạt từ trong khe cửa chuyển đến tô vũ hàm liền muốn đi vào diệp thân vội vàng kéo lại nàng trầm giọng nói ngươi là làm sao biết cửa đá cơ quan ta ta cũng không biết tô vũ hàm tầm mắt mờ mịt luôn ngay đầu nói vừa rồi trong đầu của ta giống như là có một đạo c u n sáng trợt lóe lên sau đó liền nghĩ đến diệp thân nghe vậy trên mặt vẻ mặt càng ngày càng â m trầm vũ hàm chúng ta trở về đi không tiến vào trực giác nói cho hắn biết không thích hợp tô vũ hàm rõ ràng chưa từng tới nơi này hơn nữa còn là một phạm nhân nhưng mà lệnh bạch triển nguyên đau đầu ngự quỷ tông sơn môn trận pháp đối nàng lại vô dụng thậm chí là nàng đối với trong này rất quen thuộc bộ dáng liền liền cửa đ á cơ quan cũng biết để cho an toàn bởi vậy hắn không có ý định t i ế n vào cùng lắm thì quay đầu tự mình một người tới không luôn luôn hết sức nghe lời tô vũ hàm tại lúc này lại lỡ ắ đầu một mặt khẩn cầu nhìn về phía hắn d i ệ p thần đừng c h ở đi cái loại cảm giác này càng ngày càng m á y liệt ta nhất định phải đi vào n g ư ơ i yên tâm không có việc gì đi vào có khả năng bất quá ta đi ở phía trước d i ệ p thần nhẹ gật đầu trước tiên hướng về phía trước bước ra một bước đi vào cửa đá trong khép cửa đồng thời tay của hắn nắm thật chặt tô vũ hàm một trận âm phong đập vào mặt đập vào mi mắt là một cái tối tăm không rõ thạch thất như là phòng khách có tới hơn trăm t r ư ợ n g bốn phía trên vách tường khảm nạm nước cờ trăm viên dạ minh châu bất quá tất cả mọi người tầm mắt lại là rơi vào thạch thất chính giữa cái kia trên bệ đá bệ đá bất quá cao khoảng một t r ư ợ n g toàn thân màu đỏ giống như là đổ vào màu tươi mà tại bốn phía đặt lấy một chút to lớn đỉnh đồng tàu đỉnh đồng tàu hình dạng khác nhau trên đó khắc đầy đủ loại chim ngông trùng cá tại đây chút trong đỉnh giờ phút này đang toát ra từng đạo ngọn lửa màu xem biếc khiến cho đến toàn bộ thạch thất nhiều hơn một kia quỷ dị cảm giác tại hắn dưới chân tán lạc vô số hải cốt có người có đây là tế đàn diệp thần con người hơi co lại cái gọi là tế đàn liền là dùng tới cử hành tế tự chuyển động một cái khí cụ tế tự ở địa cầu nguyên thủy nhất xã hội liền tồn tại thường thường là người làm biểu đạt đối đầu t i ê n kính ý mà cử hành cầu nguyện chuyển động nhất là xã hội phong kiến thời kỳ tế tự bình thường sẽ dùng đến tế phẩm n à y chút tế phẩm có thể là ngũ cốc có thể là súc vật thậm chí có thể là người điển hình nhất không gì bằng thương trụ vương thời kỳ dùng người sống làm tế phẩm cho dù là tại tu trần giới nay loại tế tự tình thế vẫn tồn tại như cũ bất quá phần lớn đều là tà đạo thủ đoạn chỗ tế tự đối tượng hơn phân nửa là một chút m a đầu diệp t h ầ n đã từng liền tận mắt nhìn đến qua có tả phái đại năng hủy diệt một cái tinh vực dùng cái kia tinh vực mấy chục tỷ nhân khẩu làm tế phẩm tươi sống triệu hoán ra v ự c ngoại thiên ma tô vũ hàm theo bản năng muốn đi hướng tế đàn diệp t h ầ n nắm chắc hắn chân trái không cẩn thận dẫm lên cái gì cơ quan ken két mặt đất lập tức chấn động sau đó làm cho toàn bộ thạch thất cũng bắt đầu chấn động lên sau một khắc cách đó không xa tế đàn toát ra từng đợt khói đen những h ắ c khí này vừa vừa bay lên không liền hóa thành từng đạo hát ảnh hát ảnh phía trên lộ ra từng trương hư hào khuôn mặt còn kèm theo đủ loại quỷ dị tiếng tê trong l chương hai trăm chín mươi vạn quỷ cung bái quỷ dị bích họa đối mặt nhào hướng mình rất nhiều âm hồn như là triệu như biển diệp thần khe nhữ mày hắn cảm nhận được này chút âm hồn trên người hoán khí quá mạnh mà lại còn giống như đã có thành tựu dù hắn cũng không khỏi đến nỗi kinh hãi bất quá cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi chúng nó mong muốn làm bị thương chính mình lại là không thể nào nghĩ tới đây diệp thần trong tay xuất hiện một cây cờ đen đang muốn lấy đi này chút âm hồn thời điểm sau lưng đột nhiên vang lên tô vũ hàm thanh âm diệp thần không muốn hắn không khỏi nhìn lại chỉ thấy tô vũ hàm cắn môi mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem chính mình sau đó thoát khỏi tay của hắn đi tới trước mặt vũ hàm ngươi diệp thần mở môi hé mở sau một khắc chỉ thấy những cái kêu phô thiên cái địa âm hồn đ ỗ n g nhiên cùng nhau ngừng lại giống như là tiếp đến cái gì mệnh lệnh giống như giờ khắc này chúng nó không nữa gặp thét không nữa gầm thét thậm chí là liền chúng nó trên người lệ khí cùng oán khí cũng giảm bớt không ít chẳng qua là xoay quanh ở trên không yên lặng đánh giá tô vũ hàm này diệp thần sắc mặt ngưng tụ có chút kinh ngạc nhìn trước mặt tình cảnh sau một khắc chỉ thấy này chút âm hồn cùng nhau rơi xuống trên mặt đất sau đó không hẹn mà cùng quỷ gối tô vũ hàm trước mặt giống như là c h i ề u kiến đế vương tập thể phát ra đủ loại tiếng khóc chuẩn sắc mà nói là tiếng nghẹn nào vạn quỷ cùng bái vạn quỷ cùng buồn trường hợp như vậy thật sự là quá quỷ dị dù là diệp thần tâm tính lại hơi trầm ồn cũng không khỏi đến bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người diệp vô xong theo bản năng hướng đi tô vũ hàm vô xong không cần tô vũ hàm lắc đầu t ồ ồ ồ ồ tương có chút mở mịt nói, chúng nó sẽ không h mịt tổn mở nói, nó t đạo cùng loại với thuốc thít âm phong cào đến càng ngày càng lợi hại cái kia từng đạo âm hồn đem đầu thiếp trên mặt đất phát ra khóc thảm tiếng khóc khiến cho đến toàn bộ âm lanh thạch thất bên trong thêm ra một tia bi thương chi ý các người đứng lên đi đừng khóc tô vũ hàm hai mắt đỏ bừng nói tiếng nói vừa ra cái tia từng đạo âm hồn lần lượt đứng lên sau đó lui qua một bên không n ú p ních đưa ra một cái lối đi theo lối đi nhìn lại chỉ thấy tế đàn đằng sau đứng thẳng một tấm khô lâu vương tỏa vương tỏa tất cả đều là do xương người chế tạo thành thế này tô vũ hàm v ẻ mặt lập tức tái đi chủ nhân vách đá có vẽ diệp vô song đông nhiên nói một câu diệp thần nghe vậy theo bản năng nhìn về phía trước mặt vách đá tại dạ minh châu chiếu sáng phía dưới một vài bức cổ quái vô cùng bích họa đập vào mí mắt bích họa rất là sinh động như thật bức thứ nhất vẽ phía trên tình cảnh giống như là một cái tĩnh mịch hoa nguyên hoa nguyên bầu trời là đen không có mặt trời không có tinh nguyện phóng tầm mắt nhìn tới đều là từng đống hải cốt n à y chút hải cốt chống rồng ánh mắt bên trong t à n m ắ t r a xanh biết ánh sáng tựa như quỷ như lửa mà tại hoa nguyên n g phía trên mọc ra đủ loại q u á i thực vật một gốc cùng loại với cây xương rồng c ả n h thực vật ước t r ư ừ n g cao cỡ một người phía trên mọc đầy đủ loại xúc i á c tại trên của hắn mơ hồ trong đó có từng t r ư ơ n g đoán độc m ặ t quỷ một đầu cùng loại với viên hầu bạch cốt tự nhân có tới hơn mười triệu cao một tay kéo lấy tòa thứ nhất mỏm núi hành tàu đứng tại hoa nguyên phía trên đây là văng linh diệp thân sắc mặt ngưng trọng vô cùng cái gọi là văng linh kỳ thật liền là cùng quỷ người sau khi chết hồn phách sẽ liền sẽ quỷ thân thể mục nát mà không nát lại biến thành cương thi lại không biết cho dù là thân thể mục nát chỉ còn lại có một bộ bạch cốt bạch cốt vẫn như cũ có khả năng một lần nữa dù có được ý thức cùng sinh mệnh diệp thần không nghĩ tới sẽ ở địa cầu bên trên thấy cảnh tượng như vậy hơn nữa còn là tại cái gọi là ngự quỷ tông sơn môn bên trong nghĩ tới đây diệp thần đối ngự quỷ tông nhiều hơn một tia kiên kỵ ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào đệ nhị bức bích họa phía trên đối với bên trên một bức bích họa này một bộ cũng là không có quỷ dị như vậy phía trên tình cảnh một mạnh sơn thanh thủy tú quỳnh lâu ngọc vũ mà tại một tòa tình xảo nhỏ nhắn trong lầu cắt lại một vị ước chừng mười sáu mười bảy tuổi cổ trang thiếu nữ đang ở đánh đàn nhìn qua như cùng người ở giữa tiến cảnh cổ trang thiếu nữ mang mạng che mặt ba búi tóc đen bị bàn tại sau lưng quắn thành một cái búi tóc tóc dài như thác nước nàng đặt ở dây đàn bên trên thon thon tay ngọc như cùng một đôi ngọc bích rất là trắng nón thiếu nữ khí chất rất là lạnh lẽo tầm mắt thâm thúy vô cùng chậm nhìn tựa như mị hoặc thiên hạ tuyệt thế yêu cơ lại xem xét lại tốt giống như quân lâm thiên hạ một đời nữ hoàng nhìn đến đây diệm thần không khỏi theo bản năng nhìn một chút bên cạnh luôn cảm thấy vẽ bên trong là thiếu nữ tại ngũ quan bên trên cùng tô vũ hàm có năm phần tương tự đây là trùng hợp sao diệp thân nắm chặt n ắ m đấm trong lòng sinh ra một hơi khí lạnh đôi cái này ngự quỷ tông kiên kỵ lần nữa nhiều hơn một kia quá quỷ dị vạn quỷ cúng mái phía sau lại là trong họa thiếu nữ hắn đệ nén nỗi lòng lần nữa nhìn về phía thứ ba bức bích họa vẽ bên trong người vẫn như c ũ là lúc trước vị kia đánh đàn thiếu nữ chỉ bất quá giờ phút này nàng lại thân ở một tòa ưu ám trong cung điện ngồi tại tái đi sương vương tọa phía trên tại bốn phía tung bay từng đoá từng đoá quỷ họa mà tại trước người nàng quỷ đầy đầ liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy phần c u ố i những bóng đen này có thân cao cùng người không s a i bị lắm bất quá tất cả đều là mặt xanh lanh vàng có thậm chí là có cao trăm trượng tựa như c ự nhân d i ệ p thần híp híp mắt đây là yêu tộc vẫn là ma tộc lại hoặc là quỷ tộc cùng lúc đó toàn bộ cam châu triệt để b à n h chuyển động mộ dung dương chết hơn nữa còn là bị người giết chết khi tin tức kia bị người h ư u tâm truyền tới về sau tại cam châu nhấc lên một hồi sóng to gió lớn không khác động đất phải biết mộ dung ra có thể là, là cao quý cam châu long đầu à mà mộ dung dương càng là mộ dung ra thiếu ra Rất được mộ dung gia thiên trụ mộ dung hà thiên thiên thể giết tại tuyên Tại được Đây người dương hướng hướng có có chiến mộ mộ dám mộ mộ mộ m dung dung dung dung dung kinh này gia giờ gia lại hà hà là vị Bây có có phế n thông thần cảnh đại năng h thuật pháp Giới đại i c tuyên n sao Phế vật một đám rắt rưởi ở vào lung tây mộ dung gia tổ trạch bên trong già nua mộ dung hà vẻ mặt vô cùng âm trầm nhìn xem quỵ ở trước mặt mình mộ dung gia cao tầng ta mộ dung gia xuất động tất cả mọi người lại còn chưa bắt được tiểu t ử kia các người đến cùng là làm ăn gì một cái mộ dung ra cao tầng mộ dung nguyên yếu ớt mà nói chúng ta đã dựa theo yêu cầu của ngài phong tỏa lũng tây hết thể giao thông đầu mối then chốt thậm chí là mời được huyện chính phủ xuất động cảnh lực phối hợp thế nhưng đều không tìm được họ diệp đúng chúng ta còn thăm dò được diệp thần cùng một cái gọi vu toa toa nữ tử cùng với một cái gọi ma cường lưu manh đi rất gần sau đó chúng ta đem hai người t ó m lấy c h ọ n vẹn t r a hỏi hai giờ đều không thu hoạch được gì một cái khác mộ dung ra cao tầng mộ dung nam lơm lớp lo sợ nói mộ dung hà một cái cái chén đ ậ tới đem một người trong đó đầu trực tiếp đập bệ cười lạnh nói nói như vậy dương nhi chết vô ích vừa nghĩ tới chính mình thương yêu nhất mộ dung dương bỏ mình chính mình người đầu bạc tiễn người đầu xanh hắn liền đau lòng muốn chết lao r a tử cái này người có thể giết thân là nhập đạo cảnh hậu kỳ dương thiếu chắc hẳn thực lực tối thiểu nhất tại nhập đạo cảnh đình phong thậm chí có khả năng là là mộ dung nguyên muốn nói lại thôi mộ dung hà giận quá m à c ư ờ i thậm chí là cái gì thậm chí hắn có khả năng cùng lão phu một dạng đều xem như thông thần cảnh sao mộ dung nguyên không nói một lời ta mặc kệ cái này người có phải hay không thông thần cảnh tóm lại hắn giết dương nhi nhất định phải chết mộ dung hà lần nữa nói mộ dung nam suy nghĩ một chút đột nhiên nói lao g a tử t đi đi. Toa toa toa toa mộ dung hà hoa hoãn hạ vẻ mặt trong mắt lõe lên vẻ tàn nhẫn đồng thời dùng lao phu danh nghĩa hướng hắn hạ đạt chiến thư đi liền nói ba ngày sau ta mộ dung hà ước chiến người này cùng lung tây hà phía trên hắn như không giam tới lão phu liền giết họ vu nữ hoa hoa cho hạ giận hắn nếu dám tới lao phu muốn làm lấy cam châu mặt của mọi người đưa hắn chèm giết tốt giáo bọn họ cũng đều biết lao phu tại thế một ngày thì không cho có người dám khiêu khích ta mộ dung ra mộ dung hà ước chiến diệp thần tại lung tây hà phía trên ba ngày sau theo mộ dung ra chiến thư chuyên r a cam châu trở nên x ô i trào khắc trốn vô số mặt người s ư ơ n g kinh hãi khiếp sợ sau khi vô số người bắt đầu đi phòng khách giữa hai bên ân đoán khi bọn hắn biết được diệp thần liền là sát hại mộ dung dương cùng linh dược ít phúc lao hung thủ về sau cả kinh một câu cũng nói không nên lời phải biết mộ dung dương có thể là nhập đạo cảnh hậu kỳ thông huyền giả thông thần cảnh phía dưới người nào có thể giết hắn chẳng lẽ vị này gọi diệp thần thanh niên cũng là thông thuyền giả làm ý nghĩ này xuất hiện lúc mọi người run sợ sau khi trở nên kích động nếu thật là nói như vậy bọn hắn chẳng phải là có cơ sẽ kiến thức đến thuật pháp giới hai lớn thông thần giả ở giữa giao thủ trong lúc nhất thời vô số người cùng nhau chạy tới lung tây linh dược sơn diệu băng nguyệt sau khi cúp điện thoại tầm tầm ngồi ở trên ghế salon t i ể u nhan phía trên mang theo một tia rung động cùng với không thể tin mộ dung hà khiêu chiến diệp thần giết mộ dung dương cùng phúc lão liền là diệp thần nói cách khác diệp thần tối thiểu nhất là nhập đạo cảnh đ ỉ n h phong thông huyền giả còn có thể là thông thần cảnh đại năng nghĩ tới đây s á t mặt nàng lúc này tái đi trong lòng dần dần sinh ra một tia hối hận ta lừa hắn thậm chí là còn phái phúc lao giết hắn nếu như hắn đến báo thủ ta không nàng đ ỗ n g nhiên đột nhiên lắc đầu họ diệp tuyệt đối sống không được mặc kệ hắn là nhập đạo cảnh đ ỉ n h phong vẫn là thông thần cảnh tuyệt đối không phải mộ dung hà đối thủ mộ dung hà thành danh mấy chục năm một thân thuật pháp tu vi sớm đã thông thần đúng chính là như vậy trên mặt nàng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh họ diệp trước đó coi như ta xem nhẹ ngươi bất quá thì tính sao đắc tội mộ dung dương ta liền nhìn một chút ngươi đến lúc đó chết như thế nào chương 291, t ô vũ hàm k i n h biến ngự quỷ tông bên trong đại điện diệp thần tầm mắt vô phương theo trên vách đá người trong bức họa c á c c h u y ệ n vị k i a ngồi ngay ngắn ở bạch cốt vương tọa bên trên đỏ áo thiếu nữ bộ dáng cùng tô vũ hàm quá giống cái k i a mắt cái k i a lông mày còn có cái k i a thon thả mà linh lung tư thái đơn giản cùng tô vũ hàm giống như là một cái khuôn đúc ra tới khác biệt duy nhất liền là hai người khí thế tô vũ hàm là thuộc về lãnh đạo n ư thần lại mang thành t h u thiếu phụ ý vị mà vẽ bên trong thiếu nữ trên thân h i ể u ý vô ý là tản mát ra một loại băng lánh cùng cao quý khí tức lúc này bị diệp vô s o n g ôm vào trong ngực manh manh tiểu bảo bối chỉ vẽ bên trong thiếu nữ kêu lên ba ba trên tường cũng có một cái khác mụ mụ đây diệp thân v ẽ mặt chìm xuống không khỏi nhìn về phía một bên tô vũ hàm đã thấy nàng ngơ ngác nhìn trên tường vẽ bên trong thiếu nữ kinh ngạc nhập thần khuôn mặt giống như mờ mịt giống như dây r ù a g i ố n g như hồi ức t ừ n g k i a đổ mồ hôi từ nàng cái chán chảy ra nếu như nhìn kỹ thân thể mềm mại của nàng giờ phút này đang ở nhẹ nhàng run r u y mơ hồ có té ngã xu thế diệp thân g âm thầm độ một tia linh khí đến trong cơ thể nàng trầm giọng nói ngươi không sao chứ không không có việc gì tô vũ hàm đứng thẳng người hít sâu một hơi nói diệp thần vừa rồi ta lâm vào h ảo giác cái gì h ảo giác diệp thần sắc mặt chìm xuống ta giống như tiến nhập vách đá bên trong vẽ tiến nhập cái kia hoa nguyên tiến nhập cái kia lầu cát thậm chí là tiến nhập cung điện kia tô vũ hàm thật chặt nắm chặt diệp t h ầ n tay bàn tay hay mu bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh ta thấy được rất nhiều kinh khủng đồ vật ta ta giết thật nhiều người ta không muốn giết nhưng thế nhưng ta không chê không nổi chính ta không có việc gì đừng sợ có ta đây diệp thần nắm ở bờ vai của nàng an ủi được rồi đừng xem chúng ta trở về đi hắn hai đầu lông mày đều là lanh ý vì cái gì một cái tồn tại ở thương triều thời kỳ t a đ ã m u ô n phái trên thường sẽ có dạng này mấy phó q u ỷ vẽ vì cái gì vẽ bên trong mạng che mặt thiếu nữ hai đầu lông mày cùng tô vũ hàm như thế giống nhau sẽ liên lạc lại đến tô vũ hàm theo tiến đến đến bây giờ hàng loạt cử động khác thường diệp thần trong lòng lanh ý càng ngày càng nghiêm trọng hắn dám khẳng định đây không phải t r ù n g hợp hắn trước tiên nghĩ tới chính là có người, tính tính chính mình, có người đang tính tính toán tô vũ hàm vì vậy đặc biệt bố trí tất cả những thứ này Có không h này tô vũ hàm lắc đầu ngược lại thu hồi ánh mắt nói diệp thần ta cảm giác nơi này có một dạng đối ta vật rất trọng yếu nói xong lời này nói nàng không thể diệp thần kịp phản ứng hướng về phía trước bước ra một bước chậm dại hướng đi cái tia tế đàn mà ở trước mặt nàng vạn hồn vô thanh vô tức lui lại diệp thần liền muốn theo tới này chút nguyên bản vô cùng ăn tính âm hồn lại đối với hắn trận mắt nhìn n h a y răng trận mắt tựa hồ là đang cảnh cáo hắn h ừ không quan trọng âm hồn cũng muốn nga ta diệp thần h ư lạnh một tiếng tiện tay bóp ra một tia xét lôi đỉnh tại hắn trong tay phốc thử phốc thử rung động này chút âm hồn cứ việc lộ ra thần sắc sợ hãi bất quá lại hướng hắn chạy vội tới tất cả chớ động tô vũ hàm bỗng nhiên nói một câu âm hồn trong nháy mắt đã ngừng lại bộ pháp diệp thần ngươi đừng lo lắm t ta ta không sao tô vũ hàm quay đầu cho diệp sau đó chậm dại hướng đi tế đàn tại tế đàn thời điểm nàng dừng lại nhìn một chút tầm mắt cuối cùng như ngừng lại tế đàn phía sau chỗ kia bạch cốt vương tỏa phía trên bạch cốt vương tỏa ước chừng cao hơn hai t r ư ợ n g tại lan can địa phương để đó một cái màu đen thủy tinh cầu tô vũ hàm dừng một chút d ơ chân lên hướng đi bạch cốt vương tỏa cuối cùng ngồi tại bạch cốt vương tỏa phía trên đưa tay nhấn tại trước mặt màu đen thủy tinh cầu phía trên Giờ k h ắ c này lúc trước không ê n ú ặ n đất tâm hồn cùng nhau hướng phía nàng quỳ xuống nguyên bản g i ữ t ậ n hư hảo ngũ quan giờ phút này trở nên vô cùng an lành ô ô ô tiếng q u ỷ khóc sói chu vang lên lần nữa giống như b u ồ n giống như khóc vương vương từng đạo thanh âm trầm thấp từ chúng nó trong miệng phát ra vũ hàm mau trở lại diệp thân sắc mặt đột nhiên n h ấ t biến thân hình k h ẽ động tốc độ cao hướng phía bạch cốt vương tỏa phía trên chạy đi giống theo hắn này k h ẽ động quỳ trên mặt đất â m hồn cùng nhau nào về phía hắn ngũ quan lần nữa trở nên vật mẹo dữ tợn cúc cho ta diệp thân dưới cơn thịnh nộ trong miệng buộc phát ra một đạo tiếng long âm chính là thiên long ba tâm mấy đạo hình rồng kinh khí bao phủ hướng b ô n phía sông ở phía trước âm hồn lúc này hồn phi phách tán nhưng mà lại có càng nhiều âm hồn không sợ chết lao đến tựa hồ là muốn ngăn cản diệp thần dừng tay lúc này bạch cốt vương t ỏ a phía trên tô vũ hàm đ ố n g nhiên mở miệng thanh âm thanh thúy b ă n g lãnh không cho cự tuyệt tiếng nói vừa ra hết thẻ âm hồn cùng nhau yên tĩnh lại diệp thần lúc này mới nhìn về phía tô vũ hàm gặp nàng mi tâm nhiều hơn một đầu mắt dọc màu đen ẩn chứa vô tận q u khí trọng yếu nhất chính là nàng khí thế trên người biến trở nên có chút lạ diệp thần còn từ trên người nàng cảm nhận được một cố vô cùng lực lượng kinh khủng cố lực lượng này không thể so hắn tại tiên giới thời điểm thấp đoạt x á diệp thần trong đầu lúc này xuất hiện ý nghĩ này lúc này nhìn xem tô vũ hàm phẫn n ộ quát từ đâu tới yêu ma quỷ quái cũng dám động nữ nhân của ta còn không theo t r o n g cơ thể nàng cút ra đây diệp vô song sắc mặt biến hóa ô n manh manh đứng ở diệp thần bên người trong tay đại lôi âm kiếm toát ra đạo đạo lôi quang tô vũ hàm dương mắt nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp nhu hòa chi ý khẽ mở môi đỏ mọc nói diệp thiên đế nữ nhân của ngươi không có việc gì không cần kinh hoàng người rốt cu diệp thân vẻ mặt â m t r ầ m vô cùng nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn tô vũ hàm dương mắt g i ò xét toàn bộ ngự quỷ tông đại điện chậm rãi mở miệng nói ba ngàn năm trước ngự quỷ tông sáng lập ra môn phái tông chủ la đạo nguyên trong mộng đi một chỗ nơi này tối tăm không mặt trời nơi này nam tử đều thân hình lê tẩm mà nữ tử lại từng cái ngay ngắn mỹ lệ la đạo nguyên mộng du cái thế giới này trong lúc vô tình thoáng nhìn một nữ tử ngồi ngay ngắn ở trong lầu các đánh đàn liền lướt mắt la đạo nguyên liền đối với nữ tử lòng sinh ái mộ mong muốn tiến lên nói chuyện với nhau bị nữ tử tiếng đàn bừng tính sau đó la đạo nguy làm sao cũng không còn cách nào tìm được đành phải sáng tạo ngự quỷ tông đồng thời đem ngày đó chứng kiến hết thể toàn bộ khắc ở bên trong đại điện ngay vậy diệp thần nhìn thật sâu nàng liếc mắt la đạo nguyên mộng du thế giới kia có phải hay không a tu la giới hắn hiện tại xem như hiểu rõ khó trách bốn phía bích họa lại là loại tràng cảnh đó chỉ có a tu la lục giới mới có thể như vậy đúng thế tô vũ hàm khẽ vất cảm lông mi khẽ r u n chính là a tu la giới mà ta chính là a tu la vương tàn hồn nữ nhân của ngươi là ta c h u y ể n thế thân diệp thần lập tức giật mình ngươi nói cái gì chương hai trăm chín mươi hai a tu la tri vương a tu la lại gọi minh đế minh vương minh chủ thống ngự âm ti lục giới địa vị cùng linh giới c h i chủ không sai bị lắm tu vi thẳng bức chân tiên chỉ tiếp sau này a tu la c h i chủ dẫn đầu a tu la giới tiến công linh giới tại sắp chiếm l i n h linh giới thời điểm dẫn tới ba vị chân tiên hàng thế a tu la vương lấy một đ ị c h ba đánh cho thiên địa biến sắc cuối cùng hồn phi phép tán diệp thần cũng là đ a n g lâm thiên đế vị trí lúc mới biết được này chút bí văn a tu la giới c h i chủ tồn tại tuế nguyện so với hắn muốn lâu được nhiều nhân vật như vậy tô vũ hàm lại là nàng truyền thế theo khí tức của nàng đến xem tu vi cao hơn trước mắt diệp thần muốn thật đ ộ n g thủ diệp thần chắc chắn không phải là đối thủ của nàng tựa hồ là đã nhận ra lo lắng của hắn tô vũ hàm khàn giọng nói ngươi yên tâm ta sớm đã hồn phi phách tán trước mắt vẹn vẹn một tia tàn hồn ta cũng sẽ không đoạt xá nữ nhân của ngươi trên thực tế ta cũng không có cái năng lực tia đoạt xá ta chẳng qua là một cái vốn nên tiêu tán ở trong tiên đ ị a này tồn tại có lẽ đây là vận mệnh an bài đi ba ngàn năm trước la đạo nguyên bởi vì ta mà sáng tạo ngự q u ỷ tông ba ngàn năm về sau lại đem ta chuyển thế thân dẫn đi qua đã như vậy ngươi nên nhanh chóng tiêu tán diệp thần cười lạnh không có chút nào buông lòng trong lòng đ ị ý t ô vũ hàm thăm thẳm thở dài nói tại tiêu tán trước đó ta muốn cùng ngươi làm một lần giao dịch giao dịch gì diệp thân hỏi nữ nhân của ngươi người mang ám linh căn lại là thuần âm chi thể thiên sinh minh thể chỉ có thể kế thừa y bắt của ta bởi vậy ta dự định đem y bắt chuyển cho nàng nói đến đây nàng dừng một chút ngày sau ta hy vọng nàng có thể giải cứu con dân của ta trở thành một đời mới a tu la vương cái này cũng không cần ta diệp thần nữ nhân không cần kế thừa đồ của người khác diệp thân cười lạnh nói thôi được ta sẽ lưu lại trí nhớ truyền thừa có hay không lựa chọn xem nữ nhân ngươi lựa chọn của mình t ô vũ hàm than nhẹ một tiếng sau đó chỉ thấy nàng khí thế trên người bắt đầu tiêu tán bao quát nàng mi tâm cơn mắt dọc kia cùng lúc đó bốn phía âm hồn tập thể phát ra rên d ị thanh âm đợi đến khí thế t á n đến không còn một mảnh về sau t ô vũ hàm cả người trực tiếp ngã xuống bạch quất vương tỏa phía trên diệp t h ầ n vội vàng tiến lên đỡ nàng đồng thời thận trọng kiểm tra thân thể của nàng tại xác định đối phương thật tiêu tán cũng không có tại tô vũ hàm trong cơ thể động tay chân về sau mới thở dài một hơi hơn nửa giờ t ô vũ hàm mới từ trong hôn mê thăm thẳm tỉnh lại tầm mắt có chút mờ mịt diệp thần ta làm sao vậy người không nhớ rõ diệp thần tầm mắt gắt gao nhìn xem nàng tô vũ hàm đứng dậy đánh giá bốn phía hết thảy đưa tay lau tràn nói ta chỉ nhớ rõ ta vừa ngồi ở kia cái trên ghế ngồi sau đó liền không có ý thức không có việc gì ngươi có thể là quá mệt mỏi đi diệp thần cười an ủi lựa chọn đem vừa rồi phát sinh sự tình dấu diếm xuống tới nhưng mà tô vũ hàm lời kế tiếp lại dọa hắn nhảy một cái đúng rồi ta cảm giác trong đầu của ta nhiều hơn rất nhiều xa lạ tin tức nghe ta quên mất chúng nó đừng đi xem đừng đi nghĩ diệp thần thật chặt nắm chặt tay của nàng vẻ mặt rất là nghiêm túc nói hắn sở dĩ không nguyện ý nhường tô vũ hàm kế thừa a tu la vương truyền thừa là lo lắng đôi phương dợ trò gì t h như lợi đến tô vũ hàm mạnh mẽ thời điểm đột nhiên đổi khách làm chủ loại hình tuất ta nghe ngươi tô vũ hàm rất là nhu thuận nhẹ gật đầu đi thôi chúng ta trở về diệp thần nắm nàng theo bạch c ố t vương tọa phía trên đi xuống c h ờ một chút tô vũ hàm bỗng nhiên dừng bước lại ánh mắt nhìn về phía một bên vô số âm hồn tiểu nhan phía trên mang theo vẻ bất nhẫn diệp thần ngươi có thể hay không siêu độ chúng nó bọn hắn bị vây ở chỗ này mặt hơn ngàn năm quái đang thương siêu độ chúng nó diệp thần nhữ nhữ mày dù n g hắn l ệ n h lùng tâm tính kỳ thật không nghĩ quản những thứ này tô vũ hàm đem mặt bu lại tại trên mặt hắn hôn một cái ôn n u nói giúp đỡ c h ú t nha được a diệp thần lúc này mới nhẹ gật đầu sau đó đi đến bên trên tế đàn giữ mắt nhìn về phía trước mặt tâm hồn trước mặt tâm hồn nhiều đến bên trên s o n g mà lại hoán khí cực nặng chỉ là niệm vài câu siêu độ pháp quyết căn bản là không có cách làm được hắn cũng phải mất chết chúng nó tựa h ồ là cảm giác được cái gì không hẹn mà cùng quý gối diệp thần trước mặt nghĩ tới đây diệp thần trước mặt nhiều hơn vô số vật liệu lợi khí Hắn n sau y trước đó nhìn về phía quỳ gối trước mặt tâm hồn thản nhiên nói các ngươi sớm đã chết đi ngàn năm hoàn khí cực nặng chấp nghiệm không tiêu tan ấn lý thuyết vô phương chuyển sinh luân hồi bất quá xem ở nữ nhân ta trên mặt mũi hôm nay đặc biệt đưa các ngươi chuyển sinh dứt lời trong tay hắn xuất hiện một đoá linh khí huyền hóa thành bá hoa diệp thần nhẹ nhàng nhất trả sát đoá hoa lập tức vỡ vụn ra hóa thành từng đạo linh khí trôi hướng trước mặt â m hồn như là tản mát bồ công anh làm những linh khí này rơi vào âm hồn phía trên lúc chúng nó trên người hoán khí tốc độ cao tiêu tán trên mặt biểu tình dữ t ậ n cũng dần dần trở nên an lành vô cùng lên diệp thần đưa tay đ ố i bố trí tốt chuyển sinh kết giới tế đàn đánh ra từng đạo pháp quyết toàn bộ tế đàn toàn thân t o á t ra bạch quang mong muốn chuyển k i ế p tiến vào trong trận pháp hắn hét lớn một tiếng lời này vừa nói ra quỳ trên mặt đ ấ tâm hồn cùng nhau đứng lên theo thứ tự có thứ tự đi vào trong trận pháp hết thể âm hồn không hẹn mà cùng nhìn về phía tô vũ hàm lại nhìn một chút diệp thần cùng một bên ôm manh manh diệp vô song mặt lộ vẻ vẻ cảm kích sau một khắc từ trên người chúng cùng nhau buộc phát ra từng đạo cực kỳ năng lượng tinh thần những năng lượng này như là màn mưa rơi vào diệp thần bọn người trên thân đây là tô vũ hàm kinh ngạc manh manh tiểu b ả o bối cười khanh khách nói ba ba người ta cảm giác thật thoải mái nha đây là bọn hắn tu luyện ngàn năm hồn lực trước khi đi hồn lực phản hồi cho chúng ta cũng xem như báo đáp chúng ta đi diệp thần cười giải thích nói hắn cũng cảm giác thần trí của mình lực lượng thật to tăng cường không ít nếu như nói trước kia chỉ có thể bao trùm phương viên một m p h ạ m vi bây giờ có thể bao trùm năm dặm đây cũng là một lần uống một miếng ăn nhân quả báo ứng h ả o ý của các ngươi ta nhận lên đường đi hắn dương mắt nhìn về phía trong trận pháp trúng hồn hít sâu m ộ t hơi trong m i ệ n g thì thẩm thái thượng s ắ c lệnh siêu độ trúng hồn quỳ ta trước sân khấu s ắ c s ắ c v ắ n g sinh có đầu lấy siêu không đầu lấy thăng hết thẻ quỷ mị đều dính nhân ta nay xác mệnh vội va siêu sinh tiếng nói vừa ra tế đàn kịch liệt chấn động một đạo hào quang phóng lên tận trời sau đó chỉ thấy một đầu bạch hạc từ trong tế đàn bay ra bạch hạc trên thân trở đi trúng hồn ba ba bạch hạc a tiểu g i a hỏa hoạn g sợ nói bạch hạc vỗ cánh trực tiếp theo bên trong đại điện bay ra cho đến biến mất không thấy gì nữa tô vũ hàm tò mò mà nói diệp thần cái kia bạch hạc là chuyện gì xảy ra a chương hai trăm chín mươi ba vu toa toa tuyệt vọng đúng nha ba ba cái kia đại bạch hạc mang theo những cái kia thúc thúc đám a di đi nơi nào nha manh manh tiểu bảo bối đồng dạng tò mò nên tiếp hai mẹ con biểu lộ diệp thân khét cười một tiếng các ngươi chưa từng nghe qua cưới hạc đi tây phương sao cái k i a bạch hạc mang theo chúng nó đi tới lục đạo luân hồi tiếp xuống chúng nó nghe theo mệnh trời chuyển thế đầu t h a i trên đời này người đã chết biến thành quỷ có hai loại gãy ngộ người điểm quý tiện quỷ điểm thiệt ác bình thường quỷ hồn đều là do âm sai đến đây câu hồn đối với bình thường h ồ n phách âm sai nhưng không có tốt như vậy tính tình thường thường là xiềng xích cùng côn đồng gia thân cưỡng ép bắt giữ lấy âm t i còn có một loại chính là âm sai mang theo âm bình thua chiên gõ chống dùng thiên tự ỷ vào tới đó đưa sử thượng bao công sau khi chết chính là bị âm binh đội nghi trượng tiếp vào âm ty làm diêm la vương chính là ứng câu kia đến trung trí h ế u người sau khi chết đều là dưới mặt đất vương giả. ngoại trừ hai loại bên ngoài diệp thần một đời thiên đế làm âm hồn tụng kinh nghiệm chú có thể trực tiếp tránh đi âm hồn đi tới âm ti đi theo quy trình thủ tục trực tiếp đi tới lục đạo luân hồi nói ngắn gọn trước đó bị bạch hạc mang đi những cái kia âm hồn tương đương với cá nhân liên quan các ngươi tại đây bên trong nghỉ ngơi một chút ta đi xem một chút diệp thần nói một câu liên bắt đầu tại ngự quỷ tông bên trong đi khắp lên nếu tới cũng không thể tay không mà về sáng ngày thứ hai diệp thần tại ngự quỷ tông sơn môn tu chỉnh một đêm về sau liền dẫn tô vũ hàm cùng manh mạnh tiểu bảo bối xuống núi mà đi phương hướng chính là lung tây vận chuyển hành khách đứng hắn dự định theo lung tây vận chuyển hành khách đứng ngồi xe bất đi cam châu tỉnh thành lại chuyển máy bay xe yên kinh cuối cùng lại xoay chuyển trời đất nam chỉ cần là tô vũ hàm không quen bị hắn ngự kiếm phi hành mang theo khả năng cũng là hiện đại suy tư của người trong lúc nhất thời khó mà cải biến lân cận giữa trưa làm diệp thần mang theo lão bà nữ nhi chạy tới vận chuyển hành khách đứng phụ cận thời điểm lại ngoại ý muốn phát hiện vận chuyển hành khách đứng cửa tụ tập không ít cảnh sát tại sao có thể có nhiều như vậy cảnh sát chẳng lẽ là nhà ga sẽ ra chuyện gì rồi tô vũ hàm không hiểu hỏi diệp thần thần thức quét qua vừa muốn nói chuyện thời điểm lại phát hiện cách hắn không đến năm trăm mét phương hướng biểu chính báo chí đỉnh giờ phút này đang đứng một cái mang theo mũ lơi ư c h a i nam tử đối phương nhìn về phía mình ánh mắt mang theo khiếp sợ thậm chí là mừng như điên sau đó bất động vẻ mặt chạy vào một cái ngõ nhỏ bên trong các ngươi chờ ở chỗ này một chút ta diệp thần ném câu nói tiếp theo thân hình k h ẽ động tốc độ cao đuổi theo đang đổi đến trong ngõ nhỏ thời điểm liền trông thấy mũ lơi ư c h a i nam tử lấy ra điện thoại đang muốn cùng người gọi điện thoại tại chú ý tới diệp thần về sau đối phương đầu tiên là giật mình điện thoại lập tức rơi trên mặt đất vẻ mặt rất là kinh hoàng ngươi ngươi là thế nào cùng lên đến ngươi là muốn cho mộ dung gia gọi điện thoại diệp thần giống như cười mà không phải cười nói ngũ lơi trai lui về phía sau mấy bước đột nhiên vung ra chân liền muốn chạy bất quá sau một khắc lại cảm giác mình thân thể không thể động đậy mắt thấy hắn không muốn nói diệp thần đi qua một tay đặt tại trên đầu của hắn cưỡng ép thi triển siêu môn thuật sau đó liền biết được bởi vì mộ dung dương bỏ mình mộ dung gia bắt vu toa toa mộ dung hà còn muốn hắn phát ra chiến thư sự t ì n h mộ dung hà ngươi đây là tại muốn chết ta diệp thần cười ha ha nhìn cũng không nhìn biến thành ngu ngũ lơi trai thanh niên nhấp chân liền biến mất ở tại chỗ vừa nhìn thấy hắn tô vũ hàm liền hỏi ngươi đi làm cái gì rồi vu toa toa ngươi còn nhớ chứ nàng bị người bắt ta dự định đi đưa nàng mang ra diệp thân cười nói hắn cũng không phải loại kia sen vào việc của người khác người chủ yếu là vu toa toa bởi vì chính mình mà bị liên lụy còn nữa nữ hải tử này cũng không tệ vì vậy hắn mới dự định ra tay tô vũ hàm lập tức giật mình cái gì nàng bị người nào bắt đi ngươi không cần lo lắng ta sẽ không để cho nàng có việc đi ta trước dẫn ngươi đi tìm một chỗ g à n xếp lại diệp thân an ủi một câu liền dẫn hai mẹ con đi phụ cận tìm khách sạn ở lại tại phân phó diệp vô s o n g bảo vệ tốt hai mẹ con về sau hắn liền đi ra khách sạn hướng phía mộ dung ra phương hướng đi đến cùng lúc đó mộ dung ra sân sau một cái nhỏ khố phòng giữ cửa hai cái eo lớn b ằ n g tròn đại hán mộ dung tuyết cầm trong tay một cái cơm hộp đi tới hai đại hán vội vàng ngăn cản hắn ta chính là đến cho ta bằng hữu đưa ăn mộ dung tuyết theo trên mặt gạt ra một vệ nụ cười sau đó trong tay nàng xuất hiện hai sấp thật dày tiền mặt vô tình hay cố ý đem tiền mặt đưa cho hai đại hán hai vị đại ca phiền phức g à n xếp một thoáng cái thứ hai đại hán đem tiền nhận lấy về sau trên mặt nhiều hơn mỉm cười đi vào đi chỉ cho ngươi mười phút đồng hồ không có ai sẽ cùng tiền không qua được cho dù là hai người bọn họ cũng không ngoại lệ mộ dung tuyết đến một tiếng t ạ lúc này mới cầm lấy cơm hộp đẩy cửa đi vào chỉ thấy vu toa toa bị trói chặt tay chân ngồi tại trên ghế trong miệng còn đút lấy một bàn bố vừa nhìn thấy mộ dung tuyết vu toa toa lúc này ô ô ô kêu lên gương mặt phía trên tràn đầy thần sắc kích động chờ đến mộ dung tuyết đem đoàn kia bố cho nàng lấy ra về sau nàng vội và nói tuyết tỉ thế nào bọn hắn nguyện ý thả ta sao nên tiếp nàng khẩn trương tầm mắt mộ dung tuyết cắn môi một cái có chút vô lực nói toa toa chỉ sợ không được ta t nàng vừa rồi chẳng u y toa toa qua là một dung cái còn u mộ d không có tốt nghiệp nữ sinh viên đại học nhưng bởi vì cùng diệp thần nhận biết liền bị mộ dung gia tông lấy thậm chí là còn sẽ có nguy hiểm tính mạng đổi lại bất luận cái gì người đều gánh không được toa toa, ta mang cho ngươi ngươi thích ăn nhất g a o h ẹ hộp ngươi ăn chút đi mộ dung tuyết miễn cưỡng cười vui nói nhưng mà vu toa toa chẳng qua là không ngừng khóc thế này mộ dung tuyết đã là đau lòng lại là tức giận đều do họ diệp nếu không phải là bởi vì hắn ngươi làm sao lại bị liên lụy nói đến đây trên mặt nàng tràn đầy vẻ hối tiếc nếu sớm biết trước đó tại xe buýt lúc trên xe chúng ta liền không nên biết hắn tuyết tỉ diệp thần thật giết mộ dung dương vu toa toa vớt một cái nước mắt bỗng nhiên mầng đầu nhìn về phía nàng mộ dung tuyết trầm mặc mấy giây sau đó lắc đầu nói ta cũng không rõ ràng bất quá hẳn là không thể giả lần đầu tiên nghe nói diệp thần giết mộ dung dương thời điểm trong nội tâm nàng rất là không thể tin dù sao dưới cái nhìn của nàng diệp thần nhiều lắm là coi là một cái phú gia công tử từ đâu tới bản lãnh lớn như vậy c ũ n g l à gan sát hại mộ dung dương phải biết mộ dung dương chẳng những là mộ dung gia đại thiếu gia bản thân càng là người tu luyện nhập đạo cảnh hậu kỳ thông huyền giả bất quá sự thật b à y ở trước mắt nàng không tin cũng phải tin duy nhất cảm giác liền là khiếp sợ tại diệp thần có bản lãnh lớn như vậy lúc này vu toa toa cắn mua yếu ớt mà nói tuyết tỷ ngươi ngươi nói diệp thần lại sẽ đến cứu ta sao ha mộ dung tuyết cười lạnh ngươi nói xem ngươi chỉ sợ là không biết mộ dung hà có bao nhiêu lợi hại hắn nhưng là thông thần cảnh thông huyềnền giả thần tiên nhân vật coi như họ diệp có chút bản lãnh cũng tuyệt đối không thể lại là đối thủ của hắn biết rõ rơi vào tăng thêm ngươi cùng hắn không thân chẳng quen hắn làm sao lại đến nói không chừng hiện tại đã sớm ẩn nấp rồi nghe nói như thế vụ toa toa khuôn mặt tái đi lần nữa khóc lên trong lòng tuyệt vọng vô cùng chương hai trăm chín mươi bốn ta diệp thần hôm nay tới nhanh chóng cút ra đây nhận lấy cái chết đối với mộ dung tuyết ý nghĩ diệp thần cũng không biết cho dù là biết cũng không để ý hơn n Thần nhưng không thẹn Diệp đời việc, cầu cả làm l ư g tâm, k hai ô không n người cùng nghĩ. Thần tính n g ở ý ý Diệp khác h tốc tầm mắt độ n nhưng không n h thế thể ó c h ậ mươi đến độ hắn trình n h vậy, cho không dù là phút sau diệp thần đến khoảng cách mộ dung ra không đến một cây số địa phương trước mặt là một đầu ưu tĩnh đường nhỏ có chút cùng loại với công viên loại kia trải lên nga nõn thạch đường mòn mà đường mòn bốn phía đều là chỉnh tề cây phong diệp thần ngạc nhiên phát hiện đầu này trên đường nhỏ khắp nơi đều là người mặc đủ loại kỳ trang dị p h ụ người trong đó đại bộ phận đều có được cổ võ giả tu vi cao nhất là t h ô n mạch cảnh những người này chẳng lẽ đều là tới xem náo nhiệt diệp thần tối tự suy đoán dù sao mộ dung hà đã sớm đối ngoại hạ đạt đối với mình chiến thư có người tới xem náo nhiệt cũng không kỳ lạ lúc này một đạo không nhịn được thanh âm từ một bên chuyển đến cha còn bao lâu đến à, người ta đều nhanh mệt chết vừa mệt vừa khát diệp thần dương mắt xem xét chỉ thấy khoảng cách bên tay phải hắn năm mươi bức có hơn cây phong dưới giờ phút này đang đứng một nam một nữ nam ước chừng hơn bốn mươi tuổi h u y ệ t thái dương cao cao nâng lên khí tức kéo dài mà bên cạnh hắn nữ tử xinh đẹp ước chừng hai bốn hai m ă m thân xuyên quần áo luyện công màu đen tại ngũ quan bên trên cùng nam tử trung niên giống nhau đến mấy phần chỉ bất quá nữ tử trên mặt giờ phút này lại tràn đầy vẻ mong mỏi trong tay dẫn theo một đầu n g ắ n chút gót d à y m á thấp dép lê nàng vừa nói chuyện còn một bên lấy tay cho mình quạt gió diệp thần tầm mắt trọng điểm tại nam tử trung niên trên thân rừng lại mấy cái bởi vì hắn phát hiện đối phương lại là thông mạch cành tu vi mà lại mười ngón khớp xương so sánh thô to hiện nhiên là tinh thông ngoại gia quyền phát giác được diệp thần tầm mắt về sau nữ tử xinh đẹp lúc này ác chừng mắt liếc hắn một cái nhìn cái gì vậy chưa có xem a thứ tư không có thể vô lễ như thế nam tử trung niên vội vàng quát lớn nàng một tiếng. lúc này mới quay đầu nhìn về phía diệp thần ấ y náy cười một tiếng tiểu huynh đệ ngượng ngủng nữ nhi của ta bị ta làm hư liền này tính tỉnh diệp thần khẽ lắc đầu sau đó liền muốn rời khỏi nhưng mà nữ tử lại là không vui vậy ai ai bảo ngươi đi đứng lại cho ta diệp thần quay đầu lạnh lùng nhìn xem nàng ta nhìn ngươi cũng là đi mộ rung ra xem náo nhiệt hẳn là còn có chút bản sự bạn cô nương hiện tại rất khó chịu nếu không theo ta đánh một chầu nữ tử hoạt động tay chân trong mắt tràn đầy vênh và hung hăng nam tử trung niên trầm mặn nói tư tư ngươi nếu là còn như vậy lần sau cũng đừng cùng ta già đến, đến rồi lời này vừa nói ra nữ tử nắm miệng một cữu thư lạnh nói cha người ta cũng là trong lòng khó chịu n h a ngồi lâu như vậy xe hiện tại còn muốn bước đi ta chân đều nhanh chặt đứt. ai bảo ngươi tới nam tử trung niên chừng nàng l ư ớ t mắt lúc này mới quay đầu nhìn về phía diệp thần mỉm cười tiểu huynh đệ đừng để trong lòng đúng ngươi cũng là muốn đi mộ dung gia tham gia đan dược trao đổi đại hội không phải ta là đi giết người diệp thần khẽ lắc đầu lời này vừa nói ra nữ tử phốc phốc một thoáng liền bật cười ngươi muốn đi mộ dung gia giết người là ta nghe lầm vẫn là ngươi đang khoác lắp bước liên liên nam tử trung niên cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc diệp thần nhữ mày ta đi giết người có vấn đề sao đương nhiên là có nữ tử cười nhạo một tiếng nhìn về phía hắn tầm mắt như là nhìn thắng đốc ngươi biết mộ dung ra là địa phương nào sao cam châu l o n g đầu cao thủ nhiều như mây nhất là mộ dung hà lao gia tử vẫn là cam châu đệ nhất nhân ngươi thế mà dóng dạc nói muốn đi mộ dung ra giết người nói đến đây nàng từ trên xuống dưới đánh giá diệp thần một phen có chút khinh thường lại nói ta nhìn ngươi khắp toàn thần từ trên xuống dưới không có nửa điệm bộ dáng của cao thủ nói không chừng ngay cả ta đều đánh không lại nói gì giết người nam tử trung niên mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ vội vàng ngăn lại nàng đối diệp thần nói tiểu huynh đệ nói cẩn thận lời này ta nghe thấy được thì cũng thôi đi nếu để cho người khác nghe thấy sẽ mang cho ngươi tới họa sát thân nam tử trung niên than nhẹ một tiếng sau đó liền dẫn nữ tử đi tới chủ động giới thiệu nói tại hạ lũng nam hoác r a võ quán hoác ngu sơn vị này là nữ nhi của ta hoác tư tư không biết tiểu huynh đệ họ gì không dám họ diệp diệp thân thản nhiên nói hoác ngu sơn lúc này cười nói nếu mọi người thiện đường vậy liền cùng một chỗ đi cũng xem như có thể chiếu ứng lẫn nhau cha n g ư ơ i tốt xấu là hoác gia mật tông quyền truyền nhân cùng tiểu tử này tại cùng một chỗ chẳng phải là có chút đi mặt núi hoác t ư tư hử lạnh nói được rồi ngươi liền bất tranh cãi đi hoác ngu sơn cầm chính mình cái này nữ a nhi có chút không có cách từ nhỏ nung ô t r i ề u từ bé thêm đi học một điểm công phu của mình đánh khắp võ quán vô địch thủ càng là cổ vũ nàng kiều càng tính tỉnh diệp thần từ chối cho ý kiến cười cười nhấc chân đi đi về phía trước ra ngoài cha ngươi xem tiểu tử này thế mà không lĩnh tỉnh của ngươi a hoác từ, từ tức giận hoác ngu sơn đành phải mang theo nàng bước nhanh đuôi theo hắn tình nguyện đối mặt diệp thần lãnh đạo cũng không muốn lại giống như trước đó nghe chính mình nữ nhi phản nạt tiếng trên đường đi thấy diệp thần không nói lời nào hoắc ngu sơn nhịn không được mở miệng nói không biết tiểu h u n h đệ là môn nào phái nào võ đạo giới này một nhóm hết sức chú trọng vòng tròn cùng môn phái t r i điểm vì giảm bất bầu không khí hắn đành phải thông qua phương thức như vậy tìm đến đến cùng diệp thần chung nhau chủ đề không môn không phái diệp t h ầ n thản n h i ê nói n không môn không phái nghe vậy hoắc ngu sơn cười cười không hỏi thêm nữa hắn chỉ coi diệp thần là không nguyện ý thổ lộ cũng là hoắc tư, tư cười lạnh ta nhìn ngươi tính tình lớn như vậy còn tưởng rằng xuất thân rất cao đ hóa ra không môn không phái diệp thần cũng không để ý tới nàng chỉ biết b ư ớ c đi hắn coi nhẹ làm cho hoác tư tư có một loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác đành phải tại đằng sau g i ậ n đến nghiến răng không bao lâu đoàn người chạy tới mộ rung ra khu nhà cũ cổng lần này thủ vệ thay đổi biến thành hai cái nội kỉnh kỳ cổ võ giả hoác n g u sơn tiến lên đưa qua một tấm thiếp vàng danh thiếp cười nói tại hạ hoác n g u sơn đến từ lũng nam hoác g i a võ quán vị này là nữ nhi của ta lần này là tới tham gia đan dược trao đổi đại hội cái thứ hai đại hán mà không thay đổi nhẹ g đầu nguyên lai là lũng nam hoác sư phó đ a n dược trao đổi đại hội quy củ ngươi cũng rõ ràng a Không không cho phép gây hấn gây chuyện, càng không cho h càng gây gây p một đại hán cười lạnh bọn hắn là lần đầu tiên tới thủ vệ tuy nói nghe nói diệp thần giết mộ dung dương sự tình bất quá lại là chưa từng gặp qua diệp thần bởi vậy cũng không biết hắn hình dạng thế nào họ diệp không có danh thiếp ngươi là không vào được hoặc tư tư lắc đầu cười nói sau một khắc diệp thần đột nhiên bước về phía trước một bước q u á t mộ dung hà ta diệp thần hôm nay tới nhanh chóng cút ra đây nhận lấy cái chết thanh âm của hắn như là hồng trung đại lữ lại tốt giống như quần quần tiên lôi đinh hay nhức bóc trực tiếp hướng về bốn phía ẩm ẩm truyền ra hoặc ngu sơn cha con trong nháy mắt trợn mắt hốc mộn Phòng thời i ế p k á c h nhiều phần bên bên trong. Rất nhiều võ giả ngồi ở bên trong, phần lớn n Rất giả g võ ở ư trên thân đều có được có khác ô n nhất ngồi cạnh g kém khí thế, nhất là ngồi ở cạnh trước là ở c i kia tờ ghế bành phía trên người, mỗi kinh người, kim Thời khí k phía ra quang. bốn bảnh bốn trên tờ một thế mắt ghế h lộ vị đều là ắ này phòng tiếp khách họ hét t m mỹ đều là nói chuyện với nhau thanh âm cùng tiếng thảo luận ba đạo thân ảnh xa xa ngồi ở một bên chính là trương ngậm kỳ trương hạo hiên trương tử kiện ba người thời k h ắ c này trương ngậm kỳ d ư ơ n g mắt nhìn về phía bốn tờ ghế bành phía trên bốn người khuôn mặt có vẻ hơi kinh ngạc cùng ngưng trọng không nghĩ tới kim cương tông tông chủ nô địch thiết quyền môn môn chủ niết văn viễn phi đao môn môn chủ lục phòng còn có tiểu bá vương p h i tam thông cũng tới lại là bọn hắn một bên trương hạo hiên thấp giọng kinh hô một tiếng bốn vị này không chỉ tại cam châu tiếng tăm lừng lây càng là tại toàn bộ tây bắc đều là như sấm bên thai tồn tại nói rõ bởi vì bọn hắn thuần một sắc đều là t h ô n g mạch cảnh đỉnh phong cao thủ khoảng cách võ đạo tông sư chỉ có khoảng cách nửa bước tỷ như kim cương tông nô địch một thân ngoại gia luyện thể thuật đ a o thương bất nhập đạn khó làm thương tổn thiết quyền môn miếp văn viễn hai quả đấm duệ hóa phía dưới có thể một quyền đánh xuyên qua thép tấm phi nào bách phát bách chúng không có gì không phá nhất là cái này tiểu bách phát bách chúng Thân thêm thoạt tựa một Trưng hít một thời một tay tiếng tiếp tức tĩnh trở chừng khổ nhìn như nhân. hơi, chuyện khắc, nghe hồi phòng khách người lớn, động đang muốn nói văng lên, phóng tiếp khách lập tức yên cao có cự được 2M3, lại là lại lập lại. kỳ đủ vị vỗ sau đó chỉ thấy kim cương môn ngô địch đứng dậy háng dọng một cái ngắm nhìn bốn phía nói các vị vừa rồi ta cùng thiết quyền môn nghiếp môn chủ đám người thương lượng một chút trên thực tế mong muốn giết diệt thần căn bản không cần mộ dung hà lao ra tử tự mình ra tay chỉ chúng ta bốn người là đủ đem hắn chém giết mọi người nhất thời giật mình một cái lao g i ô quyền nhịn không được hỏi ngô tôn chủ chuyện này là thật tự nhiên thiết quyền môn d g niếp h t s u văn viễn cười nói họ diệp nếu sợ mộ dung hà lao gia tử tu vi chắc chắn không phải thông thần cảnh nhiều lắm thì nhập đạo cảnh đình phong chúng ta bốn người đều là thông mạch cảnh đình phong hợp lại là đủ đem hắn chấm giết không biết ta mộ dung gia cần muốn bỏ ra cái giá gì một cái mộ dung gia người theo bản năng hỏi vì đao môn lục phong l u ố t dâu cười một tiếng chúng ta nghe nói mộ dung gia cùng linh dược sơn quan hệ không tệ cho nên muốn thỉnh mộ dung gia nắm linh dược sơn vì ta nhóm luyện chế một chút tăng tiến tu vi đan dược bốn người bọn họ đều dừng lại tại thông mạch cảnh đ ỉ n h phong rất nhiều năm bốn người thương lượng một chút phát hiện chỉ có mượn nhờ đan dược có lẽ có như vậy một tia đột phá đến tiên tiên cảnh giới hy vọng cái này ta mộ dung gia có khả năng cân nhắc không trải qua hướng lao ra từ bờ báo lúc trước vị tiêm ộ dung gia người mở miệng nói ha ha ha có người cười nói bốn đại cao thủ hợp lại đến lúc đó họ diệp tất nhiên sẽ bị chém giết mọi người lúc này gật đầu sợ là sợ họ diệp một mực c o đầu rút cổ không ra a lại có người có chút bận tâm nói ta nếu là hắn diệp thần nên chủ động tới cửa đội gai nhận tội dạng này có lẽ có thể lưu hắn một đầu toàn thây nô địch hư lạnh một tiếng còn muốn nói tiếp cái gì thời khắc bên ngoài đột nhiên chuyển đến một đạo thanh â m niết thai n h ứ c ó c mộ dung hà ta diệp thần hôm nay tới nhanh chóng cút ra đây nhận lấy cái chết ẩm phóng tiếp khách bên trong, trên mặt mọi người biểu lộ trong nháy mắt cứng nở còn tưởng rằng là nghe lầm trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng mà mộ dung ra khu nhà cũ cổng trong h nội tâm nàng nhấc lên một hồi sóng to gió lớn làm sao cũng vung đi không được vốn cho là diệp thần chẳng qua là đường bên trên gặp phải một người đi đường không nghĩ lại là gần nhất đầu ngọn gió đang thịnh diệp thần liền làm một người như vậy chính mình trước đó thế mà còn khiêu khích với hắn hoặc ngu sơn ngu ngơ một lát sau đó đối diệp thần trịnh trọng liền ống quyền sau đó chỉ thấy một cái hơi mập nam tử trung niên dẫn mọi người đi ra nam tử trung niên nhìn một chút diệp thần lập tức phấn nộ quát họ diệp mép cuối cùng là lộ diện mộ dung hạ ở đâu khiến cho hắn ra tới nhận lấy cái chết diệp thân thản n h ê nói càn rỡ một tiếng hư lạnh tiếng vang lên chỉ thấy một người mặc linh dược sơn quần áo và trang sức lao giả sắc mặt âm trầm nhìn xem diệp thần diệp thần người giết ta linh dược sơn phúc lão việc này ngươi nhất định phải cho ta linh dược sơn một cái công đạo đối phương là thông mạch cảnh giai đoạn trước võ giả ỉ vào người đông thế mạnh cho nên không có nắm diệp thần đệ vào mắt t ố t ta hiện tại liền cho ngươi một cái công đạo diệp thần không những không giận mà còn cười đưa tay đối hắn đột nhiên một túm đối phương lập tức bị hắn một thanh trộm trong tay đang muốn nói chuyện thời k h á c một trường phái tới đầu của hắn lập tức ứng tiếng m à n á t hiện trường lập tức trở nên vô cùng t ĩ n h lặng hoắc tư tư mở to hai mắt nhìn tràn đầy khiếp sợ chưng hậu kỳ ba người biến sắc hiển nhiên là không nghĩ tới vừa mới vừa đối mặt một cái thông mạch cảnh giai đoạn trước cổ võ giả cứ thế mà chết đi phải biết Cao t ẩm Tông Tông nô h ư địch dù không không lúc này bị một quyền này của hắn đánh nổ hóa thành đầy trời mưa máu mọi người trong nháy mắt biến người dại một quyền đánh nổ thông mạnh cảnh cao thủ muốn hay không khủng bố như vậy diệp thần lần nữa động trực tiếp chạy về phía thiết quyền môn môn chủ niếp văn viện đám ba người n i ế p văn viện biến sắc còn không có kịp phản ứng thời khắc chỉ cảm thấy ngực bị trọng kích ẩm thân thể của hắn trong nháy mắt nổ tung lại chết một cái không mang theo một tia thở mà phi đao môn lục phong cùng tiểu bá vương phí tam thông vẻ mặt kịch liệt một bên vậy mà liền muốn chạy trốn đi nhưng mà lại bị diệp thần đ ổ i kịp thân thể trực tiếp bị đánh đến chia năm xẻ bảy lúc trước còn tràn đầy tự tin bốn đại cao thủ cứ thế mà chết đi liền hoàn thủ cơ hội đều không có trong lúc nhất thời toàn bộ phòng tiếp khách giống như chết tiến tĩnh giờ k h ắ c này diệp thần p h í c h lịch bốn phương đủ loại quét ngang n g h i ề n ép giống như b ẻ gãy nghiền nát cũng như chém dưa thái rau hắn làm sao sẽ mạnh như vậy trương hạo hiên ba người cùng với h o ắ c nhanh chóng toàn toàn s ư ớ n g sở hờ anh một đạo khói đen hóa thành hắc long từ lầu bốn đầu bậc thang nhảy lên ra tới trực tiếp chạy về phía diệp thần diệp thần ba ngày kỳ hạn không tới ngươi giống như này vội vã đi chịu chết sao mộ dung hà thương xuất hiện ở đầu bậc thang phía trên mẹ càng vô cùng âm chầm nhìn xem diệp thần diệp thần âm thanh lạnh lùng nói lao giả không cần chờ đến ba ngày kỳ hạn ta hiện tại là có thể giết ngươi chương hai trăm chín mươi sáu nhất lực phá văn pháp mộ dung láo gia tử đến rồi theo mộ dung hà xuất hiện toàn bộ mộ dung gia phòng tiếp khách bên trong ánh mắt mọi người ngưng tụ tầm mắt vô cùng h ừ n g h ự c không ít người mặt lộ vẻ cười lạnh càng là cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía diệp thần lần này ngươi nhất định phải chết mộ dung láo gia tử có thể là cam c h â u thứ nhất thuật pháp thông thần ngươi liên sát bốn cái thông mạch cảnh đỉnh phong cao thủ lại như thế nào mộ dung hà vẻ mặt tâm trầm thân mặc áo bào xám chống một cây quải trượng đầu rồng chậm rãi đi tới đi được mặc dù chậm bất quá hắn dưới chân lại giống như là đạp tại trên mặt hồ tóe lên đạo đạo gọn sóng hắn rõ ràng gần trong căn t h ư c lại cho người ta một loại chỉ có thể nhìn mà thèm cảm giác quá mạnh trong đám người trương ngộng kỳ âm thầm hít vào một ngụ m khí lạnh mộ dung lão ra tử hẳn là đ ạ t đến da ra, ra chỗ nói đạo pháp tự nhiên mức độ liên liên hoắc ngu sơn cha con cũng không nhịn được đắm chìm trong đối phương bước đi tiết tấu bên trong sau một lát mộ dung hà đứng tại khoảng cách diệp thần không đến hai mét địa phương trực tiếp xem nhẹ mọi người tầm mắt băng lãnh nhìn về phía diệp thần côn g vọng tiểu bối ngươi cũng đã biết dương nhi là ta mộ dung da kiệt xuất nhất hậu đại hắn ký thác lao phu quá nhiều tâm huyết cùng hy vọng ngươi sao dám giết hắn giết liền giết, ngươi có thể làm khó giết được ta. loại kiến cỏ tầm thường chết không có gì đáng tiếc diệp thần cười nhạt một tiếng húng chi hắn vì một cái cái gọi là đan phương liền nhiều lần mạo phạm tại ta thuần túy là chết chưa hết tội nếu như ta không có đ o á n sai hành vi của hắn là nhận chỉ thị của ngươi à. lao phu nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì mộ dung hà cười lạnh tuy nói mộ dung ra tại cam châu là cao quý một phương bá chủ bản thân hắn càng là cam châu đệ nhất cao thủ thật có chút âm vũ đồ vật cuối c ù n g không thể cầm tới trên mặt bàn tới nói lao giả đủ vô xỉ cùng ngươi chết đi tên phế vật kia cháu trai giống như lúc diệp thần khẽ lắc đầu sắc mặt có chút k i n h thường cũng có trách làm ra cần một cái vô tội nữ hải tử tới áp chế ta sự tình hiện tại tớ i nhận lanh cái chết nói xong lời cuối cùng thanh âm hắn phát lệnh vừa xài bước ra thân hình lập tức nhảy đến mộ dung ra biệt thự bốn phía một khoả cao lớn phong trên cây rất tốt mộ dung hà sắc mặt dữ tợn đã ngưỡng nhưng cầu chết nhanh ta đây liền tiễn ngươi lên đường tiếng nói vừa ra chỉ thấy dưới chân hắn bỗng nhiên nổi lên một trận gió cả n g ư ờ i như là bị gió nâng lên trôi hướng mặt khắc một gốc phong trên cây giữa hai người cách xa nhau mười mét không đến giờ khắc này tất cả mọi người tầm mắt gắt gao nhìn chăm chú lấy hai người trái tim bịch, bịch nhảy không ngừng đến bây giờ bọn hắn đã có thể khẳng định diệp thần liền là thông thần cảnh tu vi mộ dung hà cũng là như thế hai đại thông thần cảnh cao thủ giao chiến hai mươi năm khó gặp trong đám người trương tử kiện tầm mắt phức tạp nhìn xem cái tia đạo đứng ở cây phong đ ỉ n h thân ảnh theo bản năng nói diệp tiên sinh ngươi có thể nhất định phải thắng a mặc dù hắn cảm thấy cũng không có khả năng dù sao mộ dung hà lợi hại bọn hắn là biết đến liền hắn còn muốn thắng ngươi suy nghĩ nhiều a một bên trương hạo hiên nhịn không được cười lạnh nói tiểu tử này mặc dù có chút thực lực có thể tuyệt đối không thể là mộ dung hà đối thủ bằng không ngươi cho rằng mộ dung hà ba chữ này vì cái gì có thể chiếu dọi cam châu dài đến lâu đến mấy chục năm không sai trương ngậm kỳ nhẹ gật đầu nói mộ dung hà vô cùng có khả năng đã lĩnh ngộ được đạo pháp tự nhiên mức độ thực lực so với bình thường thông thần cảnh cao thủ còn mạnh hơn họ diệp hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ nói đến đây trong mắt nàng tràn đầy thoải mái họ diệp nhờ ngươi đem bộ tâm đan g a o cho ta t r ư n g ra ngươi không tin như vậy hiện tại ngươi đành phải chết đi cha cái này là thông huyền giả một bên khác h o ắ c tư tư mở to hai mắt nhìn hỏi h o ắ c n g u sơn hít sâu một hơi nói ừm hơn nữa còn là thông huyền giả bên trong cường giả vậy lần này họ diệp giá hỏa có phiền thoái h o ắ c tư tư lẩm bẩm một câu liền liền nàng cũng không coi trọng diệp thần cùng lúc đó đứng ở cây phong đỉnh mộ dung hà tầm mắt băng l ã n h nhìn về phía diệp thần diệp thần ngươi tuổi còn trẻ liền đột phá đến thông thần cảnh cho dù là đ ặ t ở ta hoa quốc cũng thuộc về ngút trời kỳ tài nếu như bỏ mặc ngươi trưởng thành không ngoài mười năm ngươi chắc chắn danh chấn thuật pháp giới đáng tiếc ngươi không nên giết dương nhi không nên trêu chọc ta mộ dung ra hôm nay lão phu liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta nói xong lời cuối cùng trên người hắn khí thế đại tác sau đó hai tay đột nhiên bóp ra một đạo pháp quyết lập tức chỉ thấy một đạo xích hồng h ỏ a diễm từ trong tay hắn bắn ra như cùng một cái hỏa cầu thật lớn đánh tới hướng diệp thần h ư không nhóm lửa thấy cảnh này vô số người biến sắc không khỏi bị mộ dung hà kỹ thuật cho kinh đến thông thần cảnh thủ đoạn quả nhiên không phải bọn hắn có thể tưởng tượng điều trùng tiểu kỹ phá cho ta diệp thần hư lạnh một tiếng mỹ mắt đều không nhấc một thoáng đưa tay đối lệ hướng mình hỏa cầu khổng lộ một thanh mắt tới ẩm cái kế hỏa cầu lập tức ứng tiếng hóa thành đạo đạo hỏa tinh nện hướng b ố n phía d ọ a đến không ít đứng được gần người r ồ n dập tranh né có người lúc này kinh hô một tiếng nhất lực phá vật pháp phải biết mộ dung hà có thể là thông thần cảnh cao thủ hắn tùy ý thi t r i ể n ra ngưng h ỏ a thuật pháp là đủ đem một cây đại thụ cho n ổ xuyên nhưng mà lại bị diệp thần tùy ý phá giải cho dù là mộ dung hà cũng hơi hơi giật mình tiếp theo cười lạnh nói có chút b ả n lãnh khó trách ngươi dám chủ động tới cửa chịu chết gió nổi lên dứt lời chỉ thấy hai tay tốc độ cao kết tấn trong tay bùng lên ra ánh sáng màu đen hào quang càng phun càng lớn như là một vầm mặt trời đen cùng lúc đó hắn hét lớn một tiếng. lá rụng dùng hắn làm trung tâm phương viên ngàn mét bên trong lăng không treo lên một hồi quái phong quái phong càng ngày càng nghiêm trọng thổi đến vô số cây phong lung la lung lay tựa hồ là có chút sụp đổ dấu hiệu đầy trời cây phong lá rụng tựa như trời mưa giống như cùng nhau hướng tay hắn bên trên lao đi cuối cùng nâng tụ thành một cái to lớn hắc cầu hắc cầu tốc độ cao xoay tròn phảng phất hắc động mang theo một đạo vô cùng h o à n g hốt hấp lực giờ khắc này trên mặt đất mọi người thân hình cùng nhau một cái lảo đảo như muốn đứng không vững vô số mặt người sắp biến đổi có chút rung động nhìn xem một màn này cái này cái này là thông thần giả thủ đoạn sao hoắc tư tư gắt gao rắt lấy hoắc ngu sơn vẻ mặt trắng bệnh trương n g ậ kỳ lẩm bẩm nói khó trách tại ra trước khi đến ra ra khuyên bảo chúng ta nói cái gì cũng không thể đắc tội mộ dung ra thật sự là quá kinh khủng mộ dung hà sừng sững ở không trung trên người áo bảo s á m nên gió bay phất phới ha ha ha diệp thần lao phu ngược lại muốn xem xem ngươi lần này ứng đối ra sao tiếng nói vừa ra chỉ thấy trong tay hắn cái kia do vô số lá phong ngưng tụ mà thành hắc cầu vòng quanh c u ầ n phong giống như là một đạo đen nghịt như vòi rồng đánh út về phía diệp thần hắc cầu những nơi đi qua đ u i đất tung bay mặt đất trực tiếp bị cày ra một đạo thật dài khe ránh liền cùng bị một con trâu vừa đi vừa về c à y mấy chục hồi giống như trang diện không thể bảo là không hùng vĩ thời gian một cái nháy mắt diệp thân liền bị tựa như đồi núi nhỏ h ắ t cầu hoàn toàn bao phủ lại dưới chân hắn cây kia cây phong ẩ m ẩ m bị c u ố n thành m ả n h vỡ tiểu tử kia chết chắc thấy cảnh này trưng hạo hiên nhịn không được kêu lên tất cả mọi người âm thầm lắc đầu tại cái kia h ắ t cầu phía dưới cho dù là một tòa núi nhỏ cũng sẽ bị dày làm đất bằng h u n g chi là một người ha ha ha lão phu còn tưởng rằng ngươi có bao lớn năng lực ngươi lai、like、bất quá là mạo xưng là trang hào hắ một đạo tiếng cười to chuyền đến mộ dung hà trên mặt đều là cười lạnh cái này là g i ế t ta dương nhi cùng ta mộ dung ra đối nghịch đại giới đáng tiếc trên người ngươi đan phương cũng đi theo bị hắn lời còn chưa nói hết theo một tiếng vang thật lớn dưới lầu to lớn hắc cầu trong nháy mắt nổ tung chỉ thấy một đạo g ầ y g ò bóng người tựa như long đẳng cựu thiên lên như diều gặp gió mộ dung lão nhi ngươi cao hứng không khỏi quá sớm sau một khắc một cái màu vàng quyền ảnh hung hăng đánh tới hướng mộ dung hà chương hai trăm chín mươi bảy người nào nói cho ngươi ta là thông huyền giả rồi cái gì hắn vậy mà không có việc gì nhìn xem cái k i a đạo như là trường hồng bóng người và nóng mọi người cùng nhau mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi cả kinh t r ọ n g mắt đều m u ố n theo trong hốc mắt đông xuất hiện cái này sao có thể mộ dung hà nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ tại phát giác được màu vàng quyền ảnh thẳng đến chính mình về sau nói thầm một tiếng không tốt vội vàng bóp ra một đạo ngự phong thuật mong muốn tránh đi ẩm màu vàng quyền ảnh hạ xuống trực tiếp hung hăng đánh vào hắn hậu bối mộ dung hà bắn ra một vệt máu trực tiếp bị đánh bay đến trên mặt đất giờ khắc này hiện trường giống như chết yến tĩnh tại đây trời vết máu phía dưới trưng hậu kỳ đám người vẻ mặt có vẻ hơi tái nhận cùng vốn cho là diệp thần tất nhiên sẽ chết tại mộ dung hà lúc trước thuật pháp phía dưới ai có thể nghĩ đến đối phương không những không có việc gì ngược lại còn p h á cái kia đại hát bóng một quyền liền đem mộ dung hà đánh bay tiểu tử kia đã vậy còn quá lợi hại hoắc tư tư một mặt trận mắt h ố t mồm hoắc ngu sơn nghe vậy gấp bề b ụ n bụ n miệng n à n g lại kinh hại trong lòng làm sao cũng v u n g đi không được、Phúc. đập xuống đất mộ dung hà lần nữa phun ra một ngụm máu tươi sau đó từ dưới đất đứng lên tóc hai bụ sù nhìn xem diệp thần trong mắt tràn đầy không thể tin ngươi không phải thông huyền ra sao tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy l ư ợ đạo vừa rồi nếu không phải hắ chẳng qua là nhìn một chút thừa nhận rồi diệp thần một quyền kia hai thành lược đạo chỉ sợ hiện tại rất khó còn sống sót người nào nói cho n g ư ơ i ta là thông huyền giả rồi diệp thần đứng chắp tay ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn lời này vừa nói ra mộ dung hà đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó vang lên cái gì trên mặt đều là kinh hãi ngươi ngươi là pháp vũ song tu ngươi ngươi còn là một vị võ đạo t ô n g sư theo tiếng nói của hắn hạ xuống mặt của mọi người sắc cùng nhau n h ấ t biến cái gọi là pháp vũ song tu chỉ là một người đồng thời tu luyện võ đạo cùng thuật pháp có được gấp đôi chiến lực có thể đánh xa có thể cập chiến nhưng mà đây chỉ là truyền thuyết thôi bởi vì cái gọi là tham thi thâm dù sao một người tinh lực thật sự là có hạn chỉ là tu luyện võ đạo hoặc là thuật pháp đều muốn cuối cùng suốt đời lại như thế nào chọn dạng này một con đường võ đạo thông sư thông thần cảnh trương h n g kỳ như muốn hôn mê thật sự là diệp thần cho nàng mang tới khiếp sợ một đợt nối một đợt để cho nàng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận trước lúc này hắn vốn cho rằng diệp thần b ẹ n b ẹ n nhập đạo cảnh đỉnh phong thông huyền giả ai có thể nghĩ đến tại cùng mộ dung hà giao thủ về sau một tay liền pha hắn ngưng hòa chi thuật lại, lại một quyền đánh bay mộ dung hà cái này cái này sao có thể lúc trước còn năm lần bảy lượt chào phúng diệp thần trương hạ o hiên giờ phút này vẻ mặt trắng bệnh không thôi một mặt khó có thể tin giật mình nhất không gì bằng hoác tư tư cha tiểu tử kia ác hôm hắn thở thật chính là võ đạo tông sư võ đạo tông sư a đây chính là tồn tại trong truyền thuyết nàng mình đ ờ i này đều chưa thấy qua đây chỉ sợ là hoác ngu sơn nhắm lại mắt cảm xúc chập trùng không thôi chính mình cuối cùng cả một đời theo đuổi tồn tại bây giờ ngay tại trước mặt hơn nữa còn là một cái không đến ba mươi tuổi thanh niên diệp thần mặc dù ngươi thật chính là pháp vũ song tu lại như thế nào lao phu còn không có sự x u ấ t toàn lực đâu ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đều xuất ra đi diệp thần ồ một tiếng vẻ mặt đạm mạc vô cùng hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm biểu lộ độc long trướng mở cho ta mộ dung hà xuất ra một viên thuốc n ư ớ t vào sau đó một trưởng v ô tại chính mình mang theo người cái tiêm màu xanh lá quải trượng đầu rồng phía trên theo răng rắc một tiếng trôi nắm ứng tiếng màn át một đạo thất thải sương mù từ quải trượng bên trong tốc độ cao bay ra cực kỳ giống một đạo cầu rồng thất thải sương ngủ càng tụ càng nhiều cuối cùng như cùng một cái thất thải cự long bay lên trời đến cuối cùng trực tiếp phô thiên cái điện tựa như thất thải mây bao phủ đại điện đây là độc long trướng trong đám người trương n g ọ n g kỳ khuôn mặt n h ấ t biến trương gia tiểu nữ hoa còn tính là có chút kiến thức mắt thấy thất thải sương ngủ bị người nhận ra mộ dung hà cười ngạo nghễ không sai chính là độc long trướng tỷ cái gì là độc long trướng a trương hạo h i ê n hỏi trương n g ọ n g kỳ hít sâu một hơi nói nghe đồn lĩnh nam rừng già chỗ sâu có một chỗ độc lòng khe nơi đây quanh năm c u ố n quanh lấy thất thải độc trướng nghe nói là có một đầu độc lòng ở chỗ này tu luyện mà trướng khí là nó phun ra tới người thường chỉ cần chỉ cần hít vào một hơi chắc chắn phải chết thân thể sẽ còn hóa thành nước đặc rất là vô cùng thê thảm nàng là hoàn nam trương gia thở nhỏ liền tiếp xúc đủ loại ý dược lẽ thường có thể biết đường vạn trồng thảo dược cũng có thể phân biệt đủ loại trương khí khí độc thật khí trong đó nổi danh nhất chính là độc lòng trứng lời này vừa nói ra mọi người lần lượt biến sắc không hẹn mà cùng lui về sau mấy bước có thể đỉnh đầu đám mây độc thật sự là quá lớn vẫn như cũ tránh không khỏi. có người không khỏi khóc không ra nước mắt mà nói mộ dung láo gia tử ngài cung diệp thần ở giữa ân đoán cũng đừng liên lụy bên trên chúng ta a mọi người đừng sợ thời điểm k h e n chốt trương Ngọng kỳ cười nói ta hoàn nam trương gia có giải độc đan mọi người chỉ cần sau khi ăn vào liền không sẽ trúng độc nói xong nàng theo trên thân lấy ra một cái hồ lô màu tím đổ ra từng khỏa màu l a m đan dược đưa cho mọi người chờ đến tất cả mọi người ăn vào về sau lúc này mới thở dài một hơi rất là cảm kích nói trương tiểu thư quả nhiên trạch tâm nhân hậu a hiện tại chúng ta liền có thể khoảng cách gần xem mộ dung láo gia tử bọn hắn chiến đấu trương hậu kỳ âm thầm cười lạnh không、thôi. tất cả mọi người ở đây bên trong liền diệp thần không có ăn vào giải độc đan mà nàng sở dĩ làm như thế đơn giản là muốn muốn cho mọi người nhìn tận mắt diệp thần x u ố n g chẳng ha ha họ diệp ta ngược lại muốn xem xem ngươi ứ n g đ ố i như thế nào độc long trướng diệp thần thủ đoạn của lão phu ngươi cũng thấy được lão phu hiện tại cho ngươi một cái cơ hội giao ra đa phương sau đó tự phế tu vi lão phu có khả năng cân nhắc lưu ngươi một đầu toàn thây mộ dung hà cười ha ha không khỏi đắc ý diệp thần khẽ lắc đầu ngươi thật sự cho rằng bằng vào cái này khu khu trường khí liền có thể thương tổn được ta sao ừ ngu xuẩn mất khôn Mộ đáng hà nụ c tiếc lạnh lẽo, sau đó k t xuất một i không á t ít người dồn dập lắc đầu tại đám mây độc hóa thành gió lốc nhanh muốn tới gần diệp thần thời điểm chỉ gặp hắn bông nhiên há mồm đột nhiên khẽ hấp theo trong miệng chuyển đến một cốt to lớn hấp lực sau một khắc chỉ thấy cái k i a đạo gió lốc biến nhỏ rất nhiều hóa thành một đạo thất thải khí lưu bị diệp thần đều hút tới trong miệng mà diệp thần lại là một chút việc đều không có cái gì tất cả mọi người rùi rùi mắt lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ cái này sao có thể mộ dung hà mặt cùng trương ngộng kỳ cùng nhau phát ra tiếng kinh hô trên mặt tràn đầy nồng đậm vẻ kinh hãi đ ộ c long trướng lại bị hắn một n g ụ hút cái này này còn là người sao hoặc ngu sơn cha còn sợ hãi l i tục diệp thần giống như cười mà không phải cười nhìn về phía mộ dung hà ngươi thủ đoạn này cũng là so mộ dung dương mạnh hơn nhiều đang tiếp đôi ta vô dụng a ngươi mộ dung hà vừa sợ vừa giận hiện tại giờ đến thế ta diệp thần cười ha ha lần nữa hé miệng một đạo thất thải sương mù theo trong miệng hàn bắn ra ta cũng để cho các ngươi nếm một thăng cái gọi là độc long trướng ngụy vị ha ha ngươi quên lão phu dùng qua giải độc đan rồi mộ dung hà theo bản năng lạnh bật cười mặc cho thất thải khí lưu tập hướng mình trương mộng kỳ đứng tại chỗ không n ú c đ í c h lắc đầu chỉ cảm thấy diệp thần choáng nhưng mà sau một khắc nàng b ỗ n nhiên cảm giác trên mặt có chút nữa nàng lúc này đưa tay gãi gãi một khối mang theo da thịt lập tức bị nàng cạo xuống dưới nàng người sau đó phát ra một tiếng vô cùng hoảng hốt cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn a chương hai trăm chín mươi tám ngươi sao dám giết ta a ta ta trúng độc nhìn xem trên tay máu thịt bé bét đồ vật trương mộng kỳ thanh âm vô cùng bén nhọn thảm kêu lên ta không phải sớm dùng qua giải độc đ ằ n s a o làm sao còn sẽ trúng độc không có khả năng trên mặt nàng tràn đầy vẻ không thể tin trương hạo hiên xuống tràng so với nàng cũng không khá hơn chút nào khuôn mặt m ấ t mô tựa như từng cái l ỗ máu những người khác khi nhìn đến thất thải khói độc bay tới thời điểm đều theo bản năng l u i qua một bên cho nên không có trúng độc chỉ bất quá tất cả mọi người làm ộ t mặt hoảng sợ nhìn xem hai người người mặt của các ngươi trương tử kiện nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cùng xem quỷ giống như quỷ quỷ a hoắc tư tư dọa đến g i a o ra thật sự là thời khắc này trương mộng kỳ cùng trương hạo hiên quá dọa người trên mặt chảy ra nước đặc không nói theo bọn hắn c à o da thịt còn từng khối từng khối rơi xuống cùng lúc đó trên không mộ dung hà cũng c ũ nhìn g n thấy mặt này trên mặt bày biện d a đờ đ ẫ n vẻ mặt sau đó hắn cũng cảm giác được chính mình thân thể bắt đầu n g lên n g lạ khó nhịt giống như là có vạn con kiến tại hắn trên thân n ú c ních tóc của hắn bắt đầu chóc ra sau đó là ra đầu không có khả năng đó căn bản không có khả năng mộ dung hà tiếng kêu gen liên hồi trên mặt viết đầy h o à n g hốt lão phu rõ ràng đã phục vụ giải g độc đan tại sao lại biến thành dạng này tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn một màn này trong lòng không khỏi sinh ra mãnh liệt vui mừng cảm giác ha ha diệp thần cười nhạt một tiếng bởi vì ta tại đem ngươi cái gọi là độc lòng trướng nuốt đến miệng bên trong thời điểm nho nhỏ cải biến một thoáng độc tính của nó ngươi cũng hiểu được dùng độc chi thuật mộ dung hà đột nhiên phản ứng lại vẻ mặt kinh hãi tới cực điểm là tiểu từ này nhất định sẽ dùng độc Bằng không lúc à m s này trương lòng t hạo hiên tầng tầng quỷ trên mặt đất một bên gãi chính mình thân thể vừa hướng diệp thần dập đầu như bàn tỏi diệp thần diệp tiên sinh là ta mắt chó coi thường người khác là ta có mắt như mủ van cầu ngươi mau cứu ta ta không muốn chết ta hắn một bên dập đầu một bên khóc lên như cùng một cái như chó chết trương n g ọ n g kỳ cũng đi theo quỳ trên mặt đất dung g ọ n g nói diệp tiên sinh ta sai rồi ta không nên năm lần bảy lượt nhằm vào ngươi còn hy vọng ngươi xem ở hoàn nam trương gia trên mặt mũi mau cứu ta không có người không sợ chết liên liên nàng cũng không ngoại lệ trong nội tâm nàng tràn đầy nồng đậm hối hận nếu sớm biết là nếu như vậy nói cái gì cũng không cần cao ngạo tư thái đối đại diệp thần càng thêm không nên mong muốn mắt lệnh nhìn hắn bỏ mình mắt thấy hai người cứ như vậy quỳ trên mặt đất mọi người ở đây triệt để trận cho mắt phải biết hoàn nam trương gia có thể là danh xưng danh thủ quốc gia thế gia à c h u y ể n thừa trên trăm năm tinh thông y thuật mà giờ khắc này lại phục tùng tại diệp thần trước mặt đối mặt hai người nói xin lỗi diệp thần đứng chắp tay vẻ mặt đạm mạc đến cực điểm hoàn nam t r ư ớ g ra đó là vật gì n g ư ơ i n g ư ơ i trương hạo hiên nổi giận gầm lên một tiếng theo bản năng mong muốn đứng lên sau một khắc thân thể tầng tầng ngã trên mặt đất thân thể hóa thành một bãi máu s ề n sệt không ta không muốn chết trương n g kỳ hoảng sợ kêu một tiếng sau đó cũng biến thành một bãi máu sen sệt hiện trường giống như chết tiến tĩnh mỗi người đều là nín thở ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này bị chết quá t h ẳ n rồi hiện trường chúng độc chỉ còn lại mộ dung hà một người hắn lúc này n ư ơ n g tựa theo tu vi thâm hậu gắt gao ngăn chặn độc tố lắp ba lắp bắp hỏi nói diệp thần lao phu không cùng ngươi chiến đấu chỉ cần ngươi cho ta giải dược lao phu không truy cứu nữa ngươi giết ta dương nhi sự tình lần này hắn cũng luôn cuống nơi nào còn có trước đó cố khí thế kia bất quá con mắt của nó ánh sáng chỗ sâu lại là loẽ lên vô cùng o á n độc lệ mang trong lòng đối diệp thần hận ý càng ngày càng nồng đ ậ m chỉ cần lao phu trốn qua nhất k i ế p lao phu cuối cùng sức lực cả đời cũng muốn đưa ngươi chém thành muốn mạnh mới có thể tiết mối hận trong lòng ta hắn hạ quyết tâm trước túi đầu trước diệp thần chờ đến bảo toàn một mạng về sau lại nghĩ biện pháp dùng mạng lưới quan hệ của hắn tới khi đó kêu lên vài vị cùng cảnh giới cao thủ vây công diệp thần diệp thần hẳn phải chết không nghi ngờ theo tiếng nói của hắn hạ xuống tất cả mọi người lập tức một hồi xôn xao liền thông thần cảnh mộ dung hà vì mạng sống cũng từ bỏ tôn nghiêm hướng diệp thần cầu xin tha thứ sao mộ dung gia người càng là mặt lộ v ẻ tuyệt vọng bọn hắn mộ dung gia cường đại nhất người bây giờ cùng con chó một dạng theo mộ dung hà diệp thần lại là giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn diệp thần à không diệp chân nhân chỉ cần ngươi cho ta giải dược lao phu nguyện ý đem mộ dung ra toàn bộ tài sản đưa cho ngươi lão phu những năm này còn có không ít tu luyện p h á p điện lão phu thậm chí là nguyện ý làm chó của ngươi mộ dung hà trong lòng chìm xuống lần nữa nâng lên thẻ đánh bạc ngươi nói nhảm thật sự là nhiều lắm diệp thân khép cười một tiếng bước về phía trước một bước hướng thẳng đến hắn chạy đi ta cuộc đời hận nhất liền là có người uy hiếp ta thấy thế mộ dung hà theo bản năng mong muốn chạy lại phát hiện chỉ cần mình một vật công độc tố liền sẽ lan tràn không khỏi mắt thử mất nước ngươi sao dám giết ta ẩm diệp thân không nói gì mà là một quyền đánh vào trên ngực hắn theo một tiếng vang thật lớn mộ dung hà cả người trực tiếp bị hắn một quyển té trên mặt đất đem mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn hắn hai mắt trừng trừng trên mặt còn lưu lại vẻ hoán độc sau m ộ t khắc thân thể của hắn liền biến thành một bãi máu sền sền đại bá lao r a tử có mộ dung da người bị thương muốn chết cơ hồ không thể tin được bọn hắn mộ dung da kình tiên trụ cứ thế mà chết đi toàn trường tĩnh lặng mọi người vây xem câm như hến không dám chút nào phát ra nửa điểm tiếng động chẳng qua là trong mắt rung động làm sao cũng vung đi không được vốn cho rằng cuộc quyết đấu này thắng tất nhiên là mộ dung hà mà lại không có nửa điểm lo lắng Ai có không h đến khỏi thầm mắng lúc trước người kia là đồ đàn độn không thấy mộ dung hà đều đã chết sao ngươi lại còn dám không biết tự lượng sức mình mong muốn tìm hắn liều mạng diệp thần dương mắt nhìn về phía hết thể mộ dung ra người còn có ai muốn chết đứng ra để cho ta xem lời này vừa nói ra mộ dung gia tất cả mọi người r ồ n dập túi đầu xuống không dám nhìn hắn một cái mộ dung gia lão giả đứng dậy run rẩy run rẩy từ tồn nói diệp chân nhân chuyện này thuần túy là do mộ dung hà náo ra tới cùng ta mộ dung gia đại đa số người không có quan hệ bây giờ đầu đảng tội ác đã chết còn mời n g à i không muốn đại khai sát giới diệp thần không nói một lời thần s á t lạnh lùng lão giả cắn răng quỳ gối diệp thần trước mặt chỉ cần diệp chân nhân bất diệt ta mộ dung gia ta mộ dung gia nguyện ý nhận diệp chân nhân làm chủ cậu tôn diệp chân nhân làm cam châu tri chủ theo tiếng nói của hắn hạ xuống hết thể mộ dung ra người cùng nhau quỳ trên mặt đất chúng ta nguyện nhận diệp chân nhân làm chủ phanh phanh phanh sau một khắc mọi người vây xem cũng đi theo quỳ một chân xuống đất cùng nhau nói chúng ta nguyện ý cộng tôn diệp chân nhân làm cam châu trí chủ chương hai trăm chín mươi chín nữ nhi kế t h ừ a một nghìn nước chúng ta nguyện ý cộng tôn diệp chân nhân làm cam châu chi chủ ở đây mấy trăm người cùng nhau hô lên như vậy lời nói thanh âm như là quần quận thiên lôi hạo đẳng không thôi tại thanh âm như vậy phía dưới hoắt tư tư vẻ mặt rất là phức tạp nàng không khỏi nhìn về phía cái tia đạo đứng nạo nghệ ở không trung thanh âm chỉ cảm thấy đối phương giống như tiếp nhận mọi người chiều bãi đế hoàng nay chính là mình đang trên đường tới xem thường tồn tại thật tình không biết mình tại người ta trong mắt cái gì cũng không bằng nghĩ tới đây sắc mặt của nàng hơi trắng bệnh đột nhiên có chút không dám nhìn thẳng diệp thần ánh sáng hoác ra mật tông quyền hoác ngu sơn thần tâm chấn động không thôi tầm tầm phun ra một ngụm trọc khí từ nay về sau cam châu đem không nữa họ mộ d u n g mà là họ diệp một trận chiến đánh cho mộ dung ra phục tùng một trận chiến đánh cho cam châu hết thể đại lao thần phục không có cái gì so cái này càng khiến người ta r u n động đối mặt mọi người tiếng hô diệp thần trên mặt không có biểu tình gì mà là rơi xuống mặt đất nhìn về phía nói chuyện lúc trước cái vị kia mộ rung gia láo giả vu toa toa ở đâu tại hậu viện ta mang ngài đi qua lao giả giật cả mình vội vàng dẫn diệp thần đi vào mộ rung gia trong lòng lại là vui mừng không thôi vui mừng nhóm người mình cũng không có đối vu toa toa làm ra hành động gì quá khích bằng không bọn hắn cũng muốn chết toàn bộ mộ rung gia coi là vườn hoa cùng mặt khác công trình cộng lại đứng không có bao nhiêu hơn một ngàn bình phương dáng vẻ tương đương với một gian bình thường trưởng cấp ba lớn như vậy mà mộ rung gia sân sau khoảng cách mộ rung gia cổng chỉ là đi bộ đều nốn m ư ơ i phút đồng hồ còn phải xuyên qua không ít lục trừng thực mộ dung ra sân sau mộ dung tuyết từ sau khi đi vào liền không có rời đi một mực tại nói chuyện với vu toa toa làm nghe phía bên ngoài chuyển đến tiếng động lúc vu toa toa theo bản năng hỏi tuyết tỷ t h a n h âm gì ha không biết mộ dung tuyết nhìn ra phía ngoài xem liền muốn đi ra ngoài lại lo lắng sau khi rời khỏi đây thủ tại cửa ra vào hai đại hán không để cho mình tiến đến có phải hay không là diệp thần tới vu toa toa cắn môi yếu đất nói trong nội tâm nàng mơ hồ có như vậy một tia may mắn ha ha người cảm thấy có thể sao mộ dung tuyết cười ha ha tức giận ta trước đó đã nói hắn không phải mộ dung hà đối thủ hắn tuyệt đối không dám tới h u n g chi hai người bọn hắn quyết chiến là tại hậu tiên ngay vậy vu toa toa khuôn mặt tái đi mắt thấy nàng dáng vẻ đó mộ dung tuyết có chút không đành lòng an ủi ngươi đ ừ n g nội ta lại cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp nhìn một chút có thể hay không đem n g ư ơ i cứu ra ngoài nói thì nói như thế có thể trong nội tâm nàng cũng không có báo cái gì hy vọng dù sao nàng chẳng qua là mộ dung ra một cái bảng chi mà thôi tuyết thì vu toa toa bỗng nhiên nhìn về phía nàng ta ta muốn là chết ngươi có thể hay không chớ cùng trong nhà của ta nói cha mẹ ta mớn nếu là hỏi ngươi liền nói ta ra nước ngoài học yên tâm đi ngươi không có việc gì mộ dung tuyết cảm xúc triệt để mất khống chế ôm chặt lấy nàng nghẹn n à o vu toa toa lau nước mắt miễn cưỡng cười nói ta sợ cha mẹ ta biết ta chết đi về sau sẽ gánh không được đều do họ diệp nếu như không phải hắn ngươi làm sao lại bị liên lụy mộ dung tuyết khóc mắng trong nội tâm nàng nắm diệp thần đều hận chết rồi lúc này một đạo thanh â m nhàn nhạt từ bên ngoài chuyển đến không sai hoàn toàn chính xác trách ta nghe vậy hai nữ lập tức ngẩn g ơ sau đó chỉ thấy cửa được mở ra một đạo thân ảnh gậy gò đảo chắp tay sau l ư n g đi đến cười khanh khách nhìn xem hai người mộ dung tuyết cùng vu toa toa chừng lớn lớn lớn diệp thần vu toa toa rủi rủi mắt có chút không thể tin diệp thần khẽ cười nói có thể không phải liền là ta sao ngượng ngủng nhường ngươi bị sợ hãi mộ dung tuyết lại là không có nghĩ nhiều như vậy biến sắc vội và nói g n diệp thần nhanh mau dẫn toa toa đi nói xong nàng liền đưa tay cho vu toa toa giải ra sợi dây trên người động tác rất là bối rối sợ chậm trễ một giây mắt thấy diệp thần cũng không n ú c n í c nàng không khỏi cả giận nói ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì tranh thủ thời gian giúp ta k ở i ra toa toa dây thừng mang nàng đi chạy à chờ đến bị người phát hiện các ngươi một cái đều chạy không được nàng còn tưởng rằng diệp thần là thừa dịp mộ dung ra không chú ý vụ trộm giải quyết thủ tại cửa ra vào người tới cứu vu toa toa chạy cái gì nàng hiện tại an toàn diệp thần cười nhạt một tiếng sau đó vung tay lên một cái vu toa toa sợi dây trên người liền tự động giải khai mộ dung biết còn muốn nói điều gì thời điểm chợt thấy một cái đường trang l á o giả đi đến Bệnh. sắc mặt của nàng lập tức một mảnh trắng bệnh bởi vì nàng nhận ra l á o giả gọi mộ dung n g ạ tại toàn bộ mộ dung ra địa vị gần với mộ dung hà phía dưới nàng phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất、Xong. lần này tất cả mọi người chạy không được tại nàng bên cạnh vu toa toa đồng dạng một mặt tuyệt vọng nhưng mà sau một khắc chỉ thấy lao giả đối diệp thần không người ô n quyền nói chủ nhân vu toa toa tiểu thư mặc dù bị chúng ta bắt được bất quá chúng ta cũng không có ngược đái nàng thấy cảnh này hai nữ trong nháy mắt trợn tròn mắt đây chính là mộ dung gia nhân vật số hai a thế mà đối diệp thần như thế một mực cung kính giữa các ngươi không phải kẻ thủ sống còn sao mộ dung tuyết lắp ba lắp bắp hỏi nói chủ chủ nhân không sai mộ dung nạn nhẹ gật đầu chứng trạc đàng hoàng mà nói ta mộ dung gia đã nhận diệp chân nhân là chủ nhân hắn lại bổ sung một câu đúng rồi mộ dung hà làm nhiều việc gắt kém chút vì ta mộ dung ra rước lấy đại họa đã bị chủ nhân chém giết lời này vừa nói ra mộ dung tuyết cùng vu toa toa một hồi trợn mắt hốc mồm bởi vì ta dẫn đến ngươi bị giam lâu như vậy thật sự là thật có l ỗ i đi đi ra ngoài trước ăn bữa cơm lại nói diệp thần đối vu toa toa cười cười trên bàn cơm diệp thần ngồi tại chủ vị bên cạnh là tô vũ hàm trong ngực ôm manh manh tiểu bà bối thừa dịp vừa rồi công phu hắn liền đi nắm hai mẹ con nhận lấy mộ dung cao tầng toàn bộ bồi tiếp trên mặt đều mang thận trọng điệu lộ đối mặt phong phú vô cùng một bản món ăn mộ dung tuyết cùng vu toa toa toàn trình m ộ t bước khi biết được chuyện kỹ càng đi q u a lúc hai nữ cho tới bây giờ vẫn như c ũ không thể tin được nhất là mộ dung tuyết chỉ cảm thấy trái tim đều đang r u n sợ diệp thân giết mộ dung hà con nhường mộ dung ra phục tùng cam châu hết thể đại lao thần phục n à y từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện sự tình đem tâm lý của nàng phòng tuyến đánh tan đến một tia không dư thừa mộ dung nạn đưa qua một phần văn kiện cười theo nói chủ nhân phần văn kiện này Là ta mộ dung ra ủy tuyết h minh á sĩ l ậ t t sư sự vụ sở vụ h tài sản cả u n tặng pháp luật sách. bên trong dung toàn luật ta sách, ra bao hàm ta mộ dung gia toàn bộ tài n n g kinh chỉ tên, đúa rơi trên mặt đất đôi mắt đẹp trợn trở lên diệp thân nhìn lướt qua sau đó nhẹ gật đầu hướng trong ngực manh manh tiểu bảo bối cười nói nữ n h i n g oan ba ba đưa ngươi một nghìn nước không vậy ba ba một nghìn nước có nhiều ít nha tiểu gia hỏa ăn đến miệng đầy là dầu nháy mắt nói đủ người ta mua bao nhiêu que nướng tay cùng kem ly ăn nha mọi người nghe vậy lần lượt im lặng tô vũ hàm cầm qua một tờ giấy giúp nàng lau miệng tức giận ngươi nhìn ngươi đều béo thành d ặ n gì còn biết ăn diệp t h â n hơi xứng sở sau đó d ở khóc d ở cười nói có khả năng mua rất nhiều rất nhiều ngược lại ngươi ăn không hết chính là tốt lắm tốt lắm ba ba tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ ra tới diệp thần nhẹ gật đầu chương ầ m lấy cái kia p ầ n chiếc ba ú t k i trăm i u ta nhồi ký, sau ngươi lăn không nghe thấy sao trên bàn cơm tất cả mọi người là một mặt trận mắt hốc mồm chẳng ai ngờ rằng diệp thần sẽ đem mộ dung ra hơn trăm tỷ tài sản chuyển nhượng cho nữ nhi của mình cho dù là tô vũ hàm cũng không ngoại lệ trong lúc nhất thời mọi người là ngũ vị tập trần nhất là mộ dung tuyết nhìn về phía manh manh tiểu bảo bối trong ánh mắt không che giấu chút nào chính mình hâm mộ đứa nhỏ này năm tuổi không đến a liên thanh n đức vạn phụ ông nếu như tài sản cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài có thể trực tiếp tiến vào for bờ nữ tín h phú hào bảng xếp hạng vẫn đỉnh đầu bảng cũng là dễ dàng diệp thần lại là không thèm để ý mọi người tầm mắt mà là nhìn về phía vu toa toa nói ngươi trong đại học n g à nào công thương quản lý mặt khác lại chọn môn học kim dung học vu toa toa n g à người n hỏi làm sao vậy bởi vì ta sự tình mà liên lụy đến ngươi để tỏ lòng ngày n ấ y ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn diệp thần cười nhạt một tiếng nói thứ nhất ta trực tiếp cho ngươi một trăm triệu xem như tổn thất tinh thần phí thứ hai do ngươi tới trưởng quản mộ dung ra ngươi ngươi nói cái gì vu toa toa trực tiếp ngây người không riêng gì nàng những người khác cũng giống vậy mộ dung nạn đ á n g chát cười một tiếng diệp thần cử động lần này xem như muốn đem bọn hắn người lục ra triệt để đoạt quyền lực à nói cho cùng vẫn là tin bất quá bọn hắn bất quá trong lòng hắn càng nhiều hơn là xem thường tuy nói hắn bây giờ đối diệp thần trung tâm không có vấn đề cũng không đại biểu hắn có thể tiếp nhận một cái gì cũng đều không hiểu nữ hoa hoa leo đến trên đồ mình mộ dung t u y ế t cả kinh kem chút không có kêu đi ra hiển nhiên là không nghĩ tới diệp thần sẽ làm ra quyết định như vậy sau đó trong nội tâm nàng có chút tức giận c a m phẫn dựa vào cái gì dựa vào cái gì ngươi chỉ cho vu toa toa chỗ tốt mà không cho ta ta tốt xấu cũng đã giúp ngươi mà lại luận năng lực luận lòng dạng ta mạnh hơn vu toa toa chiếm diệp thần không nói một lời chẳng qua là nhìn xem vu toa toa ý nghĩ này là hắn tạm thời khởi ý hắn cần một người thay mặt mộ dung gia mặc dù thần phục bất quá khẳng định không thể lại giao cho mộ dung gia chính mình người tới trường quản mà tại cam châu người hắn quen biết không nhiều suy đi nghĩ lại vẫn là lựa chọn vu toa toa hắn không sợ vu toa toa không có năng lực không phục chúng sợ chính là vu toa toa sẽ không tiếp nhận vu toa toa để nén trong lòng khiếp sợ lắc đầu nói ta một cái đều không tuyển chọn lời này vừa nói ra toàn trường kinh ngạc liên liên tô vũ hàm cũng không nhịn được nhìn về phía nàng có chút hăng hái diệp thân thản như nói vì cái gì vu toa toa cắn môi nói diệp thần ta thừa nhận ta động lòng một cái ký ức cũng tâm động trong tay quản mộ dung gia ta cũng biết ngươi là vì đền bù t ổ n t h ấ t ta bất quá không cần ta không phải thi ân cầu báo người cũng không phải là không có tự biết rõ người nói đến đây nàng lần nữa nở nụ cười xinh đẹp ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta mời ta ăn bữa ngon là được rồi nha nghe vậy mộ dung tuyết trong lòng mừng như điên không thôi theo bản năng liền muốn đứng lên nói với diệp thần ta có khả năng liền ngươi nhưng mà diệp thần lại là nhìn xem vu toa toa giải quyết rất k h o ò n nói nói xong lời này hắn quay đầu nhìn về phía một bên mộ dung ngạo chỉ vu toa toa nói về sau hắn chính là ta người đại diện các ngươi nhất định phải đối hắn nghe lời răm giáp không được phản kháng nếu có nửa điểm làm không được mộ dung da cũng không có tồn tại cần thiết cảm nhận được hắn trong lời nói lạnh lẽo mộ dung nạn g âm thầm giật cả mình vội và nói n chúng ta nhất định thật tốt phụ tá nàng ngài yên tâm mắt thấy vu toa toa mơ mơ màng màng liền thành mộ dung da c h i chủ vẫn là một ngoại nhân mộ dung tuyết kém chút không có bị khí chảy máu rất muốn chất vấn diệp thần vì cái gì có thể nhưng không có dũng khí đó một bữa cơm sau khi kết thúc một cái mộ dung da người bước nhanh đến cung k í n h nói chủ nhân bên ngoài có rất nhiều cam châu đại lão mong muốn thấy ngài đúng bọn hắn còn mang không ít hậu lễ trong đó một vị còn mang theo một gốc ngàn năm lao sâm liền nói ta không rảnh để bọn hắn đem đồ vật lưu lại diệp thần ôm manh manh tiểu bà bối cũng không quay đầu lại hết lời lại bổ sung một câu mang ngàn năm lão sâm có khả năng lưu lại người kêu g ẩ n người liền đi ra ngoài diệp thần lúc này mới nhìn về phía mộ dung ngạn linh dược sơn địa chỉ ở đâu tại tại lung nam mộ dung ngạn trong lòng giật mình hắn hiển nhiên là muốn đến diệp thần muốn đối linh dược sơn độc thủ diệp thần người muốn đi lung nam một bên tô vũ hàm nhự n h ữ mày có chút không vui nói đã nói xong ngự quỷ tông sự tình hiệu liền xoay chuyển trời đất nam kết hôn đâu kết quả giá hỏa này sự tình không có chơi à, nam nhân đều là đại m á g heo nghe được sự oán trách của nàng diệp thần dợ khóc dợ cười nói có người thiếu ta đồ vật ta phải đi đòi nợ linh dược sơn phải đi hắn muốn nhìn cái này hoa quốc duy nhất để lại luyện đan muôn phái có hay không có chính mình cần dùng đến dược liệu còn nữa hắn diệp thần sổ sách là tốt như vậy lại sao mộ dung ngạn lại cùng diệp thần nói một chút liên quan tới linh dược sơn sự t ì n h sau liền dẫn người rời đi đem không gian lưu cho diệp thần người một nhà cũng là mộ dung tuyết cố ý rơi vào cuối cùng chờ đến vu toa, toa cũng đi về sau quay đầu một mặt xoắn s u ý nhìn xem diệp thần yếu ớt mà nói kỳ thật ta cũng có thể tiếp quản mộ dung ra câu nói này nàng nhẫn nhịn rất lâu không người nào nguyện ý tình nguyện giới người h u n g chi là nàng mặc kệ ở nơi nào vua toa, toa đều so với nàng phải kém hai người mặc dù là khuê mật có thể mọi thứ luôn luôn nàng mộ dung tuyết quyết định bây giờ khuê mật đột nhiên bỏ tới trên đầu nàng bảo nàng như thế nào chịu được bởi vậy nàng m ớ i cố ý lưu lại con v u toa toa mong muốn nhường diệp thần thay đổi chủ ý nhưng mà diệp thần lại là ồ một tiếng lãnh đ ạ m mà nói ta biết rồi ngươi ra ngoài đi mộ dung tuyết hơi xứng sở lần nữa chưa từ bỏ ý định nói toa toa k h ố n g chế không ở mộ dung gia lão nhân mà ta có khả năng n g ư ơ i thật có khả năng suy tính một chút nói đến đây nàng không khỏi có chút nặng nề ta nhồi ngươi lăn không nghe thấy sao diệp thần dương mắt nhìn về phía hắn thanh âm đạm mạc vô cùng mộ dung tuyết mịu n h ư mày ngươi ta thừa nhận vô luận là tâm tính năng lực vẫn còn cũng hoặc là là dung mạo ngươi cũng mạnh hơn vu toa toa mà lại mạnh không chỉ một sao nửa điểm diệp thần khép cười một tiếng tầm mắt thâm thúy vô cùng có thể thì tính sao ta không thích ngươi người này ngươi cái gọi là tâm kế trong mắt ta bất quá là tiệu thông minh thôi ta diệp thần muốn không phải người tài ba mà là nghe lời ta người ta có khả năng mộ dung tuyết vội và nói g n ngươi không được diệp thần đánh đức nụ cười có chút lạnh lẽo tại toàn bộ cam châu liền ngươi cùng vu toa toa cùng ta đi được gần song khi ta giết mộ dung dương bị mộ dung gia truy trách thời điểm duy chỉ có vu toa toa s ả ra chuyện ngươi lại bình yên vô sự đừng nói cho ta bởi vì ngươi là mộ dung gia nhân tài không có việc gì ngươi đừng cho là ta không biết ngươi ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật nên tiếp ánh mắt của hắn mộ dung tuyết có chút bối rối ánh mắt bốn phía tránh né trên thực tế tại diệp thần bị buộc ra là hung thủ giết người vào cái ngày đó mộ dung tuyết mong muốn dựa vào bán diệp thần tiến vào mà thu được có khả năng đi vào mộ dung gia cao tầng cơ hội nhưng mà đến cuối cùng ngược lại nắm vu toa toa dính lũ vào nàng đắng chắt cười một tiếng không nói một lời đi ra ngoài tại diệp thần dưới ánh mắt nàng hiện tại cảm giác mình hào không một chút bí mật có thể nói hắn nói không sai chính mình lòng dại trong mắt hắn chẳng qua là tiểu thông minh tiểu thủ đoạn chờ nàng sau khi đi diệp thần mới gọi đến mộ dung ngạn hỏi mang ngàn năm lão xâm tới người ở nơi nào chương ba trăm linh một họ diệp coi như tới bắt ta cũng không có cách nào mộ dung gia phòng khách hai bóng người ngồi ở trên ghế salon thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài phòng khách mặt hai đầu lông mày có chút khẩn trương cùng thấp thỏm hai người chính là hoác ngu sơn cha con hoác tư tư đứng dậy vừa đi vừa về trong phòng khách đi lại rất là táo bạo cuối cùng n h ị n không được nhìn về phía một bên hoác ngu sơn cha ngươi nói họ diệp là có ý gì thu chúng ta ngàn năm l ã o s â m có thể là nửa ngày không ra nói cẩn thận nói cẩn thận hoác ngu sơn vội vàng hướng ngoài phòng nhìn một chút tại nhìn thấy không ai về sau mới chừng nàng liếp mắt diệp chân nhân chẳng những là võ đạo tâm sư vẫn là thông thần cảnh thông h u y n đ giả không có thể vô lễ như thế hoác tư tư lúc này mới im miệng, ngươi nói họ diệp chính là không phải nghĩ đi chúng ta cái kia gốc ngàn năm lão sâm à. phải biết cái kia gốc ngàn năm lão sâm có thể là bọn hắn hoác ra võ quán tổ truyền đồ vật bình thường hoác ngu sơn bảo bối không đi nổi theo không kiến h người ta đụng chính hắn cùng người luận bản thụ thương đều không nỡ bỏ ă n hết hoác ngu sơn đang muốn nói chuyện thời k h á c đông nhiên nhìn về phía phòng khách bên ngoài chỉ thấy diệp thần đi tới ngượng ngủng để cho các ngươi lợi lâu không có k không có. hoác ngu sơn vội vàng cười nói hoác tư tư âm thầm niết miệng diệp thần mời đến hắn sau khi ngồi xuống nhàn nhạt cười nói không biết hoác sư phó trong tay ngàn năm lão sư phó đây là ta hoác ra tổ truyền nghe nói là ta hoác ra đ ờ i thứ ba tổ tiên ở nước ngoài một cái võ thuật trong trận đấu thắng trở về hoác ngu sơn giải thích nói diệp thân nhẹ gật đầu nói ngay vào điểm chính hoác sư phó nếu có thể đem tổ truyền đồ vật đưa cho ta chắc hẳn có chuyện gì muốn ta hỗ trợ đi cứ nói đừng n g ạ i ngàn năm dược liệu lâu năm cho dù là thả tại tu chân giới đều cực kỳ hiếm có húng chi là địa cầu còn nữa coi như hắn có được lưu tiên bình mong muốn bồi dưỡng ra một gốc ngàn năm dược liệu lâu năm cũng phải hao phí thời gian rất dài hoác n g u sơn đứng dậy đối diệp thần ố n quyền vẻ mặt ngưng trọng nói nếu như ta không có đ o á n sai diệp chân nhân chính là ta hoa quốc thứ nhất thiên bảng đệ nhất diệp nam cùng đi lời này vừa nói ra một bên hoác tư tư lập tức l â y dại lắp ba lắp bắp hỏi nói cha ngươi ngươi nói cái gì hán hán diệp nam cuồng không trách nàng như thế khiếp sợ thật sự là thế nhân chỉ biết là diệp nam cùng tên mà không biết diệp nam cuồng liền gọi diệp thần còn nữa diệp thần chuyển động phạm vi một mực tại thiên nam giang bắc còn có yến kinh này địa phương nên tiếp ánh mắt hai người diệp thần cười nhạt một tiếng chấp nhận xuống tới nghe đồn diệp nam cùng bất quá ba mươi tuổi mà lại ưa thích khám nhà d ị tộc quả là thế hoắc ngu sơn than nhẹ một tiếng hoắc tư tư vẻ mặt lập tức liền đỏ lên đang nghe diệp thần liền là diệp nam cùng về sau nàng đột nhiên cảm thấy rất là ngượng ngùng thật giống như khoảng cách gần mặt đối với thần tượng ta thích khám nhà d ị tộc diệp thần nghe vậy có chút dở khóc dở cười hoắc ngu sơn hít sâu một hơi nói diệp tiên sinh hoắc mổ khốn tại tiên tiên phía dưới rất lâu hôm nay mặt dạn mày dày hướng diệp tiên sinh t ỉ n h giáo một chút ngươi nghĩ đột phá đến tiên tiên cảnh giới trở thành võ đạo tâm sư diệp thần nhìn hắn một cái thấy tu vi của hắn là thông mạch cảnh đ ỉ n h phong lập tức giật mình hoắc ngu sơn lúc này gật đầu đây là mỗi võ giả suốt đời kiên trì diệp t h â n khép cười một tiếng ngươi nghĩ đột phá đến tiên thiên cảnh giới cũng chưa chắc không thể bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện còn mời diệp tiên sinh cứ việc nói hoắc ngu sơn trên mặt lõe lên vẻ mừng như điên nếu như ta giúp ngươi đột phá đến võ đạo tông sư về sau ngươi phải gánh vác mặt cho mộ dung gia c u n g phụng giúp ta phụ tá vu toa toa kỳ hạn là mười năm mười năm sau ngươi theo đi theo lưu diệp thần mở miệng nói ta nguyện ý, ý. hoắc ngu sơn cơ hồ không cần suy nghĩ liền đáp ứng xuống mười năm vẹn vẹn mười năm chẳng những có thể trở thành võ đạo thông sư còn có thể hưởng thụ mộ dung da cung phụng đơn giản quá kiếm lời không có người sẽ tự tuyệt ngươi thật có thể giúp cha ta đột phá hoắc tư tư một mặt kinh ngạc diệp thân cười cười trong tay thêm ra một viên màu đỏ đáng dược đây là võ minh phá tông đan hiệu quả tự nhiên không cần ta nói à cái gì hoắc ngu sơn giật n ả y cả mình có chút khó có thể tin liền là loại kia có thể cho thông mạch cảnh võ giả trong nháy mắt đột phá đến tiên tiên cảnh giới đan dược phải hay không phải người ăn liền biết diệp thân cười, cười con ngón đúng ra viên đan dược kia liền rơi xuống trong tay hắn loại đan dược này đối với hắn mà nói mặc dù không đáng giá nhắc tới nhưng mà đối với hắn người khác lại không khác thần đan rượu dược hoặc ngu sơn sau khi nhận lấy kích động đến một thanh liền nuốt đến trong miệng sau đó chỉ cảm thấy đan dược hóa thành một cỗ vô cùng năng lượng tinh thuần trôi vào cơ thể bên trong có lẽ là năng lượng quá mức quần bạo trực tiếp đem y phục của hắn đều nứt vỡ mà da của hắn cũng nứt ra vô số lỗ hổng Cha! Hoác sắc. mức cầu hắn lo xong quá từ từ biến sắc. Đừng biến rồi. Diệ lắng, nóng lòng là theo một hồi bạo giang đ ầ u thanh n m vang lên hoắc ngu sơn trong cơ thể trợn buộc phát ra một đạo kinh người khí kỉnh trên đầu của hắn loang lộ tóc trắng trong nháy mắt do trắng biến thành đen nếp nhăn trên mặt dần dần tắn đi nếu như nói lúc trước hắn thoạt nhìn giống năm mươi tuổi như vậy giờ phút này liền như là một cái ba mươi tuổi t r ẳ n g h á n ha ha ha hoắc ngu sơn mở mắt ra trong mắt buộc phát ra một đạo tinh quang khí thế kinh người khó mà che giấu trên mặt mừng như điên diệp tiên sinh cử động lần này đối ta không khác tái tạo tri ân hoác mộ nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn cùng lúc đó hắn trong lòng nhắc lên một hồi sóng to gió lớn diệp thân cử động lần này chẳng khác gì là tự tay sáng tạo ra một vị võ đạo tông sư a đây chẳng phải là đại biểu hắn còn có khả năng tạo nên càng nhiều tỷ như mười 10 cái một trăm cái thậm chí một nghìn cái tới khi đó vậy sẽ là một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào đừng nói một nghìn cái cho dù là một trăm cái tông sư hợp lại trực tiếp ngự không đến đ ả o quốc là đủ đem quốc gia này đánh chìm dĩ nhiên đây chỉ là trên lý luận võ đạo tông sư tuy mạnh nhưng vẫn là sợ đạo nhưng mà hắn lại là nghĩ nhiều diệp thần trong tay phá tông đan chỉ có mấy hạt vẫn là theo võ minh trong bảo khố lấy được tuy nói có khả năng l u y ệ n chế bất quá thiếu tài liệu còn nữa phá tông đan chỉ có thể đối thông mạch cảnh cao thủ sử dụng khiến cho hắn trong lúc nhất thời đi tìm tìm tới trăm cái trung thành thông mạch cảnh võ giả nói nghe thì dễ hoắc tư tư đồng dạng cảm kích nói diệp đại sư cảm ơn ngươi không cần lấy cần thiết thôi diệp thần lắc đầu nói về sau cha con các người hai liền rời đến mộ rung ra tới ở đi cũng có thể đem các ngươi cái kia võ quán mang tới hoắc ngu sơn gật đầu nói phải cùng lúc đó linh dược sơn diêu băng nguyệt ngơ ngác nhìn trên điện thoại di động video trong video tình cảnh cùng rõ ràng là diệp thần cùng mộ dung hà chiến đấu cho đến đem hắn chém giết hình ảnh lạch cạch nàng thân thể run lên điện thoại lập tức rơi xuống trên mặt đất khắp khuôn mặt là tái nhợt cùng n ồ n g đậm sợ hãi mộ dung hà vậy mà chết phải biết hắn cùng ra ra một dạng đều là thông thần cảnh cao thủ a diệp thần có thể giết hắn chẳng phải là nói cũng có thể giết ra ra một cố nồng đậm hối hận từ trong lòng tuôn ra mộ dung hà chết rồi hắn khẳng định sẽ tìm ta nghĩ tới đây sắc mặt của nàng càng ngày càng trắng sau đó lại lần nữa bị vẻ cười lạnh nơi bao bọc ta linh dược sơn còn có báo danh thủ đoạn họ diệp coi như tới bắt ta cũng không có cách nào chương ba trăm linh hai tiểu tử có dám theo hay không ta so tài một chút tốc độ xử lý tốt mộ dung ra công việc ngày thứ hai diệp thần liền mang theo hai mẹ con đi ra mộ dung ra chỉ thấy cổng ngừng lại một c ố màu đỏ dậy nổ nở sở bạ xe việt giã thân xe đường con máy móc cảm giác mười phần diệp thần không khỏi hơi kinh ngạc phải biết loại xe này giá bán mặc dù chỉ có gần hai trăm vạn nhưng lại là bắc ước bộ đội tiêu chuẩn xe việt g ã thậm chí là tại đạ cả sức kéo thi đấu bên trên kinh diễm toàn cầu vu toa toa đứng ở một bên mở miệm nói diệp đại ca các người muốn đi l n g nam đường núi không dễ đi liền đem này hai xe việt giã lái đi đi từ hôm qua diệp thần bổ nhiệm nàng trưởng quản mộ dung gia bắt đầu nữ hài tử này liền biểu hiện ra chưa bao giờ có một mặt quả quyết cương nghị tuy nói vẫn như cũ có chút nó nớt bất quá cũng làm cho diệp thần ưng cao nhìn thoáng qua mộ dung gia ban đầu có lao nhân không phục có thể làm hóc o ngu sơn b ộ c phát ra tông sư khí thế về sau lần này tất cả mọi người không phục cũng phải phục cảm ơn diệp t h ầ n hai lòng nhẹ gật đầu ô m lấy tiểu gia hỏa liền ngồi lên diệp vô xong ngồi ở vị trí kế bên tài xế chờ đến tất cả mọi người ngồi xuống về sau vụ toa toa bông nhiên có chút không b diệp đại ca, thân c nhẹ trở lại không? Không toa toa ô thư thư, đệ đệ, gật đầu phát động lên xe nên ngang rời đi vu toa toa một mực đưa mắt nhìn xe đi xa kinh ngạc nhật thần diệp đại ca ta biết ta cùng ngươi không phải một cái thế giới ta cũng biết ta hôm nay hết thể đều là ngươi ban cho ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không cô phủ kỳ vọng của ngươi tranh thủ khoảng cách ngươi càng tiến một bước Thật đúng là đừng nói vu toa toa tặng này chiếc xe việt giã không phải bình thường ổn diệp thần vừa mở ra lái ra lũng tây huyện thành ngoại ô về sau con đường liền trở nên long đ ô n g nhiều bất quá trong xe mọi người vẫn như cũ cảm giác như giẫm trên đất bằng cũng là tô vũ hàm c h e miệng có chút khó chịu làm sao vậy x a y xe diệp thần ngừng lại quay đầu lại hỏi nói có chút không biết có phải hay không là xe mới nguyên nhân ta luôn cảm giác trong xe mùi vị có chút khó chịu tô vũ hàm vẻ mặt trắng được nói mắt thấy mụ, mụ không thoải mái manh manh tiểu bảo bồi xuất ra một cái quýt rất là hiểu chuyện nói mụ mụ cho ăn quýt người đưa tay qua đây diệp thân cười nói làm sao vậy tô vũ hàm n là người bất quá vẫn là đem bàn tay hướng về phía hắn diệp thân nắm nàng mềm hồ hồ tay nhỏ túi đ ầ u hôn một cái nói t ố t ngươi bây giờ sẽ không say xe đi chết tô vũ hàm g i ậ n đến kém chút không cho hắn một bàn tay lao nương đều như vậy ngươi còn có tâm tư chiếm ta tiện nghi nói đùa ta lại nói vô song còn ở bên cạnh nhìn xem đây có thể sau một khắc nàng liền phát hiện một dòng nước cấm theo m g u bàn tay tràn vào trong cơ thể cho đến ngực lúc trước cái chủng loại kia áp tâm cảm giác lập tức không có diệp thân cười nói lần này ngươi tin tưởng a tô vũ hàm tức giận chừng mắt liếc hắn một cái thật tốt lái xe của ngươi đi ta trước cho cha mẹ gọi điện thoại hỏi hỏi tình huống của bọn hắn trách dạng diệp thần chỉ lại phải phát động lên xe hắn theo mộ dung ngạn khẩu bên trong biết được linh dược sơn ở vào lũng nam huyện cam lộc trấn cùng lũng tây tại trên địa đồ gặp nhau hơn năm trăm dặm bất quá theo cụ thể con đường tới coi là hẳn là có hơn tám trăm dặm dáng vẻ linh dược sơn sớm tại hai trăm năm trước liền một mực tồn tại ở cam lộc trấn bởi vì am hiểu luyện đàn cùng ý thuật lệnh đến bọn hắn ngay tại c h ỗ hy vọng rất cao nhưng phạm là linh dược sơn đi ra người đều bị xem như tiên sư thần tiên s tuy nói bọn hắn chỉ chỗ ở nhỏ hẹp tại một chân chỗ bất quá tại toàn bộ hoa quốc đều là tiếng tăm lường lây trên thực tế đây cũng là tu luyện giới chân thực hiện trạng tại tu chân giới tu sĩ đều sẽ rời xa thế tục đội tại danh sơn đại xuyên cầu cái thanh tĩnh cũng là thứ hai chủ yếu là trong núi rừng cây nhiều à, luận linh khí muốn so thế tục giới hơn rất nhiều mộ dung gia liền là một ví dụ năng lượng của bọn hắn bao trùm toàn bộ cam châu nhưng lại đem tổ trạch dàn xếp tại một cái trong huyện tổ chức cái một cái đan dược trao đổi đại hội dẫn tới toàn bộ cam châu đại lão không chối từ vạn giảm lần cận m ư ơ i giờ hơn thời điểm diệp thần xe lái vào một cái thôn trấn nghĩ đến tô vũ hàm cùng manh manh tiểu b ả o bối ra cửa không có ăn điểm tâm diệp thần liền dừng xe ở một quán cơm cổng chờ đến hai mẹ con đều sau khi ăn xong đồ mới đi trạm xăng dầu thêm một chút dầu、Phúc. diệp thần vừa đậu xe ở trạm xăng dầu một đống kẹo cao su lập tức tung bay đi qua diệp thần đưa tay vung lên cái k i a đống kẹo cao su lập tức rơi xuống trên mặt đất hắn trầm mặt hướng kẹo cao su bay tới phương hướng nhìn lại chỉ thấy một cỗ lộ hổ ô m thắng vừa v ặ n xếp tại trước mặt hắn trong xe ngồi một người mặc ga m ạ n i cùng với một cái tiểu áo tôn trung sơn láo giả thanh niên đang đưa lưng về phía hắn tựa hồ là đã nhận ra diệp thần tầm mắt thanh niên theo cửa sổ xe thỏ đầu ra nhìn về phía diệp thần lập tức ổ lên một tiếng nhà không có nghĩ đến cái này phá phương thế mà thấy một c ố dậy nô nở sở bà a nói đến đây hắn không khỏi đối diệp thần hỏi tiểu tử từ chỗ nào làm được a diệp thần thu hồi tầm mắt không nữa nhiều liếc hắn một cái hắn bỏ qua nhường thanh niên có chút khó chịu theo bản năng liền muốn xuống xe bên cạnh hắn tiểu áo tôn trùng sơn láo giả trầm giọng nói dương thiếu không cần nhiều sự tỉnh dương thiếu lúc này mới mắng liệt, liệt nói một câu đóng cửa xe lại giấy n ổ nở sờ bạ cũng không tính được có nhiều đáng tiền nhất là tại hắn dương ra trong mắt hắn chủ yếu là kinh ngạc mà thôi không bao lâu hắn dầu liền tăng mát phát động lên xe mở ra ngoài diệp thần đem chiếc xe mở ra cố gắng lên kho bên cạnh tăng thêm sáu mươi thăng dầu kỳ thật hắn có một ý tưởng muốn hay không đánh mất xịu c h ạ m xăng dầu nhân viên công tác sau đó thu lấy một chút xăng đến trong nhận chứa đ ổ lưu làm dự bị bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi chờ đến dầu tăng mát về sau diệp thần lái xe hơi xử x u ấ t trạm xăng dầu lần nữa hướng phía thông hướng lũng nam trong núi công lái trên đường lúc này một cỗ lộ hổ từ phía sau lái tới cùng hắng nhau mà đi lúc trước thanh niên theo xe thỏ đầu ra đầu đối diệp thần so một ngón g i ữ a tiểu tử có dám theo hay không ta so t à i một chút tốc độ hắn lúc trước cũng bởi vì diệp thần không chú ý hắn mà khó chịu vốn cho là chính mình cùng diệp thần tại trạm xăng dầu liền sẽ mỗi người đi một ngả không nghĩ tới hôm nay thế mà không đi một con đường thế là liền nhịn không được sinh ra tranh cường đấu thăng tâm ngay vậy bên cạnh hắn nhàn nhạt kiểu áo tôn trung sơn lao giả lần nữa nói dương thiếu vạn tiên sinh không có chuyện gì ta chính là cùng hắn so một thoáng tốc độ mà thôi dương thiếu không để ý lắc đầu lần nữa nhìn về phía diệp thần tiểu tử có dám hay không chương ba trăm lẻ ba cảng đ ả o xe bay vương tử nên tiếp dương thiếu khiêu khích tầm mắt diệp thần nhịu nhữ mày nói ngươi muốn làm sao so rất đơn giản dương thiếu nết miệng cười một tiếng r ồ i ra hai ngón tay nói hai ngàn mét người nào tới trước hai ngoài ngàn mét liền coi như người đỏ thắng ngươi nếu bị thua ngươi trước kia dậy n ổ nở sở b ạ việt giã về ta con đường của ta hổ về ngươi nếu như là người thua đâu diệp thần cười nói dương thiếu rất là tự tin mà nói ta sẽ không thua phải biết ta dương phi vũ có thể là danh sừng cảng đạo xe bay vương tử khu khu cụ bên cạnh hắn kiểu áo tôn trung sơn láo giả hò khan liên tục dương phi vũ thế mới biết chính mình vừa mở miệng liền bại lộ tên cùng lai lịch không khỏi có chút buồn b ự c một câu tới hay không n g ư ơ i nếu bị thua cũng không cần lại quân lấy ta cách ta xa một chút diệp thần thản nhiên nói Tốt. dương phi vũ liên tục gật đầu sau đó đem xe ngừng lại diệp thần tô vũ hàm theo bản năng muốn ngăn cản đầu này đường núi hết sức hẹp chỉ có rộng năm mét chỉ đủ hai chiếc xe ngang nhau mà đi còn rất dốc rất dễ dàng xảy ra chuyện không có việc gì tin tưởng ta diệp thần cho nàng một cái an ủi ánh mắt sau đó nhìn về phía manh manh manh tiệu bà bồi nói nữ nhi ngoan ba ba một hồi sẽ lái nhanh một chút ngươi có sợ hay không à? có ba ba mụ mụ tại người ta liền không sợ tiểu g i a hỏa lắc đầu liên tục trong mắt ngược lại tràn đầy hưng phấn chuẩn bị xong chưa ta đ ế m ngược ba giây dương phi vũ thúc giục nói diệp thân khẽ gật đầu ba hai một theo một chữ hạ xuống dương phi vũ đạp cần ga chỉnh chiếc lộ hổ đột nhiên r a tốc giống như là tên rời cùng tốc độ cao liền xông ra ngoài thời gian một cái nháy mắt liền đem diệp thần việt giã vung ra xa hơn mười thước ha ha ha thay thế hắn không thể nín được n ư ờ i ra tới tiểu tử bị ta sợ choáng vắng a lần này ngươi trước kia việt giã là của ta nhưng mà sau một khắc chỉ thấy diệp thần xe việt giã vòng tốc độ cao quay vòng lên động cơ liền cùng xét đánh giống như xe quên hướng hắn nhảy lên đi qua ngoa tạo có ít độ a dương phi vũ mỹ mắt tầng tầng nhảy một cái lần nữa đạp cần ga xe tốc độ lần nữa biến nhanh nhưng mà hắn phát hiện diệp thần việt giã v è o một tiếng liền cùng hắn gặp t h ằ n q u a đưa hắn triệt để bỏ lại đằng sau ngoa tạo cái này sao có thể dương phi vũ nhịn không được sổ một câu lối ra cả kinh cái cầm kém chút không có rơi trên mặt đất xe tốc độ lúc nào trở nên nhanh như vậy rồi nay mẹ nó cùng tựa như hỏa tiễn không được ta có thể là cảng đ ả o xe bay vương t ử a không thể thua hắn cắn răng cắn răng dứt khoát đem nhấn cần ga một cái đi cùng điên cùng truy kích diệp thần đ u ổ i xe làm sao mặc cho hắn như thế nào gia tốc vẫn như cũng bị diệp thần càng vùng càng xa hắn không biết là diệp thần tại lúc l á i xe một đạo mắt trần vô phương nhìn thấy vầng sáng quấn quanh ở xe việt giã b ộ n phía tại linh khí ra chỉ phía dưới nếu là còn không sánh bằng lời có thể mua khối đ ầ u hũ đục chết cho dù là bên cạnh hắn tiểu đạo tôn trung sơn láo giả cũng không khỏi đến hơi hơi giật mình sau đó liền thu hồi ánh mắt hắn thấy diệp thần xe việt giã hiển nhiên là cải tiến qua bất luận là động cơ vẫn là bộ ly hợp đều không phải là dương phi vũ lộ hổ có thể so sánh vài phút về sau dương phi vũ xe cuối cùng đ ổ i kịp diệp thần mắt thấy diệp thần đứng ở ước định điểm cuối cùng chờ đợi mình hắn không khỏi có chút một c t r í t ố t huynh đệ ta phục ngươi ngươi thắng ta dương phi vũ có chơi có chịu dứt lời hắn liền lái xe hơi đi tại phía trước nhất thật đúng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn sẽ không tiếp tục cùng diệp thần nhiều nói nửa câu thính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy diệp thần lắc đầu hắn vừa rồi đều làm xong dương phi vũ muốn trốn nợ nhường bên cạnh hắn kiểu áo tôn trùng sơn lão giả trả thủ bản tính vẫn tính không phá vâng không hôm nay trên con đường này lại muốn nhiều hai cái v o n g hồn sau đó lộ trình có chút nhàm chán tô vũ hàm ôm nữ nhi ngồi tại đằng sau chậm rãi ngủ thiết đi nàng mơ tới chính mình lại tiến nhập trước đó cung điện kia vô số quái vật đối với mình quỷ b á i sau đó chính mình mơ mơ màng màng liền bị đẩy lên một cái bạch cốt vương t o ọ n chờ đến diệp thần đánh thức nàng thời điểm xe đã đến cam lộc chấn mắt thấy làm ngộng nàng lúc này mới thở phào một cái diệp thần nhanh như vậy đã đến nhanh sao đều năm tiếng đi qua diệp thần nói một câu liền đem xe mở ra cam lộc chấn bên trong cuối cùng đứng tại một nhà rửa xe cửa tiệm hắn vừa nghĩ tiếp thời điểm một đạo rất là ngoại ý muốn thanh â m t r u y ề n đến huynh đệ lại là người à chúng ta lại đ ụ n g phải thật đúng là xảo à. nhìn lại chính là dương phi vũ cùng vị t i ể u tiểu cáo tôn trung sơn láo giả diệp thần lập tức nhủ nhữ như mày xem xét sắc mặt hắn không đúng dương phi vũ liền biết hắn hiểu lầm vội vàng nói ngươi đừng có hiểu lầm xe của chúng ta đi ở trước nhất nhưng không có cuốn lấy ngươi nói chuyện nói đến đây bên trong hắn hỏi lần nữa lại nói huynh đệ chúng ta cũng xem như lưu duyên các ngươi này là muốn đi đầu con ả người đây diệp thần hỏi ngược lại a dương phi vũ cười hắc hắc theo bản năng b ậ t thốt lên chúng ta muốn đi linh dược sơn linh dược sơn ngươi hẳn là nghe qua a chờ đến bên cạnh hắn kiểu áo tôn trung sơn láo giả h ò k h a n muốn nhắc nhở hắn lúc sau đã không còn k ị p rồi diệp thân không khỏi kinh ngạc hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương cũng muốn đi linh dược sơn đừng nói cho ta ngươi cũng muốn đi linh dược sơn ngoa tạo dương phi vũ t ừ trên mặt hắn nhìn ra cái gì lập tức kinh ngạc diệp thân nhẹ gật đầu vậy thì tốt quá tiện đường chúng ta có khả năng cùng một c h ấ nghiên cứu thảo luận một thoáng liên quan tới thi đấu xe đề dương p i vũ lập tức vui vẻ bên cạnh hắn kiểu l áo tôn trung sơn láo giả trầm giọng nói dương thiếu bọn hắn không rõ lai lịch không thể cùng chúng ta cùng một chỗ vạn tiên sinh ngươi quá lo lắng sẽ không có chuyện gì dương phi vũ không để ý khoát tay áo trên đường đi vạn tiên sinh lời không nói cái dám không thả hắn đều nhanh nghẹn chết rồi bây giờ nếu biết diệp thần cũng là đi linh dược sơn như thế nào sẽ ngồi được vững huynh đệ như vậy đi chúng ta dứt khoát cùng một chỗ được vừa vặn ta quen thuộc linh dược sơn đường dương phi vũ lần nữa cười nói diệp thần trần trừ một lúc vẫn là đáp ứng bởi vì hắn không biết đi linh dược sơn con đường Đã có miễn phí hướng phi diệp ẫ n du lịch t ạ vậy y dĩ nhiên không là sẽ cự t u t Mắt thấy d i ệ thần đáp ứ nói g xuống, Dương phi vũ nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng、lạ. Đúng rồi, giới ngươi càng không thiệu nụ trên bên cạnh vị này là Vạn Tiên Sinh, đảo nam huynh sư, sưng như thế nào. Diệp thần. Diệp thần n Diệp Diệp cười sư, Phi phái cho chút, hôi thế rồi, đại biết vũ vị mặt một ta là lạ. đảo đệ vạn tiên sinh vẻ mặt đ ạ m m ạ c nhìn diệp thần liếc mắt ngươi một người bình thường đi linh dược sơn này này địa phương làm cái gì diệp thần cười nhạt một tiếng không nói nữa Vạn tiên i s chương đành phải l n n g ba h trăm linh bốn ta, ta. ta là tới loại nợ đoàn người tìm một quán cơm ăn bữa cơm về sau liền lên đường vạn tiên sinh đi ở phía trước dẫn đường cũng không biết có phải hay không là đối phương không nguyện ý mang lên diệp thần đám người vì vậy đi được rất nhanh diệp thần cũng không thèm để ý rơi vào đằng sau ô m manh manh tiểu bà bối thủy trung cùng bọn hắn duy trì một ngàn mét phà vi dù sao tô vũ hàm chỉ là p h à m nhân mong muốn đi này chút đường núi vẫn là rất khó khăn đi ở phía trước dương phi vũ thấy vạn tiên sinh càng chạy càng nhanh không khỏi nói vạn tiên sinh chậm một chút diệp h u n h đệ bọn hắn còn tại đằng sau đây hừ vạn tiên sinh hừ lạnh một tiếng dương thiếu ngươi đ ừ n g quên chúng ta tới nhiệm vụ là cái gì há có thể vì một cái không thể làm chung người bình thường mà chậm trễ thời gian ta biết cho ta cha xin thuốc nha dương phi vũ nhẹ gật đầu theo bản năng hướng sau lưng nhìn một chút có thể nếu đều đến cam lộc chấn cũng không cần vội vã như vậy đó à hắn người này kỳ thật rất cao ngạo dù sao cũng là cảng đảo nuôi gia đình người nhưng hắn dương phi vũ lại có một cái đặc biệt cái kia chính là tôn trọng mạnh hơn chính mình người mà diệp thần lại tại hắn tự ngạo kẻ xe bên trên thắng hắn tuy n g ư ơ i vậy vạn tiên sinh không làm gì được hắn đành phải cười lạnh nói vạn mộ trước kia thiếu ngươi dương ra một cái nhân tình bây giờ đặc biệt cùng ngươi tới linh dược sơn xin thuốc sau khi chuyện thành công ta không nữa thiếu các ngươi dương ra đang nói thời điểm trong b u i có chuyển đến một hồi thanh em huyền áo sau đó chỉ thấy một đầu ngũ thải ban lan độc xà từ bụi cỏ bên trong đột nhiên nhảy lên ra tới thẳng đến dương phi vũ cẩn thận là ngũ độc rắn vạn tiên sinh đem hắn lôi đến phía sau mình đối thủ đột nhiên vung tay háo bảo một đạo màu xanh đao gió trực tiếp bay ra ngoài đầu kia ngũ thải ban lan độc xà lập tức bị chém thành hai đoạn chết không thể chết lại nguy hiểm thật dương phi vũ chưa t ỉ n h hồn nói đây là không độc rắn c h u y ê n ăn góc con n g h ệ n chờ vật thân có ngũ độc chỉ cần một n g ụ m người thường hẳn phải chết không nghi ngờ vạn tiên sinh giới thiệu một câu nói đến đây hắn không khỏi lắc đầu đằng sau những người kia nếu là gặp được loại này độc x ả tuyệt đối trốn không thoát. đối manh manh không diệp thần cười an ủi một câu có tiểu hắc đầu này nửa yêu gián tại chỉ cần hơi hiện lộ một thoáng yêu khí bốn phía độc vật căn bản không dám tới gần phản phất là vì nghiệm chừng hắn đoàn người đi ước chừng hơn nửa giờ tại nhanh muốn đến linh dược sơn thời điểm đều không nhìn thấy bất luận cái gì một đầu độc vật t r ư ớ chờ mặt tiên vạn n i s đến diệp thần đến gần về sau dương phi vũ mới chỉ lên trước mặt lít nha lít nhít rừng tây nói diệp thần minh đệ vạn tiên sinh nói nơi này có một bộ mê tung trợn các ngươi tất cả chớ động chờ vạn tiên sinh phá trận pháp lại nói lời này vừa nói ra chỉ thấy vạn tiên sinh hai chân hướng hai phía dùng sức một bước sau đó hai tay tốc độ cao bóp ra một tấn ký tấn ký hóa thành một đạo thanh hồng trực tiếp bắn nhanh đến rừng tây bên trong xoát xoát xoát lúc trước còn ngăn ở trước mặt bọn hắn đại thụ cùng nhau di động cùng lúc đó trong rừng sương mù cũng dần dần tắn đi dương phi vũ lập tức tắc lơi một t h o á n g miệng nhìn không được nói vạn tiên sinh ngài thật sự là thái thần không quan trọng mê tung trận mà thôi lại có gì khó vạn tiên sinh đảo chắp tay sau l ư n g cười ngãng nễ tầm mắt lại là nhìn về phía một bên diệp thần thấy diệp thần một mặt xem thường biểu lộ về sau sắc mặt của hắm dương phi vũ đưa tay chỉ xa xa một cái sơn q u ố c nói diệp minh đệ đối diện liền là linh dược sơn diệp thần theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy một cái cùng loại với miệng hồ lô sơn q u ố c sừng s ư n g tại tứ phía đại sơn ở giữa miệng sơn q u ố c phía trên lượn vòng lấy một k i a nhân vân chi khí không hổ là hoa quốc duy nhất luyện đan muôn phái diệp thần âm thầm gật đầu cái gọi là nhân vân chi khí liền là linh k h í n g h ĩ đ ế n linh dược Sơn b ê n t r o n g c ó k h ô n g í t linh dược vì vậy mới có thể tản mát ra những linh khí này vừa tới nơi này diệp thần cảm giác trong cơ thể mình linh lực vận hành tốc độ đều có chút tăng nhanh, hắn không khỏi diệp minh đệ c h u y ệ n ta trước kiến nghị ngươi một câu dương phi vũ đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía diệp thần nói linh dược sơn địa vị không phải bình thường một hồi chúng ta đi qua về sau ngàn b ạ n đừng nói lung tung càng không muốn chọc giận linh dược sơn người vì sao diệp thần hỏi một bên b ạ n tiên sinh t i ế p lời bởi vì linh dược sơn truyền thừa mấy trăm năm không chỉ ý thuật cùng luyện đan thuật lợi hại thậm chí là tu vi cũng lợi hại nghe nói linh dược sơn trưởng môn chính là thông thần cánh tu vi nói đến chỗ này trong mắt của hắn trải qua một vẻ vẻ hâm mộ thông thần cảnh đối với thuật pháp giới người mà nói không khác là suốt đời theo đổi tồn tại một khi thành công t người, người nào một mực hơn mười người đội ngũ đột nhiên từ một bên trong rừng cây nhảy ra nhìn về phía diệp thần đám người tầm mắt tràn đầy bất thiện dẫn đầu là một vị ngăm đen đại há những người này ăn mặc thống nhất quần áo và trang sức có chút cùng loại với dân quốc thời kỳ loại kia kiểu dáng bất quá mỗi người khí thế trên người đều không kém tại hạ cảng tỉnh nam phái truyền nhân vạn khiêm hôm nay đặc biệt dẫn lấy cảng tỉnh dương ra dương phi vũ thiếu ra đến đây xin thuốc vạn tiên sinh tự giới thiệu mình ngăm đen đại há lạnh lùng nói bây giờ ta linh dược sơn có chuyện phải xử lý không cho phép người ngoài tiến bảo muốn cầu thuốc mười ngày sau lại đến đi cái gì mười ngày dương phi vũ kinh hô một tiếng vội v à n nói không được cha ta hiện nay còn nằm ở trên giường liền đợi đến dược cứu mạng a phiền phức giàn xếp một thoáng nói xong hắn còn đi qua hướng trong tay đối phương nhét vào một tấm kiến hành thẻ ngân hàng bên trong có năm trăm vạn số thẻ là sau sáu vị phiền phức g à n xếp một thoáng phụ thân hắn được nhiễm trùng tiểu đường cơ hồ một tại bệnh viện dựa vào huyết dịch thẩm cách cứu mạng sau này nghe nói linh dược sơn có nhằm vào loại bệnh này đang dược về sau hắn liền thỉnh cầu vạn tiên sinh bồi chính mình đi một chuyến nói không thể vào liền là không thể tiến b ả o ngăm đen đại há một thanh bài đi tấm chi phiếu k i a thẻ tức giận có biết hay không chữ ta nói chúng ta linh dược sơn gần nhất có chuyện khẩn cấp phải xử lý không r ả n h mời đến các ngươi sau đó hắn không khỏi nhìn về phía diệp thần c a o mày hỏi ngươi cũng là đi cầu dược lời này vừa nói ra an tiên sinh cùng dương phi vụ không khỏi nhìn về phía diệp thần diệp thần khẽ lắc đầu khẽ cười một tiếng nói không ta không phải đi cầu dượng ta là tới đ ò i nợ